Chương 880, Linh hồn hảo Chương 880, Linh hồn hảo vấn. Vương Thường Lượng vận khí chính xác rất tốt, giày cao gót nện vào trên đầu của hắn chính là mũi dày tử, nếu là gót giày mà nói, không chắc chính là bể đầu chảy máu. Nhưng mà cho dù như thế, bị bỗng nhiên đập cái thất điên bắt đảo, Vương Thường Lượng cả người cũng là một mặt ngục. Bị đau, biểu tình trên mặt đều trở nên có chút và mèo Dù sao loại này vỏ cứng mặt dày cao gót, cho dù là bị mũi dày tử đập chúng, cũng chính xác không tính nhẹ. Mà nhìn thấy Vương Thường Lượng vậy mà vừa qua tới liền bị người đập trong lúc nhất thời đi theo hắn phó hiệu trưởng cùng mấy cái trường học lao sư cũng bị dọa đến không được lập tức liền lôi kéo hắn lui về sau vương hiệu trưởng ngươi không sao chứ vị này vương hiệu trưởng ngược lại cũng coi là có chút đảm đường, khoát tay áo đẩy mọi người ra cũng không tránh né mà là tiếp tục hướng đám người đi qua tùy ý nước bọt hướng về trên mặt hắn phun ngươi coi là một cái gì hiệu trưởng ngay cả hoa nhi mệnh đều kém chút ném đi ngươi cho chúng ta nói rõ ràng chuyện này trường học phải chịu trách nhiệm cách đó không xa nhìn thấy vương hiệu trưởng bị người đập trần quang mục cũng là xanh cả mặt nhưng mà lập tức liền không có tức giận nói đập liên đập chỉ cần đánh không chết người Hắn cái này hiệu trưởng chẳng lẽ liền không nên phụ trách. Một câu nói làm cho bên cạnh thư ký cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Bất quá rất rõ ràng, bị đập một chút như vậy, Vương hiệu trưởng trung quy là đem cục diện mở ra đợi đến Chu Dương mang người chạy đến thời điểm, một đám phụ huynh đã dần dần tán đi, Trần Quang mục tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Hắn đương nhiên biết vị này Vương hiệu trưởng là nguy rồi hai bảy và gió. Muốn nói trường học hậu cần bộ môn nhất là mua sắm cả có quản lý phương diện vấn đề, vậy hắn quả thật có trách nhiệm. Nhưng mà nhắc tới một lần ngộ độc thức ăn sự kiện là bởi vì hiệu trưởng tham ô mục nát đem tiền móc, vậy cũng chưa chắc ít nhất từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem. mua sắm là không có vấn đề xử lý quá trình cũng không có vấn đề nguyên nhân chân chính hơn phân nửa là xuất hiện ở thực phẩm phía trên sáu bởi vì ra loại sự tình này cho dù là còn có cuối cùng hai ngày mới được nghỉ hè nhưng mà trường học cũng không thể không lập tức nghỉ học một ngày trong phòng họp theo thị ủy bí thư chu dương ngồi xuống toàn bộ trong phòng họp lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh ngồi ở chu dương tả hữu hai bên theo thứ tự là thị ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư cục trưởng công an trần quang mục cùng thường vụ phó thị trưởng trần Hương mai Còn lại nhưng là mỗi bộ ngành liên quan người phụ trách cùng trường học người phụ trách kiểm tra tổ đồng chí trước tiên đem điều tra tình huống nói một chút ta. Nghe được Chu Dương âm thanh, gặp thị ủy bí thư cũng không có lập tức phát hỏa, đám người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh ba cái kiểm tra tổ người phụ trách lập tức liền đem kiểm tra tình huống nói một lần. Nhưng mà Chu Dương lại nghe được níu chặt mày lên lợi đến mấy người tiếng nói rơi xuống lập tức lại hỏi, vậy theo các ngươi kiểm tra kết quả, ý tứ chính là trường học bên này cũng không có khâu nào xảy ra vấn đề, mà là thực phẩm có vấn đề có phải hay không? Chu bí thư, có thể nói như vậy? chúng ta đã đối với cùng ngày trong phòng ăn tất cả đồ ăn tiến hành lấy mẫu kiểm tra. xảy ra vấn đề chính là một phần loại thịt dự chế thực phẩm chín nói xác thực hẳn là sườn lợn rán món ăn này bên trong chứa một chút mặc dù hợp pháp thế nhưng là không hợp lý thực phẩm chất phụ da chuyên gia bên kia cho ra ý kiến là loại vật này sẽ kích động nhân thể dạ dày niêm mạc khác biệt thể chất người sẽ sinh ra khác biệt phản ứng thường thấy nhất chính là ác tâm buồn nôn nôn mửa nghiêm trọng sẽ mất nước thậm chí cơn sốc. cho nên dưới tình huống bình thường cái này thực phẩm kỳ thực là không có vấn đề nhưng là bởi vì trong trường học lần này là đại lượng sử dụng có một hai ngàn người trọng lượng tăng thêm chế tác chờ nguyên nhân cho nên liền sinh ra một chút ngoài ý liệu kết quả nghe vậy chu dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì nhưng mà trong đầu vẫn đang suy nghĩ một vấn đề lần này đệ bắt trung học sự cố vẹn vẹn chỉ là một cái tỉnh táo nhưng mà cái này cảnh tỉnh giáo hấn cũng không nhỏ thực phẩm an toàn không việc nhỏ húng chi liên quan đến vẫn là trường học loại này rất nhạy cảm địa phương trong phòng học gặp chu dương không nói gì đệ bắt trung học cái vị kia vương hiệu trưởng đột nhiên mở miệng nói chu bí thư xảy ra chuyện lớn như vậy trường học của chúng ta quản lý ban tử chắc chắn là có vấn đề điểm này ta đại biểu đệ bắt trung học hướng ngài hướng thị ủy kiểm điểm mặt khác đối với hậu cần quản lý vấn đề trường học bên này nhất định sẽ nghiêm ngặt xử lý nhất là mua sắm khâu kế tiếp nhất định tiến hành trọng điểm chỉnh đốn tăng thêm một bước mua sắm kỹ thuật chuyên nghiệp năng lực nghe được vị này vương hiệu trưởng âm thanh trong phòng họp đám người lại nhìn một chút trên chán hắn xưng cái túi sách kia trong lúc nhất thời cũng là không khỏi gật đầu một cái kỳ thực bọn hắn cũng nhìn ra được lần này trường học chính xác xem như nguy rồi thai bay và gió nhất là thực phẩm giám sát cục quản lý người phụ trách cùng thành phố cục quản lý công thương người phụ trách hai vị này rõ ràng là một bộ nên biểu tình như vậy nhưng mà đúng vào lúc này trong phòng họp lại phanh vang lên một đạo thanh âm vang dội chỉ thấy thị ủy bí thư chu dương bỗng nhiên một đấm nện vào trên mặt bàn lập tức vốn là còn tính toán sắc mặt bình tĩnh chỉ một thoáng trở nên khó coi vô cùng vương thường lượng ngươi nói cho ta biết cái gì gọi là để thăng mua sắm kỹ thuật chuyên nghiệp năng lực đơn giản chính là làm bữa bãi còn có các ngươi hai cái có phải hay không cho rằng vương thường lượng nói rất là đúng chính là có đạo lý ta hỏi các ngươi lúc nào dân chúng liền mua một cái thực phẩm đều cần để thăng chuyên nghiệp phân rõ năng lực nếu như có một ngày ngay cả thực phẩm an toàn hay không đều cần dựa vào chính mình chuyên nghiệp năng lực đi phân rõ tuyển chọn phán đoán vậy cái này chính là dân sinh việc làm lớn nhất thất bại là triệt triệt để để thất bại từ xưa đến nay thực phẩm vật này cần phân rõ cũng là giả cả mắc không đắt đồ vật mới không mới mẻ cân lượng đủ chưa đủ vấn đề bây giờ danh giới cuối cùng đã hạ thấp liền ăn có thể hay không nếm ra mà bệnh đều cần kiến thức chuyên nghiệp cùng kỹ thuật đi phân rõ sao cha cho ta ngoan ngoan mà cha không chỉ lần này liên quan chuyện thực phẩm nhãn hiệu cùng xí nghiệp cần nghiêm tra. trần hồng mai đồng chí chuyện này liền giao cho ngươi từ giờ trở đi Thị ủy chính phủ thành phố thành phố cục quản lý công thương cùng thực phẩm an toàn giám sát cục quản lý lập tức liền cho ta tổ kiến chuyên hạng hành động tiểu tổ đối với toàn thành phố tất cả thực phẩm xí nghiệp sản xuất tiến hành tra rõ tra ra một cái có vấn đề liền tuyệt không nhân lượng ta cũng không tin đường đường cán giang thành phố bây giờ lao bách tin liền mua một cái ăn đồ vật cũng không có cái gì có độ tin cậy nếu là như vậy vậy chúng ta những thứ này cán bộ đều không cần làm phần phật một tiếng chu dương nói xong hoàn toàn không để ý đến đám người trực tiếp liền đứng dậy rời đi phòng họp đám người thấy thế cũng là sắc mặt phát đỏ bí thư chúng ta bây giờ trên hành lang hoàng vân quý cẩn thận từng ly từng tí đi theo chu dương hỏi đi bệnh viện nghe vậy hoàng vân quý bên trong tiến lên lớn thang máy chờ đến dưới lầu lập tức liền chạy ra ngoài gọi Sài Văn Tiến đem xe lái qua, lập tức chờ Chu Dương lên xe sau đó lập tức liền thẳng đến bệnh viện. Mà sau lưng, Trần Hồng Mai cùng Trần Quang Mục sững sờ đứng tại trên bậc thang liếc nhau một cái cũng là mặt cười khổ Trần Thị Trường. Ngay nhìn cái này không có gì biện pháp khác Trần Bí Thư, dựa theo lãnh đạo ý tứ làm a, lập tức thành lập chuyên hạng công tác tiểu tổ khai triển kiểm tra. Mặt khác, đối với lần này liên quan chuyện thực phẩm xí nghiệp nhất định muốn trọng sự. Chương 881 trăm hồng bí thư. Chương tám trăm hồng bí thư. An Hiểu khiết cùng bọn nhỏ là đuổi tại bảy nguyệt hai mươi hào buổi tối đến tán Giang, vừa tan chu dương liền tự mình mở lấy hắn chiếc kia xe việt giã thẳng đến trạm cao tốc chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng bởi vì phải về đông giang lần này liền không có cùng theo tới bọn nhỏ thật vất vả nghỉ hai vợ chồng già là đã sớm nhớ lại lao ra đi một chuyến xem trong nhà phòng ở cũng cùng các lão bằng hưu ôn chuyện một chút kéo kéo việc nhà chu dương cũng biết theo phụ mẫu tuổi tác lớn bây giờ loại kia quay về hương thổ ý nghĩ cũng càng lúc càng nồng nặc khỏi cần phải nói Liên Đông hải thành phố trong nhà phòng nhỏ kia bên ngoài trên sân thượng mười mấy cái nhựa tợ lặt tiệp trong dương dùng để trồng hạt giống hoa món ăn bùn đất cơ hồ thanh nhất sắc cũng là an hiệu khiết lái xe từ đông giang trong nhà trong viện mang trở lại dùng chu hương quân lời mà nói cái này gọi là trong nhà hương vị đối bọn hắn những thứ này đã có tuổi mà nói mặc kệ đi được lại xa cũng chỉ có sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương đó mới gọi nhà những thứ khác địa phương mặc dù có người có phở nhưng mà dù sao không phải là cố thổ Quốc nhân chính là như thế từ xưa đến nay chính là cố thổ khó rời trong phòng khách hai đứa bé vừa trở về liền nhìn bên trái một chút phải xem Xem trong phòng có thay đổi gì, phía trước lúc mùa xuân bọn hắn cũng ở qua một hồi, Lưu A Di ngoại trừ ngày bình thường quét dọn, ngược lại là không chút động đậy trong nhà đồ vật đã qua hết 12 tuổi sinh nhật nha nha nghiêm nhiên trở thành đại cô nương. Chu Dương đặc biệt chú ý một chút. Khuê nữ đứng lên đều nhanh cùng An Hiểu Khiết không sai biệt bao cao, liền xem như thấp cũng thấp không đến đi đâu. Ngược lại là nhi tử An Bình đã 6 tuổi, tại trước mặt Khuê nữ Nghiễm nhiên chính là cái tiểu theo đôi lao công, chuyện phòng ốc ta quyết định, liền mua biệt thự. Ta hỏi một chút ba mẹ ý kiến, bọn hắn cũng đồng ý, chủ yếu là ngươi cái kia thư phòng cho bình thường cần làm phòng ngủ, bọn hắn đều cảm thấy không lắm. ngoài ra ta nói cho ngươi chuyện gì, công công hắn một mực khuyến khích lấy cha ta đi Đông Hải ở trong phòng ngủ, an hiểu khiết cùng một tựa như con mèo nhỏ ghé vào chu dương trên ngực thần thần bí bí nói nghe vậy chu dương cũng là sưng sở, lập tức lại hỏi vì cùng một chỗ câu cá cũng không hẳn hai người thường thường liền gọi điện thoại cha ta người kia cũng thật là mỗi ngày ở trong bảy phát câu cá màn hình thấy công công đều ngồi không yên chính hắn không biết lái xe cha ta tới lái xe hai người đi giải bãi bên kia cũng thuận tiện ta ngày đó nói với hắn muốn mua biệt thự thời điểm bà bà vốn đang chần chờ một chút chế đắt công công nghe xong liền nói quý cũng cần mua. bây giờ gian phòng đều không đủ ở nếu là hai ta không có tiền hắn liền đem lão ra bộ kia biệt thự cho bán đi nghe được an hiểu khiết lời nói chu dương cũng là dở khóc dở cười đông giang trong nhà ngôi biệt thự kia đáng giá mấy đồng tiền a liền xem như bán cũng là hạt cắt trong sa mạc có điều ý tứ ngược lại là biểu đạt rất rõ ràng đây là ba không thể lập tức liền chuyển vào để cho thân gia đi đông hải ở bất quá lời này cũng là lời nói thật an hoàng vũ cùng lâm phượng hai vợ chồng tại lâu để lão ra cũng không đi làm liền hai lão nhân tại trong nhà hiểu phong tiểu tử kia bây giờ tại đông hải thành phố qua hai người thế giới cộng thêm một đứa bé bất quá bọn hắn cái nhà đó quá nhỏ Lão An hai vợ chồng đi đều không địa phương ở, nếu đã như thế vậy thì mua à, chờ lập tức nghỉ hè kết thúc ngươi đi cùng người nói chuyện. Bây giờ toàn quốc giá phòng đều tại ngã, Đông Hải bên kia mặc dù tốt một điểm, nhưng mà tăng giá chắc chắn là không thể nào, ít nhất trong thời gian ngắn là như thế này ẩn, ta đã tại treo biển hành nghề bán một bộ khác phòng phú, bất quá ta đoán chừng thật bán đi may cái khoảng hơn trăm vạn, ngươi không đau lòng à? Phương Lốc Bạch ngọt trừng mắt liếc. Chu Dương cũng lười lý tới nàng đau lòng. Nếu là đau lòng đã sớm đau đớn, còn chờ được tới bây giờ, phía trước giá phòng bắt đầu ngã thời điểm là hắn biết nhà mình phòng nhỏ kia đoán chừng phải thua thiệt không thiếu. Bây giờ lại là mua tại đỉnh núi. bán tại giữa sườn núi, có thể không lỗ sao? Chuyện này cũng liền tự mình cái này vợ ngốc mới làm được. Bất quá đến Chu Dương bây giờ cấp độ, đối với tiền kỳ thực thật sự thấy không có nặng như vậy bằng không lấy hắn địa vị bây giờ cùng thân phận, thật muốn tham hụ mà nói, mấy ước đoán chừng đều sẽ không bị nhìn ở trong mắt đương nhiên cũng là bởi vì trong nhà không thiếu tiền duyên cớ, bằng không bao nhiêu sẽ bị quản chế nơi này xấu. Chính như trịnh chi nam trước đây sở liệu đệ bắt trung học sự tình vẫn là tại trên internet đã dẫn phát cực lớn dư luận. Không nói một mảnh xuôn sao, nhưng mà thị ủy chính phủ thành phố đã cảm nhận được loại kia áp lực. Thứ hai sáng sớm Chu Dương liền trước sau nhận được tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Dạn cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên điện thoại, để cho hắn cần phải đem cái này vấn đề xử lý tốt, đừng ảnh hưởng đến cán giang chỉnh thể phát triển xu thế. Chu Dương đối với cái này cũng không nói cái gì. Thực phẩm an toàn từ trước đến nay chính là một cái mười phần đề tài nhạy cảm, hơn nữa lần này vừa vặn lại dính đến điểm nóng nội dung, cho nên xử lý kỳ thực cũng có chút kiên kỵ địa phương. Lợi ích thứ này, không dính đến cụ thể lợi ích phương thời điểm, lời nói đều nói rất êm thay. Nhưng mà một khi dính đến lợi ích phương liền không có đơn giản như vậy cùng thuận ý. Chính phủ thành phố bên kia, Trần Hồng Mai đích sắc trong thời gian rất ngắn liền tổ chức chuyên hạng kiểm tra. bất quá chu dương cũng biết loại này tạm thời hành động liền cùng đánh chuột đất không sai bị lắm cái này một đầu nhân lên một đầu kia lại sẽ xuất hiện bất quá bất kể như thế nào hắn đối với vấn đề này coi trọng trình độ thậm chí muốn vượt qua lập tức rất nhiều sự tình đây không chỉ là thực phẩm vấn đề an toàn hơn nữa còn dính đến cán giang thị ủy chính phủ thành phố thái độ làm việc chính sách dẫn hướng thậm chí danh tiếng cán giang muốn phát triển thành phố du lịch xây dựng tân hình văn minh thành thị như vậy nhất định nhiên muốn rất thích đáng mà giải quyết vấn đề này tạo thành ảnh hưởng dư luận hai mươi hào sản sớm cán giang thị ủy chính phủ thành phố tổ chức thực phẩm công việc an toàn chuyên đề hội bàn bạc. Thị ủy bí thư chu dương có mặt hội nghị đồng thời làm trọng yếu giảng thoại nói chuyện bên trong chu dương chỉ ra thực phẩm an toàn giữ gìn ổn định xã hội tăng tiến dân sinh phúc lợi xây dựng văn minh thành thị nhiệm vụ trọng yếu toàn thành phố mỗi bộ môn các cấp chính phủ nhất định muốn cao độ coi trọng hãng cường địa bộ ngành liên quan nhất định muốn chế định hoàn thiện giám sát quản lý cùng xử lý cơ chế tại thực phẩm an toàn một khối này nhất định phải chết phòng thủ danh giới cuối cùng đem hảo nhập một quan, thực hành một phiếu gạt bỏ chế một khi phát hiện vấn đề tuyệt không nhân nhượng đồng thời trích dẫn lập tức trên internet một chút đang họ chủ bá ngôn luận tới khuyên bảo tham dự nhân viên trong xã hội hiện tại có ít người nhất là có chút cái gọi là mạng lưới hồng nhân cho rằng vấn đề cao phân biệt thị trường thực phẩm thiệt giả năng lực thậm chí muốn đề cao đủ loại thực phẩm phối liệu phân biệt năng lực đây chính là bỏ gốc lấy ngọn chính là tại thay đổi vị trí vấn đề hạch tâm chú ý xem như chính sách người quy định chúng ta muốn làm chính là đưa ánh mắt chú ý đến như thế nào để thăng thực phẩm an toàn phía trên như thế nào bảo đảm thực phẩm sinh sản về chất lượng mà không phải đi nói cho quần chúng lựa chọn thế nào như thế nào phân biệt nếu có một ngày liền tại trên thị trường lựa chọn càng thêm an toàn thực phẩm đều thành một loại thông thường thủ đoạn thậm chí là diễn sinh ra được tương quan sản nghiệp ăn cơm mua thức ăn còn muốn mang thuốc thử vậy chúng ta xã hội chính là đang lùi lại chúng ta có chút đồng chí trong vấn đề này đi tư tưởng lối rẽ đây là không chính xác sau này nhất định muốn có dạng này một cái ý thức hội nghị sau khi kết thúc cán giang thị ủy chính phủ thành phố thị ủy bộ tuyên truyền cùng thành phố thực phẩm giám sát của quản lý liên hợp tổ chức buổi họp báo liền cán giang thành phố đệ bắt trung học nộ độc thức ăn một chuyện tiến hành hiện trường giải đáp nghi vấn tại phóng viên đặt câu hỏi câu Chính phủ thành phố Thường vụ Phó thị trưởng Trần Hồng Mai trích dẫn thị ủy bí thư Chu Dương phen này nói chuyện, vào lúc ban đêm, trên internet liên quan tới Chu Dương đoạn này nói chuyện lập tức liền truyền ra. Theo sát phía sau, thị ủy bộ tuyên truyền cũng tại trên truyền thông nhà nước công khai trong hội nghị Chu Dương một đoạn này hiện trường nói chuyện video. Chương 882, cực kỳ bất ngờ điều chỉnh nhân sự. Chương 882, cực kỳ bất ngờ điều chỉnh nhân sự vong Hồng bí thư. Ha ha ha, đây cũng là một chuyện mới mẻ, bất quá ta xem cái này vong Hồng bí thư ta là không đảm nhiệm nổi rồi, để cho có thể đảm nhiệm người đi a. Cán Giang thành phố. Thị ủy chính phủ thành phố theo thời gian dần dần tiến vào bảy cuối tháng, thời tiết cũng càng ngày càng trở nên nóng bức. văn phòng bên trong, chu dương nghe được thường vụ phó thị trưởng trần hồng mai lời nói cũng là cười không được. bên cạnh thị trưởng trịnh chi nam lập tức cười nói, bí thư, cái kia ta xem ngài không làm cũng không được. bộ tuyên truyền phát cái video kia, nghe nói bây giờ nhấn like lượng đều vượt qua 10 vạn cái hơn nữa còn đang tăng lên không ngừng. bây giờ một chút người trẻ tuổi vì lưu lượng thế nhưng là nằm mơ giữa ban ngày đều đang nghĩ ý tưởng, ngài là trực tiếp liền tiến vào vong hồng giai đoạn. ha ha ha, mấy người nghe được trịnh chi nam lời nói lập tức cũng là cười không được. thì ra lần này buổi họp báo sau đó theo thị ủy bộ tuyên truyền đem chu dương tại trên thực phẩm công việc an toàn sẽ nói chuyện đoạn video kia phát ra ngoài cái video này vậy mà thoáng cái liền bạo hỏa kỳ thực đêm qua an hiểu khiết trong nhà soát video ngắn thời điểm cũng thấy qua hơn nữa còn đưa cho chu dương nhìn một chút phía dưới dân mạng bình luận bất quá càng là như thế chu dương càng ngày càng cảm thấy thực phẩm an toàn vấn đề này không thể bỏ qua mấy ngày gần đây nhất hắn thậm chí lấy cái đề tài này làm đột phá khẩu chuyên môn cho trường đảng lý luận tập san viết một thiên văn chương trình bày vấn đề này bất quá chu dương viết đồ vật người quen biết hắn đều biết từ trước đến nay cũng sẽ không đơn giản luận sự mà là sẽ thả đến một cái lớn trong hoàn cảnh đi thảo luận sau lương đồ vật lần này cũng giống như thế văn chương bên trong Chu dương đem thực phẩm vấn đề an toàn nghĩa rộng đến phát triển kinh tế góc độ cho rằng trước mắt mặt dưới hoàn cảnh lớn mở rộng bên trong cần là cam đoan phát triển kinh tế một cái cực kỳ trọng yếu cử động kinh tế vật này nói trắng ra là chính là một cái cung cầu vấn đề từng ấy năm tới nay như vậy quốc nội chỉnh thể sinh sản trình độ xem như thật sự mà tăng lên thậm chí có thể nói lấy nhất quốc chi lực đã sáng tạo ra trên thế giới đại đa số sản phẩm Nhưng vấn đề chính là ở tiêu phí hoặc có lẽ là nhu cầu thiếu nghiêm trọng. Nay liền trực tiếp đưa đến hàng năm còn phải hoa mấy vạn ước cửa ra vào lui thuế phụ cấp đi cầu nhân ra mua chúng ta sản xuất đồ vật đương nhiên. Nhu cầu không đủ đưa đến cung cầu không công bằng, nguồn gốc càng nhiều hơn chính là quốc dân tiêu phí quan niệm cùng với kinh tế thu nhập thủy bình cùng trình độ tiêu phí. Nhưng mà một phương diện khác, chúng ta hàng năm cũng cần đại lượng nước nhập khẩu bên ngoài sữa bò, sữa bột, thông thường đồ điện các loại đây là vì cái gì đâu? Vì cái gì một khối này tiêu phí thị trường chính mình chưa bắt lại tới, mà là chấp tay nhường cho người khác. Dễ chỉ sợ vẫn là một cái sản phẩm chất lượng vấn đề, một cái thực phẩm vấn đề an toàn đương nhiên đây chỉ là chu dương cá nhân một cái quan điểm, Văn Trường có thể hay không bình thường phát biểu ra ngoài hắn cũng không biết ta nhìn các ngươi cái nào chính là nói ngoa, chẳng lẽ lời ta nói thì nhất định là đúng? Ta xem không nhất định. Trong xã hội hiện tại ngôn luận là công khai, phải mở, thời đại cho chúng ta sáng tạo ra một cái tốt hoàn cảnh, tất cả mọi người có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ta hai ngày này cũng chú ý một chút trên mạng tình huống, liền lấy cái đó hiện tại rất nóng bỏng một cái vắng hồng, gọi là cái gì nhỉ? Một đợt ca đúng không? Hắn là thế nào nói, các ngươi hẳn là đều biết ta Văn phòng bên trong. Nghe được Chu Dương âm thanh, mấy người biểu tình trên mặt lập tức cũng là cứng ngờ. Chuyện này bọn hắn tự nhiên biết. Thậm chí thị ủy bộ tuyên truyền bên kia vốn đang dự định ra tay tiến hành sửa trị, nhưng mà bị Chu Dương kịp thời hạn chế. Chu Bí Thư cho rằng nếu là tự do ngôn luận, vậy sẽ phải cho phép khác biệt quan điểm xuất hiện. Thì ra cái kia gọi một đợt ca vong hồng. Sau khi Chu Dương họp nói chuyện video gặp may theo sát hắn tham gia một đường truyền bán trực tiếp tiết mục. Tại tiết mục hắn cùng dân mạng tương tác lúc là nói như vậy. nói gần đây chú ý đến một vấn đề chính là cái nào đó địa phương chính phủ tổ chức nào đó một cái công việc an toàn hội nghị ngồi ở đài chủ tịch ở giữa người kia nói cái gì không nên đưa ánh mắt chú ý đến như thế nào để thăng phân do thực phẩm an toàn cùng thực phẩm phối liệu trên kiến thức mà là hẳn là chú ý như thế nào để thăng cái nào đó sản phẩm sinh sản về chất lượng thậm chí còn tại chỗ phát tính khí sau khi nói xong vị này đang hót chủ bà trực tiếp liền bắt đầu chửi bậy ta xem vị này ngồi ở chính là chính giữa cao cao tại thượng không biết dân gian khó khăn à sinh hoạt đã gian nan như thế chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta người bình thường học thêm chút thủ đoạn bảo kết quả bên cạnh có nhân viên công tác nhắc nhở hắn không nên nói lung tung hắn trực tiếp liền đến một câu các ngươi cũng không cần nhắc nhở ta không cần giảng ta biết ta cái phát biểu này nhất định sẽ bị che lại lại nhưng mà không nhả ra không thoải mái muốn ta nhìn loại ngôn luận này chính là cầu thí tiếp đó liền bắt đầu trắng trợn buôn bán thực phẩm vấn đề an toàn không giải quyết được quan điểm đây là thị trường trục lợi nguyên tắc quyết định kết quả người bình thường nhất định muốn học thêm thực phẩm tri thức về sau nói không chừng người bình thường sử dụng thực phẩm kiểm tra chuyên dụng công nghệ cùng thuốc thử các loại đồ vật sẽ có thị trường khổng lồ cùng tiến cảnh hoàn toàn chính là một mảnh lam hại thị trường không ngờ trực tiếp liền có phản bác dân mạng hỏi hắn ngươi có biết hay không đại chủ tịch ở giữa đang ngồi người kia là ai vị này một đợt ca trực tiếp liền đến một câu không phải liền là cái nào đó địa phương thị trường sao thị trường sẽ không ăn cơm không ăn bên ngoài mua thực phẩm trực tiếp gian bên trong tại chỗ liền một mảnh xôn xao có dân mạng tại chỗ đã nói một câu ánh mắt thiệt cận nhân ra là thường ủy cấp bậc phó tỉnh trưởng tiếp đó liền không có sau đó bởi vì hợp tác phương trực tiếp khẩn cấp kêu ngừng trực tiếp tiết mục nhưng mà chuyện này lại lên men cực kỳ tệ hại tốt chuyện này cũng không cần tiếp tục tiến hành thảo luận hôm nay gọi các ngươi mấy cái tới chủ yếu là hai chuyện một cái là lập tức liền tiến vào quý thứ ba trung kỳ toàn thành phố mỗi phương diện việc làm nhất định muốn nắm chặt nhất là mấy cái trọng yếu giao thông tuyến đường chính công trình tiến lên vấn đề đây là trước mắt tối cấp bách việc làm vấn đề thứ hai chính là liên quan tới năm nay lễ quốc khánh du lịch tiết ngày lễ quốc tế lao động chúng ta công tác chuẩn bị vẫn là chậm hơn nữa lúc ấy điều kiện cũng không có bây giờ có lợi như vậy một lần này du lịch tiết vẫn từ chính phủ thành phố dẫn đầu lão trịnh người bên kia nhất định muốn sớm sắp đặt tranh thủ lại đánh một lần xinh đẹp trở chiến đem toàn quốc du khách đều hấp dẫn đến chúng ta cảng giang tới để cho bọn hắn xem biến hóa cảng giang cán giang tốc độ phát triển Khi thực hiện tại cán Giang phát triển chạy tới một cái mười phần giai đoạn mấu chốt, một mặt là vòng tam địa kinh tế, vòng khu vực kinh tế trung tâm cách cục tại từng bước tạo thành, các đại sản nghiệp điều chỉnh cùng truyền hình cũng tại trong từng bước tích lũy, chỉ chờ lộ sắp đến. Một mặt là cán bộ quần chúng tư tưởng đã xảy ra biến chuyển cực lớn, cứ thế mãi, tòa thành thị này liền sẽ đã biến thành một tòa tràn ngập sức sống cùng nhiệt tình thành thị. Ngoài ra, tại hết thể đều tại hướng dễ phát triển giai đoạn, vừa vẫn cũng là dễ dàng nhất xảy ra vấn đề giai đoạn. Một khi xuất hiện cái gì biến cố trọng đại trực tiếp dẫn đến đang phát triển chỉ, vậy bọn hắn chính là tội nhân. Cho nên Chu Dương cũng không nhẹ nhõm. vừa muốn ổn định phát triển phương hướng lại nếu không đánh gây thôi động phát triển đi tới càng phải vì cán giang phát triển hộ giá hộ tống bất quá chu dương cũng biết theo tây giang bản địa cán bộ thế lực tan giã chỉ sợ rất nhiều người đã không muốn để cho hắn tiếp tục tại tây giang cái này địa phương ở lại mặc kệ là lâm kiến vĩnh đảm văn sơn vẫn là vị kia dương hoa chiêu dương bộ trưởng đều phát giác điểm này cán giang phát triển tốc độ càng nhanh phát triển thành quả càng nổi bật tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng cùng tỉnh trưởng tiêu vạn niên lại càng không muốn hắn trở tại cái này địa phương hai vị này không chắc liền sẽ vào lúc nào thuận nước đẩy thuyền lợi dụng đối mặt chính mình bồi dưỡng cơ hội đem chính mình dùng lễ tiễn ra tây giang tỉnh cho nên trên thực tế chu dương đáy lòng càng nhiều hơn chính là có một loại cảm giác cấp bách cán giang không chỉ là chính mình chấp trưởng địa thị sau cùng một trạng, thậm chí cũng có khả năng quyết định tương lai mình có thể hay không đứng vững chân cán giang quả đào không thể bị lấy xuống đây là chu dương thanh tỉnh nhất một vấn đề ngay tại lúc loại này suy nghĩ dần dần chủ đạo chu dương đại nào lúc bảy cuối tháng một cái vô cùng bất ngờ điều chỉnh nhân sự tin tức lại đột nhiên chuyển đến trong lỗ thai của hắn văn phòng bên trong nghe điện thoại bên kia đàm siêu nhiên có chút âm thanh hài hước, chu dương trong lúc nhất thời cũng không nhịn được có chút khí huyết dâng lên. trầm mặc một hồi lâu sau đó mới hỏi, tin tức có hay không thuộc về thực. chương 883, thỏa thích thi triển tài hoa. chương 883, thỏa thích thi triển tài hoa cái này có gì là thật không là thật. ngươi hẳn phải biết dính đến loại tầng thứ này tin tức một khi chuyển tới, cái kia trên cơ bản chính là chuyện chắc như đinh đóng của ta, thật sự cho rằng tổ chức nghiêm túc tính chất là nói đùa. đàm siêu nhiên hiếm thấy đứng đắn một lần, nhưng mà chu dương nghe được câu này, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. nội tâm của hắn quả thật có chút rung động. dựa theo đàm siêu nhiên cung cấp tin tức đông hải thị ủy phó bí thư quế hồng anh rất nhanh liền đem giày mới hơn nữa đảm nhiệm chức vụ càng là làm cho người vô cùng bất ngờ rét tương bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng mà đương nhiệm thường vụ phó bộ trưởng dương hoa chiêu thì sẽ điều nhiệm tân hải đảm nhiệm thị ủy phó bí thư thị trưởng nói thực ra cái này cùng trước đây biết lâm kiến bình thăng nhiệm tỉnh ủy bí thư ô tuấn cường thăng nhiệm tỉnh trưởng cùng với đàm văn sơn đảm nhiệm hán giang tỉnh trưởng hoàn toàn chính là khác biệt cảm giác quế hồng anh đã từng là hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo có thể nói hắn là nhìn tận mắt quế hồng anh từ sảnh cục cấp cán bộ đi đến tỉnh bộ cấp chức vị chính bước này Loại cảm giác này nói không ra là hâm mộ vẫn là một loại chấn động. Nhưng mà không thể nghi ngờ, theo tin tức này rơi vào trong hai. Khối kia tại hắn tâm khẩu treo mấy tháng lâu tảng đá chúng quy là rơi xuống đất đối với Quế Hồng Anh vị này chính mình đảm nhiệm qua hắn thư ký lão lãnh đạo, trong lòng của hắn kỳ thực đã từng một trận là vừa cảm kích lại có chút phức tạp. Cảm kích là Quế Hồng Anh một tay đem hắn từ một cái nho nhỏ khoa viên đẩy lên chính sự cấp lãnh đạo cán bộ cương vị, để cho hắn bước ra rất nhiều người có thể cả một đời đều không thể bước qua một cửa ải Phức tạp chính là Quế Hồng Anh năm đó ở chính mình đảm nhiệm Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm trên chức vụ tiến hành trao đổi ích lợi, trực tiếp để cho chính mình cùng Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chủ nhiệm trước bỏ lỡ cơ hội. Bất quá về sau theo địa vị của hắn không ngừng nhắc đến cao, Chu Dương vô cùng rõ ràng đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì đơn giản chính là địa vị của mình cấp độ quá thấp, không thể thoát khỏi xem như quân cờ tiến hành trao đổi ích lợi loại này ăn bài. Liên giống với hắn đem Vương Tân Huy xem như muội nhử đi sắp đặt lý nhất đảm nhiệm thị ủy phó bí thư trước là đồng dạng đạo lý. Nhưng mà có một chút hắn là có thể chắc chắn không thể nghi ngờ. Theo Quế Hồng Anh đảm nhiệm Z ương bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng chức, vậy hắn tại Cán Giang chỉ sợ có thể chân chính thỏa thích thi triển tài hoa. Xem như chính mình lão lãnh đạo, Quế Hồng Anh đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vụ, nắm trong tay vô số quan viên lên chức nhận đổi lại quyền. Nhưng mà hắn cũng không cần Quế Hồng Anh tại chính mình nhậm chức điều chỉnh bên trên có cái gì tư tâm, vẹn vẹn chỉ cần giúp hắn ổn định Cán Giang thị ủy bí thư liền là đủ. Mà điểm này đối với Quế Hồng Anh tới nói rõ ràng cũng không khó sáu. Bảy nguyệt ba ngày, cũng là bảy nguyệt cái cuối cùng ngày làm việc rất bộ tổ chức chính thức phát ra thông cáo bổ nhiệm Quế Hồng Anh vì rất tổ bộ bộ vụ ủy viên, thường vụ phó bộ trưởng. Trong lúc nhất thời các đại truyền thông, website, các nơi chính phủ tổ chức website đều đưa tin cùng chuyển tái đầu này điều chỉnh nhân sự tin tức. Biết được cái thông báo này nội dung bên trong. Văn phòng bên trong, Chu Dương trước tiên liền phát cho Quế Hồng Anh đi chúc mừng tin tức. Dù sao lần này dạy mới đối với Quế Hồng Anh mà nói, không chỉ là nàng tiến vào bộ tổ chức chủ quản công việc thường ngày bắt đầu. Cũng mang ý nghĩa vị này Đông Hải thành phố theo sát Kim Thục Bình sau đó đầu tiên nữ tính phó bộ cấp quan lớn, từ đó chính thức bước ra bước vào tỉnh bộ cấp chính chức bước đầu tiên đương nhiên chu dương cũng biết lúc này quế hồng anh điện thoại chỉ sợ sớm đã bị đánh bể, chính mình gợi một cái tin tức đi qua cũng bất quá là hợp thời mà thôi chỉ bất quá hắn vạn vạn không nghĩ tới ngay tại tin tức của hắn phát ra ngoài không đến vài phút sau đó quế hồng anh liền trực tiếp đã thông số đờ tờ giờ đờ của hắn càng làm hắn hơn bất ngờ là hắn còn chưa mở miệng quế hồng anh liền trực tiếp hỏi chu dương có hứng thú hay không trở về đông hải là mấy năm trốn đi đông hải gần 10 năm du tử quy hương ta xem cũng là thời điểm a cầm điện thoại di động chu dương nghe vậy đấy lòng lập tức liền hơi hồi hộp một chút phải biết quế hồng anh bổ nhiệm vừa mới xuống vị này đương nhiệm rét tổ bộ thường vụ phó bộ trưởng phía trước đông hải thành phố thị ủy phó bí thư lập tức liền hỏi mình vấn đề này chẳng lẽ phía trên thật sự có đối với chức vụ của mình tiến hành điều chỉnh dự định trong lúc nhất thời chu dương cũng thất thần nói không ra lời xem ra ngươi là không muốn ngược lại là cùng ta nghĩ không kém bất quá tây rằng cái kia địa phương thật sự hảo như vậy ngươi liền đông hải thành phố cũng không muốn trở về trong loa thấy hắn chậm chạp không có mở miệng quế hồng anh lúc này liền tiếp tục cười nói lần này chu dương ngược lại thở dài một hơi chỉ có điều nghe được câu này đáy lòng cũng có chút cảm khái trở về Đông Hải sao? hắn làm sao không muốn về? Trước kia hắn Chu Dương từ Đông Hải đi xa Nam Giang đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư, đi lần này đã gần thời gian 10 năm. Trong 10 năm hắn các đời mấy trước, có thể nói là tay không tất sắt, tính toán xảo diệu mới đi tới bây giờ một bước này. Nhưng mà Đông Hải thành phố có quá nhiều hắn để ý đồ vật. Nếu như nói Nam Giang là cố hương của hắn, cái kia Đông Hải chính là hắn tình cảm chân thành mắm thổ. Hắn tại Đông Hải đọc sách, tốt nghiệp ở nơi đó từng có hoan thanh thiếu ngữ, từng có buồn vui ly hợp. Càng tại Đông Hải bước vào hỏa lộ, bước vào hôn nhân, sinh con dưỡng cái. Có thể nói, nơi nào có rất rất nhiều chính mình quen thuộc người và sự việc đều nói áo gấm dễ về quê. Trên thực tế lại có bao nhiêu người biết, đối với Chu Dương tới nói, chỉ có trở về Đông Hải mới chính thức coi là áo gấm về quê. Hắn nguyện ý trở về sao? Trong lòng giảng Chu Dương 100 nguyện ý nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Chỉ cần hắn còn nghĩ tiếp tục đi lên leo lên, như cũ có mục tiêu cao hơn, vậy hắn liền không thể trở về. càng không thể rời đi cán giang ít nhất không phải bây giờ Quế bí thư nếu như ngày khác có cơ hội có lẽ ta sẽ trở về nhưng là bây giờ chính xác không được cán giang có hay không hảo ta không biết nhưng mà ta biết cán giang cái này địa phương ít nhất bây giờ thật sự cần ta cũng thỉnh trong tổ chức cân nhắc quế hồng anh ừ một tiếng cũng không nói cái gì nàng tự nhiên biết rõ chu dương trong lời này lời ngầm. trên thực tế tại chính thức bổ nhiệm thông chi một chút trước khi đến quế hồng anh liền đã hướng trong tổ chức đề cử qua từ chu dương đảm nhiệm đông hải thành phố thị ủy bộ trưởng tổ chức chức vụ xem như đông hải xuất thân cán bộ chu dương nếu như tiếp nhận chức vụ này vậy kế tiếp đảm nhiệm chức vụ tự nhiên sẽ là phó bí thư chỉ có điều quế hồng anh vô cùng rõ ràng lấy chu dương tính cách sợ là khả năng không lớn sẽ tiếp nhận an bài như vậy người thông minh ở giữa cũng không cần nói quá nhiều văn phòng bên trong sau khi cúp điện thoại chu dương thật lâu cũng không thể bình tĩnh quế hồng anh có thể đoán được lựa chọn của hắn hắn lại làm sao không thể đoán được chính mình vị này lao lãnh đạo ý tứ cái này một vị mặc dù là nữ tính cán bộ về tuổi có trời sinh không đủ nhưng mà 54 tuổi tỉnh bộ cấp chức vị chính thật sự không tính thế yếu cho tới bây giờ cái này cấp bậc quế hồng anh chính trị kiếp sống ít nhất còn có mười năm trở lên Chu Dương không dám vọng đoán 10 năm bên trong chính mình cũng biết bước ra một bước này. Nhưng mà hắn có đầy đủ tự tin tương lai khẳng định có một ngày hai người cùng giải quyết đại thi đấu. Chắc hẳn Quế Hồng Anh cũng nhìn thấy điểm này. Nếu như mình đón nhận an bài như vậy, vậy thì mang ý nghĩa sau này tại Đông Hải trong trận doanh, hắn cam nguyện đi theo sau Lương Quế Hồng Anh mà không phải tự lập nhất hệ. Nhưng mà lấy Chu Dương tính cách rõ ràng không có khả năng. Tất nhiên trước đây hắn chọn trốn đi Đông Hải, vậy hôm nay hắn liền cùng dạng chọn lưu lại Tây Giang, đi ra thuộc về mình con đường kia. Dù cho con đường này rất gian khổ. thậm chí sẽ đụng đầu rơi máu chảy, nhưng mà chu dương cũng tình nguyện lựa chọn cạnh tranh mà không phải đi theo phía sau chương 884, vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội chương 884, vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội quế hồng anh thăng nhiệm rét tổ bộ thường vụ phó bộ trưởng tin tức mặc dù làm cho người chấn động nhưng mà người chính là như thế lại chuyện bất khả tư nghị đều biết theo thời gian trôi qua dần dần từ giật mình đến tiếp nhận lại đến tập mãi thành thói quen húng chi lấy quế hồng anh tư lịch cùng thân phận đảm nhiệm chức vụ như vậy cũng không tính cái gì đặc biệt để bạn chẳng qua là tương đối đột ngột mà thôi dù sao xem như đông Hải xuất thân cán bộ đến quế hồng anh bây giờ chức vụ này hơn phân nửa là chuyển đi đảm nhiệm thị trường sẽ rất ít có người đảm nhiệm dạng này một cái chức vụ bất quá theo sát phía sau theo từng cái mới điều chỉnh nhân sự thông chi xuất hiện chu dương đáy lòng thời gian dần qua cũng nhiều một tia cảm giác cấp bách tám nguyện một hào đến ba hào liên tiếp trong vòng ba ngày gì tuần tự ban bố mấy cái tỉnh bộ cấp cán bộ chức vụ điều chỉnh thông chi có thể nói là làm cho người bận tiểu tích đầu tiên là nam giang tỉnh ủy phó bí thư thái tuệ điều nhiệm đông hải thị ủy phó bí thư trước ngay sau đó là đông hải thành phố thị ủy Thương ủy thị ủy bộ trưởng tổ chức lưu lực ba điều nhiệm nam giang tỉnh đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư Sau đó là Cam Nam tỉnh tỉnh ủy Thường ủy, Thư ký trưởng Hạ quân điều nhậm Đông Hải thành phố, đảm nhiệm thị ủy Thường ủy, Bộ trưởng Bộ tổ chức. Cái này mấy cái trọng lượng cấp nhân sự điều chỉnh tin tức một khi tuyên bố, rất nhanh liền ở trên mạng nhấc lên một hồi nghị luận dậy sóng. Dư luận đối với loại tin tức này từ trước đến nay liền là phi thường nhạy cảm, thậm chí có chút tin đồn thất thiệt mà ngờ tới những thứ này điều chỉnh nhân sự sau lương ý nghĩa đương nhiên, trên xã hội cũng nhiều không thiếu đề tài nói chuyện. Bất quá nhìn thấy những thứ này, an bài chu dương nhưng có chút bùi ngùi mãi thôi. Tục ngữ nói no nó núi chi thạch có thể công ngọc. Từ những người này chức vụ biến động phía trên, Chu Dương tự nhiên cũng có thể liên tưởng đến tự thân, đã muốn vẫn lấy làm xem, lại muốn hấp thu người khác ưu thế. Theo lý thuyết Thái Tuệ cùng Quế Hồng Anh cũng là chính mình lão lãnh đạo, hơn nữa luận năng lực Thái Tuệ cũng không so Quế Hồng Anh kém bao nhiêu. Chỉ có điều đáng tiếc là Thái Tuệ lần này không thể tiến thêm một bước, mà là từ Nam Giang tỉnh ủy phó bí thư bổ nhiệm bình điều Đông Hải thị ủy phó bí thư. So với đã tiến quân tỉnh bộ cấp chính trước Quế Hồng Anh mà nói tự nhiên là kém một bước. Nhưng mà một bước này rất có thể liền sẽ không bước ra đi, dù sao hai người niên kỷ đều còn tại đó, cùng trước đây Mãn Minh Quang điều nhiệm Tây Giang tỉnh ủy thư ký trưởng. mà tiêu nguyên nhiên lại tiếp tục đảm nhiệm an sơn thị ủy bí thư tình huống cũng không giống nhau bí thư, trình thị trưởng cùng lý nhất bí thư tới, cán giang thị ủy, chu dương vừa mới đăng tại cho thái tuệ cùng lưu lực ba gửi tin tức, bất kể như thế nào, thái tuệ điều nhiệm đông hải, mặc dù trên cấp bậc không có tiến thêm một bước, nhưng mà cũng coi như là đi một đường địa phương nhậm trước. mà lưu lực ba nhưng là đông hải bên kia lại một lần nữa sắp đặt nam giang tỉnh tinh minh cường tướng, hai vị này giày mới, hắn chắc chắn cũng muốn chúc mừng một phen, lúc này thư ký hoàng vân quý gõ môn đi vào nhắc nhở, nghe tiếng chu dương lúc này mới hồi phục tinh thần lại để bọn hắn vào a rất nhanh. Thị trưởng Trịnh Chi Nam cùng thị ủy phó bí thư Lý Nhất liền cùng nhau mà đến. Gọi hai người ngồi xuống, Chu Dương lập tức mở miệng nói, "Lão Trịnh, bây giờ đại thế đã định, thời gian không đợi ta à?" Văn phòng bên trong, còn chưa kịp ngồi xuống, Trịnh Chi Nam chợt nghe được Chu Dương một câu nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng là không hiểu ra sao đại thế đã định, đây là ý gì? Gặp Trịnh Chi Nam trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất mẹ hoặc, Chu Dương cũng không giải thích liền tiếp theo mở miệng hỏi, "Lễ quốc khánh du lịch tiếp bên kia công tác chuẩn bị trước mắt tiến triển đến mức nào rồi?" Nghe được câu này, Trịnh Chi Nam lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. hơi chút do dự liền đem chỉnh thể tiến lên tình huống công tác giới thiệu một lần. bất quá bên cạnh lý nhất lại hiểu chu dương vừa mới câu nói kia ý tứ. mặc dù hắn hành chính cấp bậc so sánh với trịnh chi nam còn thấp hơn trên nửa cấp, nhưng mà chính trị tài nguyên vật này có đôi khi cũng không phải là cùng cấp bậc thành tỷ lệ thuận. lý nhất có một cái làm tỉnh ủy bí thư nhạc phụ, tự nhiên muốn so trịnh chi nam có thể tiếp xúc đến càng nhiều cùng phương diện cao hơn đồ vật. chu dương vừa rồi câu kia càng khái, chắc chắn là biểu lộ cảm xúc. mà sau lưng mấu chốt không thể nghi ngờ là lần này đông hải thị ủy phó bí thư quế hồng anh điều nhiệm bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng một chuyện. Quế Hồng Anh cùng Chu Dương cùng là Đông Hải cán bộ. Hơn nữa Quế Hồng Anh đảm nhiệm Giang Loan khu khu trưởng thời điểm, Chu Dương chính là nàng thư ký. Trước đó Chu Dương tại Tây Giang quyền lên tiếng mặc dù rất lớn, nhưng mà dù sao có quá nhiều sự không chắc chắn nhân tố tại, thậm chí một cái sơ xảy liền sẽ bị rời Cán Giang. Nhưng là bây giờ tình huống không đồng dạng. Tại Cán Giang thị ủy bí thư trên vị trí này, theo bây giờ Quế Hồng Anh điều nhiệm bộ tổ chức trưởng quản nhân sự tổ chức đại quyền, vậy vị này Chu Bí thư tại Cán Giang tự nhiên là vững như Thái Sơn. kế tiếp tự nhiên là hắn thỏa thích thi triển tài hoa, chỉ để để cho Cán Giang bắn ra sinh cơ cùng cường đại sức cạnh tranh thời điểm. thực điểm này lý nhất một bắt đầu cũng không ý thức được vẫn là nhạc phụ lâm kiến vĩnh chỉ điểm vài câu mới hiểu được trong này lộ dịp đương nhiên để cho lý nhất động cho chính là chu dương không có lựa chọn đi đông hải đảm nhiệm thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức đi một đầu càng đơn giản hơn thuận lợi đường bằng phẳng mà là lựa chọn chính mình tự mình mở một đầu đường mới dùng nhạc phụ lâm kiến vĩnh lời mà nói các ngươi vị này chu bí thư chí hướng rộng lớn chỉ sợ không chỉ chỉ là muốn đi theo quế hồng anh đằng sau làm đông hải phòng thủ cương chi thần mà là muốn đơn thương độc mã làm mở mang mở cõi tiêu hùng có thể nói lâm kiến vĩnh một câu nói kia trực tiếp liền đem lý nhất chấn lay được một cái buổi tối đều không ngủ nó dấp làm quan nên như vậy a đi theo loại người này chính mình cũng không nên làm bông lòng mới là ân trên tổng thể tiến độ là có thể nhưng mà còn chưa đủ cán giang tại du lịch vòng nổi tiếng vẫn là quá thấp các ngươi muốn nhiều tại phương diện này bỏ công sức mặt khác năm nay cán giang trường cao đẳng tốt nghiệp vào nghề tình huống đã ra tới a cục nhân sự và an sinh xã hội bên kia số liệu các ngươi thấy không gặp chu dương đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi đến vấn đề này chính tri nam cùng lý nhất đối mặt một mắt hai người trên mặt biểu lộ lập tức trở nên có chút không dễ nhìn lắm chu dương thấy thế tự nhiên biết tình huống vẫn là không dùng lạc quan kỳ thực hai tháng trước hắn liền đã tận lực từng chú ý vấn đề này lúc đó còn để cho cục nhân sự và an sinh xã hội bên kia thống kê mấy năm gần đây tình huống từ trên số liệu đến xem cán giang nhân tài trôi đi vấn đề có thể nói là vô cùng nghiêm trọng trên thực tế đi qua gần tới một năm sắp đặt trước mắt cán giang ít nhất người ở bên ngoài xem ra đã có thể được xem là một mảnh tình thế tốt đẹp tư tưởng thống nhất ban tử lãnh đạo hữu lực sản nghiệp truyền hình thăng cấp tại kịch liệt đột phá phát triển mới chiến lược cũng tại không ngừng mà bị chứng thực có thể nói các phương diện đều tại hướng về không ngừng hướng phương hướng tốt đang phát triển kế tiếp chính là yên lạc chờ. nhưng mà từ trước mắt những thứ này nhìn như thuận buồn sôi gió dấu hiệu bên trong chu dương đã sớm ngửi được bên trong hàm ẩn nguy cơ cùng thai hoàng ẩm hắn thấy cán giang phát triển mặc dù có một bộ phận nội sinh động lực nhưng mà nguồn sức mạnh này còn chưa đủ hơn nữa rất không kéo dài cùng ổn định một khi hắn chu dương rời đi cán giang cái kia còn có thể bảo đảm đây hết tại sao chu dương không dám khẳng định cho nên muốn cam đoan cán giang trở thành một khoả kinh tế minh tinh, vậy thì nhất định phải từ cơ tầng nhất việc làm đi lấy tay đem cơ sở nện vững chắc chỉ cần cơ sở vững chắc vậy coi như là đất dung núi chuyển cũng không ảnh hưởng được cán giang tương lai phát triển thế mà cái gọi là cơ sở chính là giao thông, nhân tài, văn hóa cùng quy định. Bây giờ cán giang giao thông, tư tưởng văn hóa cùng quy định cái này mới khối, thì ủy chính phủ thành phố cũng tại cố hết sức tiến lên trong quá trình duy nhất nhược điểm chính là nhân tài. Nhưng mà nhân tài việc làm là một môn đại học vấn như thế nào bồi dưỡng nhân tài, nhân tài bồi dưỡng tốt như thế nào lưu lại nhân tài, đây là một chốt. Bất quá trước đó hắn còn có một cái việc làm phải nhanh một chút chứng thực tiếp hoàn thành một bước này, cán giang mới xem như thật sự vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Chương 885, tỉnh trưởng mất đất Chương 885, tỉnh trưởng mất đất tại tây giang tỉnh quan trường rất nhiều người đều biết tỉnh trưởng tiêu vạn niên thích uống trà nói xác thực tiêu vạn niên không chỉ là thích uống trà hơn nữa thích uống trà quá trình này phần một ly trà ngon giống như là phẩm vị một loại nhân sinh tiêu vạn niên vẫn luôn rất ưa thích nhân sinh như trà trước tiên đáng sau càm câu nói này hắn trước kia mặc dù xuất thân tây giang nhưng mà tiêu vạn niên trước mặt đảm nhiệm tỉnh trưởng trần trường hoa khác biệt trên người hắn cũng không có tây giang cán bộ trước sau như một loại kia chơi liệu mà là có vẻ hơi thư sinh khí phách đương nhiên cái này cùng hắn xuất thân trường cao đẳng cán bộ danh sách cũng có quan hệ trước khi tiến vào ban ngành chính phủ việc làm Tiêu Vạn Niên từng tại Tây Giang Đại học Kinh tế Tài chính công tác gần tới thời gian 10 năm, tuần tự đảm nhiệm Tây Giang Tài đại phụ đạo viên, Đoàn ủy bí thư, Học viện bí thư đảng ủy, Trường học phó bí thư các chức vụ. Có thể nói là thỏa đáng Học viện cán bộ cũng không đủ. Chỉ có điều tất nhiên đánh lên Tây Giang cán bộ cái này nhãn hiệu, vậy dĩ nhiên vẫn là một cái Tây Giang cán bộ. Pha trà tất nhiên không có sách giáo khoa thức tiêu chuẩn, cái gọi là quá trình cũng chỉ bất quá là nghệ thuật uống trả hiệp hội cái kia một đám người suối dụng được tăng thêm nghệ thuật cảm giác cùng cảm giác nghi thức đồ vật. Tiêu Vạn Niên đến tình trưởng cái này cấp bậc, đương nhiên là có một bộ cách làm người của mình chi đạo, pha trà chi pháp. văn phòng bên trong nóng bỏng nước sôi tại pha lê trong ấm trà không ngừng mà la lộn nước sôi vào cuộc trong không khí lập tức hương trà bốn phía nhưng mà đầu này một bãi nước trà lại vị đắng cảm thấy chát khó mà cửa vào trà ngon đương như biết một bước này gọi là tẩy trà chén thứ hai mới biết trong trà trăm vị. vậy mà lúc này bây giờ vị này tiêu tỉnh trưởng biểu tình trên mặt lại có vẻ có chút ngưng trọng thanh phong không biết chữ cớ gì xoay loạn sách hiểu rõ người tiêu vạn nghiên tự như biết bây giờ vị này tiêu tỉnh trưởng trong lòng có việc mà lại là khó mà suy nghĩ phức tạp vấn đề hảo một cái chu dương a lại còn có thể có vận may như thế này, chẳng lẽ Tây Giang vẫn thật là nhất định trở thành hắn lên trước bàn đạp. Xem như Tây Giang tỉnh tỉnh trường, lần này Quế Hồng Anh Thượng điều cùng hắn tất nhiên không có quá lớn quan hệ, nhưng mà đối với Tây Giang thế cục nhưng có chút ảnh hưởng rất lớn. Trong đó biến số lớn nhất dĩ nhiên chính là Chu Dương. Nguyên bản tại Tiêu Vạn Niên xem ra, theo Tây Giang bản địa cán bộ tại tỉnh ủy tầng cấp này tăng lên đến lúc đó phía trên nhất định sẽ ủy nhiệm một cái mới phó bí thư xuống, tạo thành tạo thế chân vạc cục diện. Vừa đối với Tây Giang bản địa cán bộ tạo thành áp chế đồng thời lại kiểm chế tỉnh ủy bí thư vương mộ giản phòng ngừa xuất hiện lần nữa loại kia một nhà độc quyền tình huống. kết quả cũng chính xác như thế ông yến quân đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư cái này cũng không ngoài dự liệu nhưng mà không chỉ là hắn chỉ sợ cũng ngay cả tỉnh ủy bí thư vương mộ rằng cũng không có ngờ tới ông yến quân đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư trước đảm đương nội đệ tam đủ vậy mà không phải vị này ông bí thư mà là chu dương phải biết ông yến quân cho dù là tỉnh ủy phó bí thư nhưng mà dù sao mới đến tại tây giang không có bất kỳ cái gì căn cơ dù cho có thể phát huy kiểm chế tác dụng cũng rất có hạn nhưng mà nếu như là chu dương mà nói vậy thì hoàn toàn khác biệt vị này chu bí thư không chỉ có được cán giang tòa này lại thành thị thứ hai lời nói lớn nhất quyền hơn nữa tại trong tỉnh ủy thường ủy ban tử ủng hộ cường độ cũng không phải ông yến quân một cái quan cảm phó bí thư có thể so sánh Thoáng một cái trực tiếp liền dẫn đến hắn vốn là muốn mượn cơ hội này từ từ mưu tính kế hoạch phá sản đây là tiêu vạn niên thứ nhất ngoài ý muốn nhưng mà so sánh cái này một cái ngoài ý muốn thứ hai cái càng làm hắn hơn nỗi lòng phức tạp sau khi chu dương nắm giữ tỉnh ủy đệ tam đủ quyền lên tiếng tiêu vạn niên chắc chắn tỉnh ủy bí thư vương mộ giản chắc chắn sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện cứ thế mai tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem chu dương dùng lễ tiến ra ngoài cho dù là cao thăng cũng có thể nhưng mà kết quả lại xuất hiện ngoài ý muốn quế hồng anh thế mà trở thành bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng, thực sự là người tính không bằng trời tính. Văn phòng bên trong, tiêu vạn niên để chén trà trong tay xuống, ngẫu nhiên liền cầm lên mỉm rộn rổn bấm tỉnh ủy thường ủy thư ký trưởng hoàng Húc minh điện thoại. một lát sau, vị này hoàng thư ký trưởng liền đẩy cửa ra đi vào tỉnh trưởng, ngài tìm ta. ân, ngồi đi, hôm nay ngâm một bình trà ngon, mọi người lão hoàng tới nếm thử. mặc dù biết tiêu vạn niên chắc chắn không có khả năng chỉ là mời hắn tới uống trà, nhưng mà nghe vậy hoàng Húc minh lập tức liền cười nói, nha, ngài tự mình pha trà, vậy ta hôm nay đúng là được ăn ngon. chén trà nhỏ sau đó. Tiêu Vạn Nghiên lúc này mới thả xuống trong tay cái chén hỏi, bộ tổ chức bên kia liên quan tới cán Giang thị ủy đưa ra đi lên điều chỉnh nhân sự phương án, có hay không báo thường ủy hội bàn bạc để lên. Chu Dương cầm xuống thị ủy phó bí thư vị trí mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng mà đối với Tiêu Vạn Nghiên tới nói, hắn vốn là cũng không muốn thông qua một cái thị ủy phó bí thư liền có thể ngăn chặn lại Chu Dương, đơn giản chính là tại trên thường ủy hội áp chế một chút quyền nói chuyện của hắn mà thôi. Chỉ có điều sự tình kết quả cuối cùng hơn phân nửa để cho người ta có chút phẫn nộ. Vương Văn Đảo cái kia bộ chuyên truyền bộ trưởng hắn thấy chính là hư việc nhiều hơn là thành công. nghe được Tiêu Vạn Niên hỏi là vấn đề này, Hoàng Húc Minh lập tức liền gật đầu một cái sáng dược đồng chí đã đem đề tài thảo luận báo lên lần này cán giang thị ủy bên kia ý kiến vô cùng rõ ràng, bộ tổ chức cũng không có đưa ra dị nghị. Bất quá tình huống cụ thể cùng trước đây đoán chức vẫn còn có chút khác biệt. Dựa theo cán giang thị ủy ý tứ, lần này là từ thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Vương Tân Huy điều nhiệm thị ủy thường ủy, khu phát triển kinh tế bí thư đảng ủy. Mặt khác chính là thị ủy thư ký trưởng Lý Hồng điều nhiệm thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức. Cán giang thành phố chú kinh bạn chủ nhiệm Từ Văn Văn Thăng nhiệm thị ủy thư ký trưởng. Từ Văn Văn, văn phòng bên trong. Nghe được Hoàng Húc Minh lời nói. Tiêu Vạn Nghiên cũng là xứng sờ đúng vậy, tỉnh trưởng, cái này từ Văn Văn. Nhưng mà Hoàng Húc Minh lời nói chưa nói xong, Tiêu Vạn Nghiên trực tiếp liền khoát tay náo, cái tên này với hắn mà nói cũng không lạ lắm. Tiên nhiệm tỉnh trưởng Trần Trường Hoa đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư, cán Giang thị ủy bí thư thời điểm, Từ Văn Văn là cán Giang chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm. Lúc đó vị này từ chủ nhiệm cùng đương nhiệm thị ủy thư ký trưởng phát sinh qua nghiêm trọng ý kiến xung đột, cuối cùng Trần Trường Hoa trực tiếp liền đem người cho lấy được chú kinh bạn đi. Không nghĩ tới Chu Dương ngược lại là dứt khoát, trực tiếp liền đem người cho cầm trở về làm thư ký trưởng. Thật đúng là người đi chẳng gặp tiêu vạn niên biểu tình trên mặt rõ ràng có chút không vui hoàng húc minh hơi chút trầm tư nói tỉnh trưởng vậy ngài xem chúng ta có phải hay không muốn đối cái này nhân tuyển một lần nữa suy nghĩ một chút tại hoàng húc minh xem ra tỉnh trưởng tiêu vạn niên đối với sự an bài này bất mang ý tứ còn kém trực tiếp viết lên mặt bất quá làm hắn có chút bất ngờ là tiêu vạn niên nghe vậy lại trực tiếp khoát tay một cái không cần lần này tỉnh ủy thường ủy hội toàn lực ủng hộ cán giang thị ủy để danh mặt khác về sau phàm là dính đến cán giang điều chỉnh nhân sự đề tài thảo luận đều lấy cán giang thị ủy ý, ý kiến làm chủ tỉnh ủy bên này cũng không cần làm ngoài ra đề cử ít nhất tại chu dương đồng chí điều nhiệm nó xử chi phía trước lấy ý kiến này làm chủ nghe được tiêu vạn nghiên lời nói hoàng húc minh lập tức liền kinh hãi đề cập tới cán giang nhân sự điều chỉnh vấn đề hết thể lấy cán giang thị ủy ý kiến làm chủ đây là ý gì cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa về sau cán giang liền thật là chu dương một người định đoạt dù cho biết tiêu vạn nghiên tâm tình bây giờ cũng không khá lắm nhưng mà hoàng húc minh vẫn nhịn không được hỏi tình trường nếu như làm như vậy cái kia chu dương chỉ sợ cũng biết muốn tại cán giang một tay che trời cái này cái này cùng quy định của tổ chức không hợp a chương tám nhân tài trôi đi vấn đề chương tám nhân tài trôi đi vấn đề tám nguyện tám ngày lập thu tây giang tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức nói tiếp bộ nhiệm vương tân huy đảm nhiệm cán giang thị ủy thường ủy khu phát triển kinh tế bí thư đảng ủy bộ nhiệm lý hồng đảm nhiệm cán giang thị ủy thường ủy thị ủy bộ trưởng tổ chức bộ nhiệm từ văn văn đảm nhiệm cán giang thị ủy thường ủy thị ủy thư ký trưởng theo cái này liên tiếp bổ nhiệm thông chi đi ra cán giang thị ủy bàn tử lần nữa sẽ ra trọng đại điều chỉnh bất quá thường ủy bàn tử tổng thể tình huống cũng không phát sinh quá biến hóa đương nhiên đối với từ văn văn vị này đã từng cán giang quan trường sắc lương tử có thể trở lại cán giang bản địa quan trường không ít người vẫn còn có chút thổ đức mà Từ Văn Văn bản người càng là ngoại ý muốn e rằng lấy phục thêm khi thực tại tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng đảng Văn quên tìm nàng nói chuyện thời điểm Từ Văn Văn liền ý thức được cơ hội của mình tới chỉ có điều nàng cũng không nghĩ đến vậy mà lại là một bước đúng chỗ đảm nhiệm thị ủy thường ủy thị ủy thư ký trưởng nguyên bản Từ Văn Văn cho rằng lần này Chu Bí thư tối đa cũng thì sẽ là để cho nàng đảm nhiệm chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm chức hoặc thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng các loại chức vụ cho nên tại giày mới ngày đầu tiên Từ Văn Văn liền mang theo vô cùng phức tạp tâm tình gõ thị ủy bí thư Chu Dương văn phòng Chu Bí thư tốt nha chúng ta mới thư ký trưởng tới. ngồi đi tiểu vàng người đi cho thư ký trưởng rót ly trà nghe vậy thư ký hoàng văn quý lập tức liền gật đầu cười lập tức cùng từ văn văn lên tiếng chào hỏi lúc này mới rời đi văn phòng văn phòng bên trong chu dương đảm nhiệm thị ủy bí thư đến nay từ văn văn đây vẫn là lần đầu tiên tới chu dương văn phòng kỳ thực giống nàng loại tình huống này cũng là bất đắc dĩ chú kinh bạn chủ nhiệm mặc dù cũng là huyện sử cấp chính chức cương vị nhưng mà dù sao không phải là chính phủ bộ phận hành chính mà là một cái ở xa ngoài ngàn dặm ngoại phái đơn vị muốn nói có thụ nhiều đến thành phố lãnh đạo chú ý đó là chắc chắn không thể nào nhất là chu dương như thế một vị cường thế thị ủy bí thư với nhậm chức liền lớn làm tư tưởng xây dựng cùng phản hủ hành động về sau lại trọng điểm tiến lên kinh tế sắp đặt tuy nói chú kinh bạn cũng có tiếp nhận chính phủ đối ngoại liên lạc cùng cùng các bộ và ủy ban trung ương đối tiếp công năng nhưng mà chu bí thư là một ngoại lệ tầm thường chuyện nhỏ hắn gọi điện thoại liền làm xong chân chính chuyện quan trọng liền muốn hắn tự thân xuất mã dưới loại tình huống này chú kinh bạn phát huy tác dụng tự nhiên rất nhỏ lần này nếu như không phải chu dương đi trường đảng học tập lại thêm lại có thị trường trịnh chi nam vị này tiền nhiệm bộ trưởng tổ chức đề cử nàng mà nói từ văn văn chắc chắn cũng không có một lần nữa trở về cơ hội như thế nào lần này từ thủ đô trở về có phải hay không lập tức cũng cảm giác từ thành phố lớn về tới hương hạ nông thôn bên trong chờ từ văn văn ngồi xuống sau đó chu dương trêu tức lấy hỏi bất quá hắn thế nhưng là đi qua chú kinh bạn đích thật là tại một cái không tệ vị trí nghe nói cái này địa phương vẫn là từ văn văn đảm nhiệm nổi chú kinh bạn chủ nhiệm sau đó tự mình chọn lựa nghe vậy từ văn văn ngược lại là không giống như ngày thường mạnh vì đạo bạo vì tiền mà là mang theo một tia cảm khái đáp chu bí thư ngài nói đùa kinh thành cho dù tốt cũng không bằng chúng ta cản giang phong quan tú lệ gật đầu một cái chu dương cũng không nói cái gì hắn là trải qua quan trường đấu tranh Cũng có qua vài lần làm người làm áo cưới cam làm quân cờ kinh nghiệm, đương nhiên biết từ văn văn trong lòng bây giờ ý nghĩ. Thủ đô là một cái hảo địa phương, địa linh nhân kiệt, phong cảnh nghi nhân, lại là chính trị trung tâm. Nhưng mà dù sao không bằng cán giang thân thiết ra quan trọng nhất là, xem như cán giang cán bộ, tại chú kinh bạn cái này địa phương, mặc cho ngươi có mọi loại bản sự chỉ sợ cũng không có đất dụng võ lần này nhường ngươi đảm nhiệm thị ủy thư ký trưởng, là thị ủy thường ủy hội đi qua tập thể thảo luận cùng nghiên cứu làm ra quyết định ngươi đã từng đảm nhiệm qua chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm đối với thị ủy cơ quan việc làm cũng quen thuộc bất qua dưới mắt cán giang phát triển biến chuyển từng ngày rất nhiều việc làm cũng phát sinh biến hóa trong khoảng thời gian này ngươi cùng lý hồng đồng chí câu thông mau chóng tiến vào trạng thái làm việc một câu nói nhờ ngươi đảm nhiệm chức vụ này ngươi cần phải mau chóng phát huy ra ngươi sở trường tới con người của ta không có cái gì quá nhiều yêu cầu nhưng mà làm người làm việc nhất định muốn giảng quy củ không làm được vậy thì đổi có thể làm người tới gặp chu dương đột nhiên trở nên nghiêm túc lên thư văn văn ấy lòng lập tức cũng là run lên nàng kỳ thực cùng Chu Dương tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng nàng thông qua đủ loại con đường đi tìm hiểu vị này thị ủy bí thư. Từ Văn Văn biết Chu Dương rất cường thế, dù sao cũng là cao phối tỉnh ủy thường ủy thị ủy bí thư. Nhưng mà nghiêm khắc nói, hôm nay vẫn là nàng lần thứ nhất cảm nhận được trên thân Chu Dương loại kia làm cho người rất khó trầm tĩnh lại khí thế cùng áp lực. Văn phòng bên trong, chờ Tứ Văn Văn rời đi về sau, Chu Dương lúc này mới cầm lấy vợ đến hội nghị phòng. Hôm nay lần này văn phòng thư ký của họ chủ yếu thảo luận là nhân tài việc làm, tham gia hội nghị trừ hắn cùng thị trưởng Trịnh Chi Nam bên ngoài. còn có thị ủy phó bí thư lý nhất cùng tân nhiệm bộ trưởng tổ chức lý hồng mặt khác thường vụ phó thị trưởng trần hồng mai cùng là tài nguyên nhân lực của cục trưởng đảng tổ bí thư đoạn ai dừng cũng dự tính hội nghị chu bí thư ta cho rằng nhân tài việc làm là một cái hệ thống vấn đề vẹn vẹn đi dứt bỏ vấn đề khác đàm luận nhân tài việc làm chắc chắn không được nói trắng ra là cán răng nhân tài lưu không được chủ yếu vẫn là phương diện kinh tế vấn đề tiền lương trình độ quá thấp tốt việc làm cơ hội quá ít lại thêm giá phòng quá cao mặt khác đi điều trị vấn đề con cái giáo dục vấn đề thậm chí bao quát hộ tịch quản lý quy định đều có ảnh hưởng lúc này trong phòng họp mở miệng chính là đoạn ai rừng nghe vậy đám người cũng đều gật đầu một cái đoạn ai dừng những lời này vẫn là rất toàn diện hơn nữa bên ngoài bây giờ đối với nhân tài cạnh tranh cùng cướp đoạt cũng là rất lợi hại liền lấy mấy năm gần đây đến xem đông hải thành phố Thâm nam thành phố các loại thành thị cấp 1 cũng là tại cướp đoạt nhân tài đủ loại chính sách đều xuất hiện nhưng mà chúng ta cũng không phải không có cơ hội bọn hắn có ưu thế của bọn hắn chúng ta cán rằng cũng không phải không có nghe được đoạn ai dừng lời nói này mọi người nhất thời liền ngẩng đầu hướng hắn nhìn sang thấy thế vị này đoạn cục trưởng cũng không dám nắm lập tức liền tiếp tục nói chúng ta cán răng nhân lực chi phí tương đối mà nói là hơi thấp cho nên còn có tăng lên rất nhiều không gian đây là một phương diện, một mặt khác, chúng ta lòng đang chính xử tại cao tốc giai đoạn phát triển, tại giai đoạn này nhất định sẽ sáng tạo số lớn vào nghề cơ hội. nhưng mà chúng ta muốn giỏi về dẫn đạo, đem những thứ này cương vị phong suất ra, đồng thời đâu còn có thể gia tăng sáng tạo cái mới gây dựng sự nghiệp nâng đỡ. ngoài ra, tại phương diện nhà ở, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng chi phí thấp ưu thế, khai phát một nhóm người mới thích dùng phòng. đây đều là thủ đoạn, bất quá áp dụng còn phải thị ủy chính phủ thành phố bên này quyết định. trong phòng họp, chu dương nghe vậy nữ mày. trên tổng thể đoạn Ai Dừng những phán đoán này hắn vẫn tương đối công nhận ít nhất nói rõ vị này đoạn cục trưởng là nghiêm túc suy xét hỏi đến đề nhưng mà đoạn Ai Dừng nói những thứ này phương sách thật sự áp dụng khẳng định vẫn là khó khăn điểm trọng yếu nhất chính là phương diện tài chính vấn đề giải quyết như thế nào vấn đề này mới là mấu chốt rất rõ ràng trong phòng học những thứ khác mấy người cũng ý thức được điểm này dù sao đối với duyên Hải Phát đạt khu vực tới nói hấp dẫn người mới đồng thời lưu lại nhân tài là cũng không phải một cái chuyên hạng việc làm bởi vì những thứ này địa phương bản thân liền có nguyên bộ điều kiện đơn giản chính là đem người mới sử dụng những điều kiện này cánh cửa giảm xuống nhưng mà cán giang không giống nhau Cán Giang bản thân liền không có một ít điều kiện, muốn trong thời gian ngắn để thăng những thứ này, rõ ràng khả năng không lớn, các ngươi đều nói nói đi. Vừa rồi đoạn cục trưởng phân tích những tình huống này, chúng ta có hay không biện pháp tốt hơn tới điều động tài nguyên đạt đến đem người mới lưu lại hiệu quả. Chu Dương nói xong, trong phòng họp mọi người nhất thời liền trầm mặt xuống. Mãi cho đến thường vụ phó thị trưởng Trần Hồng Mai đột nhiên mở miệng các vị lãnh đạo, ta ngược lại thật ra có cái bước đầu ý nghĩ, cũng không biết có thể làm được hay không. Hôm nay ba phần càng kết thúc, chương 887, hội phụ huynh. Chương 887, hội phụ huynh Hồng Mai thị trưởng. đều đến giờ phút quan trọng này mặc kệ được hay không ngươi liền nhanh đem biện pháp nói ra đi bị lý nhất kiểu nói này trần hồng mai cũng không đố nữa vừa rồi đoạn cục trưởng nói mấy phương diện kỳ thực cho ta một cái nhắc nhở nhân tài vấn đề không phải đơn độc vấn đề đây là khẳng định nó dính đến vào nghề phúc lợi giáo dục điều trị thậm chí hộ tịch chính sách cùng giao thông mấy người nhiều cái phương diện nhân tố vừa vặn chúng ta cán răng cái này địa phương cùng duyên hải phát đạt khu vực rõ ràng nhất trên lệch liền thể hiện tại những phương diện này chỉnh thể trình độ nghị trong thời gian ngắn tăng lên độ khó vẫn rất lớn đã như vậy Chúng ta có khả năng hay không chuyên môn chế tạo một nhân tài tệ tụ địa phương, tương tự với khu phát triển kinh tế sản nghiệp viên. Ta nhớ được Đông Hải thành phố bên kia liền có tương tự địa phương đi, gọi công nghệ cao nhân tài phục vụ căn cứ. Nam Giang bên kia cũng có một cái tương tự địa phương là chuyên môn đối tiếp khu công nghệ cao. Vậy chúng ta Cán Giang cũng có thể lộng một cái chuyên môn địa phương tới an trí những thứ này, nguyện ý lưu lại hoặc nguyện ý tới Cán Giang nhân tài, hơn nữa áp dụng cộng đồng quản lý phương thức tới tiến hành cuộc sống và thương nghiệp một thể hóa vận doanh. Liên thí dụ như Chúng ta có thể tại vòng tam địa kinh tế vòng trung tâm khu vực thiết lập một nhân tài khuôn viên, thông qua kêu gọi đầu tư phương thức mới xây một cái tụ tập thương nghiệp cùng sinh hoạt tại nhất thể cộng đồng, đồng thời nguyên bộ trong an bài thị tương đối khá tài nguyên đi qua. Thì như bệnh viện nhân dân phân viện, thành phố nhất trung phân hiệu. Ngoài ra, còn có thể khai phát một chút thương nghiệp hạng mục đi ra, tỷ như phố đi bộ, phố ăn vật các loại. Đương nhiên, cái này nhân tài tiêu chuẩn như thế nào giới định. Nhà mua biện pháp các loại còn cần thêm một bước thảo luận cùng khoa học lập chứng. Trong phòng học đám người nghe được Trần Hồng Mai lời nói lập tức liền nhíu mày. Ngay cả Chu Dương cũng có chút chần chờ. chuyên môn kiến tạo một nhân tài điểm tập kết biện pháp này không thể nói không tốt nói là một cái cộng đồng nhưng mà trên thực chất chính là lần nữa khai phá ra một cái công năng tương đối minh sát vệ tinh thành nhưng mà tiền đề chính là ở có thể chiêu mộ được đầy đủ nhân tài nếu như mời chào không đến đầy đủ nhân tài đó chính là một tòa thành không đến lúc đó không chỉ là tổn thất kinh tế chỉ sợ xã hội dư luận áp lực cũng biết rất lớn các người cảm thấy hồng mai đồng chí ý nghĩ này có thể được không thấy mọi người không mở miệng chu dương cũng chỉ đành trực tiếp hỏi chu bí thư ta cho rằng có thể thực hiện nhưng mà phong hiểm sẽ rất lớn ta ngược lại thật ra có cái giảm giá bên trong ý nghĩ Cục nhân sự và an sinh xã hội đoạn ai dừng mở miệng nói ngươi nói nghe vậy đoạn ai dừng điểm một chút ta cảm thấy trần thị trưởng ý nghĩ này kỳ thực cùng một chút duyên hải khu vực nhân tài công phòng cho thuê cùng thuê giá rẻ phòng khái niệm không sai biệt lắm nhưng mà thăng cấp một chút chính là chuyên môn chế tạo dạng này một cái địa phương nhưng mà chuyên môn chế tạo một cái loại này cộng đồng chi phí quá cao hơn nữa phong hiểm cũng lớn điều hòa biện pháp chính là chúng ta có thể hay không lợi dụng hiện hữu cộng đồng ta trước đây điều tra qua thành phố bên trong năm nay có tương đương một bộ phận khu phố cổ đang làm phá rỡ đổi mới trong thành phố có thể thông qua hay không loại phương thức này kế hoạch ra một chút độc lập cỡ nhỏ cộng đồng thiết trí nhân tài cộng đồng phạm là phù hợp nhân tài tiêu chuẩn có thể lấy thấp hơn giá thị trường phương thức xin mua sắm những phòng ốc này hơn nữa tại tương ứng ngụ lại còn cái giáo dục các phương diện cho nhất định ưu đãi đương nhiên chúng ta còn có thể thiết trí càng nhiều cánh cửa tỉ như thiết lập nhân tài hệ thống cấp bậc vừa mới trần thị trường cũng nhắc nhở chúng ta bây giờ duyên hải phát đạt khu vực liền đối với nhân tài có phân loại thể hệ a loại nhân tài chứng nhận b loại nhân tài chứng nhận đoạn ai dừng tiếng nói vừa mới rơi xuống lý nhất liền trực tiếp mở miệng nói ta xem biện pháp này có thể thực hiện chẳng qua nếu như quá cứng nhắc lời nói cũng biết gây nên thao tác bên trên khó khăn hơn nữa đối bản địa cư dân cũng sẽ có mặt trái ảnh hưởng ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thay cái biện pháp đầu tiên đối với niên hạn tiến hành hạn chế muốn bảo đảm nhân tài lưu lại cán giang thành phố cho nên chúng ta không cần đi đối với nhân tài tiến hành phân chia mà là thiết lập một nhân tài tích phân quy định mặc kệ là bản địa vẫn là vùng khác cũng có thể tiến hành chấm điểm dạng này một phương diện có thể giảm bớt áp lực dư luận cùng bản địa cư dân bắn ngược áp lực một phương diện khác cũng có thể phạm vi lớn hơn mà khai quật nhân tài theo lý nhất tiếng nói rơi xuống chu dương vừa muốn mở miệng. thị trường trịnh chi nam lập tức liền nói tiếp nếu như từ bản địa cư dân góc độ xuất phát vì giảm bớt áp lực dư luận ta xem có thể tại trên điểm tích lũy hạ điểm công vụ tỉ như bản địa cư dân có thể bằng vào cái thân phận này nhiều hơn bên trên một điểm điểm số trong phòng họp đám người ngươi một lời ta một lời ngược lại là bất chi bất giác liền đem nguyên bản một cái vấn đề rất phức tạp trực tiếp cho cụ thể hóa cái này hiển nhiên vượt ra khỏi chu dương ngoài dự liệu đám người toàn bộ nói xong hắn vị này thị ủy bí thư mới cười nói đều nói ba cái thối thợ dầy sánh được một cái ra cát lượng ta xem chúng ta hôm nay lần này đầu não phong bạo hội nghị liền mở rất nhiều thành công đi dạng này lý nhất đồng chí chuyện này liền giao cho ngươi tới phụ trách từ ngươi dẫn đầu thành lập một cái thành phố nhân tài công tác tiểu tổ tổ trưởng lời nói liền từ lao trịnh khổ cực một chút ngươi cùng hồng mai đồng chí là phó tổ trưởng chủ yếu việc làm từ ngươi phụ trách mặt khác ai dừng đồng chí liền phụ trách người liên lạc việc làm a công tác tiểu tổ việc cấp bách phải giải quyết chính là ba cái vấn đề một cái là chế định một bộ hoàn chỉnh nhân tài tích phân thể hệ đi ra cái này muốn triệu tập nhiều phương diện người tham dự đi bảo một cái là chế định ra thiết lập nhân tài cộng đồng xây dựng cùng quản lý phương án ta xem liền lấy cái tên gọi mới thanh niên cộng đồng a cái cuối cùng chính là chế định một bộ hoàn chỉnh quản lý cùng phục vụ phương án chuyện này tương đối khẩn cấp nhất định muốn nhanh ta cho các ngươi nửa tháng thời gian trước lễ quốc khánh lấy ra bước đầu phương án không có vấn đề à. mấy người nghe vậy liếc nhau một cái lập tức liền gật đầu một cái rất nhanh tại tám trung tuần tháng cán giang thị ủy chính phủ thành phố lập tức liền gửi công văn đi chính thức thành lập cán giang thành phố nhân tài công tác tiểu tổ ngoại trừ chu dương chỉ đích danh lãnh đạo thành phố toàn thành phố mỗi bộ ngành liên quan người phụ trách bao quát mười mấy cái trường cao đẳng nhân tài cùng chính sách chuyên gia cũng bị thu nạp đến cái tiểu tổ này bên trong tới thời gian cũng tại trong bận rộn thoáng một cái đã qua Rất nhanh thì đến tám cuối tháng. Thị ủy cơ quan gia thuộc đại viện hai hào lâu trong phòng khách. Chu Dương nhìn xem đang tại cho Nhi Tử An bình chỉnh lý quần áo An Hiểu Khiết, còn có ở nơi đó hờn rỗi không chịu để ý đến hắn khuê nữ nha nha, trên mặt cũng là một bộ rất bất đắc dĩ biểu lộ. Thì ra nha nha học kỳ sau liền muốn chính thức trở thành một tên sơ chung một năm học sinh. Trường học bên kia nguyên bản quy định là học kỳ mới nhập trường, tất cả tân sinh phụ mẫu đều muốn đi trường học tham gia một lần hội phụ huynh. Nhưng mà Chu Dương nơi nào đi được mở, chỉ có thể cùng trường học bên kia thương lượng khai thác ôn là phương thức đơn độc khai triển một lần đi thăm hỏi các gia đình. an hiệu khiết ngược lại là không quan trọng nhưng mà khuê nữ ngược lại mất hứng nàng là ba không được có cha của hắn cùng với nàng cùng đi một lần trường học ba ba của ngươi bận rộn công việc ngươi còn muốn hắn đi làm gì hắn không phải nói chờ có rảnh liền đi một chuyến trường học gặp khuê nữ còn ở chỗ này sinh khí an hiệu khiết cũng chỉ có thể dỗ rảnh lập tức liền hướng chu dương chấp trước mắt thấy thế chu đại bí thư cũng không biện pháp chỉ có thể đi lên lôi kéo tiểu nha đầu cánh tay không nghĩ tới còn bị nàng bỏ rơi hử không muốn để ý đến ngươi vậy thật khó lường bảo bối khuê nữ đều không để ý ta ta bây giờ liền kêu tiểu vàng đi cho ta xin phép nghỉ ta cùng các ngươi cùng đi đông hải nói xong chu dương liền lấy ra điện thoại làm bộ muốn gọi điện thoại kết quả tiểu nha đầu nghe xong lập tức liền dơ lên đầu hỏi hắn vậy ngươi không làm việc rồi không đi làm cùng ngươi đi mở hội phụ huynh đến lúc đó liền để lãnh đạo phê bình ta tốt ngược lại ta không sợ một bên an Hiểu khiết đã sớm cười đau bụng nhưng là vẫn phải nín vậy không được ngươi vẫn làm việc làm à không thể để cho lãnh đạo phê bình ngươi lần này coi như xong lần sau ngươi không thể lại tìm lý do không đi nghe lời này một cái chu dương nhanh chóng ôm tiểu nha đầu ra cửa nói hết lời chúng quy là đem người cho dỗ tốt rồi tốt lập tức mới mở lấy tay lái an Hiểu khiết cùng hai em bé đưa đến trạm cao tốc Sáng sớm hôm sau, An Hiểu Khiết liền bồi nha nha đi đến trường ghi danh, lập tức liền cho Chu Dương gọi điện thoại, nói là cùng lao sư đã hẹn buổi tối 7 giờ tiến hành online đi thăm hỏi các gia đình. Chương 888, sao thuận mụ mụ là tiểu tam. Chương 888, sao thuận mụ mụ là tiểu tam. Lần thứ nhất tham gia khuê nữ đi thăm hỏi các gia đình, Chu Dương ngẫm nghĩ một chút mới ý thức tới nha nha đến trường nhiều năm như vậy, hắn gái này làm cha thậm chí ngay cả trường học cũng không có đi qua một lần. Trong lòng ấy nay đồng thời, cũng khó tránh khỏi hơi xúc động thân bất gió kỷ. Nói thực ra làm quan tham chính quyền hạn nơi tay đúng là một loại khó mà kháng cự dụ hoặc rất nhiều người đều cho rằng quyền tiền cụ thể nhưng mà thời đại đang thay đổi quy tắc cũng tại biến quyền hạn vật này chính là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến dường như nhiên là như hổ thêm cánh dùng đến không tốt đó chính là hại người hại mình cũng may mà là trong nhà mình thân thiết thiếu có cái này mấy môn thân thích cũng đều rất quý củ cứu cứu vương ái văn trước kia được ảnh hưởng của mình làm một lần đông giang thành phố bộ giáo dục cục trưởng chức vụ nhưng mà tại bổ nhiệm cũng chính xác là một số việc thực trong đó liên quan tới quy phạm hóa khóa ngoại cơ quan huấn luyện cử động đến nay tại Đông Giang giáo dục trong vòng đều rất có danh tiếng Đông Giang bộ giáo dục cũng là cả nước một cái duy nhất sớm tại phương diện này đạp chúng thượng cấp chính sách mặc dù trong này hơn phân nửa cũng là chính mình biết trước tất cả chỉ điểm nhưng mà bởi vậy cũng nhìn ra được cứu cứu vương ái văn năng lực cũng không kém đến nôi phụ mẫu cùng thê tử an hiệu khiết càng là gò bó theo khuôn phép Nước bạch mọt vì chiều theo chính mình càng là tại khoa cấp cán bộ trên cương vị bị đè ép rất nhiều năm đến nay cũng không có bước vào qua sự cấp cán bộ danh sách cuối cùng thậm chí vì triệt để tránh đi vấn đề này không thể không đi đọc tiến sĩ chuyển thành chuyên nghiệp giáo sư kỹ thuật cương vị nhưng mà cho đến bây giờ. phó giáo sư danh ngạch vẫn là không có cầm tới cái này dĩ nhiên không phải an hiểu khiết năng lực không được mà là hai vợ chồng đều đang cố ý để cho thời gian này tái thôi hậu một chút liên ngươi trong nhà cũng là như thế nhạc phụ bên kia thì càng không cần nói nhạc phụ an hoàng vũ đến về hưu cũng là mới một cái chính khoa cấp cán bộ nếu như hắn chu dương thật muốn công quyền tư dụng lời nói bằng vào trước đây mã tiến tài bên kia quan hệ không nói có thể để bạn đến cao nhưng mà an hoàng vũ được bổ nhiệm một cái chính sử cấp tóm lại là không khó trước kia duy nhất để cho chu dương có chút bận tâm là mợ dương hường hà chính mình cái này mợ ít nhiều có chút kẻ lính hót nhưng mà từ lúc hắn tiến vào đông hải thành phố thị ủy văn phòng tổng hợp nhậm chức giải quyết biểu mọi tiêu tiêu nhập học vấn đề dương hồng hà liền giống như biến thành người khác cái này cũng là chu dương đối với hắn cũng không ghét nguyên nhân bất kể nói thế nào đánh gây xương cốt liền với gân quan hệ lần trước cứu cứu vương ái văn gọi điện thoại tới hỏi hắn ngày lễ quốc tế lao động muốn hay không trở về một chuyến đông giang lao ra dương hồng hà ngay tại trong điện thoại nói thẳng dương dương ngươi nếu là trở về không chắc thị lý lãnh đạo lại muốn tới trong nhà ăn trực ăn ta mặt mũi này cũng lớn đi không tệ dương hồng hà thế lực là thế lực một chút nhưng mà một trái tim rất thật hơn nữa cũng thẳng. sĩ diện liền muốn mặt mũi nhưng mà sẽ không ở bí mật tám đâm đâm mà dở trò bây giờ phụ mẫu quanh năm đều không có ở đây đông giang lao ra cứu cứu vương ái văn cùng mợ dương hồng hà sao lại không phải trong thường thường liền sẽ bị thành phố cùng phía dưới khu huyện lãnh đạo tự mình bái phòng đông giang thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức hoàng hòa bình cùng hoàng giang huyện thành viên ban ngành càng là khách quen hoàng giang mấy người cơ hồ đến mỗi thành phố bên trong đều biết mượn cơ hội đi vương ái văn bên kia chuyển lên một vòng uống chén trả tâm sự ôn chuyện một chút tâm tình một chút năm đó chuyện cũ cái này phần mặt mũi để cho dương hồng hà sống rất thông đấu cũng rất thoải mái nhưng mà thật muốn nàng bởi vì chút mặt mũi này đi làm khó mình làm chút chuyện gì chỉ sợ cũng không đơn giản xấu khuê nữ nha nha bên trên cũng không phải trường nổi tiếng gì mà là dựa theo lân cận nhập học nguyên tắc lựa chọn đông hải đại học sư phạm thứ hai quy thuộc trung học đây là một chỗ chín năm nhất quản chế trường học tốt nghiệp tiểu học chỉ cần thông qua được thi đầu vào liền có thể lên thẳng sơ trung. cho nên mặc kệ chu dương cũng tốt an hiểu khiết cũng được hai vợ chồng đều không phí sức làm gì tưởng nhớ nha nha thành tích cũng không phải loại kia bạt tiêm học sinh chỉ có thể nói đã trên trung đẳng một ban chủ nhiệm họ phương gọi phương hải hiến Từ trong video nhìn là rất hoạt bắt một cái tiểu cô nương ngoại trừ vị này phương lão sư còn có một cái niên cấp chủ nhiệm kỳ thực cũng không tính là là cái gì chủ nhiệm chính là phụ trách tân sinh đi thăm hỏi các gia đình ghi danh giáo vụ chỗ nhân viên văn phòng gọi chủ dũng từ hai người sau lưng hoàn cảnh đến xem rõ ràng cái điểm này còn tại trường học tăng ca ngoại trừ hai người rõ ràng còn có cái khác lão sư cũng tại làm online đi thăm hỏi các gia đình trong thư phòng video kết nối sau đó an hiệu khiết liền cùng chu lão sư cùng phương lão sư giới thiệu một chút chu dương phương lão sư chu lão sư đây là lão công tá chu dương lập tức chu dương lập tức liền cười nói hai vị lao sư tốt thật sự là ngượng ngủng để các ngươi hao tổn nhiều tâm trí còn chuyên môn làm một lần online đi thăm hỏi các gia đình nghe vậy cái kia phương lão sư ngược lại là rất khoái trá khoát tay áo nói không việc gì dù sao cũng không phải các ngươi một nhà có tình huống này còn có hơn 10 cái phụ huynh cũng gần như bất quá bên cạnh cái kia chu lão sư rõ ràng có chút không vui trực tiếp liền đến một câu phương lão sư hoặc là chúng ta bắt đầu đi đã bảy điểm nhiều chúng ta tổ này đừng lại là cái cuối cùng thấy thế phương Hải yến liết một cái họ chu giáo viên nam nhưng mà cũng không nói cái gì lập tức liền bắt đầu cùng an hiểu khiết trò chuyện một chút chương trình tính chất vấn đề. Chu Dương chỉ là nghe cũng không chen vào nói, trên thực tế trong đầu còn đang suy nghĩ phía trước cái kia nhân tài công tác phương án vấn đề. Dựa theo ngày đó văn phòng thư ký cuộc họ quyết định, thị ủy chính phủ thành phố rất nhanh liền thành lập nhân tài công tác tiểu tổ, khắp mọi mặt việc làm cũng tại trong cùng thời kỳ tiến lên. Nhưng mà không tiến lên không biết. Rất nhanh Trần Hồng mai bọn người ngay tại nhân tài tích phân thể hệ ở đây kẹt, chủ yếu là liên quan tới nhân tài tích phân tiêu chuẩn vấn đề này có quá lớn tranh luận. Nguyên bản hắn là nghĩ đến buổi tối hôm nay tìm Trần Hồng Mai trò chuyện chút cái vấn đề này, nhưng là bởi vì an bài đi thăm hỏi các gia đình, hắn cũng chỉ có thể trước tiên đặt tại một bên. Nhưng mà Chu Dương cũng không biết chính là. Lúc này vị kia phương lão sư mặc dù cùng An Hiểu Khiết một mực tại trò chuyện, nhưng mà ánh mắt lại nhìn hắn chằm chằm nhiều lần đối với An Hiểu Khiết Phương Hải Yến là rất không xa lạ gì. Dù sao trước đây từ Nha Nha tiểu học năm lớp 6 báo danh khảo thí tiến sơ trung ban bắt đầu, vẫn cũng là An Hiểu Khiết tại cùng trong trường học đối tiếp. Tại Đông Hải thành phố loại tình huống này kỳ thực cũng không nhìn thấy. Nhưng mà Phương Hải Yến hiếu kỳ chính là Dũng An hiểu khiết loại này xem xét chính là sống trong nhung lụa nữ tính, Chu Ba Ba đến cùng là một cái dạng gì người mới có thể để cho nàng cam tâm tình nguyện trong nhà giúp chồng dạy con. Phải biết, từ Chu An thuận người học sinh này khảo thí bắt đầu, Chu Dương cái này làm Ba Ba liền không có lộ mặt qua, tối làm cho người không thể nào hiểu được chính là tại học sinh báo danh sách, thông tin cá nhân đơn đăng ký thậm chí tin tức gia đình đơn đăng ký phía trên cũng không có Chu Dương tên. Phương Hải Yến tự nhiên cũng nghe đã đến có khả năng đồng sự ngờ tới Chu An thuận phụ thân dính đến giữa bí mật tình huống, thậm chí có thể là có lớn. Nhưng mà Phương Hải Yến cũng không lớn tin tưởng. Dù sao An Thuận Mụ Mụ mới ba mươi năm ba tuổi, trông nàng lợi hại hơn nữa cũng chính là không sai biệt lắm như kỷ, làm sao lại là dính đến giữ bí mật cần chính phủ lãnh đạo cao cấp? Cho nên Phương Hải Yến vẫn luôn thấy có phải hay không An Thuận Mụ Mụ cùng Ba Ba cảm tình không tốt thậm chí là ly hôn? Hoặc có lẽ là Chu An Thuận trực tiếp là loại kia con tư sinh, mẹ của nàng là tình nhân hoặc tiểu tam các loại, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vừa rồi mở video lên lần thứ nhất nhìn thấy Chu Dương thời điểm, Phương Hải Yến cũng nghiệm chứng chính mình suy đoán, An Ba Ba chính xác rất trẻ trung, nhưng mà vấn đề chính là ở. An thuận Ma cùng An thuận Ba Ba ở giữa loại kia tương tác dáng vẻ cũng không giống là ly hôn. Nhất là lúc này nhìn thấy Chu Dương từ bắt đầu đi thăm hỏi các gia đình, vẫn tại nơi đó túi đầu nhìn đồ vật, cũng không nói chuyện. Phương Hải Yến lập tức liền càng thêm cảm thấy kỳ quái. Chương 889, ký hoa. Chương 889, ký hoa Chu Tiên Sinh. Chu Tiên Sinh. Lão công, Phương lão sư gọi ngươi đâu? Trong thư phòng. Chu Dương rõ ràng có chút thất thần. Bên hai đột nhiên nghe được An hiệu khiết âm thanh, lúc này mới hồi phục tinh thần lại a a. Ngượng ngu a. Phương lão sư, vừa rồi có chút việc mất thần, ngài có vấn đề gì? trong video chu dương rõ ràng nhìn thấy an hiệu khiết lường hắn một cái vị tiêu phương lão sư ngược lại là tốt tính thậm chí còn cười cười bất quá ngồi ở nàng bên cạnh thân chu lão sư cũng không có cái gì sắc mặt tốt chu dương cũng không thèm để ý là như vậy chu tiên sinh ta cùng ngài thái thái vừa mới trên cơ bản đem nên nói chuyện vấn đề đều biết một chút bây giờ cũng không có gì những nội dung khác bất quá ta bên này có cái nghi vấn cùng ngài nói một chút dựa theo trường học của chúng ta yêu cầu hai tử phụ mẫu cũng là muốn lưu thông tin cá nhân nhưng mà chu an thuận tất cả tư liệu trong ngoài cũng không có tin tức cá nhân của ngài cho nên ngài nhìn ngài nếu là dễ dàng có thể hay không lấp một chút ta vừa rồi phát đến trong đám cái kia tờ đơn nếu là có đặc thù gì tình huống ngài đem bảng biểu đơn độc phát cho ta cũng được nghe được là chuyện như thế chu dương lập tức cũng như mày kỳ thực vấn đề này hắn là rất sớm đã cùng an hiểu khiết dặn dò qua trước đó chức vụ của hắn vẫn còn tương đối thấp thời điểm ngược lại là không có quan hệ gì nhưng là bây giờ quan đến thường ủy tỉnh bộ cấp phó trước cho dù hắn không muốn ngoại lệ cũng không thể không ẩn tàng rất nhiều trọng yếu thông tin cá nhân cái này đã xuất phát từ cá nhân tư ẩn cần cũng là trong tổ chức quy định trên thực tế không chỉ là khuê nữ an thuận cùng nhi tử an bình tin tức gia đình bên trong không có hắn tình huống ngay cả an hiểu khiết khắp nơi trong trường học hồ sơ cũng cũng sớm đã được xếp vào giữ bí mật trong văn kiện không có nhất định quyền hạn trên cơ bản là không tra được cho nên trần chờ một chút chu dương lập tức liền vừa cười vừa nói phương lao sư ngươi nhìn dạng này được hay không bảng biểu vừa rồi phát đến trong đám đúng không trong video phương hải yến gật đầu một cái vậy bọn ta sẽ nhìn một chút như thế nào lấp bất quá ta trước tiên cùng ngài nói một chút bởi vì việc làm đặc thủ, cho nên có chút thông tin cá nhân chắc chắn là không thể lấp tại bên ngoài điểm này ngài trước đó biết được một chút mặt khác nếu như đến lúc đó bảng biểu còn có cái gì vấn đề tiểu phương lão sư ngươi có thể để các ngươi hiệu trưởng gọi điện thoại cho ta dạy số ta một hồi đơn độc phát cho ngài ngài nhìn như vậy có được không trong video nghe vậy phương hải yến rõ ràng có chút chần trở trên thực tế chính như nàng nói tới buổi tối hôm nay lần này liên tuyến đi thăm hỏi các gia đình cũng không phải chu an thuận một nhà còn có đại khái mười mấy một học sinh cũng là phụ mẫu có chuyện không đi được trường học chỉ có thể lấy loại phương thức này khai triển ngoại trừ đi thăm hỏi các gia đình kỳ thực bọn hắn còn có người nhiệm vụ chính là đem học sinh tài liệu bổ đủ toàn bộ cho nên bây giờ nghe chu dương tiểu nói này phương hải yến tự nhiên biết làm không tốt cuối cùng lại là kết thúc không thành nhiệm vụ nhưng mà phương hải yến không có mở miệng nàng bên cạnh thân cái vị kia chu dụ chu lão sư lại nhịn không được trực tiếp liền mở miệng nói chu tiên sinh kỳ thực ngài cũng không cần thiết như thế khó xử chúng ta chúng ta du học sinh phụ huynh tin tức cũng là vì về sau tốt hơn việc làm cùng thuận tiện chúng ta cùng phụ huynh liên hệ lại nói theo ta thấy ngài cá nhân thân phận cũng không phải là quốc gia nào bí mật đúng không hơn nữa xem như phụ huynh kỳ thực đây cũng không phải là việc khó gì ngài cũng muốn thay chúng ta suy nghĩ một chút trường học nhiều học sinh như vậy nếu là mỗi cái phụ huynh đều cùng ngài dạng này vậy chúng ta việc làm cũng không cần khai triển, không nói dối ngài, chu an thuận đồng học hồ sơ từ khai giảng đến bây giờ vẫn luôn không đầy đủ, chúng ta tiểu phương đã bị lãnh đạo nói qua nhiều lần, nói thực ra ta là khá là không hiểu, điền đơn một chút liền thật sự khó khăn như thế sao? chu dũng tiểu nói này, mấy người lập tức cũng có chút đứng lại ở đó, chỉ có chu dương sắc mặt rất bình tĩnh, hắn quả thật có thể lý giải đi chu Lao sư, ngươi bất tranh cãi có hay không hảo, ta đây không phải tại cùng an thuận ba ba câu thông sao? nghe được chu dũng lời nói, phương hải yến cũng có chút không vui phương lão sư, đây không phải ít nhất không ít nói đôi câu vấn đề, ngươi dễ cho ta nói hết, trong video. chu dung tiếng nói rơi xuống lập tức liền hướng chu dương tiếp tục nói chu tiên sinh ngài cũng không nên trách ta nói chuyện không tốt như vậy nghe ta mặc dù không biết ngài là làm cái gì nhưng mà phụ mâu đối với hải tử tâm tư đều là giống nhau chu an thuận tiểu bằng hữu này kỳ thực rất tốt trường học của chúng ta cũng rất hy vọng có thể bồi bọn nhỏ cùng một chỗ trưởng thành cho nên ta hy vọng ngài dù cho không theo chúng ta góc độ của công việc xuất phát cũng bị hải tử căn nhắc thêm một chút cái khác lời nói ta không nói vừa rồi nếu có đắc tội địa phương ngài cũng nhiều nhiều thông cảm ta còn có những thứ khác phụ huynh muốn gặp trước hết không cùng ngài hàn lên. nói xong vị này chu lão sư trực tiếp liền bóp chính mình bên kia video thấy thế chu dương lập tức cũng là dở khóc dở cười cái này chu lão sư thật đúng là người trong tính tình an thuận ba ba ngượng ngu à vừa mới chu lão sư hắn nói chuyện tương đối gấp ngài cũng đừng để ý tính cách của hắn chính là như vậy kỳ thực tâm tư vẫn là tốt hơn nữa đoạn thời gian gần nhất tân sinh khai giảng quả thật có dạng này hoặc vấn đề như vậy chu lão sư hắn cũng là cấp bách chu dũng vừa đi phương hải yến cũng là xấu hổ cực kỳ không thể làm gì khác hơn là cười cùng chu dương giải thích một trận không việc gì tiểu phương lão sư ta có thể cảm nhận được vậy hôm nay liền đến nơi này đi. Quay đầu ta mau chóng xem người phát đến trong đám bảng biểu. Một lát sau, Cúp máy video, Chu Dương lập tức liền nhận được An Hiểu Khiết điện thoại. Hai vợ chồng Hàn Huyên một hồi, An Hiểu Khiết cũng không triệt, chỉ có thể đem cái này vấn đề giao cho Chu Dương lại xử lý vấn đề này, người cũng không cần quản, ta tới xử lý à? Đúng, nha nha đứa bé kia đi nơi nào? Không phải đi thăm hỏi các gia đình đi, người nàng tại sao không thấy? Chu Dương cũng là hiểu kỳ. Lão sư đi thăm hỏi các gia đình, không thấy hài tử đứa nhỏ này, ngay cả chào hỏi đều không cùng lão sư đánh một cái trốn ở sau lưng ta nhìn đến đâu. Nghe được trong loa âm thanh Chu Dương cũng là kém chút tức giận một ngụm lao huyết phu ra, hợp lấy nha đầu này đặt nơi đó nhìn lén cha nàng bị lao sư giáo dục đâu ra. Cúp điện thoại, Chu Dương cũng không triệt, không thể làm gì khác hơn là mở ra chặt gỡ rút. Vừa mở cái kia Chu Lão sư vậy mà trực tiếp lui nhóm trong lúc nhất thời hắn cũng có chút nổi nóng. Cái này Chu Lão sư vẫn là rất có cá tính. Đao loạt trong đám bạn biểu, Chu Dương ngắm hai mắt, rất thông thường một gia đình tin tức đơn đăng ký, bất quá chính như Chu Dương nói tới, đích xác rất nhiều tin tức là không thể điền vào đi. Không có cách nào, hắn cũng chỉ đành lựa chọn một điểm không có ảnh hưởng gì, tỷ như phương thức liên lạc. địa chỉ gia đình cái gì lấp một cái ngược lại là không có vấn đề gì dù sao an hiểu khiết cái kia tờ đơn bên trong cung điện mà đổi thành một bên chờ treo video sau đó phương hải yến lập tức liền một mặt không vui đứng lên lập tức hướng sau lưng đang cùng phòng giảng dạy bên trong mấy cái khác ban chủ nhiệm nói chuyện trời đất chu dũng hỏi chu dũng ngươi có thể hay không đứng đắn một chút hảo hảo mà câu thông không được ngươi cần phải cùng người cãi nhau có phải hay không phương hải yến một câu nói lập tức liền đem chu dũng tính khí cũng cho gây ra phương giáo sư lời này ngươi không thể nói như vậy ta thế nào ta ta chính là đơn thuần đề cập với hắn trường học yêu cầu. Ta điểm nào nhất nói sai rồi. Phụ minh học sinh tin tức muốn hoàn chỉnh, đây có phải hay không là trường học yêu cầu? Ta nói cũng thực sự là rất kỳ quái a, công việc này vốn là không có ta sự tình gì, là ngươi phương lão sư vẫn luôn kết thúc không thành nhiệm vụ, chủ nhiệm này mới khiến ta đi theo, kết quả là ngươi làm người tốt, ta ngược lại thành ngất nhân. Bị Chu dũng như thế một mắng, Phương Hải Yến cũng tức giận đến nói không ra lời đi tiểu chu, ngươi liền thiếu đi nói hai câu, đêm hôm khuya khoác nhanh chóng tiếp tục làm việc a, giúp xong còn phải tan tầm đâu. Làm gì? Chu An thuận phụ mẫu nơi đó còn là không có lớp bày tỏ, nói chuyện chính là phòng giảng dạy một cái người phụ trách. nghe vậy Phương Hải Yến cũng không nói chuyện, mà Chu Dung thì đem vừa rồi Chu Dương nói lời trần thuật một lần, xong lại nhịn không được cười lạnh nói ta liền thật là phụt tức giận, ngươi nói đi hắn nhìn cũng không giống là cái gì đại lãnh đạo, căng hết cỡ cũng chính là bốn mươi không tới niên kỷ, còn làm giống như thân phận của mình là quốc gia nào bí mật tựa như, các ngươi nói loại này phụ huynh ta như thế nào cùng hắn câu thông, câu thông không được căn bản là, được rồi được rồi, nếu đã như thế cái kia cũng không khó, tiểu Phương, quay đầu ngươi cứ dựa theo hắn nói cùng Ngô chủ nhiệm nói một chút, để cho hắn tìm hiệu trưởng, các ngươi những người tuổi trẻ này vẫn là kinh nghiệm yếu. Loại này phụ huynh ta chưa thấy qua một cũng có 80. mươi. Nghe vậy Phương Hải Yến cũng không nói cái gì, muốn nuốt mà trở về tiếp tục chỉnh lý tư liệu. Đúng lúc này, trên điện thoại di động đột nhiên bắn ra một đầu tin tức, xem xét là một đầu Hảo Hữu xin, Tiểu Phương láo sư tốt, ta là ba ba Chu An thuận điểm đồng ý sau đó, Phương Hải Dương phát một cái an thuận ba ba người tốt hơn đi. Rất nhanh liền thu đến ngươi hảo hai chữ, ngài khỏe. Ngay sau đó liền thấy đối phương phát một tấm bảng biểu tới, nhưng mà vừa mở ra bảng biểu, Phương Hải Yến lập tức liền trợn tròn mắt, thì ra trên bảng khai một mảng lớn tin tức cũng là trống không, càng kỳ quái hơn chính là. tên một cột bên trong liền viết một chữ chu liền cái này không còn cứ thế phương hải yến giỏi nhịn đến đâu lúc này cũng không nhịn được bịch một tiếng đưa di động ném trên mặt bàn lập tức liền thẩm mắng một câu thực sự là kỳ hoa chương 890, mắt trợn tròn chương 890, mắt trợn tròn như thế nào Tiểu phương thật đúng là cùng chu dũng nháo lên không được tự nhiên phòng giảng dạy bên trong nghe được lột bột một tiếng vị tiêu phòng giảng dạy chủ nhiệm ngược lại là người hiền lành cười hì hì hướng phương hải yến nhìn sang hỏi bên cạnh mấy cái ban chủ nhiệm cũng nhao nhao bắt đầu thuyết phục tiểu chu tính khí cấp bách hắn cũng không có gì ý đồ xấu lại nói, giữa đêm này tăng ca vốn cũng không phải là chuyện tốt lành gì, hết lần này tới lần khác sự tình lại nhiều, ngươi cũng không phải đi vào năm thứ nhất nhiều tha thứ điểm. Kỳ thực ta là người từng trải, cho nên liền nói câu lời nói thật, đụng tới loại này khó khăn làm phụ huynh, có đôi khi ngươi một mực theo sát hắn khách khí, người ngược lại không đem ngươi coi ra gì. Tiểu Chu mặc dù tính khí gấp một điểm, nhưng mà phương pháp của hắn ta xem không nhất định cũng không phải là tốt, ngươi chính là tính khí quá tốt, thấy người nào cũng là cười hì hì, nhân ra liền đoan chắc ngươi một bộ này thạo a. Nghe được cái này một vị lời nói, Phương Hải yến đấy lòng cũng là bị khuất không được. tính cách của nàng vốn chính là loại kia vô tư một loại cùng người mặt đỏ gãi nhau sự tình cũng làm không tới vừa rồi sẽ ra cuống họng cùng chu dũng lớn tiếng hô vài câu đã coi như là lớn nhất hạ độ hơn nữa tại phương hải yến xem ra cùng phụ huynh học sinh vốn là hẳn là hòa hòa khí khí vấn đề là nàng cũng không nghĩ đến lại còn sẽ đụng phải loại tình huống này trong lúc nhất thời đấy lòng cũng là buồn bực muốn mạng chủ nhiệm thật không phải là ta quá khách khí chủ yếu là chủ yếu là ngươi cũng phải nhìn đụng tới chính là đối tượng gì a ngươi nhìn ta ta đều đem bảng biểu phát đến trong đám đi hơn nữa ta nên nói cũng đã nói kết quả cái này chu an thuận ba ba ngươi xem một chút hắn điển cũng là cái gì cùng cái gì a ta tiên nói xong phương hải yến lập tức liền bật máy tính lên đưa di động bên trên văn kiện cho phát đến màn hình máy tính đi lên Nghe vậy phòng giảng dạy bên trong mấy cái ban chủ nhiệm cũng đi theo lại gần nhưng mà cái này xem xét mọi người nhất thời liền cùng nhau trận tròn mắt một tầm a 4 giấy lớn nhỏ bằng biểu tổng cộng cũng chính là hơn 20 cái cần điển địa phương kết quả điển tin tức địa phương vẫn chưa tới một ba hơn nữa cũng là một chút không quan hệ việc quan trọng tin tức giống như là đơn vị làm việc chức vụ loại này cũng là chống không không nói thế mà liền tính danh cột bên trong đều chỉ viết một chu tự Hợp lấy đây là điển cái tịch mịch. Trong lúc nhất thời đám người cũng là im lặng lợi hại ta đi, cái này đúng thật là điển cái tịch mịch ta. Người học sinh này gọi là cái gì nhỉ? Chú An Thuận. Thật đúng là lần đầu đụng tới loại học sinh này phụ huynh, cái này điển còn không bằng không có lớp đâu. Ta xem a thôi được rồi, đừng giảng co. Phương Láo Sư, nhân ra không phải nói để cho hiệu trưởng liên hệ hắn đi. ngươi trực tiếp đem chuyện này ném cho giáo vụ chỗ đi làm à, chuyện này ta xem ta xử lý không được. Chính là, đây quả thực là khó chơi đi. Phong giảng dạy bên trong. đám người cũng là một năm miệng mười người một lời ta một lời mà nghị luận ầm ĩ cuối cùng vẫn phương hải yến giải quyết dứt khoát đi các ngươi đều đi vội vàng chính mình à chúng ta suy nghĩ một chút gặp nàng cố chấp như vậy có mấy cái lao sư còn nghĩ mở miệng nói cái gì nhưng mà nhìn thấy phòng giảng dạy chủ nhiệm chép miệng cũng chỉ thật tốt lời vừa ra đến khỏe miệng lại cho nuốt trở vào đám người sau khi đi phương hải yến vỗ mặt một cái trong đầu tỉnh táo rồi một lần lúc này mới cầm điện thoại di động lên cho chu dương phát đầu không tính ngắn tin tức mà đổi thành một bên đem bảng biểu cho vị kia phương Lão sư gửi tới sau đó Chu Dương lập tức ngay tại trên điện thoại di động tìm được Đông Hải Thị ủy Bộ tổ chức Phó bộ trưởng Phương Diễm Lâm điện thoại. Vị này Phương bộ trưởng kể từ đánh Nam Giang tỉnh tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng vị trí điều nhiệm Đông Hải Thị ủy Bộ tổ chức sau đó, sinh hoạt ngược lại là càng ngày càng dễ chịu. Bất quá lúc này tiếp vào Chu Dương điện thoại, đáy lòng cũng là một hồi một bực. Chu Dương cái điểm này gọi điện thoại tới chắc chắn không phải cùng hắn nói chuyện phiếm, tất nhiên là có chuyện gì. Nhưng mà một lát sau, cuộc điện thoại Phương Diễm Lâm đáy lòng nhưng có chút dở khóc dở cười. Hắn ngược lại là quên Chu Dương mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng mà khuê nữ cũng đã bên trên sơ Trung Lão Phương. đêm hôm khuya quát chu phó tỉnh trưởng điện thoại cho ngươi liền vì chút chuyện nhỏ như vậy. bên cạnh phương diễm lâm lão bà nghe hắn nói xong cũng là một hồi mơ hồ ân liền việc này. bất quá đây cũng không phải là chuyện nhỏ trong tổ chức đối với lãnh đạo cao cấp cán bộ tin tức giữa bí mật có vô cùng quy định nghiêm chỉnh. ngoại trừ công khai lý lịch tin tức người đối diện thuộc tin tức hết thề không thể công khai lên mạng, có thể lên mạng trên cơ bản cũng là có một loại nào đó cần được phép bị phơi bày ra. lấy chu phó tỉnh trưởng thân phận bây giờ cùng địa vị đã sớm đạt đến tiêu chuẩn này, chuyện này ta còn thực sự phải bây giờ liền xử lý một chút. nói xong phương diễm lâm lập mã liền đứng dậy đi thư phòng. một bên khác, Chu Dương vừa mới quải địa phương Diễm Lâm điện thoại, lập tức nhận được vị kia phương lão sư tin tức. Liếc một cái tin tức nội dung, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười. Vị này phương lão sư ngược lại là rất có kiên nhẫn một cái tiểu cô nương. Gửi tin tức tới một là lại một lần nữa xin lỗi, mà khác chính là trần thuật một chút chính mình công tác nhiệm vụ cùng chuyện này sự tất yếu ngược lại là một không tệ tiểu cô nương. Xem xong tin tức, Chu Dương nghĩ nghĩ lại cho Phương Diễm Lâm phát một đầu tin nhắn đi qua biết được phạm vi ngoại trừ hiệu trưởng, lại thêm ban chủ nhiệm phương lão sư, tiểu cô nương người có kiên nhẫn, rất không tệ năm. Đông Hải Đại học sư phạm quy thuộc trường học. sáng sớm hôm sau phương hải yến treo lên hai cái mắt còn thâm đổi tới trường học mới vừa vào phòng giảng dạy liền tiếp vào giáo vụ chỗ thông chi học. trong phòng học, giáo vụ chỗ chủ nhiệm ngô trung tới trước tiên liền để mỗi tân sinh lớp học ban chủ nhiệm hồi báo một chút đi thăm hỏi các gia đình công tác chứng thực tình huống đợi đến phương hải yến bên này giới thiệu vẫn có phụ huynh học sinh tin tức đơn đăng ký không có bổ sung tốt thời điểm vị này ngô chủ nhiệm sắc mặt lập tức liền kéo xuống tiểu phương ta hôm qua lúc học liền nhấn mạnh hôm nay tài liệu nhất định muốn thu đủ người bên kia là gì tình huống như thế nào đến bây giờ còn có tài liệu không có giao lên chu dũng ta không phải là nhờ ngươi cùng phương lão sư cùng một chỗ phụ trách chuyện này sao nghe được ngô trung tới chu dũng cũng là dứt khoát trực tiếp liền mở miệng nói chủ nhiệm chuyện này ngài hỏi ta không cần a ta là nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ngài đi cùng phụ huynh câu thông về phần tại sao còn có tài liệu không thu đủ phương lão sư hoặc là vẫn là chính ngươi cùng chủ nhiệm hồi báo a nghe vậy phương hải Yến thật cũng không nói cái gì không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đem tình huống cụ thể hồi báo một chút mà nghe được lại có phụ huynh học sinh ngoan cố như thế, lại còn muốn hiệu trưởng tự mình gọi điện và tới, nô trung tới cũng là buồn bực không được phụ huynh học sinh têu cái gì cũng không biết rõ ràng. Ngươi liền không thể hỏi một chút người học sinh kia sao? Chủ nhiệm, còn không có chính thức khai giảng lên lớp, ta, ta cũng tìm không thấy học sinh a. Trong lúc nhất thời nô trung tới cũng không tốt nói tiếp cái gì. Ngược lại là bên cạnh một cái khác phó chủ nhiệm ha ha mà cười nói, Tiểu Phương, ngươi liền không có bài đù một chút. Nói không chừng vị bạn học này phụ huynh thân phận tương đối là tụ. Nghe vậy trong phòng học không ít người đều gật đầu một cái. Dù sao bây giờ không phải là lấy trước kia loại tin tức bế tắc thời điểm, chỉ cần không phải loại kia tình huống phi thường đặc thù, hơn phân nửa vẫn có thể tìm được một điểm dấu vết để lại. Hơn nữa người học sinh này phụ huynh niên kỷ hẳn là cũng mới 40 không đến, là loại kia tình huống đặc biệt khả năng tính chất cũng không lớn. Chỉ bất quá đáng bọn hắn làm sao biết, lấy Chu Dương thân phận bây giờ cùng địa vị, trên mạng sớm mấy năm dù cho có công khai tin tức, chỉ sợ cũng đã sớm xóa đến không còn chút nào chủ nhiệm. Ta điều tra, thật tìm không thấy cái gì tin tức hữu dụng. Vậy cũng lạ, ta trong trường học làm ba năm, vẫn là lần đầu đụng tới loại tình huống này. Phương lão sư. chuyện này ngươi vẫn là tiếp tục lại cùng phụ huynh câu thông một chút, xem như phụ huynh, liền vấn đề đơn giản như vậy cũng không phối hợp, vậy chúng ta còn thế nào khai triển công việc? mặt khác, trong phòng họp, nô trung tới vừa định nói tiếp cái gì, nhưng mà đám người đột nhiên liền thấy cửa phòng họp bị người giang rắc một tiếng mở ra, lập tức liền thấy hiệu trưởng hồ quảng xương sụ mặt đi vào phòng họp hồ hiệu trưởng, nô trung tới nhanh chóng đứng dậy lên tiếng chào hỏi, nhưng mà làm hắn có chút mắt trợn tròn là, cùng hắn luôn luôn quan hệ cũng không tệ hồ quảng xương hôm nay cũng không biết gây cái nào một màn, không để ý tới hắn không nói, vậy mà trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái. nô trung tới làm sao biết hồ quảng sương vừa rồi đều đem hắn mấy câu nói kia nghe vào trong lỗ thai đi nếu không phải là hắn đẩy cửa ra đi vào cái này nô chúng tới trong miệng còn không muốn biết buốc lên lời gì tới vừa nghĩ tới đêm qua hơn nửa đêm nhận cú điện thoại kia hồ quảng sương cũng có chút đáy lòng run dậy vừa rồi nô lão sư nói vấn đề kia các ngươi cũng không cần để ý nữa mặt khác lão nô à cái này gọi chu an thuận phụ huynh học sinh tin tức từ giờ trở đi giáo vụ chỗ bên kia cũng không cần lập hồ sơ phương lão sư ngươi đi theo ta một chút nói xong hồ quảng sương cũng không lý tới hội chúng trên mặt người vẻ mặt ngạc nhiên đột nhiên lời nói xoay chuyển nói mọi người càng kinh ngạc là bọn hắn vị này hồ hiệu trưởng liền cùng trở mặt tựa như lại cười hướng Phương Hải Yến chào hỏi một tiếng. thế là tại trong một đám người ánh mắt kinh ngạc, Phương Hải Yến hơi lặng người theo sát hiệu trưởng hồ quảng Sương đi tới văn phòng. mới vừa vào cửa, nàng liền thấy vị này hồ hiệu trưởng lập tức cười gọi nàng ngồi xuống, lập tức càng là tự mình cho nàng rót chén nước. trong lúc nhất thời Phương Hải Yến cũng là ngẩn ra một chút tiểu phương, chuyện lần này ngươi xử lý rất tốt, không nóng không nổi, ta nghe nói ngay cả lãnh đạo thành phố đều khen ngợi ngươi tính nhẫn mại hảo. hiệu trưởng văn phòng bên trong, nghe được trước mắt vị này hồ hiệu trưởng lời nói. Phương Hải Yến càng là không hiểu ra sao. Bất quá đấy lòng cũng âm thầm gật đầu một cái. Nàng cũng không ngu ngốc. Từ vừa rồi Hồ Hiệu trưởng ấy câu nói kia bên trong, nàng tự nhiên đoán được trong lớp mình cái kia gọi Chu An Thuận tiểu cô nương phụ mẫu thân phận không tầm thường. Gặp nàng một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Hồ Quảng Sương cũng bất quá giải thích thêm. Bất quá xem như Chu An Thuận ban chủ nhiệm, phía trên cũng đã phê chuẩn vị này Phương Lão sư biết được Hải tử phụ mẫu tin tức. Cho nên Hồ Quảng Sương cũng không chậm trễ. Lập tức liền từ trên mặt bàn cầm lấy một phong in tuyệt mật chứa hồ sơ. lập tức liền từ bên trong rút ra một tấm chu dương thông tin cá nhân bày tỏ đưa cho Phương Hải Yến Vương lão sư. Phần này thông tin cá nhân bày tỏ chính là Chu An Thuận nhà đồng học giải tin tức, trường học đã đổi kịp cấp xin phép qua người xem như ban chủ nhiệm có thể biết được. Bất quá phần tài liệu này thuộc về giữ bí mật tài liệu, xử lý ngươi như thế nào chắc có đến. Nghe vậy Phương Hải Yến hơi lặng người gật gật đầu. Lập tức liền từ trong tay Hồ Quảng Sương tiếp nhận cái kia trường rõ ràng có chút không giống tin tức đơn đăng ký nhìn lướt qua. Nhưng mà cái này xem xét, Phương Hải Yến trong đầu lập tức liền trong mặt, chỉ thấy đơn đăng ký bên trên bỗng nhiên viết từng hàng làm cho người khó có thể tin tin tức. Thính danh. Chu Dương đơn vị làm việc, Tây Giang tỉnh Chính phủ Nhân dân, chức vụ, Trung Quốc Tây Giang tỉnh Ủy viên sẽ thường vụ Ủy viên, Tây Giang tỉnh Chính phủ Nhân dân Phó tỉnh trưởng, Trung Quốc Cán Giang thị ủy viên Ủy viên, thường ủy, bí thư, Trung Quốc Nhân dân di GF Quân Cán Giang thành phố di phân khu đệ nhất bí thư đảng ủy. Chương 891, trăm chín mươi Gia Yến. Chương tám trăm Gia Yến. Văn phòng bên trong rất tiên tĩnh đầu thu ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua pha lê, sáng sớm liếc kéo bóng cây theo tia sáng vết tích dần dần biến ngắn. Nắm tay bên trong chương này khinh bạc như không tràn giấy, Phương Hải Yến trong đầu lại giống như trống rỗng. Hồ Quảng Sương hiếm thấy ở trên mặt chất lên một đoàn vẻ mặt ôn hòa, nhìn xem trước mắt Lâm vào đang thử người Tiểu Cô Đương, đáy lòng cũng tại âm thầm cảm thán Phương Hải Yến vận khí sát thực rất tốt. Cơ hội có đôi khi đúng là chớp mắt là qua. Chu An Thuận tiểu bằng hữu này phân đến Phương Hải Yến lớp học, cố nhiên là cái này Phương Lão sư vật khí. Nhưng mà cơ hội tới, nhưng cũng chưa chắc là ai đều có thể nắm được. Chu Dũng người trẻ tuổi kia đồng dạng có cơ hội này, hết lần này tới lần khác liền lỡ mất dịp may đến nay Hồ Quảng Sương trong đầu còn nhớ rõ đêm qua thành phố Bộ Giáo Dục Bí Thư Đảng ủy Châu Hải Minh lời nói Hồ hiệu trưởng, Chu Phó Tỉnh trưởng thế nhưng là nói. trường học các ngươi cái kia phương lão sư tiểu cô nương người rất không tệ, có kiên nhẫn Châu Hải Minh là Đàm Văn Sơn tại giáo dục bộ đảm nhiệm phó bộ trưởng lúc thư ký Đàm Văn Sơn đảm nhiệm Hán Giang tỉnh tỉnh trưởng hắn cũng thuận lợi chuyển đi tiến thêm một bước đảm nhiệm Đông Hải thành phố bộ giáo dục bí thư đảng ủy cùng Chu Dương từng có không chỉ một mặt duy phận, vị này nhân bí thư đương nhiên biết Chu Dương cùng Đàm gia quan hệ càng hiểu rõ Chu Dương có san tiềm lực cho nên vừa nhận được thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Phương Diễm Lâm điện thoại lập tức liền cho Hồ Quảng Sương gọi điện thoại tới chuyên môn giao phó chuyện này hơn nữa rất nhanh liền đem liên quan tới Chu Dương con cái Hồ sơ liệt vào giữ bí mật văn kiện trong hành lang. phương hải yến xứng sở từ hiệu trưởng hồ quảng sương văn phòng bên trong đi ra tới nhưng mà trong đầu vẫn là một đoàn bộ não phản phất vẫn không có tử vừa rồi cái kia liên tiếp chức vụ xưng hô bên trong lấy lại tinh thần mãi cho đến đi vào phòng giảng dạy phát hiện tất cả mọi người tại một bộ dáng vẻ hiếu kỳ đánh giá nàng lúc này mới nhanh chóng thu hồi trong đầu loại kia phân loạn suy nghĩ phương lao sư trở về nhanh nhanh nhanh tiểu lưu nhanh trong quan môn đóng cửa sổ hải yến cái kia chu an thuận ba ba rốt cuộc là ai đúng a gấp rút chết ta rồi đều nhanh tiết lộ một chút tin tức đến nơi này một lát đám người làm sao không biết Không phải bọn hắn lòng can đảm quá nhỏ đoán không được lai lịch của đối phương, mà là vị kia Chu Ba Ba lai lịch quá lớn. Kỳ thực ngay tại vừa rồi Phương Hải Yến đi hiệu trưởng văn phòng thời điểm, bọn hắn mở hội nghị xong đã thảo luận một hồi lâu, phòng giảng dạy bên trong thậm chí có người đem họ Chu tuổi trẻ lãnh đạo toàn bộ tra xét mấy lần, kết quả vẫn thật là để cho bọn hắn cha ra được một chút đồ vật. Bây giờ từ công khai trên tư liệu nhìn, họ Chu lãnh đạo cao cấp cán bộ bên trong trẻ tuổi nhất chính là Tây Giang tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng, cán Giang thị ủy bí thư Chu Dương, Chu Dương niên kỷ là phù hợp nhất, ba tuổi tròn. hơn nữa vị này chu phó tỉnh trưởng trước đây còn tại đông hải thành phố từng có nhậm chức kinh nghiệm vấn đề chính là ở bọn hắn cũng chưa từng thấy cái tia chu ba ba không thể làm gì khác hơn là để cho thông qua video chu dũng đến xem kết quả giá hỏa này vậy mà nói như là nhưng không giống lắm bản thân so với ảnh chụp muốn trẻ tuổi rất nhiều hơn nữa ảnh chụp là trải qua xử lý quan phương giấy chứng nhận chiếu thật xem không đại xuất tới không có cái nào bọn hắn lại đối dựng lên một chút chu an thuận mụ mụ an hiệu khiết tin tức vị này an lão sư vậy mà cũng tại đại học đông hải từng có đã làm Thoán một cái bọn hắn dù cho không dám khẳng định nhưng mà cũng gần như biết cái tám chín phần mười liền chờ Phương Hải Yến trở về xác định kết quả Phương Lao sư chúng ta biết ngươi chắc chắn phải giữ bí mật Dạng này được hay không chúng ta nói tên ngươi liền gật đầu hoặc lắc đầu có phải hay không chú Dương nhưng mà không đợi Phương Hải Yến phản ứng lại phòng giảng dạy môn đột nhiên liền bị người đẩy ra chỉ thấy hiệu trưởng Hồ Quảng Sương một mặt nghiêm túc hướng mọi người thấy một mắt lúc này mới lên tiếng nói các ngươi cũng không cần hỏi nhiều đều chú ý một chút kỷ luật xong lúc này mới rời đi phòng giảng dạy bị Hồ Quảng Sương như thế một lộng đám người cũng không tốt hỏi nữa. Mà phương hải yến thì hơi lặng người mà trở lại chính mình xử lý vị trí công tác ngồi xuống tới lập tức ngay tại trong trên mạng lùng tìm cột đưa vào chu dương tên tìm đói ra một đầu bách khoa giới thiệu tới chu dương thứ 18, 19 giới cả nước đại biểu đại hội đại biểu đương nhiệm tây giang tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng cán giang thị ủy bí thư nhìn thấy chuỗi này tin tức lại thêm phía trên giấy chứng nhận chiếu phương hải yến xác định không thể nghi ngờ chính là cùng chính mình thông video người kia không thể nghi ngờ trong lúc nhất thời đấy lòng cũng không biết nói cái gì cho phải sáu trong phòng hiếm thấy náo nhiệt như vậy ngoại trừ chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng tại trong phòng bếp bận rộn. Hồ thắng lợi cùng hồ lị lị hai vợ chồng, lại thêm an hiểu phong cùng vu miểu hai vợ chồng đang tại phòng ăn trên mặt bàn nghiên cứu thảo luận nuôi trẻ kinh nghiệm. Mà an thuận cùng an bình hai đứa bé thì hiếm thấy quy quy củ củ ngồi ở trên ghế xa loan động cũng không dám động. Có lẽ hải tử chính là trời sinh sẽ biết sợ lão sư. Cho dù là sinh ra ở loại này gia đình cũng không thể ngoại lệ. Trong phòng khách, an hiểu khiết nhiệt tình gọi ban chủ nhiệm phương hải Yến cùng trường học cái vị kia hồ hiệu trưởng ngồi xuống, lập tức liền ngồi hai người nói chuyện phiếm. Không đầy một lát công phu đông hải thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng phương diễm lâm cùng kỷ hiệu liên hai vợ chồng cũng đến. theo sát phía sau còn có thành phố giáo dục bí thư đảng ủy Châu Hải Minh ha ha ha ngươi cái này lao nhăn thế nhưng là tới quá muộn ngươi nếu là đến trễ nữa một hồi chúng ta liền không đợi ngươi ăn cơm đi Cùng Phương Diễm Lâm lên tiếng chào hỏi Châu Hải Minh lập tức hướng An Hiệu khiết bên cạnh thân hai hải tử nhìn sang nhà hôm nay hai người các ngươi đứa nhỏ tinh lịch thành thật như vậy Châu Hải Minh nhậm chức Đông Hải thành phố bộ giáo dục bí thư đảng ủy phía trước Đàm Siêu Nhiên ngay tại bí mật đã nói với hắn Chu Dương nhà là gắn ở Đông Hải bên kia để cho hắn có dành liền tới nhà bãi phòng một chút mặc dù đam đại thiếu mà nói không đủ trực tiếp nhưng mà làm qua lãnh đạo người thư ký châu hải minh làm sao không biết ăn ý tứ thế là liền với thăm hỏi mấy lần sau đó cũng coi như là khách quen hai cái này hải tử người đều không gọi nghe vậy an thuận cùng an bình lập tức liền kêu lên châu bà bá chờ châu hải minh mở xong nói đùa cũng sớm đã có chút không biết làm sao hồ quảng sương lúc này mới tiến lên chào hỏi vân an ngài khỏe nhan bí thư ân ngồi đi hôm nay an lão sư mời người hồ hiệu trưởng cùng phương lão sư tới làm khách ta cùng vương bộ trưởng đều là tới bồi rượu trong lúc nhất thời hồ quảng sương cũng không biết nói cái gì cho phải bất quá nhìn thấy châu hải minh cùng phương hải yên nắm tay ngay sau đó lại hỏi hỏi nàng chuyện công tác vị này hồ hiệu trưởng cũng cảm thấy âm thầm may mắn hắn lần này xem như chiếm cái này tiểu phương lão sư hết cùng phương hải yến trò chuyện đôi câu châu hải minh lúc này mới một mặt vui vẻ hướng đang tại nghiên cứu thảo luận nuôi trẻ kinh nghiệm hồ thắng lợi đi qua tới nhiều lần châu hải minh đương nhiên biết vị này hồ tổng cũng không chỉ là một cái đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc cùng chu dương càng là như sắt thép giao tình kỳ từ hôm nay cái bữa tiệc vẫn thật là này là trùng hợp vốn là an hiệu khiết là nghĩ thừa dịp trước khi vào học thỉnh ban chủ nhiệm phương lão sư tới nhà ăn bữa cơm giao dưa tiếp đó liền kêu đệ đệ hiệu phong cùng đệ tức phụ vu miệng tới tương ngồi kết quả không nghĩ tới vị tiên hồ hiệu trưởng cũng không mời mà tới, an hiệu khiết không thể làm gì khác hơn là để cho an hiệu phong đi đem hồ thắng lợi gọi xuống uống rượu. hết lần này tới lần khác hồ thắng lợi vừa nghe nói là an thuận trường học lao sư cùng hiệu trưởng tới, lại tâm thần khẽ động hô châu hải minh tới. châu hải minh càng trực tiếp, nói là cùng hồ tổng uống rượu còn kém cá nhân, liền lại kêu phương diễm lâm. cho nên liền thành bây giờ cái bộ dáng này, vốn là năm sáu người ra hiến, trực tiếp trở thành mười mấy người liên hoan. công công chu hướng quân xem xét khách nhân nhiều như vậy, cứng rắn muốn đích thân xuống bếp, an hiệu khiết cũng ngăn không được liền từ hắn đi. nhưng mà đối với hồ quảng xương cùng phương hải yến tới nói. từ lúc vào cửa, hai người liền không có bình tĩnh qua phương lão sư, đừng chỉ nhìn lấy ăn cơm, dùng bữa nha. hồ hiệu trưởng, ăn nhiều đồ ăn, chuyện thường ngày ngươi bỏ qua cho, quay đầu an thuận ba ba trở về ta lại để cho hắn chính thức xin các ngươi. trên bàn cơm, hồ quảng Sương cùng phương hải yến đều có vẻ hơi câu thúc. nghe được an hiệu khiết lời nói, biểu lộ càng là mất tự nhiên. cũng may nhàn nhạt uống hai chén rượu sau đó lúc này mới mở ra không thiếu. nhưng mà một bữa cơm ăn thấp thỏm quý thấp thõng, nhưng mà đợi đến đi xuống lầu, ra tiểu khu môn, hồ quảng xương lấy lòng lại cùng uống mật tựa như. nhìn một chút bên cạnh thân đang một mặt không biết làm sao Phương Hải Yến Hồ Quảng Sương không khỏi cười nói Hải Yến lần này ta thế nhưng là chiếm ngươi quá à không có không có Hồ hiệu trưởng cái này điều này cùng ta không có quan hệ gì bất quá Hồ Quảng Sương cũng không nói gì Phương Hải Yến còn trẻ không hiểu người bên trong này tình lõa lời nhưng mà hắn đều sắp 50 nơi nào không biết bữa cơm này chính là nhân sinh của mình gặp bỡ hai ngày sau trường học chính thức bổ nhiệm Phương Hải Yến vì quy thuộc trường học giáo vụ chỗ phó chủ nhiệm kiêm mùng một niên cấp chủ nhiệm từ trong miệng Châu Hải Minh nghe được cái tin tức này thời điểm. Chu Dương đang tại khu triển gõ chống mà bố trí khai triển toàn thành phố giữa năm việc làm điều tra nghiên cứu đây là chuyện tốt đi. Bất quá hăng quá hóa dở, tiểu phương còn trẻ, rèn luyện một chút là tốt, nhưng mà không thể dục tốc bất đạn. Chương 892, có người muốn đoạt mối làm ăn. Chương 892, có người muốn đoạt mối làm ăn. Dây mới cán Giang thành phố thị ủy thường ủy, thị ủy văn phòng tổng hợp thư ký trưởng, đối với từ văn văn tới nói tự nhiên là đổi kịp cán Giang phát triển cuối cùng một chuyến xe. Xem như một cái không chỉ có lấy phong phú cơ sở kinh nghiệm làm việc, hơn nữa còn tại chú kinh bạn loại này địa phương làm qua mấy năm chủ nhiệm cán bộ tới nói Từ văn văn chính trị độ bén nhẹ kỳ thực là cao vô cùng. Thị ủy Bí thư Chu Dương muốn đem Cán Giang chế tạo thành văn hóa danh thành, du lịch danh thành, thậm chí khu vực kinh tế trung tâm, kinh tế cường thị ý nghĩ rất rõ ràng điểm này tại Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố có thể nói là không ai không biết không người không hay đương nhiên. Mùng một bắt đầu có thể sẽ có người đối với cái mục tiêu này sinh ra chất vấn, nhưng là bây giờ cũng rất ít có loại thanh âm này. Không chỉ như thế, Cán Giang trên xã hội đối với cái này sách pháp tán thành độ cũng tại từng bước đề cao. Cho nên ở loại tình huống này, nhất là theo Cán Giang thị ủy bàn tử đi qua một vòng lại một vòng điều chỉnh, từ văn văn trong lòng kỳ thực rất rõ ràng lại nghị xuất ra một nửa tới cán giang thành phố nhậm chức chỉ sợ đã khả năng không lớn dù sao ai cũng biết chỉ cần chờ cán giang cố này tấn mạnh phát triển thế một đường thẳng lên khóa này cán giang thành viên ban ngành hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhận được một chút hồi báo tới từ góc độ này giảng nàng từ văn văn dĩ nhiên chính là liên lụy chuyến xe cối bất quá từ văn văn cũng biết bây giờ chú ý cán giang rất nhiều người trong đó chắc chắn không thiếu một chút muốn mượn cán giang cố này phát triển gió đông thừa cơ dựng lên người chỉ là từ văn văn cũng không nghĩ đến thứ nhất gọi điện thoại đến tìm nàng vậy mà lại là chính mình người quen biết cũ cũng chính là đương nhiệm tỉnh thành Dương Giang thành phố thị ủy phó bí thư thị trưởng Hàn Phi đối với vị này tiền nhiệm thị ủy là bí đương nhiệm tỉnh thành thị thị trưởng Từ Văn Văn cũng không nghĩ đắc tội hắn nhưng mà cũng không muốn cùng hắn áp sát quá gần dù sao từ nàng trở lại cán giang thị ủy văn phòng tổng hợp nhậm chức bắt đầu liền đã chú định nàng là thị ủy bí thư Chu Dương người ha ha ha Hàn thị trưởng ngài có chuyện gì trực tiếp phân phó là được văn phòng bên trong Từ Văn Văn cầm ống nói cười nói xem như tỉnh lỵ thành thị thị trưởng Hàn Phi cấp bậc cao hơn nàng tăng thêm bây giờ trong tỉnh đối với kinh tế công tác xem trọng nàng cũng không tin tưởng vị này hàn thị trưởng là gọi điện thoại tới cùng hắn nói chuyện cũ vậy ta liền không cùng từ thư ký trưởng khách khí ta lần này gọi điện thoại một là cùng ngươi người bạn cũ này chúc mừng cái này hay đi chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ các ngươi một chút cán giang du lịch sản nghiệp mịp rỗ phồn bên kia hàn phi vui vẻ nói nhưng mà từ văn văn chính xác đẫu nhiên một hồi giật mình tỉnh giấc hiểu rõ cán giang du lịch sản nghiệp đây cũng không phải là cái gì vấn đề nhỏ xem như có hy vọng bắt kịp xương giang địa phương bây giờ là không biết cán giang đang toàn lực xung kích văn minh thành thị thành phố du lịch nhất là theo quốc khánh nghỉ dài hạn sắp tới cán giang du lịch sản nghiệp kế hoạch có thể nói là cơ mật trọng yếu thế là không làm trần trờ từ văn văn lập tức cười nói hàn thị trường vậy ngài thế nhưng là hỏi là người du lịch một khối này ngài hẳn là hỏi chúng ta trịnh thị trưởng hoặc trần thị trưởng ta vừa mới trở về cán giang hơn nữa lại là chủ yếu phụ trách hai làm việc làm đối với cái này thế nhưng là hai mắt đen thui a nhưng mà hàn phi lại phảng phất nghe không hiểu trong lời nói của nàng ý cự tuyệt trực tiếp liên nói ha ha ha từ thư ký trưởng cũng không cần kiêm tốn bây giờ người nào không biết cán giang du lịch việc làm tân nhiệm mạng một cái mị lực vô hạn đối ngoại phát ngôn viên cùng người liên lạc văn phòng bên trong. Từ Văn Văn nghe vậy động lực nói chuyện môi cũng không tốt lại nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là lá mặt lá trái theo sát Hàn Phi Hàn Huyên một chút cán giang bên này một chút không quá quan trọng nhưng mà nghe lại rất mấu chốt bố trí đợi đến cút máy Hàn Phi điện thoại. Từ Văn Văn không khỏi nhíu mày. Hàn Phi đột nhiên gọi điện thoại cho hắn hỏi cái này sự tình, mục đích đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ xương giang cũng dự định tại Hoàng Kim Chu phát lực? Nếu quả thật chính là như vậy, vậy thì có chút phiền thoái. Phải biết xương giang cùng cán giang vốn chính là một cái tỉnh, cùng chất tính chất tương đối cao. nếu như sương giang bên kia cũng dốc hết sức lực dẫn lưu mà nói cán giang nhất định sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng bất quá đối với thị ủy bí thư chu dương cũng là bội phục không được xem ra một cái ngày mồng 1 tháng 5, xem như triệt để đem không ít người tâm tư cho cào dậy rồi thậm chí ngay cả tỉnh lỵ xương giang đều bắt đầu đánh du lịch sản nghiệp chủ ý nhưng mà tin tức này không coi là nhỏ phải lập tức cùng chu bí thư làm một cái hồi báo mới được nghĩ tới đây từ văn văn gáy lòng cũng không nhịn được thầm mắng một câu lão hồ ly lập tức liền đứng dậy lại chu dương văn phòng sáu theo thời gian tiến vào chín tháng toàn bộ cán giang thành phố quý thứ ba việc làm cũng đến một cái tăng tốc tiến độ giai đoạn từ tám cuối tháng đến chín đầu tháng dòng dã một tuần lễ thời gian chu dương cùng thị trưởng trịnh chi nam đều tại toàn thành phố mỗi công trình cùng khu huyện khai triển công việc điều tra nghiên cứu một bên khác theo quốc khánh hoàng kim chu dần dần tới gần thương vụ phó thị trưởng trần hồng mai cũng tại khu chiêng gõ trống mà tiến lên nhân tại việc làm một loạt phương án chế định chu bí thư đây là văn lữ cục cùng thị ủy bộ tuyên truyền bên kia lấy ra sơ bộ phương án vừa mới ngài đang họp thời điểm vương bộ trưởng tới tìm ngài một lần ta để cho hắn đem tài liệu lưu lại văn phòng bên trong chu dương vừa mới mở hội nghị xong trở về Thư ký Hoàng Vân Quý liền cầm lấy một phần tài liệu gõ môn đi vào. Kết thúc trong vòng một tuần lễ điều tra nghiên cứu việc làm, Chu Dương cũng có chút thể xác tinh thần mọi mệt mệnh. Lần này điều tra nghiên cứu hành trình có thể nói là vô cùng chặt chẽ, cơ hồ mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, ít nhất cũng phải nhìn ba cái địa phương, có đôi khi chúng liền cơm cũng là tại kiểm tra tư đặc biệt phía trên ăn cơm một lần, để trước ở đây, chúng ta sẽ xem. Đúng tiểu hoàng, lần trước Trịnh thị trưởng thuyết thị hoàn bảo cục bên kia đưa một phần liên quan tới động viên toàn thành phố cơ quan khoa cấp trở lên cán bộ tham dự bảo vệ môi trường trong tài liệu tới, ngươi còn có ấn tượng sao? Chu Dương cũng là vừa rồi sau khi hội nghị kết thúc cùng Trịnh Chi Nam nói chuyện phía mới nhớ chuyện như thế đoạn thời gian gần nhất. Cán Giang Thị ủy Chính phủ Thành phố ngoại trừ tại thêm một bước tiến lên chứng thực kinh tế việc làm cùng nhân tài việc làm liên quan tới Ninh Đón Quốc Khánh Hoàng Kim Chu sự tỉnh cũng bị nâng lên nghị sự nhận trình. Nhờ vào ngày lễ quốc tế lao động trong lúc đó không thiếu du khách phản ứng vệ sinh môi trường phương diện vẫn tồn tại tỷ vết nào hiện tượng. Thị ủy Chính phủ Thành phố cùng Thành phố hoàn bảo cục sau đó trong vòng mấy tháng có thể nói tại một khối này chính xác bỏ ra rất nhiều công sức. Dưới mắt quốc khánh nghỉ dài hạn trên dưới còn một tháng nữa sắp đến, đang tuyên truyền việc làm đã khởi động tình huống phía dưới bảo vệ môi trường một khối này chắc chắn cũng là quan trọng nhất bí thư phần văn kiện này ta ngược lại thật ra biết lần trước ngài thuyết văn kiện bên trong phương án còn có chút nghi vấn để cho văn phòng bên kia lại cùng hoàn bảo cục liên lạc một chút làm tiến một bước sửa chữa nghe xong chu dương hỏi là vấn đề này hoàng vân quý cũng nhớ rất rõ ràng quả thật có chuyện như thế vậy ngươi đợi lát nữa để cho văn phòng cái kia vừa đem tài liệu đưa tới ư một tiếng hoàng Văn quý rời đi văn phòng bất quá vừa ra khỏi cửa liền thấy đang quên sang bên này tới thư ký trưởng từ văn văn thư ký trưởng tốt ân tiểu hoàng bí thư có đây không gặp hoàng văn quý điểm gật đầu từ văn văn lập tức liền gõ văn phòng môn văn phòng bên trong từ văn văn đem cùng hàn phi nói chuyện điện thoại tình huống giới thiệu sơ lược một chút nghe vậy chu dương cho mày rất rõ ràng hắn cũng không ngờ tới xương giang bên kia vậy mà cũng biết để mắt tới quốc khánh hoàng kim chu du lịch sản nghiệp hàn phi đây là muốn cùng hắn đoạt mối làm ăn á chương tám làm đối thủ hắn sợ là không đủ tư cách chương 893, trăm làm đối thủ hắn sợ là không đủ tư cách ha ha thư ký trưởng tới tìm ta chính là vì chuyện này văn phòng bên trong chu dương thái độ ít nhiều khiến tử văn văn hơi kinh ngạc nguyên bản dưới cái nhìn của nàng nghe được tin tức này chu bí thư bao nhiêu sẽ có chút sầu lo trên thực tế chu dương chính xác biến đổi sắc mặt điểm này hắn cũng không có che giấu tử văn văn tự nhiên là xem ở trong mắt chỉ có điều nàng không nghĩ đều chính là chu dương câu chuyện lại đột nhiên nhất chuyển hỏi cái này sau một câu nói cũng may gặp nàng không có mở miệng chu dương cũng không làm khó nàng trực tiếp liền tiếp tục nói sương giang thành phố chúng ta tây giang tỉnh lỵ thành thị kinh tế đi cũng từ trước đến nay chính là tây giang người đứng đầu hà binh sương giang muốn làm du lịch sáng nghiệp ta chu dương giơ hai tay hoan lên a nếu như hàn thị trưởng có lòng này có bản sự này có thể để cho xương giang du lịch sản nghiệp cao hơn một bậc thang vậy ta còn muốn cảm tạ hắn chu dương tiếng nói rơi xuống từ văn văn cả người lại đột nhiên chấn động lập tức đấy lòng chính là cười khổ một hồi quan niệm hại chết người a nàng lúc nào cũng đem chu dương đặt ở cán giang thị ủy bí thư trên vị trí này đến xem vấn đề nhưng mà bị chu dương tiểu nói này nàng mới bừng tỉnh đại ngộ đúng a chu bí thư thật là cán giang thị ủy bí thư nhưng mà đồng thời cũng là tây giang tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng vị trí này đã có thể được xem là đảng cao cấp cán bộ nếu như tiến thêm một bước mà nói Cái kia đặt tại cổ đại chính là thỏa đáng quan to một phương, chấp trưởng mấy chục triệu người sinh sản cuộc sống và phát triển tuyệt đối quá lớn. Trong lúc nhất thời, Từ Văn Văn cũng biết rõ vì cái gì Chu Dương sẽ như thế bình tĩnh. Không phải Chu Bí Thư kẻ tài cao gan cũng lớn, mà là cấp độ không đồng dạng. Hàn Phi muốn làm đối thủ Cát Giang, sợ là hắn còn chưa đủ tư cách. Chính sảnh cấp tỉnh thành thị thị trưởng, mặc dù cùng thường ủy phó tỉnh trưởng chỉ kém lấy một cái cấp bậc, nhưng mà một bước này xa cũng không khác hẳn với chỉ xích thiên ai. Rất nhiều người tại chính sảnh cấp vị trí vô ích nửa đời đều chưa chắc có thể đi lên. Hàn Phi lấy cái gì cùng Chu Bí Thư liều mạng. Nghĩ tới đây. từ văn văn cả người ngược lại bình tĩnh lại lập tức liền cười nói bí thư theo ta thấy nếu như xương giang du lịch sản nghiệp thật có thể phát triển mà nói vậy đối với ta nhóm cán giang ngược lại chưa chắc là một chuyện xấu phương diện kinh tế xem trọng tụ còn hiệu ứng cái này du lịch sản nghiệp nói trắng ra là ngoại trừ phục vụ việc làm cùng tuyên truyền thủ đoạn tài nguyên du lịch cũng là rất trọng yếu một bộ phận cán giang cùng xương giang ở giữa chỉ kém 4 giờ đường xe nếu như là đường sắt cao tốc lời nói sẽ nhanh hơn lưỡng địa nếu có thể ở trên du lịch sản nghiệp tạo thành bổ sung ta xem ngược lại là một cái lẫn nhau tan lẫn nhau gấp rút chuyện tốt ngay từ văn văn Tiểu nói này Chu Dương cũng không nhịn được coi trọng vị này thư ký trưởng một mắt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Tử Văn Văn còn có phần này nhanh trí. bất quá Tử Văn Văn nói không sai, nếu quả thật có một ngày như vậy lời nói. Cái kêu Tây Giang tỉnh du lịch sản nghiệp tuyệt đối có thể trưởng thành đến một cái ngàn ước cấp bậc quy mô đương nhiên. Nếu như Hàn Phi khiến cho tứ bất tượng mà nói, đó chính là cực khổ bệnh thương tài chính. Cán giang thành phố. Khoảng cách đại học kinh tế tài chính cũng không xa một cái thương vụ hội sở cờ tờ vờ trong phòng chung. ngũ thải đường công đong đưa người có chút hoa mắt chu dương một thân hưu nhà nam mặc trên sống núi mang lấy kính dâm ngồi ở trong góc ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm đang tại phòng trung ương ca hát dương y -y, y y đã cách nhiều năm nữ nhân này vẫn là một chút cũng không có biến hóa làn da bảo dưỡng dễ coi như xong rắn người một chút cũng không đi hình vẫn là eo nhỏ đôi chân dài như thế nào ta loại này nhân sinh ngươi hâm mộ a một khúc kết thúc dương y dư -y, y thả xuống trong tay ống nói đi đến chu dương bên cạnh thân sát bên hắn ngồi xuống nghe vậy chu dương cười cười không nói chuyện cầm lấy trước mặt có cả có là nhấp một miếng mùi gây mũi để cho hắn khá là hoài niệm thứ này hắn thật sự chính là rất lâu đều không uống rồi là thật âm mộ một nhà ăn no cả nhà không đói bụng không giống ta còn phải vì mỗi tháng ba vạn đồng tiền tiền lương dậy sớm sờ soạn một ngày một đêm làm lao hoàng ưu nghe xong hắn lời này dương y dĩ vì lập tức liền lường hắn một cái đứa hạnh ngươi liền thối khoe khoang a đúng ngươi một tháng tiền lương có ba vạn ta như thế nào không tin đâu khi tỉnh trưởng tiền lương cao như vậy phó tỉnh trưởng được, được, được. phó tỉnh trưởng chu đại phó tỉnh trưởng được rồi vậy xin hỏi chu tỉnh trưởng ngươi chừng nào thì có thể giác ngộ một lần đem ta bao nuôi à? nói xong dương y dĩ y liền ôm chặt lấy chu dương cánh tay một mặt thanh tú động lòng người mà hỏi thăm chu dương cũng lời lý tới nàng nói đi thật tốt ban bất thượng từ chức chạy đến cán giang tới là làm gì kỳ thực tiếp vào dương y dĩ y điện thoại chu dương cũng lấy làm kinh hãi hắn thấy nữ nhân này đơn giản chính là có ma bệnh cũng làm đến sự nghiệp đơn vị phó sự cấp vậy mà lý do thoái thác trách nhiệm liền từ chức hơn nữa từ chức chuyện làm thứ nhất chính là hướng về cán giang chạy ta nếu là nói ta là tới cho ngươi sinh con khỉ ngươi tin hay không gặp chu dương không nói lời nào. Dương Y Y không thể làm gì khác hơn là dạt ra tay kỳ thực cũng không kỳ quái. Ta việc làm đi cũng không màng tiền. Nói thật, chỉ ta cha mẹ tích xúc cũng đủ ta thư thư phục phục sống hết đời. Ta cũng nghĩ thông đấu, cùng mỗi ngày tại trong văn phòng cùng người lục đục với nhau, còn không bằng làm chút chuyện mình thích làm. Ta dự định chính mình lập một cái tương tự với nông trại địa phương, tiếp đó thuận tiện làm, làm làm nghề làm vườn, làm ra vẻ rất tốt. Về phần tại sao tới Cán Giang, ngươi tại Cán Giang à? Có ngươi che đợi ta, ta đây không phải sợ bị người khi dễ sao? Chu Dương cười cười không nói chuyện như thế nào. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi còn không nhận ý? Dương Y Dĩ y nết miệng đưa tay cầm chai nước trái cây nhấp hai cái. Lúc này mới bắt đầu tiếp tục hát trận thứ hai nếu như không phải người ta sẽ không tin tưởng bằng hữu so tình nhân còn khăng khăng một mực coi như ta vội vàng yêu nhau đem người đông lạnh kết băng người cũng sẽ không hận ta chỉ là mắng ta vài câu nếu như không phải người ta sẽ không xác định bằng hữu so tình nhân càng hiểu rõ lắng nghe ta ý ở ngoài lời ta buộc tuyệt ta không thể rời bỏ đặt linh càng không thể rời bỏ người năm. Dương Y ý, ý, ý thì trung quy là không có lưu lại cả giang. Cuối tuần cùng Chu Dương tại cờ tờ vờ hát một buổi chiều ca ăn một bữa không tính là bữa tối ánh nến bữa tối ngày thứ hai liền bay trở về Đông Hải dùng lại nói của nàng. cho dù là tân sinh cũng muốn sinh ở một cái có đáng giá hồi ức cùng đáng giá lưu luyến địa phương trước khi đi y hệt năm đó dương y y ôm cánh tay của hắn đi một đoạn rất dài lộ đầu thu gió đêm che mất bên thai thang nhẹ lời nói chín nguyệt vội vàng mà tới một cơn mưa thu đột nhiên lướt qua trung Quy là rửa sạch trong không khí khô nóng an hiểu khiết tại chín đầu tháng nói cho hắn hai cái xem như tin tức rất tốt một là phó giáo sư chức danh bình chọn trung Quy là thông qua được trước kia cái kia tại đại học đông hải phòng nhân sự cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau nữ sinh bây giờ đã vì nhân thế là mẹ người ngốc bạch ngọt cũng coi như là có đổi mới thân phận một chuyện khác chính là hai bộ truyện phòng úc đều nói xong. an hiểu khiết mua phòng nhỏ kia cuối cùng lấy hao tổn 120 vạn hơn giá cả ra tay, mà mới nhìn chúng bộ kia biệt thự thì lại lấy 5400 vạn giá cả thành giao. thị ủy đệ nhất trong phòng họp, có thể ngồi vây quanh hai mươi mấy người hình bầu dục bàn hội nghị bên cạnh. chu dương đang miệng hướng về phía trong tay chén sứ trắng nhẹ nhàng thổi động lơ lửng ở phía trên nhất lá trà. trong lỗ hai thì tại nghe đám người âm thanh thảo luận. hôm nay thường ủy hội hội nghị mở rộng chủ yếu là thảo luận lễ quốc khánh hoàng kim chu toàn thành phố du lịch công tác vấn đề ta xem nếu như thật sự là không quyết định chắc chắn được mà nói không bằng cứ dựa theo ngày lễ quốc tế lao động phương án tới thi hành tối thiểu nhất cũng không thể có quá lớn lưu động cảnh khu giá vé vấn đề này đối với du lịch sản nghiệp trình thể phát triển vẫn là ảnh hưởng lớn vô cùng lúc này nói chuyện chính là thường vụ phó thị trưởng trần hùng Mai. gặp vị này trần thị trưởng nói xong không ít người cũng sẽ không tiếp tục mở miệng mà là lâm vào trong trầm tư liên quan tới cán giang các đại cảnh khu vé vào cửa định giá vấn đề tồn tại bất đồng đây là hôm nay trong hội nghị thảo luận nhiều nhất vấn đề ngày lễ quốc tế lao động thời điểm cán giang thị ủy chính phủ thành phố ban bố một đầu thông chi về sau cán giang tất cả cảnh khu giá vé hết thể định tại chín nguyên nhưng mà ở phía trước trực tiếp câu giá vé ổn định ở 69. cho nên một nhóm người cho rằng có thể kéo dài ngày lễ quốc tế lao động cái chủng loại kia hình thức đem phiếu triệt để đánh xuống mà một nhóm người cho là nên thích hợp để cao giá vé bởi vì giá cả quá thấp trong thời gian ngắn đối với cảnh khu súng kích vẫn tương đối lớn trong phòng họp thị trường trịnh chi nam gặp không một người nói chuyện không thể làm gì khác hơn là ho khan một cái cuốn họp nói ta vẫn tương đối đồng ý trần thị trường ý kiến tất nhiên thành phố bên trong phát thông chi vậy thì không thể thay đổi xoành xoạch giá vé không thể chướng là khẳng định nhưng mà có muốn tiếp tục hay không giảm xuống cũng đáng được thương thảo tình huống cụ thể tài chính thành phố bên kia chắc có thống kê nghe vậy thành phố cục tài chính người phụ trách lập tức liền bắt đầu hồi báo số liệu đi qua tài chính thành phố thống kê trước mắt cán giang du lịch vẽ vào cửa thu vào trên cơ bản là cùng chi phí ngang hàng lợi nhuận biên độ rất nhỏ nghe vậy trong lúc nhất thời đám người thì càng khó lựa chọn tiếp đó đúng lúc này Chu Dương đột nhiên thả xuống trong tay cái chén, lập tức liền mở miệng nói, chỉ thống kê vé vào cửa thu vào ý nghĩa không lớn, du lịch là một cái tính tổng hợp sản nghiệp. Ta xem, vẫn là muốn đem thương nghiệp thu vào cũng coi như đi vào. Như vậy đi, các ngươi cũng không cần tranh giành, cái này giá vé vấn đề cá nhân ta cho rằng trịnh thị trưởng mới vừa nói đúng. Dâng lên là không thể dâng lên, không chỉ không thể chướng còn muốn giảm xuống, đến nỗi hàng bao nhiêu ta xem à, năm nay lễ quốc khánh trong lúc đó, phạm là tới cán giang du lịch du khách, tất cả cảnh khu vé vào cửa hết thẻ toàn miễn. mặt khác cảnh khu bên trong hạng mục giải trí thu phí cũng đáp lời duy trì tại một cái hơi thấp trình độ điểm này thành phố vật giá cục cục quản lý công thương cùng văn lữ cục nhất định phải làm tiền hướng kỳ tìm kiếm loại trừ cùng cường hóa ai dám tại cái này phía trên động tâm đến lúc đó trên dư luận xảy ra vấn đề ai liền phụ trách cái gì toàn bộ miễn phí trong phòng họp theo chu dương tiếng nói rơi xuống mọi người nhất thời liền cùng nhau ngây ngẩn cả người chương 894, ngu chín xuẩn vô cùng chương 894, ngu chín xuẩn vô cùng tây giang tỉnh tỉnh thành xương giang thành phố văn phòng bên trong Bây giờ xem như Sương Giang thành phố thị ủy phó bí thư, thị trưởng, Hàn Phi biểu tình trên mặt lại có vẻ có chút dữ tợn. Bởi vì tại mới vừa rồi kết thúc thị ủy thường ủy hội bên trên, hắn nói lên liên quan tới lợi dụng lễ quốc khánh ngày nghỉ thôi động Sương Giang thành phố du lịch phát triển kế hoạch nhận lấy trước nay chưa có phản đối. Mười mấy người thường ủy hội, lại có gần tới một ba người đưa ra ý kiến phản đối, mà còn lại những cái kia dù cho không có phản đối thường ủy cũng là dị thường hiếm thấy trong vấn đề này giữ lại trung lập thái độ. Dưới loại tình huống này, chính mình đề nghị kia khả năng thông qua tính chất đương nhiên là cơ hồ không có đương nhiên. cái này còn không phải là để cho người ta khó mà tiếp thu dù sao tại kế hoạch này vẫn những nơi bắt đầu hàn phi liền đã đoán được có thể sẽ gặp phải tương đối lớn lực cản càng làm hàn phi tức giận là nguyên bản tại trên thường ủy hội luôn luôn giúp đỡ chính mình thị ủy bí thư lý tiêu giận thậm chí nói thẳng ra nếu như không bỏ ra nổi siêu việt cán giang ưu thế cũng không cần làm trò hề cho thiên hạ loại này giải trí khí người khác diệt uy phong mình lời nói cái này khiến hàn phi xấu hổ vô cùng đồng thời cũng không nhịn được ở trong đầu nhiều lần hỏi mình cán giang hoặc có lẽ là cản giang cái vị kia chu bí thư lực uy hiếp chẳng lẽ liền thật sự lớn như vậy xem như tiền nhiệm tỉnh bí. hàn phi cùng chu dương tiếp xúc số lần tự nhiên không thiếu đối với vị này chu phó tỉnh trưởng hắn vẫn có thể có thể xương tụng hiểu rõ nhưng mà hàn phi chính mình cũng không nghĩ đến chu dương lực ảnh hưởng vậy mà đã đạt đến tình trạng như thế ở xa mấy trăm km bên ngoài sương giang thành phố cùng là tỉnh ủy thường ủy thị ủy bí thư lý tiêu giật thế mà cũng không dám trong vấn đề này có khẳng định ý nghĩ đây quả thực liền để hắn có chút không thể tưởng tượng thị trường xe đã sắp xếp xong xuôi văn phòng bên trong đang lúc hàn phi đầy bụng phiền một lúc thư ký đột nhiên gõ môn vào nói đạo nghe vậy hàn phi cũng không chậm chễ gật lật đầu liền trực tiếp đứng lên nói bây giờ liền đi đi xuống lầu sau đó. hàn phi lên xe ngay sau đó liền thẳng đến tỉnh ủy tỉnh chính phủ bên kia chỉ có điều hàn phi cũng không biết chính là ngay tại hắn chân trước vừa ra cửa thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng liền cùng nhau đi thị ủy bí thư lý tiêu giật văn phòng bên trong theo ta thấy lao hàn hẳn là đi tìm vương bí thư chỉ sợ là vương bí thư cũng sẽ không ở trên chuyện này ủng hộ chúng ta vị này hàn thị trưởng nhà đốt điếu thuốc Xương giang thị ủy bí thư lý tiêu giật tựa hồ được hữu sợ chỉ nói ngay vậy văn phòng bên trong hai người khác thì mang theo nghi ngờ liếc nhau một cái thấy thế lý tiêu giật cũng không giải thích nhưng mà trong lòng lại tại âm thầm cảm khái. hàn phi tâm tư hắn đương nhiên biết bây giờ tây giang tỉnh ủy mặc dù là tỉnh ủy bí thư vương mộ giản đưa ra tỉnh trưởng tiêu vạn niên tự vệ là đủ thế nhưng là không có rõ ràng ưu thế lần nữa khôi phục tây giang bản địa cán bộ dĩ vãng cái chủng loại kia có nhưng mà cán giang thị ủy bí thư chu dương tồn tại lại làm cho vương mộ giản không cách nào làm đến một nhà độc quyền tại phương diện này lý tiêu giật đối với vị kia chu phó tỉnh trưởng là cực kỳ bội phục một cái đừng nói ngay cả tỉnh trưởng đều không phải là thậm chí ngay cả tỉnh ủy số ba phó bí thư đều không phải là thường ủy phó tỉnh trưởng có thể làm được một bước này không nói kinh thế hai tụ nhưng mà cũng chắc chắn là không thể tưởng tượng nổi hàn phi dám ở du lịch sản nghiệp phía trên đậu tâm đơn giản chính là nghĩ tái tạo thứ hai cái cản giang cắt giảm chu dương lực ảnh hưởng mà ở hắn xem ra vị này hàn thị trưởng hiển nhiên là đánh giá cao chính mình đánh giá thấp chu dương không nói trước hắn có hay không cái này khoan kim cương liền muốn ôm cái đồ sứ này việc vẹn vẹn dưới loại tình huống này người sáng suốt đều biết tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cùng tỉnh trưởng tiêu vạn niên đều không muốn đi trêu chọc chu dương hàn phi ở thời điểm này ra loại này và chiêu vương mộ giảng có thể đồng ý mới là lạ trên thực tế cũng đúng như lý tiêu giật suy đoán bây giờ tại trong tỉnh ủy bí thư vương mộ giản văn phòng vương mộ giản đốt điếu thuốc nhìn xem trước mặt vị này chính mình khi xưa thư ký bây giờ sương giang thành phố trong miệng thị trưởng mặc dù cũng không nói gì thêm nhưng mà đáy lòng cũng rất là thất vọng hắn chính xác không nghĩ tới hàn phi vậy mà lại tại giờ phút quan trọng này đưa ra như thế không phù hợp thực tế ý nghĩ làm du lịch sản nghiệp đây không phải một chuyện cười sao nếu như du lịch sản nghiệp thật sự như thế dễ làm mà nói vậy tại sao sương giang nhiều năm như vậy đều không làm ra thành tựu tới chẳng lẽ là hắn chu quốc long không được hắn chu quốc long không được vậy ngươi hàn phi là được rồi cán giang nhiều năm như vậy vì cái gì liền nửa điểm du lịch sản nghiệp cái bóng cũng không có lại là vì cái gì chỉ có chu dương sau khi đến mới có khởi sắc đương nhiên những lời này vương mộ giản chắc chắn sẽ không tốn sức đi cùng hàn phi giảng giải đến chính thành cấp tỉnh lỵ thành thị thị trường cái này cấp bậc nếu như hàn phi liền trong lúc này đạo lý đều nghĩ không rõ vậy hắn chính xác không cần thiết đi giải thích có đôi khi làm hồ đồ lao chưa chắc là chuyện gì xấu văn phòng bên trong gặp hàn phi vẫn miệng lưới lưu loát mà tại cùng chính mình chào hàng hắn to lớn kế hoạch vương mộ giản đã có chút không vui cũng may lúc này điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên xem xét dãy số điện báo thình lình lại là chu dương vương mộ giản ngoan ngoan mà hết một ngụm khói lúc này mới cầm ống nói lên ta là vương mộ giản hàn huyên đại khái hơn 10 phút sau vương mộ giản lúc này mới cúp điện thoại nhưng mà trong đầu nhưng có chút ông ông chu dương điện báo rất đơn giản ý tứ cũng vô cùng rõ ràng cán giang phải thừa dịp lấy quốc khánh hoàng kim chu làm du lịch sản nghiệp chiều sâu bày ra không chỉ như thế còn đề nghị tại cán giang tổ chức giới thứ nhất tây giang tỉnh màu đỏ du lịch tiết văn hóa hơn nữa mời vương mộ giản ra chỗ ngồi du lịch tiết văn hóa ngày đó nghi thức khai mạc đến vương mộ giản cấp độ này tự nhiên biết chu dương ý tứ mặc kệ là đem du lịch tiết văn hóa mang theo tây giang tỉnh tiền tố vẫn là mời hắn vương mộ giản ra châu ngồi nghi thức khai mạc trên thực tế cũng là chu dương tại cùng hắn lấy lòng, hoặc có lẽ là bận tâm đại cục biểu hiện bằng không lấy cán giang thực lực bây giờ căn bản liền không cần như thế một cái tiền tố nhưng mà hàn phi tên ngu ngốc này cũng không biết rõ nghe được vương bí thư vậy mà không có bất kỳ cái gì cân nhắc liền đáp ứng đem tây giang tỉnh giới thứ nhất màu đỏ du lịch tiết văn hóa danh hảo cho cán giang vị này hàn thị trưởng cũng không biết là ở đâu ra giú khí tại chỗ liền nói bí thư chuyện này có phải hay không có phải hay không hẳn là bên trên thường ủy hội thảo luận một chút. Nghe vậy Vương Mộ Giản ngược lại là không nổi giận, chỉ có điều sắc mặt lại càng ngày càng lạnh. Cũng may hắn còn đọc Hàn Phi cho mình làm thư ký tình cũ. Thế là mở miệng hỏi tại sao muốn bên trên Thường ủy hội thảo luận, ngươi nói một cái lý từ đâu tới nghe một chút. Nghe được vấn đề này, Hàn Phi không chút nghĩ ngợi nói, "Bí thư, dù sao cũng là dính đến Tây Giang tỉnh danh nghĩa, hơn nữa còn là giới thứ nhất, đặt ở Cán Giang không phải rất thích hợp à, dù thế nào cũng phải tha tại xương Giang cho dù tốt một điểm." Nghe xong Hàn Phi câu nói này, Vương Mộ Giản cuối cùng có chút nhịn không được ngươi thì cho là như vậy. vậy ngươi nói cho ta biết, sương giang du lịch sản nghiệp có thể hay không chống đỡ lấy giới thứ nhất tây giang tỉnh màu đỏ du lịch tiết văn hóa cái này cái bản một câu nói lập tức hỏi được hàn phi á khẩu không trả lời được nhưng mà hắn vẫn là nhắm mắt nói bí thư chúng ta xương giang cơ sở vẫn rất tốt nếu có một cơ hội như vậy mà nói chưa chắc so với cán giang kém nhưng mà lần này vương mộ giản tính nhẫn mại đã tiêu hao đến cực hạn không đợi hàn phi nói hết lời trực tiếp liền bịch một tiếng bỗng nhiên đập bàn một cái xương giang cơ sở ngươi cùng ta nói xương giang có cái gì cơ sở xương giang cơ sở lại thể hiện tại nơi nào ngươi hàn phi có phải hay không cho là ngươi bản sự rất lớn chỉ cần ngươi cái này thị trường vùng cánh tay hô lên toàn quốc du khách liền sẽ hướng về sương giang chạy chu dương tại sao muốn đem cán giang du lịch tiết văn hóa mệnh danh là tây giang tỉnh du lịch tiết ngươi cho rằng hắn quan tâm là cái này mạnh khỏe ngu xuẩn đơn giản chính là ngu xuẩn vô cùng nếu như không phải là vì chiếu cố tình lý mặt mũi hắn chu dương đại khái có thể mệnh danh là cán giang du lịch tiết văn hóa lan ngươi bây giờ liền cút cho ta trở về sương giang chính phủ thành phố không cần tại ta chỗ này phát ngôn bừa bãi mất mặt xấu hổ trong lúc nhất thời nhìn thấy cực độ khác thường vương mộ giản đột nhiên lâm vào trong nội giận hàn phi cũng triệt để mộng chương 895, trăm ương xử lý đệ báo chương 895, trăm ương xử lý đệ báo văn phòng bên trong chờ hàn phi cơ hội là trí thức không được trọng dụng mà che mặt mà chạy vương mộ giản lần nữa đốt điếu thuốc cả người cũng dần dần bình tĩnh trở lại nhưng mà trong đầu lại tại cân nhắc chu dương trước đây cái kia một phen đề nghị có mấy lời hắn đương nhiên không có khả năng cùng hàn phi nói rõ ràng vừa rồi tại trong điện thoại chu dương ngoại trừ đề nghị tổ chức tây giang tỉnh giới thứ nhất màu đỏ du lịch tiết văn hóa cùng mời hắn tham gia nghi thức khai mạc. con ngoài định mức đề cập với hắn một việc đó chính là hy vọng mượn cơ hội này đã thông xương giang đến cán giang màu đỏ tuyến du lịch vị này chu phó tỉnh trưởng dự định tại xương giang thành phố thành lập một cái tiết văn hóa phân hội tràng bởi vì dựa theo cán giang bên kia á bài lần này màu đỏ du lịch tiết văn hóa không chỉ trở về mời quốc nội một chút nổi tiếng nhân sĩ xã hội hơn nữa còn sẽ mời các giới diễn nghệ minh tinh tới cổ động nếu như là những người khác nói loại lời này vương mộ giản nhất định sẽ hoài nghi nhưng mà nếu như là chu dương mà nói vậy hắn vương mộ giản nhắm mắt lại đều biết không phải là lời nói dối lấy chu dương cùng long thành văn hóa quan hệ cái gì minh tinh mời không đến chỉ sợ chỉ cần hắn mới mở miệng cũng không phải là mời vấn đề mà là nhân già sẽ liếm lắp khuôn mặt đụng lên tới vẫn là cách cục không giống nhau a bất quá vương mộ giản rất nhanh liền cười khổ cười cầm hàn phi cùng chu dương so bản thân liền là một cái lời lẽ sai trái hai người này ở giữa hoàn toàn liền không có khả năng so sánh nhưng mà lời nói nói chuyện trở về trước kia cùng là tỉnh lỵ thành thị thị trường chu dương tại huyện thành thành phố thủ đoạn chỉ sợ hàn phi đều không bằng một hai phần mười a nhưng mà bất kể như thế nào đối với chu dương người này vương mộ giản vẫn là tán thành thậm chí có chút cảm kích lít nhất tại tan giã tây giang bản địa cán bộ trong chuyện này chu dương làm được cam vì đầy tớ sự tỉnh cứ việc chu dương mục đích làm như vậy cũng không phải vì toàn lực ủng hộ Hán vương mộ giản mà là vì triệt để trưởng khống lấy cán giang thế cục thôi động cán giang phát triển kinh thế. bằng không dù cho cùng là đông hải cán bộ vị này chu phó tỉnh trưởng chỉ sợ cũng sẽ không thấp như vậy tư thái đương nhiên từ một phương diện khác tới nói chu dương cũng là đang biến tướng mà truyền lại một cái ý tứ cho hắn vương mộ giản cùng tiêu văn Niên, đó chính là cán giang phát triển là dây đỏ ai cũng không thể dẫm ai dẫm sợi tơ hồng này vậy hắn chu dương thì sẽ cùng ai liều mạng cán giang thành phố thì ủy bộ tuyên truyền Bộ trưởng Vương Kiến Phú đang chủ trì tổ chức toàn thành phố công tác tuyên truyền hội nghị. Có mặt hội nghị ngoại trừ tất cả khu huyện công tác tuyên truyền người phụ trách cùng phân công quản lý lãnh đạo, còn đặc biệt mời phụ trách du lịch công tác lãnh đạo tham gia. Sẽ bên trên, Vương Kiến Phú đầu tiên truyền đạt thị ủy bí thư Chu Dương đối với cán giang thành phố công tác tuyên truyền chỉ thị, lập tức liền giới thiệu trước mắt toàn thành phố công tác tuyên truyền bên trong vấn đề phát hiện đương nhiên. Hội nghị trọng điểm là bố trí cán giang thành phố 2.023 năm giới thứ nhất Tây Giang tỉnh màu đỏ du lịch tiết văn hóa chủ bị tuyên đạo việc làm. Mà lúc này. Chu Dương lại đang tại ngựa không ngừng vò câu thị sát toàn thành phố các nơi ứng đối quốc khánh nghỉ dài hạn công tác chuẩn bị tình huống Chu bí thư, chúng ta Kim Sơn thành phố trước mắt trọng điểm việc làm chính là quay chúng quanh mấy cái này, trọng yếu màu đỏ kinh điện chế tạo một cái một giờ hồng sắc văn hóa vòng. Trước mắt giao thông phương diện, đi qua hơn nửa năm thích hợp mặt mở rộng cùng chỉnh đốn, trên cơ bản đã thực hiện một giờ thời gian yêu cầu. Mặt khác chính là một khối này, chúng ta khai thác cùng Hồng Hà tập đoàn cùng Long Thành văn hóa tập đoàn phương thức hợp tác, cũng khai phá ra một đầu tương đối thành thục tụ tập mua sắm cùng dừng chân làm một thể thương nghiệp phố đi bộ. phố đi bộ cái này một đầu là trực tiếp đối tiếp du lịch, tiết văn hóa, nghi thức khai mạc, tổ chức hiện trường. một đầu khác mà nói, nhưng là kết nối thành phố Hồng sắc văn hóa, nhà bảo tàng. ở giữa còn có hai cái chi nhánh, theo thứ tự là đối ứng sân bay cùng trạm cao tốc. tại vì ở Kim Sơn thành phố thị chính kế hoạch trong đại sảnh. Chu Dương đây là lần thứ hai tới này cái địa phương. cùng lần thứ nhất so sánh, mặc dù bất quá ngắn ngủm năm, sáu tháng, nhưng mà tổng thể sắp đặt đã xảy ra biến hóa cực lớn. Kim Sơn thành phố có thể lấy được thành tích như vậy, cá nhân hắn vẫn là hết sức hài lòng. Dương thần hạo người này tuy nói tiền kỳ xử lý sự tình có chút không làm, nhưng mà tại Kim Sơn thị ủy bí thư trên vị trí này chính xác làm là như cá gặp nước. Bây giờ vòng tam địa kinh tế trong vòng là thuộc Kim Sơn phát triển kinh tế tốc độ nhanh nhất, liền Cán Giang trung tâm thành khu đều có chỗ không bằng ân, trên tổng thể vẫn là có thể. Bất quá thị chính xây dựng các ngươi phải chú ý là nhất định muốn kết hợp dân sinh công trình tới làm, không thể đơn thuần vì dễ nhìn liền thiệt hại dân sinh lợi ích. Đến lúc đó xảy ra vấn đề, ta nhưng là muốn gây phiền phức cho các ngươi. Nghe vậy Dương thần hạo liên tu nói đúng, rời đi Kim Sơn sau đó. chu dương ngay sau đó lại ngựa không ngừng vó câu chạy tới mấy cái trọng yếu đường cao tốc tuyến thi công hiện trường bây giờ trải qua gần tới hơn nửa năm thi công đã có mấy đầu không phải đại lộ lộ công trình làm xong đưa vào sử dụng trước mắt chu dương để ý nhất vẫn là vậy cái kia mấy cái chủ yếu tuyến đường bao quát phú kim tuyến cán tại tuyến các loại muốn phát triển khách du lịch những tuyến lộ này chính là hoàng kim tuyến mạch sống kỳ thực chu dương cũng biết bây giờ cán giang tài nguyên du lịch mặc dù rất phong phú nhưng mà có thể đánh bài chính xác không nhiều vì cái gì vé vào cửa tham quan du lịch tại quốc khánh trong lúc đó muốn miễn phí chẳng lẽ vé vào cửa thu vào không trọng yếu Dĩ nhiên không phải như thế, phải biết bây giờ Cán Giang điểm du lịch là tài chính thành phố phụ cấp vận hành, phàm là có lựa chọn khác Chu Dương cũng sẽ không làm như thế. Sở dĩ làm như thế mục đích căn bản vẫn là vì trước tiên đem người đưa vào tới. Kinh tế vận này, nói trắng ra là chính là cung cầu quan hệ quản lý, mà cung cầu quan hệ căn bản nhất chính là người. Chỉ cần có người, đó chính là tài phú. Kiếm Tiền là du lịch trực tiếp mục đích, nhưng mà không phải mục đích cuối cùng nhất, mục đích cuối cùng nhất là phát triển kinh tế. Chỉ dựa vào du lịch tới phát triển kinh tế là không thể thực hiện được, mà là muốn thông qua du lịch đến lôi kéo toàn bộ cán Giang thành phố ăn uống, dừng chân, hàng hóa tiêu phí, giao thông thậm chí điều trị các loại toàn phương vị thu vào để thăng. Tây Hồ vì cái gì miễn phí? Hàng năm Tây Hồ tiếp đãi du khách gần 3000 vạn được người. Nếu như thu vé vào cửa mà nói, cái kia được bao nhiêu tiền? Một người 100 khối cũng có 30 ước. Nhưng mà nếu như thu lệ phí, cái này 3000 vạn người sẽ rút lại bao nhiêu? Kinh tế sổ sách không phải tính như vậy. Mặc dù Tây Hồ thiếu đi 30 ước vé vào cửa thu vào, nhưng mà cái này 3000 vạn người mang tới dừng chân, ăn uống, giao thông thậm chí đủ loại hoạt động thương nghiệp thu vào tuyệt đối là một con số khổng lồ. Có thể nói 30 ức chỉ là một cái số lẻ. quan trọng nhất là những thứ này sản nghiệp phồn vinh không chỉ sẽ dẫn đến hoạt động thương nghiệp phồn vinh còn có thể xúc tiến sau lương công nghiệp nhẹ nông nghiệp nuôi dưỡng nghiệp các loại sản nghiệp đồng bột phát triển đây là một cái tốt tuần hoàn là chân chính du lịch tiêu phí kinh tế thể hiện cho nên thu vé vào cửa nói thực ra chỉ là kiếm lợi món lợi nhỏ bây giờ trên mạng có đôi lời gọi du lịch vật này miễn phí mới là đắt tiền nhất đạo lý ngay ở chỗ này sáu buổi chiều 4 giờ kết thúc một ngày khảo sát hành trình Chu dương cũng là kéo lấy mệnh mọi không được cơ thể trở về văn phòng tiểu tử ngươi đừng nhìn náo nhiệt tương lai chờ ngươi làm chủ chính một phương lãnh đạo cũng có người vui vẻ thời điểm văn phòng bên trong nhìn xem chu dương ở nơi đó dùng sức đấm chân hoàng vân quý nhịn không được hỏi nếu không thì giúp hắn mua một cái đấm chân ra hoặc cái nghe vậy chu dương lập tức tức giận nói bí thư ta chút bạn lãnh này chủ chính một phương coi như xong hay là một mực đi theo ngài làm thư ký à đi theo ta một mực làm thư ký đẹp mặt ngươi trên đời này nào có chuyện tốt như vậy năm đó ta còn nghĩ một mực cho lãnh đạo làm thư ký đâu hắc hắc cười ngây nô cười hoàng vân quý cũng biết không thực tế bất quá so với chuyển xuống hắn đích xác ưa thích ở tại bên cạnh chu dương nghỉ ngơi phút chốc Chu Dương năm giờ lại gắng sức đuổi theo đi tham gia văn phòng thư ký của họp. Hội nghị hôm nay để tài thảo luận không nhiều, liền một sự kiện, sơ bộ xét duyệt Trần Hồng Mai bên kia đưa ra đi lên liên quan tới nhân tài công tác mấy cái quy định tính chất văn kiện đi qua gần một tháng cố gắng, Trần Hồng Mai cũng coi như là không phụ sự mong đợi của mọi người. Trong phòng họp, mấy người phân biệt cầm trên tay phương án tại nhìn, Kỳ thực nói trắng ra là chính là tại chọn đâm. Nhưng mà đúng vào lúc này, thư ký Hoàng Văn Quý lại đột nhiên đẩy ra cửa phòng họp thần sắc đội vã và chạy vào Chu Bí thư, ngay điện thoại. Nghe vậy Chu Dương cũng không nhịn được đợi Hoàng Văn Quý một mắt, mang đến điện thoại mà thôi. Cuối cùng. cùng. Nhìn thấy Chu Dương biểu tình trên mặt, Hoàng Vân Quý lúc này mới nhỏ giọng nói, bí thư là văn phòng trung ương đánh tới. phần phật một tiếng. Chu Dương nghe được câu này mới lập tức thả xuống trong tay văn kiện ngoan ngoan mà trưởng tiểu tử này một mắt như thế nào không nói sớm. Trong lúc nhất thời Hoàng Vân Quý cũng là gương mặt bất đắc dĩ, ta muốn nói tới, chưa kịp hai trường 896, trọng lượng cấp tiếp đại việc làm. Trường 896, trọng lượng cấp tiếp đại việc làm. Văn phòng trung ương sẽ cho mình gọi điện thoại. Đây là Chu Dương không có ngờ tới. dù sao lấy thân phận của hắn bây giờ chỉ sợ còn tiếp xúc không đến như thế nồng cốt bộ môn ít nhất văn phòng trung ương nếu quả thật có cái gì nhiệm vụ trọng yếu cùng thông chi một chút tới khả năng cao cũng là trước tiên tìm tỉnh ủy bí thư vương mộ giản chỉ có điều chu dương cũng không biết chính là lúc này tỉnh ủy bí thư vương mộ giản vừa mới cúp điện thoại hơn nữa rất nhanh liền bấm chu dương số điện thoại riêng nhưng mà điện thoại lại vẫn luôn ở vào đường dây vận trạng thái trong hành lang chu dương sắc mặt bình tĩnh nhưng mà dưới chân bước chân lại cực nhanh vội vàng trở lại văn phòng bên trong hắn lập tức liền nắm lên mịt rộ phồn khỏe ta là cán giang thị Trong loa liền truyền đến một đạo lệnh Chu Dương rất mười phần thanh nhầm âm xa lạ ta biết ngươi là Chu Dương, Tây Giang tỉnh đại danh đỉnh đỉnh Chu phó tỉnh trưởng đi, Chu Dương đồng chí, ta là Lộ Văn Tú a. Vừa nghe đến Lộ Văn Tú cái tên này, Chu Dương trong đầu trong nháy mắt liền có chút chấn váng. Lộ Văn Tú, ủy viên sẽ ủy viên, văn phòng tổng hợp chủ trì công việc thường ngày phó chủ nhiệm. Cho dù là tại Chu Dương nhận biết lãnh đạo bên trong, cái này một vị cũng tuyệt đối xem như cần hắn ngưỡng vọng đại nhân vật. Vấn đề là, vị này lộ chủ nhiệm gọi điện thoại cho hắn làm gì? Chu Dương cũng không nhớ kỹ chính mình có cái gì việc làm là cùng văn phòng tổng hợp bên kia có liên hệ. nhưng mà trong đầu Chu Dương lại đột nhiên nghĩ đến một việc lại có 20 ngày tới chính là Quốc Khánh A chẳng lẽ là bốn ngài khỏe lộ chủ nhiệm trong loa nghe được Chu Dương vấn an âm thanh vị này lộ chủ nhiệm cũng là liên hòa cũng không có lập tức liền nói về chuyện công tác mà là cùng Chu Dương tán gẫu vài câu bất quá rất nhanh liền thoại Phong Nhất chuyển nói Chu Dương đồng chí hôm nay cú điện thoại này nội dung cá nhân ngươi phải làm cho tốt tuyệt đối giữ bí mật cái này đã trong tổ chức yêu cầu cũng là tổ chức công tác quy định dựa theo lãnh đạo hành trình cùng văn phòng tổng hợp bên này an bài công việc Lý tổng vào khoảng gần đây đến Tây Giang tỉnh khảo sát việc làm. đến lúc đó sẽ đi tới các ngươi cán giang thành phố. đương nhiên, đây chỉ là một dự thông chi, chính thức thông chi sẽ ở lãnh đạo hành trình chính thức xác định sau đó lại cùng ngươi liên hệ. bất quá vì hành trình thuận lợi, trong lòng ngươi phải có đến. cán giang thị ủy chính phủ thành phố cũng muốn tại hành trình bảo mật tình huống phía dưới làm tốt chuẩn bị đầy đủ. liên quan tới công việc cụ thể, vương mộ giản đồng chí sẽ cùng ngươi liên hệ. nói xong, lộ văn tú cũng không có cùng chu dương hàn huyên quá lâu, chỉ là đơn giản phân phó vài câu lập tức liền cúp điện thoại. nhưng mà văn phòng, chu dương lại trực tiếp liền ngẩn người ra đó. lý tổng muốn tới cán giang thị sát, hơn nữa còn là quốc khánh phía trước. Bây giờ Chu Dương trong đầu cũng là một đoàn hỗn áo. Bất quá đúng lúc này, hắn đặt tại trên bàn điện thoại lại một lần nữa bắt đầu chấn động. Kỳ thực vừa rồi lúc nghe điện thoại, điện thoại liền chấn động nhiều lần, Chu Dương cũng biết là Vương Mộ Giản đánh tới. Cho nên cũng không chậm trễ, lập tức liền nhận nghe điện thoại. Quả nhiên, chính là Vương Mộ Giản cho hắn gọi điện thoại. Nghe được Chu Dương đã nhận được lộ văn tú điện thoại, Vương Mộ Giản ngược lại là không nói gì, chỉ là giới thiệu sơ lược một chút tình huống, lập tức liền để hắn sáng sớm ngày mai đuổi tới trong tỉnh bí thư, vậy ta đây bên cạnh còn có hay không những thứ khác công tác chuẩn bị cần sớm làm. lần thứ nhất phụ trách loại đẳng cấp này tiếp đại việc làm. Nói thực ra Chu Dương cũng có chút đầu óc chán váng, chỉ có thể chủ động mở miệng cùng Vương Mộ Giản tỉnh giáo. Dù sao xem như tỉnh ủy bí thư, Vương Mộ Giản một phương diện cùng thượng tầng lãnh đạo liên hệ càng thêm chặt chẽ. Một phương diện Tây Giang tỉnh mấy năm này cũng có qua mấy lần việc trải qua như vậy tạm thời đừng có động tác gì, bất quá có một số việc hay là muốn sớm bố trí, tình huống cụ thể chờ ngươi ngày mai tới tỉnh lý rồi nói sau. Bất quá vừa vận lộ chủ nhiệm hẳn là cũng cùng ngươi nói, nhất định phải làm hảo công tác bảo mật. Nói xong Vương Mộ Giản liền cúp điện thoại, mà văn phòng bên trong Chu Dương cũng lại một lần nữa lâm vào trong trầm tư. Nhị lãnh đạo lúc này tới Tây Giang tỉnh thị xác, chỉ có thể nói là trùng hợp, ngược lại không thấy được nhất định là có cái gì đặc biệt cử động. Những năm này Tây Giang phát triển quả thật có chút là hậu, nhất là năm nay là làm trở lại khai triển xã hội xây dựng kinh tế năm thứ nhất, nhưng mà Tây Giang kinh tế số liệu cũng không tốt, thậm chí có chút kéo suy sụp. Lãnh đạo lúc này tới, chắc chắn cũng không thiếu kích động động viên ý tứ. Trong đầu, Chu Dương trong nháy mắt liền nghĩ đến một việc, Tán Giang năm nay muốn làm giới thứ nhất màu đỏ du lịch tiết văn hóa, vốn là hắn mời có mặt đồng thời chủ trì lễ khai mạc là tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Dạng. nếu như bốn nhưng mà nghĩ tới đây chu dương lại lắc lắc đủ, thậm chí có chút dở khóc dở cười Liên chính hắn đều cảm thấy ý nghĩ này có phần có chút ý nghĩ hao huyền. không nói trước lãnh đạo hành trình có thể hay không cùng du lịch tiết văn hóa nghi thức khai mạc thời gian nhất trí lại nói dù cho thật sự mời hắn chu dương trọng lượng chỉ sợ cũng không đủ bất quá nếu như là tỉnh ủy bí thư vương mộ giản ra mặt đâu ý niệm tới đây chu dương rõ ràng có chút ý động vậy mà lúc này bây giờ đối với vương mộ giản tới nói ý nghĩ trong lòng nhưng có chút phức tạp lộ văn tú cùng hắn nói nội dung đương nhiên cùng chu dương nói nội dung không giống nhau lần này lãnh đạo đến tây giang thị sát thật là vì khảo sát tây giang phát triển không giả nhưng vấn đề chính là ở bằng tây giang năm nay phát triển kinh tế tình trạng chỉ sợ hương sư vấn tội khả năng lớn hơn một chút nhưng mà so sánh dưới đối với hán vương mộ giản thị hương sư vấn tội nhưng mà đối với chu dương tới nói thì chưa chắc cán giang là tây giang không tệ nhưng mà nếu như là luận chiến tích mà nói cái kia tây giang là tây giang cán giang nhưng là cán giang hai người này ở giữa cũng không có quá nhiều liên hệ thì nhìn chu dương vị này phó tỉnh trưởng ý kiến gì cùng xử lý sáng sớm hôm sau Chu Dương cùng văn phòng tổng hợp bên kia lên tiếng chào hỏi, lập tức liền mang theo thư ký Hoàng Văn Quý cùng tài xế Sài Văn Tiến chạy tới tỉnh thành Sương Giang thành phố. Xem như tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Tượng có thể nói một ngày trăm công ngàn việc cũng không đủ, nhưng mà sáng sớm thư ký Hà Hoành Hạo liền bị Vương Mộ Giản chào hỏi, nói toàn bộ lúc buổi chiều đều phải để chống. Cái này khiến vừa mới ăn cơm chưa xong liền đến tỉnh ủy bên này chờ lấy gặp Vương Mộ Giản tỉnh ủy bộ trưởng Tổ chức Mãn Minh Quang cũng là ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi tiểu hạ Vương bí thư buổi chiều có sắp xếp, thư ký văn phòng bên trong nghe được Mãn Minh Quang lời nói, Hà Hoành Hạo cũng không dám giả bộ ngẩn Mãn bộ trưởng. chu phó tỉnh trưởng vẫn luôn ở bên trong nghe lời này một cái mãn minh quang cũng là xương sở chu dương tới tỉnh thành chuyện xảy ra khi nào hơn nữa vừa tới tỉnh thành vẫn trở tại trong tỉnh ủy bí thư vương mộ giản văn phòng đây rõ ràng là lại cực kỳ chuyện quan trọng vừa nghĩ tới chu dương cái kia vô bản bí thư ngoại hiệu mãn minh quang đấy lòng cũng có chút chắn hét giá hỏa này sẽ không lại là muốn kiếm chuyện a Vất quá mãn minh quang chỉ sợ sẽ không nghĩ lấy được, giờ khắc này ở trong Vương Mộ Giản văn phòng, Chu Dương hoàn toàn chính là một bộ dáng vẻ học sinh ba tốt tại nghiêm túc nghe Vương Mộ Giản giới thiệu công tác tiếp đái quá trình cùng chi tiết loại tầng thứ này tiếp đãi việc làm liên quan đến sự tính rất nhiều, ta nhìn ngươi sợ rằng phải có một cái người đặc biệt phụ trách chuyện này mới được. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái. Trong đầu cơ hồ lập tức liền hiện ra thị ủy văn phòng tổng hợp thư ký trưởng Từ Văn văn bộ dáng. Nếu là như vậy, vậy cái này từ thư ký trưởng đoán chừng phải gánh vác làm đại nhậm. Chương 897, lão hồ ly cùng tiểu hồ ly. Chương 897, lão hồ ly cùng tiểu hồ ly. Văn phòng bên trong lộ ra rất yên tĩnh, chỉ có trong ấm trà nấu sôi nước sôi cô đông cô đông phát ra lăn lộn âm thanh. Nhìn xem trước mắt vị này trẻ tuổi phó tỉnh trưởng, Vương Mộ Giản lúc này ý nghĩ trong lòng không thể nghi ngờ là cực kỳ phức tạp đến hắn cấp độ này, rất nhiều chuyện từ một chút dấu vết bên trong liền có thể suy đoán ra sau lưng ẩn tàng đồ vật, lần này Lý tổng tới Tây Giang thị sát, chính xác làm hắn có chút trở tay không kịp. Vương Mộ Giản kỳ thực rất rõ ràng, trên quan trường từ trước đến nay liền có chính kiến khác biệt. Khác biệt chính kiến đưa đến khác biệt lợi ích, những ích lợi này cùng chính kiến kết hợp thể một cách tự nhiên liền sẽ tạo thành khác biệt chỗ đứng. Không thể Hắn Vương Mộ giản tại Tây Giang đúng là Đông Hải cán bộ cờ sĩ tính chất nhân vật, Chu Dương chẳng qua là một cái văn bối. Theo lý thuyết Chu Dương cái này văn bối ở trước mặt hắn là không đủ nhìn. Ngay tại lúc đêm qua, Vương Mộ giản nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến chính mình vậy mà lại tiếp vào Đàm Văn Viễn điện thoại, càng làm hắn hơn không thể nào tiếp thu được chính là Đàm Văn Viễn liền lần này Tây Giang tiếp đại việc làm. Vậy mà giải thích nếu như hắn đụng tới vấn đề muốn cùng Chu Dương thương lượng đúng là thương lượng, mà không phải phân phó hoặc tra hỏi, hắn dám khẳng định chính mình không có nghe lầm Đàm Văn Viễn lời nói, cái này khiến hắn chấn kinh ngoài đáy lòng cũng không khỏi có chút bất mãn. nghĩ hắn vương mộ giản một cái tỉnh ủy bí thư, lại còn muốn cùng một cái phó tỉnh trưởng vấn kế hay sao? Nhưng mà đối mặt Đàm Văn Sơn trong lời nói loại kia như có như không áp lực, hắn vẹn vẹn chỉ là thoáng có chỗ chân trở. rất nhanh, cứ việc cách ngàn giảm xa, hắn vẫn lập tức liền phát giác được Đàm Văn Viễn sau lưng cái kia trường quyền lực cùng khí thế đan vào một chỗ ngập trời lưới lớn phạm phất lập tức liền muốn hướng chính mình đâm đầu vào để tới. nhưng mà loại này biệt khuất cùng tâm tính bất mãn, theo Đàm Văn Viễn câu nói tiếp theo nói ra miệng, trong nháy mắt liền từ nội tâm của hắn biến mất xương mù tán. Chu Dương lại là Lý Tổng tự mình chỉ đích danh muốn gặp địa phương lãnh đạo. xem như am hiểu sâu quan trường quy tắc tỉnh vị bí thư vương mộ giản tự nhiên có thể hiểu được đàm văn viễn câu nói này sau lương tiết lộ ra ngoài ý tứ hắn vương mộ giản đã giả mà chu dương còn trẻ có lẽ 5 năm bên trong 10 năm bên trong hắn vương mộ giản còn có ưu thế nhưng mà chu dương tiềm lực tại năm năm sau 10 năm sau ý thức được điểm này vương mộ giản kỳ thực cũng có chút bất lực đương nhiên đây cũng không có nghĩa là hắn liền muốn tự chém một đạo. chỉ có điều trong lúc này thủy như thế nào bưng khảo nghiệm dĩ nhiên chính là hắn vương bí thư cổ tay chu dương lần này lý tổng tới tây giang cá nhân ngươi là thế nào suy tính tây giang tình thế không là con a văn phòng bên trong gặp vương mộ giản cuối cùng mà miệng Chu dương tất nhiên là suy nghĩ ngàn vạn hắn không thể không thừa nhận trước mắt vị này vương bí thư đối với thời cơ nắm rất chính xác theo lý thuyết lý tổng tới tây giang cần có nhất suy tính là hắn vương bí thư mà không phải mình một cái phó tỉnh trưởng dầu gì chắc cũng là từ tỉnh trưởng tiêu vạn niên tới cân nhắc hết lần này tới lần khác vương mộ giản liền chọn hắn tên vấn đề này cũng không tốt trả lời dù sao hắn là tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng không giả nhưng mà càng là cán giang thị ủy bí thư hắn phải cân nhắc hẳn là cán giang nên làm cái gì mà không phải tây giang tỉnh nên làm cái gì Tây Giang tình thế tất nhiên không lạc quan, nhưng mà đây cũng không phải là hắn Chu Dương muốn lo lắng sự tình. So sánh dưới, Cán Giang tình thế thế nhưng là một mảnh tốt đẹp. Bất quá tất nhiên Vương Mộ Giản đem lời đều nói đến nước này, thậm chí không tiếc lấy lễ phía dưới hỏi, thời cơ lại vừa lúc là lựa chọn tại chính mình cùng hắn Thỉnh giáo công tác tiếp đãi thời điểm, vậy hắn chắc chắn cũng không thể bưng. Bưng lên cái ly trước mặt, Chu Dương nhấc một ngụm trà thủy, sau đó mới chầm chậm mở miệng nói bí thư, Tây Giang vấn đề nói trắng ra vẫn là phát triển vấn đề, mà phát triển vấn đề mấu chốt chính là ở kinh tế. Vương Mộ Giản gật đầu một cái. Vấn đề này là rõ ràng. nhưng mà hắn càng muốn biết Chu Dương như thế nào đi tròn tiếp xuống đồ vật dù sao Tây Giang kinh tế số liệu còn tại đó Lý tổng lựa chọn Tây Giang xem như thị sát địa chắc chắn đã sớm nắm giữ những vật này nếu như chỉ là vì nhìn Tây Giang kinh tế số liệu tự nhiên không cần thiết thật xa mà đi một chuyến nhưng mà kinh tế vật này hắn không phải đã hình thành thì không thay đổi hắn là một cái động tính phát triển quá trình là không ngừng biến hóa cùng phát triển cho nên phán đoán một cái địa phương phát triển kinh tế có hay không hảo không thể vẹn vẹn chỉ nhìn trước mắt số liệu mà là muốn từ lãnh đạo cán bộ đội ngũ xây dựng tư tưởng văn hóa xây dựng chính sách chế định cùng chứng thực cùng nhiều phương diện tới cân nhắc không tệ tây giang phát triển tình trạng trước mắt là không như ý muốn nhưng mà thế yếu để tây giang co tây giang cũng có tây giang ưu thế chúng ta xương giang phát triển cán giang phát triển vẫn là không có tụt lại phía sau cho nên ta cho rằng việc cấp bách chúng ta tây giang chính mình phải hiểu phát triển lộ tại cái gì địa phương phương hướng ở nơi nào lần này lý tổng thị sát tây giang ta xem cùng nói là tới phòng hờ chẳng bằng nói là đến cho chúng ta bắt mạch chẩn bệnh chỉ có điều cái toa thuốc này chúng ta chỉ sợ vẫn là nắm ở trong tay mình hảo văn phòng bên trong chu dương nói xong cũng không lên tiếng nữa nhưng mà vương mộ ánh mắt nhưng dần dần trở nên không còn vật đủ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng A Nguyên bản hắn một mực đang nghĩ chính là Lý tổng tới Tây Giang thị sát, hơn phân nửa có hương sư vấn tội ý tứ, bắt Mạch hỏi bệnh chắc chắn là muốn đem Mạch hỏi bệnh. Nhưng mà bắt Mạch hỏi bệnh sau đó cái toa thuốc này là ai mở? Chu Dương nói rất đúng. Hiệu thuốc khẳng định muốn nắm ở trong tay mình, chỉ có dạng này mới sẽ không lâm vào chật vật không chịu nổi hoàn cảnh. Bất quá Tây Giang có thể đánh bài thật sự là không nhiều, A duy nhất một tấm bài tốt ngay tại Chu Dương trong tay. Bất quá Vương Mộ giản bây giờ hoàn toàn chắc chắn, Chu Dương trong tay lá bài này có thể sử dụng. Lý do rất đơn giản. Vị này Chu phó tỉnh trưởng mặc dù đích xác làm cho người bất mãn, nhưng mà vô luận là ánh mắt vẫn là cách cục, đều không phải bình thường người có thể so sánh. Quả nhiên, gặp vương mộ giản không có mở miệng, Chu Dương lập tức liền vừa cười vừa nói, bí thư, nhìn chúng ta có thể thật tốt đánh một trận cán giang lá bài này đi. Ta không dám nói cán giang phát triển kinh tế nhất chi độc tú, nhưng mà theo cơ sở không ngừng nện vững chắc, tương lai phát triển vẫn là có hy vọng. Mà cán giang phát triển, tất nhiên sẽ tại Tây Giang Nam Bộ tạo thành một cái mới khu vực tính chất phát triển trung tâm, cứ như vậy. Sương Giang cùng Cán Giang nhất nam nhất bắc hai cái khu vực trung tâm dung hợp lẫn nhau xúc tiến, tại trước mắt cung cầu quan hệ mất cân bằng dưới hoàn cảnh lớn đủ để thôi động tạo thành một cái không tệ nội sinh phát triển động lực. Mà hai cái này khu vực tính trung tâm, một khi tạo thành quy mô trở lên kinh tế hiệu ứng, cũng nhất định có thể lôi kéo toàn bộ Tây Giang phát triển kinh tế bước về phía một cái giai đoạn mới. Lần này Lễ Quốc Khánh Hoàng Kim Chu chính là chúng ta lần thứ nhất đến thử, lần thứ nhất Tây Giang du lịch tiết văn hóa, sân nhà thiết lập tại Cán Giang, phân hội tràng thiết lập tại Sương Giang chính là chúng ta đối với cái này nội bộ kinh tế tuần hoàn kết cấu một cái kiểm nghiệm. Lý tổng lúc này tới. Ta xem chính là gặp đúng thời, vừa lúc mà gặp a. Văn phòng bên trong, vẫn là Vương Mộ Giản đã sớm sẽ không đối với Chu Dương có bất kỳ khinh thường tâm tư, nghe được những lời này trong lòng cũng không nhịn được chấn động mạnh một cái, cũng may trên mặt rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ có điều lúc này Vương Mộ Giản đấy lòng đã rất khó bình phục lại. Như có điều suy nghĩ hướng trước mặt Chu Dương quan sát một cái, đấy lòng cũng cảm thấy âm thầm thở dài. Trẻ tuổi thật sự trẻ tuổi, nhưng mà lợi hại cũng thực sự là lợi hại a, quả nhiên là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Có thể đem thời cuộc cùng nhân tâm, thiên thời cùng địa lợi nắm chặt được tình trạng như thế. Chỉ sợ hắn Vương Mộ Giản tại Chu Dương cái tuổi này đều xa xa làm không được. Bất quá rất nhanh Vương Mộ Giản liền cười nói, "Ha ha ha, ngươi giỏi lắm Chu Dương, xem ra hôm nay tìm ngươi tới xem như tìm đúng người. Ngươi nói đi, ngươi phế đi sức lớn như vậy, cho ta, cho chúng ta Tây Giang Tỉnh vẽ lên như thế một cái lớn bánh, có gì cần ta làm?" Nghe được Vương Mộ Giản âm thanh, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng không tiện cười cười. Lão hồ ly vẫn là lão hồ ly, nhưng mà chính mình phí hết lớn như thế công phu, không phải là vì chờ Vương Mộ Giản câu nói này sao? Chương 898, làm cho người hâm mộ nhân sinh gặp nữa. Chương 898 làm cho người hâm mộ nhân sinh gặp gỡ văn phòng bên trong vương mộ giản đánh giá chu dương một hồi trong mắt mang theo lấy một tia giỏ xét hương vị hai người một cái là tỉnh ủy bí thư một cái là tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng theo cấp bậc tới nói chu dương cái này tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng nghĩ leo đến tỉnh ủy bí thư cấp độ này chỉ sợ ít nhất còn cần 5 thời gian 8 năm ngay tại lúc trong chấp nhóm này vương mộ giản đột nhiên ý thức được một cái nhìn như bình thường nhưng là lại thường xuyên dễ dàng bị người sơ sót vấn đề chu dương mới ba a ba tuổi tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng đừng nói là 5 năm 8 năm tám năm Dù cho là 10 năm mới leo đến tỉnh ủy bí thư lại như thế nào, không đến 50 tỉnh ủy bí thư. Cái kia tỉnh ủy bí thư sau đó đâu? Vương Mộ Giản có chút không dám suy nghĩ, trên thực tế là không muốn suy nghĩ quá nhiều. Cũng may nếu như thật sự đến đó một ngày, chỉ sợ chính mình cũng đã đến tuổi già ý niệm tới đây. Vương Mộ Giản đấy lòng ngược lại là thông suốt không thiếu. Lúc này, văn phòng bên trong lập tức cũng vang lên Chu Dương âm thanh bí thư, lần này lãnh đạo tới Tây Giang thị sát. Theo ta thấy tỉnh lý tiếp đãi việc làm tất nhiên muốn nô ra chúng ta Tây Giang đặc sắc, Tây Giang nhiệt tình, nhưng mà lãnh đạo coi trọng như thế chúng ta Tây Giang, ta xem chúng ta chắc chắn cũng phải có chuẩn bị mới được a. hơn nữa lại là đúng lúc gặp quốc khánh hoàng kim chu tiền cái này đặc thủ thời gian điểm chúng ta tây giang xem như hồng sắc văn hóa truyền thừa cố hương nếu như chỉ vẹn vẹn là sẽ vẽ bánh nướng cái kia cũng không thể nào nói nổi cho nên theo ta thấy hoặc là xin ngài đứng ra đại biểu chúng ta tây giang mời lãnh đạo tại trên lần thứ nhất tây giang du lịch tiết văn hóa phát cái lời nói xong chu dương cũng là gương mặt nghiêm túc tuy nói yêu cầu này mình tại lúc này nói ra ít nhiều có chút làm mưu lợi nhưng mà hắn chính xác cho rằng đây là một cái cơ hội rất tốt nếu quả thật có thể thúc đẩy chuyện này lời nói cái kêu mặc kệ là cán giang vẫn là tây giang, ít nhất tại du lịch sản nghiệp phương diện này nhất định sẽ có một cái đột phá lớn. nghe được chu dương lời nói, vương mộ giản lập tức cũng ngẩn ra một chút. hắn kỳ thực đã liệu đến chu dương lần này cho hắn vẽ lên như thế một cái lớn bánh tất nhiên là có sở cầu. thậm chí vương mộ giản trong lòng bên trong đã làm xong dự định, phàm là chu dương yêu cầu chỉ cần là không quá thái quá, chính mình cũng có thể lựa chọn lùi một bước. thí dụ như tại phương diện điều chỉnh nhân sự, chỉ bất quá hắn không có dự liệu đến là chu dương nói ra vậy mà lại là một cái vấn đề như vậy. trong lúc nhất thời vương mộ giản cũng rơi vào trong trầm tư đấy lòng thậm chí có chút khó mà nắm. bởi vì chu dương đây không phải đang cho hắn ra nan đề mà là cho hắn vương mộ giản một tay vương tạc ga nếu như là những thứ khác hoạt động gì hắn tự nhiên sẽ chân trở thậm chí sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nhưng mà nếu như là tổ chức địa điểm đặt ở cán giang thành phố lần thứ nhất tây giang du lịch tiết văn hóa vậy thì không đồng dạng lấy chu dương cùng cán giang thị ủy chính phủ thành phố tại ngày mùng 1 tháng năm hoàng kim chu lấy được thành tích đến xem lần này quốc khánh giả nghỉ dài hạn cán giang du lịch tiết văn hóa nhất định sẽ hiện ra càng thêm nóng nảy tràn diện theo lý thuyết cái này nói trắng ra là chính là một cái lấy tiền chúng giải sự tính tốt cái bản đều dựng tốt Người xem cũng đã sớm vào chỗ ngồi, thậm chí ngay cả đặc sắp tiết mục cũng đã diễn ra. Liên đợi đến người đi lên tiếp nhận người xem cho họ. Cho nên tại Vương Mộ Dạn xem ra, Chu Dương đây không phải đưa hắn một tay Vương Tạc là cái gì? Bí thư, Cán Giang phát triển mạnh du lịch, nói trắng ra vẫn là đang vì phía sau phát triển kinh tế phục vụ. Dù sao chúng ta Tây Giang sản nghiệp ưu thế bây giờ cũng không rõ ràng, Cán Giang rất nhiều sản nghiệp kế hoạch vẫn tại đánh cơ sở, toàn bộ nhờ tài chính ủng hộ cũng không thực tế. Du lịch vật này, nó mặc dù trực tiếp kiếm tiền hiệu quả không lớn, nhưng mà đối với ngành dịch vụ cùng công nghiệp nhẹ thôi động tác dụng là hết sức rõ ràng. nếu quả thật có thể đem du lịch sản nghiệp làm mà nói tương lai không chỉ là Cán giang sợ là chúng ta toàn bộ tây giang tỉnh đều có thể thu hoạch không ít ngay vậy vương mộ giản gật đầu một cái xem như tây giang tỉnh ủy bí thư hắn vương mộ giản tự nhiên cũng không muốn bị lần này thị sát khiến cho đầy bụi đất cho nên chu dương nói lời nói này kỳ thực là tìm cho mình một cái hạ bậc thang bất quá hắn vô cùng rõ ràng nếu quả thật có thể thúc đẩy chuyện này mà nói được lợi lớn nhất dĩ nhiên không phải hắn vương mộ giản mà là chu dương chính mình vấn đề chính là ở chính mình không có càng nhiều lựa chọn hơn trong lúc nhất thời vương mộ giản tựa hồ cũng hiểu rồi trước đây đàm văn viễn đồng chí ở trong điện thoại câu nói kia ý tứ lấy lễ phía dưới hỏi chưa chắc là đang tăng lên chu dương uy danh ngắn chính mình trí khí cũng có khả năng là đang cấp chính mình tăng thêm lòng dũng cảm a ân người ý nghĩ này cho ta suy nghĩ một chút màu đỏ du lịch tiết văn hóa thời cơ phi thường tốt nếu quả thật có thể mời được lý tổng làm nói chuyện vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt như vậy đi ta sẽ cùng văn phòng tổng hợp bên kia liên hệ có tin tức thông báo tiếng ngươi đối với chu dương đề nghị này vương mộ giản tự nhiên là khó mà cự tuyệt trên quan trường ngoại trừ quyền lực và lợi ích muốn chính là một cái gương mặt chu dương đem như thế một tấm bài tốt đưa đến trong tay mình đó là đương nhiên là cho hắn vương mộ giản một cái dãy mặt mũi cơ hội tốt hơn nữa cho dù hắn vương mộ giản không cần lá bài này nhưng mà chuyện thêm gấm thêm hoa cũng không có ai sẽ cự tuyệt sáu Tình ủy cao úc từ vương mộ giản văn phòng bên trong sau khi đi ra chu dương tâm tình cũng là tốt đẹp giải quyết phiền váy nhất hai vấn đề dưới mắt thì nhìn như thế nào dựng đại hát hí khúc cán giang bên kia hắn ngược lại là không có cái gì thật lo lắng cho chủ yếu là tỉnh thành sơn giang thì ủy bí thư lý tiêu giật tính tình hắn còn có chút đoán không ra bất quá tất nhiên tỉnh ủy bí thư cũng đã quyết định liệu vậy vị này lý bí thư chỉ sợ cũng không có quá nhiều lựa chọn chu phó tỉnh trưởng bộ tổ chức mãn bộ trưởng xin ngài nói chuyện kết thúc về sau đi một chuyến hắn văn phòng trong hành lang chu dương vừa mới đi ra lập tức liền thấy tỉnh ủy lớn bí hà hoành hạo nở nụ cười đâm đầu vào hướng hắn đi tới nói nghe vậy chu dương gật đầu một cái tất nhiên mãn minh quang đã tới vậy khẳng định là có nghi vấn đi ta đã biết khổ cực gì thư ký vũ vũ hà hoành hạo bà bay chu dương lập tức liền quay đầu đi hành lang bên kia mãn minh quang văn phòng chính như chu dương sở liệu vừa vào cửa Mãn Minh Quang liền mở sao gặp vùng núi trực tiếp hỏi hắn có phải hay không có cái gì nhiệm vụ trọng đại muốn ăn bài. Nếu như là những người khác hỏi câu này, Chu Dương tự nhiên muốn chờ chờ. Bất quá Mãn Minh Quang cùng hắn quan hệ không phải bình thường, hai người dù cho khi xưa thượng hạ cấp, lại là quen biết cũ cùng trong chính trị Minh Hữu Có chút vấn đề mặc dù không cần phải nói quá thông thấu, nhưng mà cũng không có cần thiết giấu giếm ta liền biết ngài Mãn Bộ trưởng chắc chắn là không đạt được. Bất quá việc này sớm muộn phải công khai. Phía trên có lãnh đạo muốn tới Tây Giang thị sát, hơn nữa chỉ đích danh muốn đi cả Giang. Nghe vậy Mãn Minh Quang lập tức cũng là sở, lập tức đáy lòng liền âm thầm cảm khái. Giá hỏa này nhân sinh gặp gỡ thật đúng là làm cho người hâm mộ sáu. Chu Dương Từ mãn minh quang văn phòng bên trong đi ra, thời gian thỉnh lỉnh đã đến buổi chiều 3 điểm nhiều. Lên xe, Sai Văn tiến lập tức liền lái xe chạy về thành phố bên trong. Chu Dương thì lập tức liền cho thị trưởng Trịnh Chi Nam đánh một trận điện thoại. Mà giờ khắc này tại trong văn phòng, Trịnh Chi Nam nghe xong Chu Dương lời nói, lập tức cả người cũng có chút lên người. Qua một hồi lâu mới có hơi không lớn xác định hỏi, "Bí thư, chúng ta làm như vậy sẽ không xảy ra vấn đề a?" Chương 899, tin tức tốt. Chương 899, tin tức tốt. Kỳ thực cũng không trách Trịnh Chi Nam có nghi ngờ như vậy. Chủ yếu là Chu Dương nói ra vấn đề này quả thật làm cho hắn có chút hãi hùng cái vía. Dựa theo Chu Dương ý tứ, một lần này du lịch tiết văn hóa thanh thế nhất định một lớn, càng lớn càng tốt, thậm chí có thể át chủ bài Hồng sắc văn hóa lá bài này. Vấn đề chính là ở Hồng sắc văn hóa lá bài này có thể tùy tiện đánh sao. Trong xã hội hiện tại đối với loại này chuyện dư luận nhất là tranh luận vẫn rất lớn. Liên một cái danh nhân trong lịch sử trốn cũ đến tột cùng tại cái gì địa phương đều biết xào đến đầu rơi máu chảy, giống Hồng sắc văn hóa loại này bài chắc chắn không thể loạn đả ít nhất cũng phải có một cái hạn độ. vàng không đến cuối cùng không nói phản ứng như thế nào vạn nhất mang đá lên tới đập chân của mình vậy thì thật là tự hủy trưởng thành trong loa chu dương đương nhiên nghe được trịnh chi nam lợi bên ngoài thanh âm trên thực tế nếu như là tại trước đó hai ngày hắn chỉ sợ còn sẽ có chối lo lắng dù sao lệnh trịnh chi nam trần chờ dư luận vấn đề cũng là hắn suy tính trọng điểm trở ngại một nhân tố quan trọng nhất nhưng là bây giờ loại này nhân tố cũng không tồn tại nói đơn giản thẳng thắn hơn đó chính là lợi dụng lãnh đạo thị sát công việc đại thế khu động công tác phát triển cầm lãnh đạo làm vũ khí sử dụng còn không đến mức nhưng mà dựa thế là khẳng định tình ủy bí thư vương mộ giản cũng chính là biết rõ điều này, cho nên mới sẽ toàn lực ủng hộ chính mình làm chuyện này. bất quá có mấy lời chu dương cũng không thể cùng trịnh chi nam nói đến quá lộ triệt đề, thế là nghe vậy nghị nghị biến cười hỏi xảy ra vấn đề. vậy theo ngươi lão trịnh đến xem, làm như vậy hội xuất vấn đề gì. cán giang chính phủ thành phố văn phòng bên trong, trịnh chi nam nghe được vấn đề này cũng là sức sở. xảy ra vấn đề gì. đây không phải rõ ràng sao đương nhiên là trên dư luận vấn đề đang tuyên truyền dư luận việc làm một khối này hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, dù sao trước đó không lâu cán giang thành phố mới vừa vặn kinh nghiệm một hồi dư luận phong bạo. chỉ có điều chỉnh chi nam đấy lòng mặc dù có nghi hoặc cuối cùng vẫn là không có dê nói ra miệng dù sao lấy hắn đối với chu dương hiểu rõ cái này chu bí thư một khi làm ra cái nào đó phán đoán cùng quyết định vậy thì chắc chắn sẽ không là bắn tên không đích tốt lão trịnh ta biết ngươi có lo lắng hơn nữa đơn giản chính là lo lắng dư luận phương diện sẽ có mặt trái ảnh hưởng Bất quá tình huống một lần này tương đối đặc thù cụ thể vấn đề ta liền không cùng ngươi quá nhiều giải thích xảy ra vấn đề ta tới phụ trách mặt khác lần này tây giang tỉnh lần thứ nhất màu đỏ du lịch tiết văn hóa hạng mục trong tỉnh vương bí thư đã phê chuẩn ta chuẩn bị đem tiết văn hóa công tác chủ bị toàn quyền giao cho ngươi phụ trách đến lúc đó người chủ trì đi ngươi cái này thị trường cũng phải đem lại lương bốc lên tới mặt khác đến lúc đó trong tỉnh sẽ có trọng yếu lãnh đạo có mặt lễ khai mạc cho nên ngươi bên kia rất nhiều việc làm cũng muốn sớm bắt đầu làm chuẩn bị Thời hợt bỏ qua vấn đề này chu dương cũng không để ý trong lòng của hắn đến cùng là nghĩ gì liền cúp điện thoại lập tức liền để xuống điện thoại dựa vào nhắm mắt lại nghỉ ngơi hôm nay tỉnh thành chuyến này thu hoạch mặc dù không nhỏ nhưng mà cùng vương mộ dàn cái kia một phen nói chuyện quả thật có chút hao tổn tâm thần cùng lão hồ ly so chiêu trên cơ bản là đi một bước tính toán ba bước cho dù là hắn cũng có chút tinh thần mọi mệt mà đổi thành một bên tại trong cán giang thành phố thị trưởng văn phòng chính chi nam Vương lời ống đáy lòng vẫn không khỏi phải dở khóc dở cười chu dương đem du lịch tiết văn hóa công tác chủ bị giao cho hắn tới làm cái này tự nhiên là đem một cái khoai lang bỏng tay ném tới trong tay mình nhưng mà đồng dạng nếu như mình có thể xem như lần thứ nhất tây giang hồng sắc du lịch tiết văn hóa lễ khai mạc người chủ trì xuất hiện vậy dĩ nhiên là hắn cái này thị trưởng hiện ra quyền vị cùng thu được ảnh hưởng lực cơ hội tốt chỉ có điều chu bí thư rõ ràng là trong lời nói có hàm ý a vấn đề chính là ở hắn còn không có biện pháp mở miệng hỏi sáu cán giang hoặc có lẽ là tây giang màu đỏ du lịch sản nghiệp làm mười mấy năm không nói những thứ khác vì chuyện này mấy đời lãnh đạo đều không tiếp tự mình đứng ra đi làm mở rộng nhưng mà cuối cùng không nói không thu hoạch được một hạt nào xấu xí như vậy nhưng mà tuyệt đối không tính là thành quả gì khả quan đối với rất nhiều tây giang mà nói làm du lịch sản nghiệp chính là một cái chính phủ làm chiến tích mánh khóe chương chống gọi đến vang động trời trên thực tế đồ vật gì cũng không có điển hình quan xét đánh mà không có mưa không ngờ lần này cán giang vậy mà trước tiên đi ra bước đầu tiên đây tuyệt đối là rất nhiều người cũng không có dự liệu đến ngày mồng 1 tháng năm hoàng kim chu cán giang tại du lịch sản nghiệp phía trên đạt được thành công lớn muốn nói tây giang tỉnh những thành thị khác không đỏ mắt đó là không có khả năng liền không nói tây giang tỉnh nội bộ cả nước đỏ mắt văn lữ cục không biết có bao nhiêu cho nên để lần này sắp đến Lễ quốc khánh nghỉ dài hạn không thiếu địa phương cũng sớm đã ma quyền sát trưởng làm xong cước khách lãng khách chuẩn bị có chút địa phương thậm chí sớm 2 tháng lại bắt đầu sắp đặt lạc tử cơ bản phương án ta xem không có gì đại vấn đề kế tiếp chính là việc làm chu đáo vấn đề ta chỗ này làm một cái đơn giản việc làm phân công. Kế tiếp liên quan tới Tây Giang tỉnh lần thứ nhất màu đỏ du lịch tiết văn hóa tất cả công tác chu bị, chủ yếu liền giao cho biết nam đồng chí ngươi phụ trách dẫn đầu, ngũ minh Huy đồng chí phụ trách từ bên cạnh hiệp trợ lao trịnh các hạng việc làm. Đây là cuối năm nay chúng ta cán giang thành phố quy mô tương đối lớn, lực ảnh hưởng cũng biết tương đối lớn một cái chuyên hạng việc làm, mỗi bộ môn cần phải chung sức hợp tác, đồng tâm hiệp lực đem một lần này tiết văn hóa làm tốt, xử lý sáng chói. mặt khác trần hồng mai đồng chí muốn tiếp tục tại phương diện nhân tài việc làm phát lực tranh thủ cuối năm nay phía trước đem các hạng chính sách thuận lợi ra sân khấu sang năm sẽ là chúng ta cản giang thành phố phát triển kinh tế giếng phun thức một năm đánh hảo một trận quan hệ đến cán giang thành phố tương lai lâu dài phát triển vấn đề còn lại đồng chí cũng muốn mỗi người giữ đúng vị trí của mình nhất là lý nhất đồng chí bên kia thị ủy công việc thường ngày không chỉ muốn bắt dễ cuốn chặt hơn nữa muốn đem lần này hoàng kim chu các hạng việc làm đều làm đến không có sơ hở nào hôm nay sẽ trước hết lái tới đây người còn lại trước tiên tan họ biết nam đồng chí còn có từ văn văn đồng chí lý nhất đồng chí lưu một chút Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố. Chu Dương đơn giản làm một hội nghị tổng kết liền kết thúc một lần này thường ủy hội. Dưới mắt đã đến 9 nguyệt 13 hảo. Mặc kệ văn phòng tổng hợp bên kia liên quan tới lãnh đạo sắp xếp hành trình sẽ có hay không có biến hóa, nhưng mà dựa theo trước đây cùng tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Dạn xin phép tình huống đến xem, cán Giang bên này liên quan tới công tác tiếp đãi đủ loại sự vụ cũng phải có chuẩn bị. Trong phòng họp đám người nhao nhao đứng dậy rời đi sau đó. Chu Dương lúc này mới ra hiệu thư ký Hoàng Vân Quý đem cửa phòng họp giam lại. Lưu lại mấy người thấy thế lập tức cũng là sắc mặt sững sờ, hôm nay tình huống này giống như có một chút như vậy không thích hợp Chu bí thư. ngài sẽ không lại là muốn nói cho chúng ta biết cái gì trọng đại tin tức tốt ta. Thị ủy thư ký trưởng Từ Văn Văn tính cách rất phù hợp nàng bây giờ đảm nhiệm chức vị này, đúng là mạnh vị đạo, bạo vi tiền, có như thế một vị thư ký trưởng tại. Bình thường cho dù là tổ chức thường ủy hội, hội nghị bầu không khí hơn vân nửa cũng sẽ không kẻ ngắt. Nghe vậy Chu Dương cũng cười cười nói tin tức tốt đi chắc chắn là tin tức tốt, bất quá áp lực cũng lớn. Lần này chúng ta có thể hay không đem tin tức tốt biến thành tin tức tốt hơn, hơn nữa chứng thực đến thực tế trong công việc đi, sinh ra kết quả tốt hơn. Vậy thì nhìn chúng ta bản lãnh. Mọi người vừa nghe Chu Dương câu nói này, lập tức liền sắc mặt chấn động. lập tức liền cùng liếc mắt nhìn nhau một cái Mở miệng từ văn văn càng là xứ sở chẳng lẽ thật là có tin tức tốt gì hay sao chương 900, dư luận vòng xoáy chương 900, dư luận vòng xoáy tốt bây giờ ngắn gọn mở họp hội ý trong phòng họp chu dương không để ý đến sắc mặt của mọi người theo quốc khánh gần tới kỳ thực hắn cũng biết có một số việc chắc chắn là không có cách nào làm đến hoàn toàn giữ bí mật húng chi trước đây cùng tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng câu thông thời điểm hai người liền vấn đề này đã đã đạt thành nhất chi ý kiến đối với lãnh đạo sắp xếp hành trình giữ bí mật chắc chắn là muốn bảo mật nhưng mà bảo mật phạm vi lại đáng giá cân nhắc Vị tiết lộ chủ nhiệm cũng không có đem lời nói chết, hơn nữa nhấn mạnh công tác chuẩn bị nhất định phải làm chu đáo chặt chẽ đã như vậy. Chu Dương tự nhiên biết trong lúc này chắc chắn là có tướng đúng có giãn. Nghe được Chu Dương lời nói, mọi người nhất thời cũng là nghiêm sắc mặt. Nhưng mà theo Chu Dương tiếng nói thoát ra, mặc kệ là trước đây tâm tính vững vàng Trịnh Chi Nam vẫn có tất cả dự cảm từ văn văn trong chốc lát liền toàn bộ mà ngây ngốc ở liên quan tới lãnh đạo thị sát thời gian cụ thể. trước mắt mặc dù văn phòng tổng hợp bên kia còn không có minh xác thông chi một chút tới, nhưng mà có chút công tác chuẩn bị chúng ta chắc chắn là muốn sớm làm. Hôm nay mở cái này họp hội ý mục đích cũng chủ yếu là đàm luận vấn đề này. Ta bây giờ cường điệu mấy vấn đề như vậy, các ngươi đều nhớ một chút, sau đó phải nắm chặt thời gian chứng thực tiếp. Nghe vậy đám người cũng không kịp tại cảm xúc tiến bộ đi lên men, nhanh chóng thu hồi tâm tư. Nhưng mà trên mặt loại kia vừa chấn kinh lại nét mặt hưng phấn làm thế nào đều không che giấu được, kỳ thực cái này cũng tỉnh có thể hiểu. Dù sao ở trong con trường, muốn nói thành tích hoặc chiến tích vật này, tự ngươi nói kỳ thực là không tính. Cho dù là số liệu lại xinh đẹp, nếu như không chiếm được lãnh đạo cấp trên tán thành, vậy dĩ nhiên cũng làm nghèo khen nghèo dài đôi. Cán giang phát triển tình thế khả quan, điểm này là không thể nghi ngờ. mặc kệ là vòng tam địa kinh tế vòng phương án sau khi rơi xuống đất toàn thành phố khua ơ chiên gõ trống mà thôi động sản nghiệp truyền hình thăng cấp tình huống vẫn là chế tạo văn minh thành thị cùng khu vực kinh tế trung tâm khái niệm rơi xuống đất hoặc đại lực thôi động du lịch sản nghiệm phát triển người sáng suốt đều biết cán giang phát triển đã là thế không thể đỡ nhưng mà đối với cán giang phát triển mặc kệ là tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ vẫn là càng thượng tầng lần lãnh đạo hết hạn cho tới bây giờ cũng không có cho một cái chính thức chắc chắn cho nên đối với mọi người mà nói luôn cảm giác kém một chút cái gì nhưng mà bọn hắn vạn bạn không nghĩ tới Thị ủy bí thư Chu Dương vậy mà lại đột nhiên ném ra ngoài như thế một cái tin tức kinh người. Lý tổng lại muốn tới Cán Giang thị sát điều này có ý vị gì trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Không nói qua trương chút nào ý vị này Cán Giang thành tích rốt cuộc phải tiến vào tầm mắt của lãnh đạo Việt Nam đồng chí, gần đây ngươi cần phải đối với toàn thành phố thị chính, bộ mặt thành phố cùng với xã hội an toàn các loại vấn đề tiến hành trảo cuối cùng, bảo đảm trong đoạn thời gian này không nên xuất hiện vấn đề gì. Lý nhất đồng chí lại muốn đem toàn thành phố tổ chức việc làm bắt lại, nhất là tinh thần văn minh xây dựng một khối này, cần phải nổi bật nhà Cán Giang thay đổi mới, tình cảnh mới cùng làn gió mới mạo. Cụ thể làm như thế nào? Đây là chuyện của ngươi, nguyên tắc chính là tận lực không nhiễu dân, không quấy nhiễu bình thường xã hội sinh hoạt trật tự, đồng thời còn muốn đem tiếp đãi việc làm chứng thực đúng chỗ. Đến nội Tử Văn Văn đồng chí, ngươi phải làm cho tốt mấy tay phương án, tùy thời chuẩn bị ứng đối tiếp đãi bên trong xuất hiện đột nhiên tình huống, lớn đến lãnh đạo hành trình đối tiếp, nhỏ đến rừng chân cùng ăn uống vấn đề đều phải an bài đúng chỗ. Ngoài ra ta cường điệu một lần nữa, chuyện này nhất định muốn tuyệt đối giữ bí mật, ra phòng hội nghị này, nếu như tin tức có tiết lộ ra ngoài tình huống, vậy các ngươi mấy cái bao quát ta ở bên trong đều phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Một tuần lễ thời gian nháy mắt hoàn qua, thời gian bất chi bất giác đã đến chín nguyệt hai mươi hào đối với cán giang bản địa phần lớn người tới nói đoạn thời gian gần nhất sinh hoạt vẫn như cũ sáng sớm về muộn vẫn là trạng thái bình thường một ngày ba bữa dầu đối tương giống trà tựa hồ cũng không có phát sinh bao nhiêu biến hóa chỉ có điều tivi cùng sân thượng truyền thông bên trên mỗi ngày nhấp nhô tin tức cùng tin tức đều tại rõ ràng nói cho đám người cán giang đang nhanh chóng phát triển bên trong nhưng là đối với có chút trời sinh tính mẫn cảm hoặc đối với chính trị tương đối quan tâm người mà nói bọn hắn rất nhanh liền từ trong khoảng thời gian này thị ủy chính phủ thành phố đủ loại không giống bình thường trong cử động phát giác có cái gì không đúng địa phương đầu tiên là chín nguyện mười bốn cán giang thị ủy thường ủy, ủy ban chính trị và pháp luật bí thư cùng cục công an cục trưởng trần quang một chủ trì tổ chức toàn thành phố xã hội an toàn công tác hội bàn bạc đồng thời trong buổi họp khởi động cán giang thành phố quốc khánh chuyên hạng xã hội an toàn quản lý hành động ngay sau đó toàn thành phố chính trị và pháp luật hệ thống, công an hệ thống cùng với thành thị hệ thống quản lý lại bắt đầu một vòng tựa như cùng phong như mưa rào khẩn cấp hành động trong lúc nhất thời xã hội trên mặt phạm pháp làm trái quy tắc hiện tượng cơ hồ có thể nói là tiêu thất hầu như không còn khoa trương đến liền tại trong các đại cơ tầng khu huyện dĩ vãng loại tiêu tùy ý phơi bày nửa người trên tại bên đường nói chuyện phím gặp hạt dương người địa phương đều không thấy bóng dáng ngay sau đó xế chiều hôm đó thành phố hoàn bảo cục cục quản lý ngoại hình thành phố đã thành thị quản lý chỗ cũng bắt đầu khẩn cấp thành thị văn minh chỉnh đốn hành động đối với bên đường tiểu than tiểu phiến mặc dù không có văn bản rõ ràng cấm không cho phép ra quầy thế nhưng là đối với vệ sinh cùng ra quầy thời gian vị trí có quy định rõ ngay từ đầu đám người còn không cảm thấy kỳ quái nhưng mà theo hành động này kéo dài suốt một tuần lễ sau đó lại còn không có dừng lại ý tứ rất nhiều tiểu thương lập tức liền ý thức được không đúng đương nhiên nếu như đối với cán giang bản địa tới nói những hành động này nhìn như đột nhiên nhưng là lại mười phần hợp lý vậy đối với rất nhiều bản địa bên ngoài người mà nói Trong khoảng thời gian này, Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố tuyên truyền hành động liền xem như thật sự triệt để điểm bảo toàn bộ mạng. Từ 9 nguyệt 18 ngày cùng ngày, Cán Giang thị ủy bộ tuyên truyền ban bố một đầu nhớ lại tiết liệt, truyền thừa màu đỏ tinh thần tuyên truyền phim ngắn bắt đầu. Liên tục 3 ngày, Cán Giang thị ủy bộ tuyên truyền mới sân thượng truyền thông quan phương chương mục đều tại đẩy lên cả một cái CG phim ngắn. Ngay sau đó tại 9 nguyệt 20 hào bữa tối, Cán Giang thành phố tất cả đối ngoại truyền thông nhà nước bình đại thế mà cùng một thời gian ban bố một đầu tin tức nặng ký. Cán Giang thành phố vào khoảng 9 cuối tháng 10, Nguyễn Quốc Khánh tiết nghỉ dài hạn, trong lúc đó chính thức tổ chức lần thứ nhất Tây Giang Hồng Sắc du lịch tiết văn hóa đến lúc đó, Cán Giang thành phố không chỉ sẽ tổ chức thịnh đại Hồng Sắc văn hóa triển lãm, hoạt động, còn có thể tại Cán Giang thành phố cùng Sương Giang Phân Đường tổ chức một hồi màu đỏ âm nhạc hội, đồng thời chỉ đích danh Eto tô cả nước hơn 10 vị nổi tiếng truyền hình điện ảnh minh tinh, sao ca nhạc cùng xã hội danh lưu. Mọi người ở đây ngạc nhiên cùng chất vấn tại cái tin tức này thật giả lúc. Long Thành Văn hóa tập đoàn lập tức liền ban bố sẽ tham dự chuẩn bị Tây Giang Hồng Sắc du lịch tiết văn hóa tuyên bố. Mà năm nay tiếp theo bị Cán Giang thành phố truyền thông nhà nước chỉ đích danh những minh tinh này cùng xã hội danh lưu cũng nhao nhao tỏ thái độ cảm tạ Cán Giang thành phố mời, đồng thời kêu gọi du khách đi tới Cán Giang tham dự lần này thịnh đại hoạt động. Cùng lúc đó, Cán Giang Văn Lữ cục tại vào lúc ban đêm 12 giờ cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Ban bố một đầu số lượng từ không nhiều. Thế nhưng là trong nháy mắt liền điểm bạo dư luận tin tức màu đỏ du lịch tiết văn hóa trong lúc đó, Cán Giang thành phố cảnh nội tất cả điểm du lịch vé vào cửa hết thẻ miễn phí. Ngay sau đó sáng sớm hôm sau, toàn bộ Tây Giang tỉnh cảnh nội, trừ Cán Giang bên ngoài còn lại thành thị Văn Lữ cục cũng nhao nhao tỏ thái độ Tại Tây Giang Hồng sắc du lịch tiết văn hóa trong lúc đó, điểm du lịch vé vào cửa hết thể nửa giá bán ra. Trong lúc nhất thời quốc nội du lịch trong vòng, tất cả liên quan với cán Giang cùng Tây Giang du lịch tin tức, trong nháy mắt liền xông lên cái tạp chí lớn sân thượng dư luận đầu đề. Mà nguyên bản những cái kia cũng sớm đã có thể mà quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vô lớn cả nước các nơi văn lữ cục trong nháy mắt cũng trận tròn mắt muốn ta nói, các ngươi Tây Giang nhất là người Chu Đại bí thư, cái này rõ ràng chính là không theo lẽ thường ra bài a, ngươi đây chính là nhiễu loạn du lịch trật tự thị trường. Văn phòng bên trong, Chu Dương sáng sớm liền nhận được nam Giang tỉnh ủy thường ủy, thường, thường vụ phó tỉnh trưởng Trần Thang điện thoại. vị này trần tỉnh trưởng mới mở miệng liền ngoan ngoan mà chửi bậy chu dương một trận phải biết nam giang tỉnh đi qua mấy năm này tấn mạnh phát triển tại du lịch sản nghiệp phía trên cũng là đầu nhập vào không thiếu khí lực mặc kệ là tỉnh thành huyện thành thành phố vẫn là an sơn thành phố cùng đông giang thành phố cũng là du lịch thành phố lớn nhất là đông giang thành phố hoàng giang huyện du lịch sản nghiệp vẫn là chu dương đảm nhiệm huyện ủy bí thư thời điểm đánh hảo trụ cột hai tỉnh liên nhau bây giờ tây giang làm thành như vậy nam giang tỉnh du lịch sản nghiệp nhất định sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng ha ha ha trần tỉnh trưởng cái này cũng không trách chúng ta cả giang Chúng ta cái này vùng núi hẻo lánh trong ẩu nghèo rất mồng tơi à, thật không cho có một cơ hội như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ cho phép các ngươi nam giang ăn thịt, còn không cho chúng ta tây giang hút chút nước." Chu Dương một câu nói xong, bịp rổ phồn bên kia Trần Thăng lập tức liền nổ ngươi cái này gọi là ăn canh. "Ta nhìn ngươi đây là dự định nước canh mang thịt bắt gọn a." Chương 901, lần nữa dẫn bạo. Chương 901, lần nữa dẫn bạo ta xem chủ ý này 89 phần 10 không phải là người khác nghĩ ra được, lão Vương người này ta hiểu, không làm được loại này nửa đường cướp mất sự tỉnh. Loại này không đi đường thường phong cách, tất nhiên là Chu Dương thủ bút không thể nghi ngờ. Nam giang Tỉnh Tỉnh ủy bí thư văn phòng bên trong. Nam Giang tỉnh tỉnh trưởng Ô Tuấn Cường điểm điếu thuốc chậm rãi nói: "Nghe vậy Lâm Kiến Vĩnh gật đầu một cái. Hắn đương nhiên biết đây là chu dương thủ bút. Trên thực tế sớm tại Cán Giang thành phố chủ bị màu đỏ du lịch tiết văn hóa thời điểm, Lý Nhất Liền cùng hắn vị nhạc phụ này, lão tử tán gẫu qua vấn đề này." Tại Lâm Kiến Vĩnh xem ra, Tây Giang cái này địa phương làm du lịch sản nghiệp, thật muốn nói có cái gì đến trời ban tại nguyên mà nói, đơn giản chính là đánh hồng sắc văn hóa du lịch ngụy trang. Nhưng mà lá bài này không là bình thường dễ đánh. Nếu như không có khoan kim cương mà nói, ai ôm cái đồ sứ này sống? cái tiếc cuối cùng cũng là đồ sứ nát việc còn không có làm thành bằng không nhiều năm như vậy tây giang du lịch sản nghiệp cũng sẽ không không có chút nào khởi sắc trong đó một cái căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì hồng sắc văn hóa tấm thẻ này không phải ai đều có thể đỉnh lên cả nước nhiều như vậy căn cứ địa người tây giang hoặc người cán giang chính là đặc thù đi nữa cũng không khả năng một nhà độc quyền trừ phi ngươi thật có thể nắm giữ phong phú tài nguyên có tốt lộ ra phương thức thậm chí có một cái thiên thời địa lợi nhân hòa cơ hội tốt bằng không lá bài này chính là bản sự lại lớn đánh ra chỉ sợ cũng là một chuyện cười cái kia lấy các ngươi mấy cái suy đoán lần này cán giang thành phố cái này màu đỏ du lịch tiết văn hóa độ khả thi thành công rốt cuộc lớn bao nhiêu văn phòng bên trong ngoại trừ tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh cùng tỉnh trưởng ô tuấn cường tỉnh ủy phó bí thư lưu lực ba cùng thường vụ phó tỉnh trưởng trần thăng cũng đống nhiên đang ngồi nghe vậy lưu lực ba cùng trần thăng cũng không có mở miệng chủ yếu là chu dương cái tên này mặc dù quen thuộc hai người cùng chu dương cũng không tính là rất lạ lẫm nhưng mà hiểu rõ chỉ sợ còn nói không bên trên thật muốn nói giải vậy dĩ nhiên là ô tuấn cường cùng lâm kiến vĩnh không nghi cho nên gặp Trần Thăng cùng Lưu Lực Ba đều không mở miệng Âu Tuấn Cường lúc này liền cười nói có thể thành công hay không bây giờ còn khó mà nói nhưng mà ít nhất cái này tới trước được trước cơ hội hắn là nắm chắc có Cán Giang một màn như thế mà nói cái kia những thứ khác địa phương lại nghĩ tới một lần nửa đường cấp mất liền không có đơn giản như vậy du lịch vật này xem trọng chính là một cái dư luận lẫn lộn cùng danh tiếng hơn nửa năm Cán Giang thành phố tại ngày mở một tháng 5 tiểu nghị dài hạn trong lúc đó làm cái kia màu đỏ festival âm nhạc cũng rất thành công du lịch hạng mục cũng còn được không tệ cho nên danh tiếng bên trên chắc chắn là không có vấn đề quá lớn đến nỗi lẫn lộn đi. bây giờ sợ là toàn quốc du lịch vòng đều đang nghị luận cán giang chuyện này a nghe vậy mấy người nhao nhao gật đầu một cái một bên khác chu dương mặc dù cũng sớm đã dự liệu được chuỗi này động tác ra ngoài tất nhiên sẽ dẫn phát trên dư luận danh tặc nhưng mà trên thực tế hắn cũng không có ngờ tới nóng này trình độ vậy mà lại đạt đến liền an hiệu khiết đều biết chủ động đánh điện sống tới hỏi hắn chuyện này tình cảnh dựa theo an hiệu khiết thuyết pháp hiện tại bọn hắn trong đơn vị đang tại kết hợp quốc khánh tiểu nghỉ dài hạn cùng một chỗ tổ chức sáu tháng cuối năm liệu tính dương hàng ngũ nguyên bản công ty du lịch bên kia liệt trong danh sách liên quan tới tây giang bên kia tuyến đường chỉ có một đầu kết quả cán giang tin tức này vừa ra trường học công đoàn cứ thế buộc công ty du lịch cái kia vừa đem cán giang du lịch tuyến đường cùng mặt khác hai đầu tây giang tuyến đường cho tăng thêm đi lên không chỉ có như thế bên người một chút đồng sự nguyên bản quốc khánh xuất hành con đường đều nhanh muốn đã tốt bây giờ cả đám đều đang xoắn suýt đến cùng muốn hay không đổi đường dây lộ đi cán giang trên mạng dư luận càng là lên men phải đem vấn đề này trực tiếp cho xảo trở thành điểm nóng vấn đề có một cái dân mạng hồi phục trực tiếp liền nói ra tâm tư của mọi người đã là thời đại nào rồi ngươi nói vé vào cửa tham quan du lịch miễn phí một chiêu này thô tục hay không tục. thật sự tục nhưng không có cách nào chính là ưa thích ham món lợi nhỏ tiện nghi nam Bí thư, Lý Nhất Phó Bí thư bên kia sẽ kết thúc. Văn phòng bên trong, Chu Dương đang tại thẩm duyệt Chính phủ thành phố bên kia đưa tới liên quan tới nhân tài việc làm phương án thứ hai bản thảo. Thư ký Hoàng Văn Quý gõ môn vào nói đạo. Gặp Chu Dương gật đầu một cái không nói gì. Hoàng Văn Quý đột nhiên mở miệng nói, Bí thư, vừa mới trong buổi họp, Văn Lữ cục bên kia người phụ trách nói bây giờ Văn Lữ cục điện thoại đều bị đánh bể. Văn phòng bên trong phụ trách nghe điện thoại khoa viên thay phiên ba k đều gánh không được, cuối cùng không thể không từ những ngành khác bên trong chuyên môn điều mấy người đi qua mới giải quyết vấn đề. Nghe được Hoàng Văn Quý câu nói này. Chu Dương ngẩng đầu lên hướng Hoàng Vân Quý quan sát một cái, lập tức hỏi Tiểu Hoàng, ngươi cảm thấy lần này chúng ta Tây Giang du lịch tiết văn hóa có thể thành công hay không? Trong lúc nhất thời Hoàng Vân Quý cũng bị Chu Dương vấn đề này hỏi sức sờ bí thư, cá nhân ta cảm thấy độ khả thi thành công tương đối lớn, nhưng mà, nhưng là bây giờ trên mạng có chút dư luận, nó như thế nào đây? Cảm thấy chúng ta cán giang làm là như vậy tại đầu cơ trục lợi, nếu như thành công còn dễ nói, nếu như không thành công có thể liền muốn làm cho cười. Nói xong Hoàng Vân Quý liền rũ cụp lấy đầu cũng không dám đang nói cái gì. Bất quá chuyện ngoại ý muốn chính là Chu Dương nghe vậy lại gật đầu một cái. Lập tức liền đốt điếu thuốc ngoan ngoan mà hít một hơi, cả người lập tức cũng lâm vào một hồi trong trầm tư đúng vậy à. Không thành công thì thành nhân đây chính là tây Giang du lịch tiết văn hóa gặp phải tình huống, đương nhiên cũng là hắn cái này Cán Giang thị ủy bí thư gặp phải tình huống. Trên thực tế đoạn thời gian gần nhất trên mạng dư luận hắn cũng nhìn. Liên quan tới Cán Giang du lịch chủ đề chính xác vô cùng đứng đầu, từ tuyên truyền góc độ tới nói, Cán Giang đúng là thành công. Nhưng mà giống như Hoàng Vân Quý nói tới, quả thật có như vậy mấy phần đầu cơ trục lợi bỏ, thậm chí liền Nam Giang tỉnh trưởng vụ phó tỉnh trưởng Trần Thăng đều nói ra hắn Chu Dương là nửa đường cướp mất loại lợi này. Rất rõ ràng. tất nhiên liền trần thăng một cái thường vụ phó tỉnh trưởng đều có loại ý nghĩ này cái kia khác phương diện chắc chắn cũng không thiếu được sẽ có đủ loại chỉ trích hiện tại hắn mặc dù không tính là cưới ngựa khó khăn phía dưới nhưng mà mặc kệ lãnh đạo thị sát cán giang hành trình có thể thành hay không đi hắn chu dương chắc chắn cũng là tên đã trên dây không phát không được bất quá chu dương hết thể lo lắng tại 22 mươi hảo hôm nay triệt để hóa thành hư hảo sáng sớm chu dương liền tiếp vào văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm lộ văn tú điện thoại cho chuyện bên trong lộ văn tú chính thức thông chi hắn lãnh đạo thị sát sắp xếp hành trình đã triệt để quyết định Lần này dưới sự lãnh đạo cơ sở thị sát công việc trước sau tổng cộng là 4 ngày thời gian 9/25 hào buổi sáng đến Hán Giang tỉnh tỉnh thành Hạ Dương thành phố 27 hào buổi sáng rời đi Hạ Dương đến Tây Giang tỉnh thành Sương Giang thành phố đồng thời nghe Tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ việc làm báo cáo, thị sát Sương Giang thành phố kinh tế việc làm 28 hào trước kia đổi tới Cán Giang thành phố tiến hành việc làm điều tra nghiên cứu. khoại điệu lộ văn tú điện thoại, Chu Dương lập tức liền nhận được tỉnh ủy văn phòng tổng hợp ban bố liên quan tới buổi chiều một giờ tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội thông chi Sau khi nhận được thông báo Chu Dương lập tức liền an bài tốt thị lý việc làm mang theo thư ký Hoàng Văn Quý cùng tài xế Sải Văn Tiến thẳng đến tỉnh thành. Tỉnh ủy sẽ bàn bạc trong phòng. Tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản tuyên đọc văn phòng tổng hợp liên quan tới đi tới Tây Giang tỉnh thị sát công việc thông chi, đồng thời cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên bố trí các cấp ngành tiếp đãi việc làm nhiệm vụ. Chu Dương rõ ràng nhìn ra được mặc kệ là Vương Mộ Giản vẫn là Tiêu Vạn nghiên, Tại toàn bộ hội nghị quá trình bên trong vẫn luôn có vẻ hơi quá độ phấn khởi. Toàn bộ hội nghị kéo dài không sai biệt lắm có gần tới hai cái giờ. Mãi cho đến cuối cùng tan họp, Vương Mộ Giản lúc này mới chỉ đích danh để cho tỉnh trưởng Tiêu Văn Niên, phó tỉnh trưởng Chu Dương. cùng với tỉnh ủy thư ký trưởng hoàng húc minh mấy cái người lưu lại trong phòng họp nhìn xem chu dương vậy cùng tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng thân phận rõ ràng có chút không hợp nhau trẻ tuổi ngũ quan tỉnh ủy thư ký trưởng hoàng húc minh đáy lòng cũng là một mực tại liên tục thở dài loại này cấp bậc lãnh đạo tới tây giang thị sát đối với đề chấn tây giang toàn tỉnh cán bộ quần chúng sĩ khí tự nhiên có hết sức quan trọng tác dụng nhưng mà ai có thể nghĩ tới lần này lãnh đạo vậy mà lại chỉ đích danh muốn đi cán giang thành phố thị sát tại hoàng húc minh xem ra nay chỗ nào muốn đi thị sát công việc đơn giản chính là cho vị này chu phó tỉnh trưởng luận công hành thường ai nhưng mà không đợi hoàng húc minh cảm khái xong. Tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản lại một lần nữa ném ra một cái quả bom nặng ký. Chương 902, mắt trận tròn tiêu tỉnh trưởng. Chương 902, mắt trận tròn tiêu tỉnh trưởng tất nhiên người đều tới, vậy thì mở đơn giản họp hội ý. Trong phòng họp. Theo đi đi phòng vệ sinh tỉnh ủy phó bí thư ông Yến Quân trở về ngồi xuống, Vương Mộ Giản cuối cùng mở miệng nói. Trên thực tế lúc này Vương Mộ Giản tâm bên trong ý nghĩ cũng khá là phức tạp, bởi vì hắn không chỉ tiếp nhận Chu Dương đề nghị kia, hướng văn phòng tổng hợp bên kia đưa ra tương ứng đề nghị, hơn nữa còn được khẳng định hồi phục. Theo lý thuyết Cứ việc đang thị sát cán giang kế hoạch bên trong, nguyên bản cũng không có người lãnh đạo tham gia du lịch tiết văn hóa lễ khai mạc ăn bài. Nhưng mà văn phòng tổng hợp thật sự tại xin chỉ thị lãnh đạo bản nhân ý kiến sau đó đối với kế hoạch ban đầu tiến hành chỉnh sửa, bây giờ không chỉ nhiều một hạng này ăn bài, hơn nữa còn tăng lên người lãnh đạo tại trên nghi thức khai mạc nói chuyện câu. Không hề nghi ngờ, Chu Dương tính toán đánh thành công. Không chỉ là thành công, mà lại là trước nay chưa từng có mà thành công. Vương mộ giản đương nhiên biết Chu Dương là tại coi hắn là thương sự. Vấn đề chính là ở vị này Chu Phó tỉnh trưởng đã không có trong bóng tối chơi ngắn chân, cũng không có trốn ở trong tối ban lén, mà là dùng như thế một loại xích lỏa lỏa dương như cùng lợi ích chính trị trao đổi hình thức. Chu Dương cần phía trên nhìn thấy cán giang thành tích, mà chính mình thì cần muốn cán giang lá bài này tới triệt tiêu lãnh đạo đối với Tây Giang tỉnh phát triển bất lợi tình thế sinh ra tâm tình tiêu cực. Nhưng mà bất kể như thế nào, xem như tỉnh ủy bí thư, theo lý thuyết tại Tây Giang trên vùng đất này, hắn Vương Mộ giản chính là tuyệt đối số 1, mà bây giờ lại xuất hiện hẳn cái này, tỉnh ủy bí thư không thể không cùng một cái tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng thỏa hiệp tình huống. cái này tự nhiên để cho vương mộ giản khó mà tiêu tan vương mộ giản cũng không phải chưa từng gặp qua tỉnh bộ cấp dự trữ cán bộ nhưng mà giống chu dương loại này vận may kinh người tình huống hắn đúng là hiếm thấy không tệ vương mộ giản chính xác đem cái này sự tình quy kết làm chu dương vật khí bởi vì nếu như nói chu dương lực lượng sau lưng có thể thôi động những chuyện khác vương mộ giản tuyệt đối sẽ không hoài nghi nhưng mà nếu như nói có thể đẩy loại này tầng cấp lãnh đạo hành trình phát sinh thay đổi hắn chắc chắn cũng sẽ không tin tưởng bất quá việc đã đến nước này vương mộ giản cũng biết chính mình dù cho nổi giận chỉ sợ cũng không thay đổi được cái gì ngược lại sẽ đưa tới chu dương bán ngược ngược lại không bằng thừa cơ đẩy một cái để cho chu dương rời đi tây giang cho nên tại phòng họp đám người nghiêm trọng lúc này vương bí thư trên mặt cũng không có quá nhiều buồn bực biểu lộ mà là một mặt cười ha hả nói hôm nay mở cái này họp hội ý ngoại trừ vừa rồi tại trên thường ủy hội bố trí việc làm còn có một cái sự tình muốn tuyên bố tại thượng cấp lãnh đạo thị sát cắn giang trong lúc đó cũng chính là hai mươi hảo đến lúc đó sẽ có ghế tây giang tỉnh giới thứ nhất màu đỏ du lịch tiết văn hóa nghi thức khai mạc hơn nữa sẽ tại trên nghi thức khai mạc phát biểu trọng yếu giản thoại. hoa một tiếng theo vương mộ giảng tiếng nói rơi xuống trong phòng họp rõ ràng có chút bạo động. Chu Dương thậm chí rõ ràng phát giác được bao quát tỉnh ủy phó bí thư ông Yến Quân ở bên trong mấy người cũng nhịn không được hướng chính mình đánh giá hai mắt. Không hề nghi ngờ, trong phòng họp đám người ngoại trừ trước kia đều biết tin tức tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản đều ngoan ngoãn mà lấy làm kinh hãi, nhất là tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên. khi nghe đến tin tức này thời điểm, Tiêu Vạn Niên cơ hội là lập tức thì thay đổi sắc mặt. Bởi vì từ Tiêu Vạn Niên góc độ đến xem, tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Dạn không thể nghi ngờ là nhất không hy vọng lãnh đạo ở thời điểm này thị sát cả Giang. Nguyên nhân rất đơn giản, Tây Giang tỉnh tuần tự hai lần phản hủ hành động. Có thể nói căn bản mục đích đúng là tan rã Tây Giang bản thổ cán bộ nhiều năm kinh doanh sức mạnh, kết quả cũng đã chứng minh điều này. Mà ở trong quá trình này, tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản có thể nói là trực tiếp đẩy tay. Nhưng mà, Vương Mộ Giản cố nhiên là nắm giữ lại cục, nhưng mà phải biết, bất luận cái gì quyền lợi thu được cũng là có giá cao. Vương Mộ Giản đánh đổi chính là Tây Giang tỉnh kinh tế, bởi vì thế cục một khi ổn định lại, cái kia Tây Giang tỉnh phát triển gánh nặng tự nhiên sẽ rơi xuống trên thân Vương Mộ Giản. Phạm là Vương Mộ Giản tại phương diện kinh tế không có một chút xem như, phía trên kia áp xuống tới trách nhiệm hắn liền không cách nào giao nộp. Mà Tây Giang tỉnh năm nay trước ba cái quý phát triển kinh tế tình huống, Tiêu Vạn Niên xem như tình trưởng trong lòng là ít ỏi. Không nói tại trung bộ các tỉnh hạt chót, tuyệt đối cũng là kém nhất một cái. Lãnh đạo ở thời điểm này tới thị sát, xem như trưởng không cục diện tỉnh ủy bí thư, Vương Mộ giản đương nhiên là có cực lớn có thể sẽ chịu đến trách cứ, thậm chí là càng lớn biến động. Cái này cũng là vì cái gì khi biết tin tức này, Tiêu Vạn Niên vô cùng phấn khởi nguyên nhân, bởi vì hắn thấy đây chính là chính mình khổ đợi cơ hội. Nhưng mà vấn đề chính là ở, Tiêu Vạn Niên liền xem như suy nghĩ nát đều không thể dự liệu được. hết lần này tới lần khác lại xuất hiện loại tình huống này. lãnh đạo không chỉ muốn đi cán giang thực địa khảo sát, hơn nữa muốn tham gia cán giang du lịch tiết văn hóa nghi thức khai mạc, thậm chí càng đọc lời chào mừng cái này chu dương, chẳng lẽ thật là ta tiêu vạn niên khắc tinh sao? trong phòng học, tiêu vạn niên đường đường một cái tỉnh trưởng, lúc này vậy mà dám thấp xuống đầu có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn thấy đây quả thực là một cái tử cục đạo lý cũng vô cùng đơn giản, bởi vì dưới tình huống vương mộ giản đem phần lớn trách nhiệm cùng áp lực đều tiếp tục chống đỡ, hắn cái này vì ổn định tây giang thế cục mà tạm thời lên ngựa tỉnh trưởng ngược lại là thoải mái nhất, chỉ cần hắn tiêu vạn niên đàng hoàng làm tốt bản chức việc làm, tiếp đó chậm chậm mà mưu toan. Sớm muộn sẽ lại một lần nữa có cơ hội chiếm thượng phong. Vốn là sự cân bằng này cục diện là không có, kết quả bởi vì Chu Dương, hắn mới có loại cơ hội này, cái này cũng là vì cái gì Tiêu Vạn Nghiên tại đối mặt Chu Dương thời điểm tình nguyện lựa chọn lui bước nguyên nhân. Bởi vì chỉ có tạo thế chân vạn, hắn Tiêu Vạn niên mới có đặt chân cùng tích lũy sức mạnh cơ hội, không đến mức bị Vương Mộ giản toàn diện áp chế. Mà bây giờ tình huống rõ ràng có chút tràn ngập nguy hiểm. Cán Giang phát triển thế còn tại đó. Lần này người lãnh đạo nếu quả thật đi Cán Giang, hơn nữa cao độ coi trọng Cán Giang việc làm, cái kia xem như tình ủy Thường ủy phó tỉnh trưởng, Cán Giang thị ủy bí thư Chu Dương Hắn cá nhân vi vọng tuyệt đối sẽ bị đẩy lên tình cảnh một cái làm cho người hâm mộ. Một khi xuất hiện loại kết quả này, dựa theo tổ chức dùng người nguyên tắc, cái kia Chu Dương bị rời Tây Giang sát suất sẽ trở nên phi thường lớn. Vốn là tiêu vạn nghiên là hận không thể Chu Dương rời xa Tây Giang. Nhưng là bây giờ hắn lại hận không thể Chu Dương có thể lưu lại Tây Giang làm cái năm năm. Vì cái gì? Bởi vì tình thế thay đổi. Trước đây vương mộ giản căn cơ chưa ổn, Chu Dương rời đi Tây Giang, hắn tiêu vạn nghiên hoàn toàn có cơ hội cùng vương mộ giản vật cổ tay nhưng là bây giờ vương mộ giảng căn cơ đã thành nếu như lúc này chu dương rời đi tây giang cái kia tạo thế chân vạc cục diện trong nháy mắt liền sẽ bị phá vỡ vương mộ giảng cũng tất nhiên sẽ lợi dụng tình ủy bí thư quyền uy đem cán giang lá bài này thu vào trong tay mình đến lúc đó hắn cái này tình trưởng chỉ sợ cũng thật là một cái bài thiết tình hình như thế tiêu vạn nhiên làm sao không hoảng. vậy mà lúc này bây giờ xem như tình ủy bí thư vương mộ giảng cứ việc bởi vì chính mình bị chu dương coi như thương xử có chút không quá sảng khoái nhưng mà hắn lại làm sao không nghĩ tới tiêu vạn nhiên nghĩ tới điều này hơn nữa tại vương mộ giản xem ra đã ngươi Chu Dương muốn sông đi lên, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Dù sao chỉ cần Chu Dương vừa đi, Tây Giang tự nhiên là hán vương mộ giản định đoạn. cho nên hướng đám người quét một vòng sau đó, vương mộ giản đột nhiên liền mở miệng nói để bảo đảm một lần này thị sát tiếp đãi việc làm có thể thuận lợi. hơn nữa đầy đủ nổi bật chúng ta Tây Giang tại phương diện phát triển kinh tế lấy được thành tích cùng có được tiềm lực, ta đề nghị từ Chu Dương đồng chí toàn quyền phụ trách một lần này tiếp đãi việc làm. trong phòng họp, nguyên bản đã ở vào trong khiếp sợ đám người chợt nghe được một câu nói như vậy, thoáng chốc liền cùng nhau ngây ngẩn cả người. mà tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên càng là âm thầm nắm chặt nắm đấm. không nói hai lời liền mở miệng nói đề nghị này ta không đồng ý chương 903 thị sát phía trước sấm xét giữa trời quang chương 903 thị sát phía trước sấm xét giữa trời quang theo tỉnh trưởng tiêu vạn niên tiếng nói rơi xuống toàn bộ trong phòng họp lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh trên thực tế bây giờ mọi người đã không chỉ là bị tiêu vạn niên phản ứng làm cho có chút thần kinh nhạy cảm mà là hôm nay phát sinh cái này liên tiếp sự tình căn bản là làm bọn hắn có chút không kịp nhìn đầu tiên là rét tương dưới sự lãnh đạo tây giang thị sát sau đó là lãnh đạo tự mình chỉ đích danh muốn đi cắn giang không chỉ như thế Còn muốn có mặt cán giang du lịch tiết văn hóa nghi thức khai mạc, đồng thời tại trên nghi thức khai mạc đọc lời chào mừng. Có thể nói, cái này một cái tiếp theo một cái tin tức, còn kém để cho đám người trực tiếp nào chạm mạch. Nhưng mà một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Còn đến không kịp từ trong biến cố bất thình lình tình hồn lại đám người, trong nháy mắt liền bị tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản liên quan tới để cho Chu Dương toàn quyền phụ trách lần này công tác tiếp đãi đề nghị sợ hết hồn. Ngay sau đó, tỉnh trưởng Tiêu Vạn Nghiên phản ứng càng là mọi người trợn mắt một. Phải biết, mặc dù đám người trong lúc nhất thời còn không có nhìn ra vì cái gì Vương Mộ Giản sẽ có như thế một cái nghe có chút không thể tưởng tượng nổi đề nghị. Nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được, tình ủy bí thư Vương Mộ Giản vừa rồi tại lúc nói chuyện, biểu tình trên mặt tuyệt đối là tinh thần phấn chấn. Theo lý thuyết đề nghị này có thể là hắn cực kỳ coi trọng một cái quyết định. Trong mắt, trong phòng họp bầu không khí chợt trở nên vô cùng kỳ dị. Mà giờ khắc này, Chu Dương không thể nghi ngờ là thứ nhất tỉnh hồn lại. Dù sao hắn lúc trước đã biết rất nhiều thứ, nhưng mà ngay cả như vậy, Vương Mộ Giản đề nghị vẫn là làm hắn có chút ngạc nhiên. Cũng may trong đầu một hồi suy tư sau, Chu Dương lập tức liền hiểu rồi Vương Mộ Giản dụng ý xem ra vị này tình ủy Vương bí thư, không chỉ là tại khu Lang Ngư Hồ. chỉ sợ còn nghĩ mang đến nhất tiễn song điều a trên mặt nổi là muốn cho chính mình ra mặt lấy cán giang thành tích tới ứng đối tây giang tỉnh kinh tế không còn chút sức lực nào vấn đề trên thực tế là muốn mượn lần này lãnh đạo thị sát cán giang cơ hội đem chính mình dâng lên đi thậm chí có khả năng trực tiếp rời tây giang dù sao một khi hắn bị rời tây giang cái kia xem như tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng tự nhiên là có thể thuận lý thành trương cầm xuống cán giang triệt để đem cán giang mâm lớn trưởng khống ở trong tay chính mình đến lúc đó tỉnh trưởng tiêu vạn niên chỉ sợ sẽ là không muốn để cho bước đều không thể không vừa lui lui nữa trong phòng họp chu dương chậm rãi bình phục đáy lòng chấn động thầm ý. chỉ là đáng tiếc hắn thấy vương mộ giản chỉ sợ đánh nhầm tính toán lần này không chỉ là tiêu vạn niên không muốn để cho hắn rời đi tây giang hắn chu dương cũng không có rời đi tây giang dự định thế là không đợi tiêu vạn niên tiếp tục mở miệng chu dương lập tức liền vừa cười vừa nói bí thư cá nhân ta cho rằng từ ta toàn quyền phụ trách một lần này tiếp đãi việc làm cũng không phải mười phần thỏa đáng một phương diện lần này tới tây giang thị sát không chỉ có lý dép tự mình dẫn đội hơn nữa còn có đi theo một đám lãnh đạo bằng vào ta thân phận tiếp đãi nhiều ít vẫn là có chút không hợp thích lắm một phương diện khác giống loại này trọng yếu tiếp đãi việc làm ta thật sự là không có kinh nghiệm gì vì để tránh cho phạm sai lầm ta xem vẫn là bởi ngài tự thân xuất mã vì tốt lúc này trong phòng họp còn lại tâm thần mọi người yên ổn sau đó cuối cùng cũng thấy rõ ba vị này đến cùng là đang hát cái nào một màn trong lúc nhất thời đấy lòng cũng là có suy tư bất quá gặp chu dương đã mở miệng tình ủy phó bí thư ông yến quân tự nhiên không thể nhìn như không thấy dù sao nếu như chu dương thật sự bị vương mộ giản cho làm ra tây giang vậy nàng cái này phó bí thư chỉ sợ cũng không có quá lớn thi chiến không gian lúc này liền mở miệng nói ta đồng ý chu dương đồng chí ý kiến tiếp đãi công việc vẫn là từ vương bí thư phụ trách tương đối thích hợp ngay sau đó tỉnh ủy thư ký trưởng hoàng húc minh cũng nhanh chóng tỏ thái độ nhìn thấy hai vị này tuần tự tỏ thái độ rõ ràng trong lúc nhất thời vương mộ giản sắc mặt cũng là một mảnh xanh xám cũng may sắc mặt của hắn mặc dù có chút không dễ nhìn lắm nhưng mà vương mộ giản đáy lòng cũng biết chuyện này tám chín phần mười là chắc chắn không thông qua thế là không đợi đám người tiếp tục lên tiếng lập tức coi như lập tức đoạn địa trực tiếp mở miệng nói đã như vậy vậy thì vẫn là để ta tới phụ trách tổng thể việc làm và năm tỉnh trưởng cùng chu dương đồng chí từ bên cạnh hiệp trợ a gặp vương mộ giản vẫn không chịu bỏ qua thậm chí nhiều lùi lại mà cầu việc khác ý tứ Mặc dù không có tiếp tục khăng khăng để cho Chu Dương toàn quyền phụ trách tiếp đại việc làm, nhưng vẫn để cho hắn từ bên cạnh hỗ trợ. Tiêu Vạn Niên sắc mặt trong lúc nhất thời cũng là khó coi vô cùng. Bất quá hắn cũng biết hăng quá hóa dở, lúc này cũng không nói thêm cái gì. Thế là hội nghị liền tại đây loại rất quỷ dị bầu không khí bên trong kết thúc. Kết thúc hội nghị sau đó, Chu Dương lập tức liền vội vàng chạy về Cán Giang thành phố, ngay sau đó liền suốt đêm tổ chức thị ủy thường ủy hội bàn bạc, chính thức bố trí tiếp đãi công tác chuẩn bị. Nghe được thị sát lãnh đạo một nhóm không chỉ muốn đích thân tới Cán Giang thị sát công việc tình huống, hơn nữa còn muốn tham dự du lịch tiết văn hóa nghi thức khai mạng. đồng thời tại trên nghi thức khai mạc đọc lời chào mừng. Toàn bộ trong phòng họp đám người vậy mà không hẹn mà cùng buộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mãi cho đến chu dương khoát tay háo, đám người lúc này mới một mặt phấn khởi mà thả tay xuống các ngươi trước tiên không nên cao hưng quá sớm. Lần này tất nhiên cơ hội tốt như vậy rơi xuống trên đầu chúng ta, vậy chúng ta cần phải lấy ra 12 phần tinh thần tới đem công tác chuẩn bị làm tốt. Từ thư ký trưởng, người bên kia là phụ trách toàn bộ công tác tiếp đãi hậu cần phục vụ, nhất định muốn sớm dự toán hảo đủ loại đột phát tình huống. Mặt khác lao chỉnh, thành phố bên trong lúc trước an bài xong xuôi các hạng việc làm, ta xem còn phải lại một cái. Toàn bộ hội nghị kéo dài ước chừng hơn 3 giờ, mãi cho đến hơn 8 giờ tối trung tài kết thúc sáu. Vài ngày sau, cũng chính là 9/25 ngày cùng 26 ngày 2 ngày, các đại quan phương truyền thông hòa bình Đài bên trên, liên quan tới lãnh đạo một nhóm tại Hán Giang tỉnh thị sát công việc tin tức rất nhanh liền lan tràn ra. Nhưng mà lệnh Chu Dương không tưởng tượng được là, ngay tại hắn chạy tới tỉnh thành Sương Giang thành phố chuẩn bị nên đón thị sát tổ một nhóm trên đường Đàm Văn Sơn vậy mà tại trong lòng nội vàng cho hắn gọi một cú điện thoại. Trong xe, Chu Dương liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động lúc này cũng không nhịn được nhíu mày. nếu như đoán không sai mà nói đàm văn sơn chắc chắn là lãnh đạo một nhóm chân trước vừa đi chân sau hắn lập tức liền gọi điện thoại cho mình đàm văn sơn vội vàng như thế chu dương tâm lập tức cũng hơi hồi hộp một chút bước lên một loại cực kỳ cảm giác bất an Đàm bí thư ta là chu dương trong loa chu dương vẫn là thói quen xưng hô đàm văn sơn bí thư ẩn lãnh đạo đã vừa mới rời đi hắn ra ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có nghe được đàm văn sơn không hiểu thấu một câu nói chu dương càng là xư sở chuẩn bị sẵn sàng không có câu nói này như thế nào nghe có chút ông nói gà bà nói vịn nhưng mà vô ý thức hắn vẫn gật đầu nói, ần. ta đã dựa theo văn phòng tổng hợp bên kia cấp phát văn kiện yêu cầu cùng với trong tỉnh thống nhất an bài công việc đem nên làm chuẩn bị đều làm xong. bất quá đảng bí thư lần này thị xác, chúng ta tây giang bên này phụ trách công tác tiếp đai chủ yếu vẫn là vương mộ giản đồng chí. nhưng mà lệnh chu dương mắt trợn tròn là không đợi hắn trong miệng nói xong trong loa lập tức liền truyền đến đàm văn sơn có chút thanh âm trầm thấp vương mộ giản là vương mộ giản ngươi là ngươi hai người này cũng không tương quan. chu dương rõ ràng nghe được đàm văn sơn trong lời nói có một tí không vui. nhưng mà Đàm Văn Sơn tiếp xuống một phen mới thật sự là làm hắn hoảng sợ không thôi. Ta hỏi là cá nhân ngươi chuẩn bị xong chưa, không phải hỏi hắn Vương Mộ Giảng công tác chuẩn bị như thế nào. Tính toán, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi trước đây Vương Mộ Giảng đồng chí cùng bộ tổ chức bên kia đánh qua báo cáo, hy vọng đem ngươi rời Tây Giang tỉnh. Nhưng mà đề nghị này bị Trấn Lâm bộ trưởng bắt bỏ. Mặc kệ là Trấn Lâm đồng chí, vẫn là Đàm Văn Viễn đồng chí, đều hy vọng ngươi tại Cán Giang lại làm mấy năm. Nhưng mà xế chiều hôm nay Lý Tổng cùng ta gặp mặt nói chuyện thời điểm đột nhiên để đến nơi này cái vấn đề. Ta nghe lãnh đạo ý là có khuynh hướng đối ngươi việc làm tiến hành điều chỉnh, chính ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. trong xe nghe được đàm văn sơn mười phần có chút âm thanh bất đắc dĩ chu dương cả người cũng trong nháy mắt liền mộng điệu chương 904, như nghẹn ở cổ họng chương chín trăm như nghẹn ở cổ họng tỉnh thành sương giang hồng hà đại tiểu điểm đây là hồng hà tập đoàn kỳ hạ khách sạn nhãn hiệu tiến vào chiếm giữ tây giang sau liên hợp long thành văn hóa cùng sương giang chính phủ thành phố đầu tư kiến thiết một tòa chiêu đãi hình khách sạn ngoại trừ bình thường tiếp đại du khách phần lớn là dùng tiếp đại nhân viên công vụ cùng tới tây giang phỏng vấn thị sát cùng với tiến hành thương nghiệp điều tra nghiên cứu các loại đoàn đại biểu bất quá từ một tuần lễ phía trước bắt đầu Hồng Hà Khách sạn liền đã đình chỉ mở cửa bán tiến hành công tác bảo an bố trí. Lần này lãnh đạo cấp trên một nhóm tới Tây Giang thị sát chính là ngủ lại nơi này 26 ngày buổi tối 8 điểm một khắc. Tại khách sạn cũng sớm đã bố trí được trang nghiêm túc mục lại không bất hòa hài hòa phòng tiếp đãi bên trong. Thị sát đoàn một nhóm thân thiết tiếp kiến Tây Giang thành viên ban ảnh. Phòng tiếp đãi bên trong. Lấy tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên cầm đầu, mang theo một đám thường ủy nhóm tựa như học sinh tiểu học tựa như đứng thành một loạt chỉ chờ lãnh đạo tới. Vậy mà lúc này bây giờ đứng tại đến ngược vị thứ tư Chu Dương trong đầu cũng rất khó bình yên tĩnh. chủ yếu là đàm văn sơn cho hắn lộ ra cái kia tin tức thật sự là làm cho người rất giật mình chu dương đến bây giờ đều vẫn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới nguyên bản hắn cho là theo quế hồng anh thượng điệu bộ tổ chức dù cho vương mộ giản lão hồ linh này ngầm sẽ có động tác gì xin chỉ thị thượng cấp đem chính mình rời cương vị mình tại cán giang hơn phân nửa còn có thể lại ở lại trước thời gian hai ba năm nhưng kết quả hắn nơi nào sẽ nghĩ đến vậy mà lại là như thế này dù sao mặc kệ là từ thân phận của mình vẫn là bây giờ vị trí đến xem theo lý thuyết đều không đủ lấy kinh động hôm nay thị sát cái này một vị Nhưng hết lần này tới lần khác khó nhất phát sinh sự tình xảy ra, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh phải xuống đúng lúc này. Phòng khách bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi huyên náo động tính. Ngay sau đó Chu Dương liền thấy đối diện phóng viên nhao nhao giữ vững tinh thần, trong lòng tự nhiên biết lúc này không thể nghĩ nhiều nữa, dù sao hôm nay lần này tiếp kiến hình ảnh ngày mai là muốn lên cả nước tin tức. Một lát sau, Tại Vương Mộ giản cùng một đám hộ tống thị sát nhân viên cùng đi, lãnh đạo một ngựa đi đầu đi vào trong phòng tiếp tân, đầu tiên là hướng truyền thông cùng các phóng viên vẫy vây tay lên tiếng chào hỏi. Ngay sau đó liền mặt nở nụ cười hướng đã sớm chờ ở chỗ này tây Giang thành viên ban ngành đi tới. Từ tiêu vạn niên bắt đầu, theo thứ tự cùng đám người nắm tay đám người trước đó cũng sớm đã đi qua một lần quá trình, đương nhiên sẽ không ở thời điểm này phạm sai lầm. Bất quá đối mặt thị sát đoàn lãnh đạo một nhóm, chu dương rõ ràng phát giác được cho dù là tỉnh trưởng tiêu vạn niên cũng có chút khẩn trương, cùng lãnh đạo chào hỏi thời điểm rõ ràng không bằng mọi khi như vậy tự nhiên đi theo cùng. Ngược lại là tỉnh ủy phó bí thư ông yến quân bởi vì trước đây một mực tại cơ quan các bộ và ủy ban trung ương việc làm, đối với phía trên lãnh đạo cũng không lạ lắm, tăng thêm lại là nữ đồng chí, lúc này ngược lại thành thạo tự nhiên nhiều lắm, tiếp kiến quá trình rất nhanh. Chu dương cơ hồ là tại trong đau khổ nhìn xem người tới không ngừng đi đến trước mặt mình mãi cho đến một cái tay hướng chính mình đưa tới thời điểm hắn mới lấy lại bình tĩnh dội ra hai cánh tay cầm đi lên cùng lúc đó bên hai cũng nhớ tới vương mộ giản âm thanh vị này là chúng ta tây giang tỉnh thường ủy phó tỉnh trưởng cán giang thị ủy bí thư Chu dương đồng chí lý tùng hảo ân lần trước trường đảng kết nghiệp luận văn viết rất không tệ trấn lâm bộ trưởng cho rằng là chỉnh đốn cán bộ tác phong thượng sách đem ngươi khen trở thành tiểu gia cát ta nhìn ngươi tại tổ chức trong công tác còn phải lại tiếp lại lệ nghe vậy Chu dương há to miệng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải chính mình một cái không phân quản công tác cụ thể phó tỉnh trưởng cán giang thị ủy bí thư tư nhiên bị lãnh đạo đề điểm tại tổ chức trong công tác lại muốn tiếp lại lệ này đây coi là cái gì sự tình đi bất quá chu dương cũng không dám chậm trễ lập tức liền gật đầu cười tốt lý tổng ta sẽ tiếp tục cố gắng gật đầu một cái lãnh đạo liền tiếp tục đi xuống dưới nhưng mà một màn này lại rơi vào không ít truyền thông cùng ban tử trong mắt mọi người truyền thông tự nhiên nhìn không ra cái gì không giống nhau chẳng qua là cảm thấy tây giang vị này tỉnh lãnh đạo hết sức trẻ tuổi trước đây chu dương gặp may cái video đó kỳ thực căn bản là thấy không rõ người cán giang thị ủy bộ tuyên truyền chỉ là lấy một viễn cảnh tuyên bố nhưng mà lần này khoảng cách gần như vậy tại truyền thông cao song ống kính phía dưới chu dương trên mặt trẻ tuổi ngũ quan cùng góc cạnh tự nhiên là lộ ra không thể nghi ngờ nhưng mà đối với tây giang ban tử mọi người mà nói không ít người nhưng có chút nghẹn cả lòng trong ban nhiều người như vậy thậm chí bao quát tình trưởng tiêu văn yên cái này một vị cũng không có như thế rõ ràng cụ thể mà động viên đơn độc cùng chu dương nói những lời này Nhắc tới loại nhân sinh gặp gỡ vẫn thật là không phải tranh liền có thể tranh đến đến đây chính là cơ duyên, duyên đến duyên đi ngươi cũng không có cách nào chính mình nắm giữ. Bất quá cảm khái ngoài, nhưng lại là bỗng nhiên tại đấy lòng khẽ động. Lấy ngạo thế mà để cho Chu Dương tại tổ chức trong công tác không ngừng cố gắng đây là ý gì? Chẳng lẽ trước đây ngờ tới thật đúng là đúng, vị này Chu bí thư thật có khả năng muốn chuyển đi hay sao? Bất quá trong lúc vội vàng đám người cũng không kịp suy nghĩ nhiều quá, bởi vì toàn bộ tiếp kiến việc làm kéo dài thời gian cũng chính là như vậy 2 3 phút, có thể còn muốn càng nhanh một chút. lập tức chính là đơn giản tổ chức một cái bất quá chừng 10 phút đồng hồ cũng chưa tới phóng viên hội gặp mặt công bố một chút lần này thị sát tin tức tương quan kế tiếp ngày thứ hai thị sát đoàn một nhóm liền trước sau đi thăm tỉnh thành sương giang thành phố công nghiệp xí nghiệp nghiên cứu cơ quan mục đích vô cùng rõ ràng chính là chạy tây giang xã hội sản xuất và phát triển kinh tế tỉnh trạng đi xế chiều hôm đó 4 giờ thị sát đoàn lãnh đạo một nhóm tại tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ nghe tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cùng tỉnh trưởng tiêu vạn nghiên việc làm hồi báo lãnh đạo trong buổi họp làm trọng yếu nói chuyện không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. chỉ đích danh nghiêm khắc phê bình kinh tế việc làm phương diện tồn tại vấn đề cùng trước mắt phát triển bất lợi tình huống kỳ thực lần này thị sát tiếp đãi đối với chu dương tới nói cũng là cực đại núi rộng tầm mắt của hắn thị sát đoàn mỗi đi một cái địa phương lãnh đạo giải tình huống hỏi vấn đề đều rất thâm nhập cũng không phải tại chuẩn chuẩn lướt nước lướt qua thì chỉ mà là thật sự làm triệt để trực chỉ vấn đề hạch tâm cùng yếu hại nhiều lần hắn thậm chí nhìn thấy phụ trách phân quản tỉnh lãnh đạo đỏ mặt nói không ra lời mặc dù còn chưa đủ đến trí thức không được trọng dụng trình độ nhưng mà cũng tuyệt đối là mặt đỏ tới mang thai mất hết mặt mũi trong đó phân công quản lý công nghiệp xí nghiệp phó tỉnh trưởng trực tiếp liền bị lãnh đạo nói xấu hổ vô cùng ngần người cuối cùng vẫn là tiêu vạn niên đánh giảng hòa lúc này mới vạch trần quá khứ đương nhiên những hình ảnh này tin tức chắc chắn sẽ không thông báo ra ngoài nhưng mà hộ tống khảo sát đám người lại thấy rất rõ ràng đã trải qua một ngày khảo sát đám người một mặt là trên thân thể mệt nhọc nhưng mà càng nhiều hơn là thần kinh căng cứng sau đó mang tới cảm giác bất lực vậy mà lúc này bây giờ chu dương căn bản là không có cách nào buông lòng bởi vì hắn bây giờ lập tức liền muốn sớm thoát ly thị sát đoàn chạy về cán giang thành phố chuẩn bị ngày mai nên đón cùng tiếp đại việc làm cũng may lần này tại tỉnh thành cùng đi khảo sát một ngày thời gian hắn cũng đã nhìn ra một chút công tác chuẩn bị không đủ trong đêm trở về cũng là vì điều chỉnh những công việc này dính đến loại tầng thứ này lãnh đạo thị sát xuất hành trước đó hắn vẫn là quá nghĩ đương nhiên trên thực tế chân chính ở sau lưng tôi động cùng cam đoan loại công việc này ít nhất phải có mấy ngàn người đi ngươi mau chóng đuổi trở về a lãnh đạo bên kia ta sẽ cùng hắn xin phép bất quá chu dương à, chúng ta tây rằng tình huống đúng là không thể lạc quan lãnh đạo tuy nói không có nổi trận lôi đình nhưng mà khảo sát tình huống ngươi cũng thấy đấy có ít người đơn giản chính là trí chí thức không được trọng dụng mất hết mặt mũi nơi nào còn có một tia thưởng ngày uy phong cùng tỉnh lãnh đạo thể thống cho nên lần này chúng ta tây giang có thể hay không vãn hồi danh dự thì nhìn ngày mai các ngươi cán giang biểu hiện văn phòng bên trong Chu dương nghe vậy hướng trước mặt tỉnh ủy bí thư vương mộ giản lý qua trong lúc nhất thời đấy lòng cũng là vô cùng phức tạp Dùng toàn bộ tây giang cục diện rối dám tới làm nổi bật cán giang thành tích cùng việc làm vị này vương bí thư thật sự chính là tận hết sức lực mà đang nghĩ biện pháp để cho chính mình rời đi tây giang vấn đề là lần này chính hắn cũng có chút không có nắm chắc nhất là tiếp kiến lúc lãnh đạo câu nói kia, để cho hắn đấy lòng một mực giống như là nằm ngang một cây gai tựa như. Chương 905, thị sát tiến hành lúc. Chương 905, thị sát tiến hành lúc. Làm quan nhiều năm, Chu Dương giống như bây giờ một nắng hai sương mà gấp rút lên đường số lần cũng không tại số ít. Thế nhưng là chưa từng có một lần nào giống lần này tựa như sắc mặt nghiêm túc. Xe màu đen vừa ổn lại nhanh mà đi xuyên qua đường cao tốc trong dòng xe cộ, tài xế Sài Văn Tiến kỹ thuật điều khiển có thể nói là rất không tệ. Cơ hồ là từ dạng sáng muộn, 5 giờ một mực buôn 3 đến bây giờ buổi tối 7 điểm tả hữu, Chu Dương kỳ thực cũng sớm đã thể xác tinh thần mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ hắn lại gắng gượng không để cho mình nằm ngủ đi, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ lấy sự tỉnh. Thư ký Hoàng Vân Quý xuyên qua kinh chiếu hậu nhìn mấy lần. Gặp Chu Dương gần như sắp mệt trực tiếp đã ngủ, kết quả xe hơi sửa một điểm phương hướng lập tức liền lại tỉnh táo lại. Thế là nhẹ nhàng đụng đụng Sài Văn Tiến hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái chấm nước điểm. Sài Văn Tiến không nói gì, nhưng mà hướng về sau xem kính liếc một cái, rất xe tốc hành tốc liền từ 110 mã trở lên chậm rãi hạ xuống tiếp, dọc theo một con đường không nhanh không chậm chạy. Chỗ ngồi phía sau Theo tốc độ xe hạ xuống, làn xe trở nên đơn nhất, Chu Dương quả nhiên rất nhanh liền nhắm mắt lại ngủ tiếp ước chừng gấp gần một giờ. Lúc này mới bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Kỳ thực Chu Dương công tác cái kia bộ điện thoại là đặt ở Hoàng Vân Quý ở đây, hắn đã sớm đã mở liên lặng, cho nên bây giờ điện thoại reo lên tới chỉ có có thể là trên người hắn cái kia bộ điện thoại di động tư nhân điện thoại là Chu Dương Cứu Cựu Vương Ái Văn đánh tới. Buổi sáng Lý tổng một nhóm tại Sương Giang khảo sát tin tức đã thông qua các đại quan phương con đường tiến hành kéo dài ban bố. Xem như công tác tiếp đãi người phụ trách chủ yếu một trong, Chu Dương tự nhiên là toàn trình đi theo lãnh đạo bên cạnh thân, hơn nữa còn là vị trí rất cao mấy người. cho nên theo tin tức động thái thông báo ra ngoài, tại tin tức trên tấm ảnh có thể nhìn đến thân ảnh của hắn cũng sẽ không đủ là lạ. nhìn thấy cháu trai xuất hiện tại loại này cấp độ trên tin tức, xem như cứu cứu, Vương Ái Văn trong lòng phần kia tự đắc cùng tiêu ngạo như thế nào che giấu nổi, nhất định muốn gọi điện thoại cùng cháu trai nói hai câu lúc này mới hài lòng. cũng may Chu Dương lúc này chính xác không có chuyện gì, vừa mới hít một hồi, cả người cũng khôi phục không thiếu khí lực. bất quá bây giờ tiết điểm này hắn cũng chính xác không có thời gian tới cùng Vương Ái Văn Hàn Huyên cứu cứu, ta bên này còn có những chuyện khác, trước hết không cùng ngươi giải Hàn Huyên. được được, ngươi làm việc trước, bất quá bận rộn cũng muốn chú ý nghỉ ngơi. thân thể là tiền vốn làm cách mạng, không thể làm việc không làm xong, cơ thể ngược lại trước tiên sụp đổ. treo Vương Ái Văn điện thoại, Chu Dương cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu, lập tức liền hướng thư ký Hoàng Vân quý hỏi, tiểu hoàng, thông chi phát hạ đi sao? đã phát hạ đi, bí thư, ta là dựa theo yêu cầu của ngài, thông chi tất cả thường ủy 9 giờ dưới tại thị ủy tổng hợp trong phòng họp tập hợp. nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái, buổi tối hôm nay muốn nghỉ ngơi thật là không thể nào, trừ hắn không có công phu nghỉ ngơi, cán rang bên kia một đám thường ủy cũng muốn tăng ca, cũng dẫn đến mỗi bộ ngành liên quan người phụ trách cùng nhân viên công tác chắc chắn cũng muốn thức đêm. mặc dù dưới mắt rất nhiều cụ thể làm sự tình người cũng không biết tình huống, nhưng mà theo Lý tổng một nhóm đến Tây Giang khảo sát tin tức chuyển ra, bây giờ kỳ thực cũng không có bảo mật cần thiết. Buổi tối chín điểm một khắc, Chu Dương xe chậm rãi lái vào thị ủy dưới lầu đẩy cửa xe ra hắn liền mang theo thư ký thẳng đến trong lâu phòng họp. Bây giờ một đám thường ủy nhóm cũng sớm đã đợi một hồi lâu công phu, nhìn thấy Chu Dương đi vào một mặt phong trần phó phó giám vẻ, trong lúc nhất thời cũng là vừa thấp thỏm lại hưng vấn. Cứ việc trên tin tức thông báo cũng là khách quan sự thật, nhưng mà không ít người tự nhiên có chính mình con đường có thể nghe nóng đến một chút tin tức. ngay cả tỉnh lãnh đạo đều bị lý tổng đang thị sát hiện trường cởi mắng xuất hiện loại tình huống này lại thêm chu dương trong đêm từ tỉnh thành đổi trở về tổ chức thường ủy hội cử động đám người không thấp phỏng đều khó có khả năng quả nhiên trong phòng họp chu dương ngồi xuống sau đó cũng không cùng đám người hàn huyền trực tiếp liền bắt đầu bố trí chỉ chỉnh đốn và cải cách nhiệm vụ phía trên những vấn đề này cũng là ta tại tham dự tiếp đai trong công việc phát hiện tồn tại thiếu sót nhất là thư ký trưởng bên kia vấn đề tương đối nhiều đương nhiên đây không phải vấn đề năng lực của ngươi mà là chúng ta kinh nghiệm loại chuyện này tương đối may mắn bây giờ còn có thời gian chờ một lát sau khi tan họp ngươi lập tức liền an bài xong xuôi tiến hành điều chỉnh rất nhanh sau khi hội nghị kết thúc chu dương cũng không trở về hai hào lâu nghỉ ngơi mà là tại tiếp tục làm hai phương diện việc làm một mặt là đem ngày mai tất cả hành trình đều lần nữa phục bản từ đầu tới đuôi đều cân nhắc một lần một phương diện khác nhưng là đem chính mình một khối này hồi báo nội dung cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc lần nữa trải vớt một lần đợi đến làm xong những chuyện này thời điểm bên ngoài sắc trời thình lình đã sáng rồi chu dương dỗi lưng một cái phát hiện thời gian vậy mà cũng đến sáng sớm sáu giờ lúc này mới nhanh chóng đứng dậy tại trong văn phòng hoạt động một chút lệnh cách một tiếng đốt điều thuốc. Chu Dương đứng bình tĩnh tại trước mặt cửa sổ, trong tay nắm lấy lần trước Ninh hiểu phỉ đưa cho hắn cái kia cái bật lửa. đáy lòng bây giờ cũng là vô cùng bình tĩnh. Cán giang cái này địa phương, hắn là nhất định muốn lưu. Dù cho là phía trên có điều chỉnh chính mình mục đích, nhưng mà có một số việc chỉ cần có thể tranh thủ, đó chính là sự do người làm. Vừa sáng 830, Chu Dương đã mang theo ban tử bộ phận thành viên ở thành phố cửa xa lộ trở lấy. Mà thị trưởng Trịnh Chi Nam thì đã chạy tới Kim Sơn bên kia du lịch tiết văn hóa hiện trường tọa trấn 28 hào là Quốc Khánh nghỉ dài hạn phía trước ngày cuối cùng. bây giờ toàn bộ cán giang cũng sớm đã chản vào mấy triệu du khách cùng hồi hương người địa phương chín lúc hứa đội xe cực tốc từ sương giang phương hướng chạy nhanh đến dẫn đầu mấy chiếc xe nhìn thấy ven đường đội xe lập tức liền chậm dai thả xuống tốc độ đã sớm chờ chu dương lập tức liền chạy tới ở giữa cái kia hai kiểm tra tư đặc thượng làm một phen xin chỉ thị ngay sau đó đội xe lập tức lần nữa xuất phát trực tiếp chạy tới kim sơn thành phố du lịch tiết văn hóa hiện trường mà giờ khác này tại toàn bộ kim sơn thành phố tất cả đầu trên đường chính cũng sớm đã ngăn cách đứng đầy cảnh sát giao thông cùng thi hành nhiệm vụ công an cùng với cảnh sát vũ trang theo luồng thứ nhất nắng sớm từ bầu trời thành phố rơi xuống nguyên bản an tĩnh thành thị trận trở nên vô cùng náo nhiệt tiếng ồn nào? tiếng còi tiếng la bốn tất cả đại lộ hai bên đường cột đèn thượng đô treo tươi đẹp quốc kỳ đi qua dài đến thời gian nửa năm chỉnh đốn cùng hơn một tháng khẩn cấp thanh lý toàn bộ thành phố hôm nay sớm đã trở nên sạch sẽ gọn gàng tựa như đổi lại một bộ mới nhan trên thực tế cán Giang muốn phát triển du lịch sản nghiệp tự nhiên không chỉ là một câu nói xuông gần một năm đã qua theo vòng tam địa kinh tế vòng bộ môn rơi xuống đất không chỉ là kim sơn thành phố cơ hội là toàn bộ cán giang thành phố mỗi khu huyện đều tại đại lực tiến hành thị chính xây dựng cùng chỉnh đốn toàn bộ thành phố cùng các đại khu huyện thành thị diện mạo mặc dù sẽ không rất nhanh liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nhưng mà thị ủy yêu cầu là muốn đem chi tiết làm đến cực hạn không có cao ốc chọc trời cái kia ngay tại trên hạch đảo theo hoa vì chính là thành thị đặc sắc và sạch sẽ chỉnh tề thành thị văn minh phong bạo lấy kim sơn thành phố liên thông thị ủy chính phủ thành phố trạng cao tốc cùng cảng hàng không ba đầu đại lộ xen lẫn điểm vì trung tâm du lịch tiết văn hóa tổ chức hiện trường cũng sớm đã là náo động khắp nơi Vượt qua hơn 10 vạn du khách cũng sớm đã đem toàn độ nghi thức khai mạc hiện trường quảng trường vây quanh đến chật như nêm tối. đại lượng duy trì trật tự nhân viên ở bên cạnh hiệp trợ tiến hành nhân viên quản lý. Buổi sáng 10 giờ. Theo một giải đội xe chậm rãi lái vào bên cạnh thị chính quan trường tiếp đãi cửa đại sảnh. Cũng sớm đã an bài tốt đủ loại chương trình lập tức không nhanh không chậm bày ra. Chương 906, đây là bị ngăn chặn. Chương 906, đây là bị ngăn chặn. Bởi vì du lịch tiết văn hóa nghi thức khai mạc là định tại buổi sáng 11 điểm. Cho nên trước đó, còn có gần tới thời gian một tiếng dùng thị sát tổ tiếp kiến địa phương người phụ trách, xí nghiệp ra Nhân sĩ xã hội, dân chủ nhân sĩ cùng quần chúng đại biểu mười lúc 50 phân. Gặp lãnh đạo tiếp kiến khâu không sai biệt lắm đã có một kết thúc. Chu Dương lập tức cùng văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm lộ văn tu xin chỉ thị một chút. Lập tức mọi người mới nao nhao rời đi phòng khách, cùng một đám lãnh đạo hơi chút nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, tại nghi thức khai mạc hiện trường, nguyên bản chỉ có mười mấy vạn lớn trên bãi cỏ, cũng sớm đã bị nghe tin mà đến du khách cùng thị dân chen lấn chật như nêm tối. nếu như không phải có người phụ trách duy trì trật tự mà nói chỉ sợ liền bên cạnh trên cây đều phải bò đầy người đi lên đang nóng nảy an bài hoạt động bắt đầu thị trường trịnh chi nam xa ngắm một mắt trước mắt đông nghịt đám người đáy lòng cũng là phấn khởi không được ở vào tuổi của hắn làm quan làm được đang sảnh cục cấp thị trường vị trí không thể nói vô dục vô cầu nhưng mà truy cầu đã không còn thấp kém cơ hội thăng quan lãnh đạo coi trọng dân gian hảo danh dự ba điểm này cũng là trịnh chi nam cực vì coi trọng xem như thị trường hắn vô cùng rõ ràng chu dương tuổi trẻ như vậy tình bộ cấp quan viên tương lai tất nhiên sẽ đi đến một cái vị trí cao hơn Cán giang cái này bãi nước cạn là dung không được Chu Bí thư. Một khi Chu Dương điều nhiệm chỗ khác, chỉ cần có Chu Bí thư tán thành, lãnh đạo cấp trên tán đồng, thì dân ủng hộ, cái kia cán giang, cái này thị ủy Bí thư vị trí hắn Trịnh Chi Nam chưa hẳn liền không có cơ hội tranh thủ tranh thủ. Vừa sáng 11 giờ, thị đại tây giang tỉnh giới thứ nhất màu đỏ du lịch tiết văn hóa tại người chủ trì, cán giang thành phố thị trưởng Trịnh Chi Nam tuyên bố phía dưới chính thức bắt đầu. Ngay sau đó, Trịnh Chi Nam lập tức mời lãnh đạo đọc lời chào mừng. Trong khuyết khắc toàn bộ nghi thức khai mạc hiện trường lập tức liền bỗng phát ra một hồi núi kêu biển gầm tầm thường âm thanh. cứ việc lãnh đạo đọc lời chào mừng không thể nào là tại loại này công cộng nơi, mà là xuất phát từ an toàn cân nhắc đặt ở sân khấu phía sau trong phòng họp. trong phòng họp cũng có gần tới mấy trăm tên tây giang tỉnh, cán giang thành phố các cấp lãnh đạo. nhưng mà tại hiện trường trước mặt trên sân khấu nhưng lại có một khối loại cực lớn màn hình đang tiến hành thời gian thực tiếp sóng. toàn bộ lên tiếng kéo dài thời gian cũng không dài, chu dương nhìn một chút thời gian cơ hội là chính xác đến cực hạn 15 phút sau. lãnh đạo lên tiếng kết thúc. một đoàn người lập tức vây quanh lãnh đạo rời đi phòng họp. bất quá rời đi hiện trường phía trước, còn tạm thời cố ý dựa theo văn phòng tổng hợp yêu cầu an bài một cái cực kỳ ngắn gọn. Đại khái chỉ có không đến 20 phút hiện trường tiếp kiến hoạt động. Kỳ thực chính là lãnh đạo một nhóm từ hội trường trước võ đài mặt sáng lên cái cùng nhau. Nhưng mà gần tới hơn 200.000 người bộ phát ra tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vẫn là cực kỳ đáng sợ, đối với công tác bảo an cũng là một cái cực lớn tiêu chiến. Bất quá đối với Tây Giang tỉnh cùng Cán Giang thành phố loại này ăn bài. Chờ đến lúc thị sát đoàn một lần nữa lên xe rời đi Kim Sơn thành phố đi tới Cán Giang khác địa phương tiến hành khảo sát, văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm Lộ Văn Tú vẫn là tại bí mật khen chu dương vài câu lộ chủ nhiệm, này chủ yếu vẫn là văn phòng tổng hợp bên kia biết cách chỉ đạo. Bằng không bằng vào chúng ta lòng tan đảm. cũng không dám làm loại này an bài. Chu Dương câu nói này tất nhiên có định hót hiểm nghi, nhưng mà cũng là lời thật nói thật. Dính đến Lý tổng loại này cấp bậc lãnh đạo, mỗi một lần xuất hành con đường, an bài, thậm chí là thời gian cụ thể điểm đều tạm rất chết. Có thể nói là chính xác đến dây đếm cũng không đủ. Hơn nữa trước đó những đường đi này trên cơ bản cũng bị tiếp đãi công tác tổ người đạt một lần lại một lần. Muốn nói hắn dám tạm thời thay đổi phương án hoặc sửa đổi kế hoạch, cái kia trên cơ bản là không thể nào. Liên thí dụ như vừa rồi, cũng chỉ bất quá là Vương Mộ giản đề nghị, tiếp đó văn phòng tổng hợp bên này cùng lãnh đạo xin phép qua sau mới được phê chuẩn. kỳ thực Chu Dương cũng là chắc chắn chuẩn lãnh đạo tâm tư loại này tại cơ sở một đường địa phương cùng quần chúng giao tiếp tầm thường lãnh đạo cũng sẽ không cự tuyệt tổ chức chúng ta sức mạnh đến từ nơi nào là nhân dân không phải cầu thần bái phật càng không phải là thoát ly quần chúng ha ha ha ngươi cái này Chu Phó Tình Trưởng lỗ lòng can đảm ta xem cũng không là bình thường lớn như thế nào chẳng lẽ hôm nay liền không có bí mật mang theo hàng lậu nghe vậy Chu Dương cũng là cười hì hì rồi lại cười hàng lậu đi chắc chắn là có hàng lậu cán giang thành phố lớn làm du lịch sản nghiệp phát triển cần không chỉ là cơ sở hạ tầng hoàn thiện tài nguyên du lịch khai quật cùng phong phú lại càng không vẹn vẹn chỉ là tuyên truyền cùng mánh khóe lẫn lộn tự nhiên cũng là cần một cơ hội tại chu dương xem ra chỉ sợ không có cái nào thời cơ so trước mắt cái này càng thích hợp bên trong trên thực tế chính như chu dương sở liệu ngay tại trên đội xe chậm rãi xuyên qua bên quảng trường Nô đồng đại đạo tiếp đó phi nhanh đi tới kim sơn điện sinh hoạt tử vườn kỹ nghệ có thể khu phát triển kinh tế thời điểm hai bên đường vô số người xem đều tự động vây quanh vỗ tay vui vẻ đưa tiễn số đông ký giả võng hồng chủ bá đều tại hiện trường tiến hành trực tiếp trong lúc nhất thời liên quan tới cán giang màu đỏ du lịch tiết văn hóa tin tức trong nháy mắt liền đem toàn bộ từ sân thượng truyền thông cùng các đại mạng lưới cháy mất cùng lúc đó cán giang thành phố văn lữ Cục cùng thị ủy bộ tuyên truyền cũng khẩn cấp ban bố lãnh đạo tự mình đến tiết văn hóa nghi thức khai mạc đồng phát bày tỏ đọc lời chào mừng cùng tham khảo hiện trường quần chúng du khách tin tức bất quá lúc này chu dương cũng không có tâm tư đi tìm hiểu cùng chú ý những chuyện này bởi vì lúc buổi chiều cũng không nhiều thị sát đoàn sớm định ra là buổi chiều năm điểm ba đúng giờ rời đi cảng giang cho nên giữa trưa cơm nước xong xuôi mười giờ rưỡi xuất phát tiến hành khảo sát ở giữa cũng chỉ có 5 cái giờ tả hữu cái này 5 giờ phía trước 1.5 giờ là khảo sát Kim Sơn thành phố sản xuất và phát triển kinh tế tình huống trọng điểm đi thăm mấy cái to lớn hạng mục thi công hiện trường nửa đường Kim Sơn thị ủy bí thư Dương Thần Hạo cũng là vừa thấp thỏm lại hưng phấn mà giới thiệu khắp mọi mặt tình huống 3 giờ thị sát tổ một nhóm đi tới Phú Quốc huyện cảnh nội Phú Kim tuyến thi công hiện trường biết Phú Kim tuyến công trình cùng cán giang thị chính giao thông công trình tiến lên chứng thực vấn đề buổi chiều 4 giờ đội xe tiến vào cán giang thành phố thành khu lập tức khảo sát tổ một nhóm tại cán giang thị ủy chính phủ thành phố nghe Chu Dương cùng Tiêu Vạn Niên việc làm mới báo nhất là trọng điểm giải vòng tam địa kinh tế vòng chứng thực tình huống đang nghe hồi báo sau đó lý tổng một nhóm tại thị ủy phòng họp thân thiết tiếp kiến cán giang thị ủy chính phủ thành phố thành viên ban ngành cứ việc thời gian khẩn trương toàn bộ tiếp kiến câu chỉ có không đến 10 phút thậm chí mỗi người đều chỉ tới kịp đơn giản động viên vài câu nhưng mà đây đối với đề chấn cán giang cán bộ sĩ khí không thể nghi ngờ là cực kỳ hữu hiệu phải biết cán giang cái này địa phương mặc dù tại trong thời kỳ đầu cách mạng có trọng yếu lịch sử địa vị nhưng mà xã hội hiện đại lại cũng không nổi bật tới cán giang đại lãnh đạo vốn là không có mấy cái cho dù là tới tây giang thị sát cũng chưa chắc sẽ đến Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố. Cái này trực tiếp liền tạo thành đám người nhiệt tình vượt xa dự liệu tình huống. Ngay tại thị sát đoàn một nhóm năm giờ rời đi thị ủy chính phủ thành phố Cao ốc, chuẩn bị đi tới nội thành khảo sát Cán Giang thành phố khu phố cổ đổi mới phá dỡ việc làm, tham viếng cơ sở quần chúng trong nhà thời điểm. Toàn bộ thị ủy chính phủ thành phố Cao ốc phía dưới trong viện vậy mà cũng sớm đã bị nhân viên công tác vây chật như nêm cối. Trong lúc nhất thời đám người cũng là ngây mẩn cả người. Ngay cả trước kia cũng không có loại này, An Bài Chu Dương cũng là tê cả da đầu. Tại chỗ liền kêu thị trưởng Trịnh Chi Nam tới khơi thông đám người. Nhưng vào đúng lúc này lãnh đạo lại đột nhiên khoát tay nào nói, không cần sơ thông, như thế nào? các ngươi cán giang lãnh đạo còn không tin đảm nhiệm chính mình nhân viên công tác sao? thoáng một cái đám người cũng là bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. chương 907 đây là muốn gây sự a. chương 907 đây là muốn gây sự a cửa đại sảnh trên bậc thang. theo lãnh đạo câu nói này hỏi ra lời, hộ tống khảo sát một đám tây giang lãnh đạo lập tức cũng đều ngây ngẩn cả người. bất quá chu dương bây giờ lại cũng không hoảng đoạn đường này đi theo, hắn không dám nói năm cái gì, nhưng mà đối với lãnh đạo tập tính cũng coi như là có một cái bước đầu tiếp xúc, tự nhiên biết việc cấp bách hẳn là làm gì. thấy mọi người nhao nhao nhìn mình chằm chằm. Chu Dương lúc này liền cười nói Lý Tổng, cũng không phải chúng ta cán giang ban tử không tín nhiệm mình nhân viên công tác, chủ yếu là chúng ta biết tâm tình của mọi người hiện tại cũng có chút kích động. Cán giang cái này địa phương, những năm này phát triển ít nhiều có chút long đong, bây giờ tại gì cũng tỉnh ủy kiên cường dưới sự lãnh đạo, chúng ta xâm nhập khai triển xây dựng mặc dù lấy được một ít thành tích, nhưng mà đại gia trong lòng vẫn là không chắc, chúng ta vẫn là tại nơm nớp lo sợ mò đá qua sông, tìm toay một đầu mới thích hợp cán giang phát triển con đường. Lần này ngài có thể tới cán giang, tâm tình của chúng ta cũng là hết sức kích động, có thể nói lên tới dưới sự lãnh đạo đến của chúng. đối với ngài đến cũng là mang vô cùng chờ mong cùng khát vọng tâm tình chúng ta trong huyện nhiều như vậy nhân viên công tác ta chu dương dám đánh can đoan liên tục mấy ngày thời gian đều không ngủ ngon giấc thậm chí hai ngày này có không ít người suốt đêm tại trong văn phòng làm công tác chuẩn bị dựa theo văn phòng tổng hợp ý tứ đối mặt xem xét đoàn tiếp đại việc làm chúng ta là nghiêm ngặt dựa theo không nhiều dân không chậm trễ công tác nguyên tắc khai triển nhưng mà ta cái này thì ủy bí thư vẫn là làm không đúng chỗ tại phương diện này đúng là không khuyên nổi đại gia điểm này ta hướng ngài kiểm điểm chu dương nói xong tình ủy bí thư vương mộ giản minh lộ ra nhẹ nhàng thở ra thế nhưng là vẫn là không nhịn được như có điều suy nghĩ hướng chu dương quan sát một cái trên quan trường lĩnh hót nhiều người phải là giống như cá giết sang sông nhưng mà cho dù là hắn cái này tỉnh ủy bí thư cũng không thể không thừa nhận có thể đem vỗ ngông ngựa như thế thỉnh thành tân thoát tục và quang minh chính đại chỉ sợ cũng không có mấy người trong lúc nhất thời vị này vương bí thư đáy lòng cũng âm thầm cảm khái người này a nếu quả thật có năng lực mặc kệ là làm người làm việc vẫn là vớt ngông ngựa trình độ cũng là không giống nhau chu dương ý tứ trong lời nói đám người tự nhiên là nghe hiểu rồi thế là lập tức liền thấy lý tổng cười cười nói nha vậy xem ra hôm nay ta nếu là không giảng đôi câu mà nói vậy cái này viện tử chỉ sợ còn ra không đi đi mộ giảng đồng chí vạn năm đồng chí hắn chu dương là ý tứ này a nghe vậy mọi người nhất thời cũng cười ha hả đúng lúc này trong đám người đột nhiên có người gặp đúng thời mà hô lý tổng ngài liền cho chúng ta giảng hai câu a đại gia vỗ tay toàn bộ thị ủy chính phủ thành phố trong viện lập tức liền rầm rầm vang lên một hồi cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt nghe được âm thanh chu dương hướng trong đám người liếc qua mở miệng không phải thị ủy thư ký trưởng từ văn văn còn có thể là ai cái này từ thư ký trưởng ngược lại là thật biết giải quyết, bất quá thật hợp tâm ý của hắn. xâm nhập cơ sở, xâm nhập quần chúng, bản thân cái này chính là chúng ta tổ chức từ thành lập đến nay nắm giữ chính quyền, khai triển đấu tranh, cướp đoạt cái này đến cái khác thắng lợi phát bảo. lãnh đạo một nhóm thật xa mà từ thủ đô chạy đến Cán giang như thế một cái vùng núi hẻo lánh trong ổ, đẩy tại xúc tiến phát triển kinh tế cùng tôi động việc làm chu đáo chân chính ý nghĩa cùng có bao nhiêu tác dụng. tại chu dương nhìn, đây là chỉ ngọn không chỉ gốc đồ vật. hắn chu dương bản sự còn không có lớn đến thường thường liền mời lãnh đạo tới một lần trình độ. nếu đã tới một lần. vậy dĩ nhiên muốn đem tác dụng phát huy đến lớn nhất sĩ khí nhân tâm đây mới là trọng yếu nhất một câu nói cán giang phát triển cần chắc chắn cần cổ vũ cần càng nhiều phương diện cao hơn ủng hộ đã như vậy vậy ta liền giảng hai câu trong đám người lập tức lại một lần nữa buộc phát ra như sống tầm thường tiếng vô tay cũng may dù sao tại chỗ cũng là chính phủ nhân viên công tác đám người ngược lại là so trước đây tại nghi thức khai mạc bên kia quần chúng phải có tổ chức có kỷ luật hơn tiếng vỗ tay rơi xuống lãnh đạo âm thanh lập tức liền truyền khắp cả viện cho nên vẫn là câu cách luôn kia nhân tâm thể thái núi dời, cán giang muốn phát triển không thể chờ không thể dựa vào chờ là chờ không tới dựa vào cũng là không dựa vào được đại gia nhất định muốn phát triển thế hệ trước cán giang người không sợ hy sinh không sợ gian nan hiểm trở tinh thần đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí đem trái tim hướng về một chỗ nghĩ tình hướng về một chỗ làm cho kiên định đoàn kết tại chu dương đồng chí lãnh đạo thị ủy trung quanh phức tạp thực địa làm công tác làm sự tỉnh kiên định không thay đổi mà thi hành cùng chứng thực chính sách tiếp tục làm tốt cán giang phát triển dùng một cái ba năm thời gian năm năm đem cán giang triệt để xây thành chính các ngươi chế định mục tiêu văn minh thành thị khu vực kinh tế trung tâm lần này tới cán giang cho ta lớn nhất cảm thụ chính là cán giang cán bộ quần chúng tinh thần phong mạo đều rất tốt đều rất có đấu trí đây là làm tốt xây dựng kinh tế làm tốt xã hội phát triển trọng yếu cơ sở các ngươi tỉnh ủy cùng thị ủy là xuống công phu điểm này muốn khen ngợi nhưng mà cán giang phát triển còn muốn tiếp tục xông về phía trước xông đi lên năm lý tổng khen này cũng không phải rất dài cũng chính là hai ba phút nói chuyện lập tức liền giống như sấm mùa xuân vang dội tựa như trong đám người dẫn phát ra một hồi càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt trên thực tế lúc này đáy lòng càng thêm mừng rỡ hẳn là tỉnh trưởng tiêu văn nghiên dựa theo hắn lý giải tất nhiên ngay cả lãnh đạo đều nói như vậy đây chẳng phải là mang ý nghĩa chu dương ít nhất còn muốn tại cán giang làm một hai năm thậm chí càng lâu nếu là như vậy vậy dĩ nhiên mang ý nghĩa hắn tiêu vạn niên còn có cơ hội cùng vương mộ Giản cùng tồn tại tiếp bất quá giày không rơi đất phía trước tiêu vạn niên cũng không dám phớt lở. hơn nữa lần này cán giang hành trình ngược lại để cho hắn càng thêm thất vọng nguyên nhân rất đơn giản cán giang cái này địa phương vậy mà như thay đổi cái địa phương có sức sống có tiềm lực hơn nữa phát triển tốc độ đơn giản chính là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vừa mới đang làm việc hồi báo bên trên cán giang thành phố thị trưởng trịnh chi nam đã dựa theo cán giang thành phố thống kê cục sơ bộ thống kê số liệu tiến hành quý thứ ba phát triển kinh tế tình huống hồi báo từ hồi báo trong nội dung đến xem cán giang năm nay trước ba cái quý phát triển kinh tế thành tích cộng lại thậm chí đã là tình hình bệnh dịch phía trước cùng thời kỳ một năm tròn hai lần nếu là tăng thêm quý 4 mà nói đó nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi cho nên nếu như chu dương vừa đi hắn đơn giản không dám tưởng tượng đến lúc đó tỉnh ủy bí thư vương mộ giản một khi trưởng không lấy cán giang mà nói hắn tiêu vạn niên còn có thể có cái gì xem như trong viện lúc này theo lãnh đạo âm rơi xuống tiếng vỗ tay kéo dài đến thời gian rất lâu các đồng chí lý tổng khẳng định chúng ta cán giang phát triển đại gia vỗ tay à. đứng tại trên bậc thang lãnh đạo càng không ngừng vây tay hướng đám người ra hiệu lập tức liền bị đám người vây quanh xuống bậc thang nhưng mà ngay tại lãnh đạo một nhóm đang muốn lên xe thời điểm trong đám người lại đột nhiên có người hô lý tổng có thể hay không để cho chu bí thư tại chúng ta cản giang làm nhiều hai năm trong chốc lát dù cho quanh thân tiếng vỗ tay như sống động nhưng mà đi theo một đám tây giang tỉnh ủy lãnh đạo biểu tình trên mặt trong nháy mắt liền đọc lại Tình ủy bí thư vương mộ ràn sắc mặt càng là một mảnh ngốc trệ ngay cả chu dương chính mình cũng tại đáy lòng thầm hô không tốt là cái nào không rõ ràng hứng đản đây là muốn gây sự a mà đổi thành một bên Tình trường tiêu vạn niên mặc dù sắc mặt bình tĩnh nhưng mà đáy lòng lại không hiểu có chút phấn khởi để cho chu dương lưu lại cán giang làm nhiều hai năm đề nghị này tốt muốn hắn nhìn đề nghị lên tiếng người này hẳn là ghi lại một đại công chương 908, trăm ngươi cứ như vậy hy vọng hắn đi chương chín trăm ngươi cứ như vậy hy vọng hắn đi từ cán giang thị ủy chính phủ thành phố thông hướng nội thành cái cuối cùng thị sát điểm trên đường lúc này không ít người đấy lòng rõ ràng có đủ loại nghi hoặc bất quá nhìn thấy bây giờ đang cùng bên cạnh thân tây giang tỉnh hai vị lãnh đạo chủ yếu nói chuyện với nhau lý tổng đám người cũng chỉ đánh đem nghi hoặc chôn ở trong bụng vừa mới tại thị ủy chính phủ thành phố trong viện lãnh đạo mặc dù cũng không có đối với vây quanh trong đám người chuyển ra câu nói kia làm ngay mặt hồi phục nhưng mà tất cả mọi người đều biết nguyên bản thuận buồn xuôi gió thị sát công việc lúc này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là bị kín một tầng bóng ma cũng may mai cho đến xuống xe liên quan tới chu dương phải chăng tiếp tục tại cán giang lưu nhiệm vấn đề cuối cùng không có lần nữa bị người nhắc đến Tại Lý Tổng tự mình chỉ định muốn thị sát hai cái cộng đồng bên trong, bởi vì sớm đã biết có lãnh đạo tới thị sát công việc, cho nên một đoàn người mới vừa tiến vào tiểu khu, không thiếu cư dân liền tự phát xuống tới. Trong hành trình, lãnh đạo tự mình hỏi các cư dân đủ loại cứu cấp trong mong buồn vấn đề, cũng biết cư dân đối với cán giang thị ủy chính phủ thành phố công tác ý kiến, biết được cán giang thị ủy chính phủ thành phố tại trong gần thời gian một năm, không chỉ đại lực chỉnh đốn thị chính an toàn, giao thông, chỉ an xã hội các loại vấn đề. hơn nữa còn tại phát triển mạnh xã hội kinh tế, xúc tiến giáo dục cùng điều trị trình độ để thăng các phương diện xuống đại lực khí, đám người cũng là cùng tán thưởng không tôi đang nói về cũ kỹ thành khu cải tạo vấn đề lúc, lý tổng tự mình chỉ đích danh chu dương đối với vấn đề này tiến hành hồi phục chu dương đồng chí, ngươi không chỉ đảm nhiệm qua thị ủy bí thư, còn gia nhiệm quá thị trưởng, huyện ủy bí thư, tại đông hải loại này duyên hải phát đạt thành thị cũng có qua nhậm chức kinh nghiệm, càng trực tiếp tham dự qua cũ kỹ thành khu phá rỡ cải tạo việc làm, ngươi nói chuyện ngươi đối với vấn đề này lý giải, tại cư dân cộng đồng xây dựng đảng phục vụ trung tâm trong phòng họp. nghe vậy chu dương hơi chút trầm tư sau liền lập tức nói lý tổng liên quan tới vấn đề này ta là suy tính như vậy mặc kệ là cái gì địa phương cái gì thành thị ta cho rằng cũ kỹ thành khu cải tạo cũng là một cái kéo dài tính chất việc làm trong này lộ dịch là cùng nhân khẩu có quan hệ bởi vì mặc kệ thành thị như thế nào phát triển thành thị đều biết gặp phải một cái xây dựng tồn lượng vấn đề đối mới thí dụ như chúng ta lão nhà máy lão cộng đồng lao kiến trúc hắn có muốn tiếp tục hay không tồn tại có muốn tiếp tục hay không sử dụng đối với giải quyết như thế nào vấn đề này cái nhìn của ta là muốn phân loại xử lý Một bộ phận cũng tại trên công năng không có sử dụng điều kiện, có thể chỉnh thể phá rỡ trùng kiến. Một bộ phận vẫn có sử dụng công năng, nhưng mà đã không có tính an toàn có thể tu chỉnh tiếp tục sử dụng. Mà đối với một bộ phận cứ việc không có sử dụng công năng, nhưng mà có có giá trị lịch sử, sẽ có thể khai thác trưng thu mà không cần tiến hành sửa chữa cùng hoàn thiện, xung làm công cộng phục vụ sân bãi hoặc lịch sử giáo dục sân bãi sử dụng. Trong phòng họp, Chu Dương Dương Dương Sái Sái nói một hồi lâu. Nghe vậy đám người cũng là càng không ngừng gật đầu. Hộ thống khảo sát mấy vị các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo càng là âm thầm nhớ kỹ Chu Dương những quan điểm này. bất quá đặt câu hỏi lý tổng cũng không có nói cái gì mà là mang theo một đoàn người lập tức đứng dậy đi một cái cộng đồng đồng dạng quá trình lại đi một lần đối với chu dương bọn hắn những thứ này cùng đi nhân viên tới nói tự nhiên đã không có ngay từ đầu loại kia mới mẹ kình bất quá tại toàn bộ thị sát hành trình sắp sửa kết thúc sau cùng một trạm đám người cũng không dám phớt lờ mà là toàn bộ đánh lên 12 phần tinh thần đợi đến toàn bộ thị sát kế hoạch cái cuối cùng hành trình kết thúc chu dương có thể chú ý một chút thời gian từ trong tiểu khu rời đi thời điểm đúng lúc là năm giờ rưỡi một phần không nhiều một phần không thiếu trong lúc nhất thời trong lòng cũng là âm thầm cảm khái Văn phòng tổng hợp vị này lộ phó chủ nhiệm thật là là cái nhân vật lợi hại. Có thể tại trong lúc bất chi bất giác đem thời gian không chế đến trình độ này, nói thực ra cho dù là để cho hắn tới phụ trách chủ tính chúng cái này hành trình chỉ sợ cũng xa xa làm không được một bước này. Phải biết, tại Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố bên kia là làm trễ mãi ít nhất 10 phút. Hơn nữa đang khảo sát cộng đồng trong lúc đó cũng xuất hiện không thiếu bất ngờ tình huống. Thí dụ như ở cái trước cộng đồng bên trong, có một lão nhân đã từng tham gia qua chiến dịch, xem như lão binh giải ngũ. lúc đó lý tổng liền cùng vị lão nhân này ngoài định mức hiểu rõ một chút thị ủy chính phủ thành phố đối bọn hắn loại người này nhóm quan tâm cùng thăm hỏi vấn đề lý tổng ngài có thời gian còn muốn tới cán giang đi một chút nhìn một chút ta chúng ta hoan nên ngài trở lại thăm một chút dựa theo kế hoạch ban đầu trạm này kết thúc về sau thị sát đội xe liền sẽ trực tiếp chạy tới cán giang sân bay tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ cùng cán giang thị ủy chính phủ thành phố bên này là không cần lại ngoài định mức an bài tiễn đưa vấn đề bất quá tại lãnh đạo một nhóm sau khi lên xe Văn phòng tổng hợp bên kia đột nhiên có dưới người xe gọi Tây Giang tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên lên xe, lập tức đội xe liền một đường hướng đông đi sân bay. Còn lại đám người tự nhiên cũng lần lượt lên riêng phần mình cưỡi cỗ xe chuyển tới tất cả trở về các nơi. Nhìn dần dần vắng vẻ xuống đường đi, Chu Dương mặc dù lên xe, nhưng mà cũng không có lập tức trở về thị ủy chính phủ thành phố, mà là để cho xài Văn Tiến lái xe ở trong thành phố đi một vòng. Nhìn ngoài cửa sổ đã thắp sáng đèn neon, hắn Nốt điếu thuốc lập tức cũng lâm vào trong một hồi trầm mặc. Không thể nghi ngờ, lần này lãnh đạo cán giang một nhóm. mặc kệ là đối với hắn cá nhân vẫn là đối với cán giang thành phố đều có trợ giúp lớn vô cùng đầu tiên là nghĩ toàn bộ tây giang tỉnh truyền một cái minh sắc tín hiệu đó chính là cán giang phát triển lấy được thành tích là thật sự là lấy được công nhận điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cán giang phát triển đường đi là đúng thứ yếu chuyến này đối với cán giang cán bộ quần chúng lòng tin cùng nhiệt tình cũng có một cái tăng lên cực lớn tác dụng đối với chu dương cá nhân mà nói thị sát đoàn đối với cán giang lấy được thành tích chắc chắn dĩ nhiên chính là đối với hắn cá nhân khẳng định mặt khác chính là lần này thị sát chu dương cũng là không lớn không nhỏ mà ra mấy lần danh tiếng nhiều lần lãnh đạo đối với hắn đặt câu hỏi Khi theo cùng khảo sát trong mắt mọi người, Chu Dương trả lời cũng có thể nói coi là mười phần đặc sắc cùng đúng chỗ. Chỉ có điều lãnh đạo cũng không có trả lời thẳng vấn đề kia, lại tựa như một đoàn mây đen huyền ở trong lòng của hắn. Tại Chu Dương xem ra, Lý tổng không trả lời thẳng vấn đề này đến tuột cùng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật là như Đàm Văn Sơn nói tới, vị này thật sự có có thể sẽ đối với công việc của mình tiến hành điều chỉnh. Nếu là như vậy, vậy tại sao trước đây tại thị ủy chính phủ thành phố trong viện lần kia nói chuyện bên trong, lại sẽ gián tiếp nâng lên để cho mình tại làm một hai ba năm vấn đề đây không phải tự mâu thuẫn sao? Một bên khác tại thông hướng phi trường trên xe tây giang tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng cùng tỉnh trưởng tiêu vạn niên cũng là gương mặt khẩn trương bởi vì xe vừa mới vừa mở động trước mắt cái này một vị liền hỏi hai người mấy cái mười phần phải chết vấn đề đối với tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ đang phát triển vấn đề này hiện lộ ra vấn đề cùng thai hại càng là thẳng vào chỗ yếu hại nếu như không phải trước đó kịp chuẩn bị mà nói bây giờ hai người đơn giản cũng có chút xấu hổ vô cùng lý tổng ngài vừa rồi nâng lên cái kia mấy điểm vấn đề đúng là chúng ta lười biếng điểm này sau này nhất định sẽ thường nhớ tại tâm tây giang phát triển vẫn là lạc hậu chúng ta tỉnh ủy tỉnh chính phủ có trách nhiệm nghe vậy lý tổng gật đầu một cái. lập tức nói ân có ý nghĩ này là tốt nhưng mà không cần nói có lát gần nhất mấy lần thị sát ta xem có chút cơ tầng đồng chí mặc kệ nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành vì trước tiên đem trước mắt lãnh đạo vấn đề ứng phó bất chấp tất cả đáp ứng trước lại nói sau đó liền quên mất không còn một mảnh loại tình huống này chúng ta là muốn kiên quyết ngăn chặn tây giang xúc tích nhỏ bé cơ sở yếu đây là chúng ta đều biết sự tình nhưng mà nếu như bởi vì những nguyên nhân này liền làm không tốt phát triển đây không phải là lý do tây giang phát triển không tốt cái tia xương giang đâu cái tia cắn giang đâu vì cái gì cán giang phát triển có thể tại trong thời gian một năm lấy được trọng đại như thế đột phá ta xem không phải có hữu dụng hay không tâm vấn đề mà là có hay không đi thích hợp dùng đúng phương pháp vấn đề là bên trên tư tưởng vấn đề tây giang có ưu thế tây giang các ngươi những thứ này làm lãnh đạo chính là muốn đầy đủ lợi dụng những thứ này ưu thế đem xây dựng kinh tế làm lên đem quần chúng sinh hoạt trình độ làm lên mà không phải cả ngày suy nghĩ cùng cái này đấu cùng cái kia đấu đâu tới đấu lui phát triển kinh tế không đi lên có ích lợi gì trong xe vương mộ giảng cùng tiêu vạn niên hai người nghe vậy lập tức cũng là dọa đến một thân toát ra mồ hôi lạnh Câu nói này đã nói đến rất nghiêm trọng. Cũng may trên lãnh đạo cũng không có tiếp tục ở đây cái vấn đề nhiều lời, mà là lời nói xoay chuyển hỏi như thế nào. Người Vương bí thư cứ như vậy hy vọng Chu Dương đồng chí rời đi Tây Giang tỉnh đến khác địa phương đi nhận chức trách nhiệm. Tiếng nói rơi xuống. Trong lúc nhất thời, Vương Mộ giản lập tức liền mặt lộ vẻ khó xử, mà ngồi ở một bên Tiêu Vạn niên gãy lòng cũng bắt đầu phanh phanh nhảy dựng lên. Hắn biết, Chu Dương đến tột cùng có thể hay không rời đi Tây Giang, ngay một khắc này lập tức liền muốn hiểu. Chương 909, chính đương sự. Mê. Chương 909, chính đương sự. Mê. Trong xe theo câu nói này từ lý tổng trong miệng hỏi ra không chỉ là vương mộ giảng cùng tiêu vạn niên ngẩn ra một chút không nói chuyện ngồi ở sau lưng mấy người hộ tống khảo sát mấy cái các bộ và ủy ban trung ương người phụ trách lập tức cũng phát giác bầu không khí có chút không đúng nguyên bản tại châu đầu ghé thai nói chuyện mấy người lập tức cũng không lên tiếng liên quan tới tây giang vấn đề kỳ thực thị sát tổ ngầm là từng có tranh luận hơn nữa loại tranh luận này cơ hồ cũng là quay chung quanh một vấn đề đó chính là tây giang ban tử đến cùng có hay không sức chiến đấu đến cùng có thể hay không đem tây giang kinh tế làm lên lần này thị sát, tây giang để lộ ra vấn đề rất nhiều thì như tổ chức quản lý tăng giã kinh tế truyền hình thất bại phát triển hậu kinh không đủ sàng nghiệp truyền hình thăng cấp không còn chút sức lực nào mới kinh tế tăng trưởng điểm không có xây dựng lên lại thí dụ như tây giang cơ sở vấn đề quản lý phát triển tư tưởng vấn đề các loại những vấn đề này bạo lộ ra cũng không phải loại kia ẩn tính bại lộ mà là thông qua đối với các cấp cán bộ nói chuyện đối với tỉnh thành xương giang khác biệt địa khu tham viếng thậm chí ngay cả cơ bản trong tài liệu đều có thể nhìn ra ý tứ chính là những vấn đề này rất rõ ràng nhưng mà vấn đề chính là ở tây giang những vấn đề này tại cán giang cái này địa phương vậy mà biến mất đây chính là đám người mười phần kinh ngạc địa phương Xem như Tây Giang tỉnh xếp hàng thứ hai thành phố lớn, Cán Giang từ trước đến nay chính là không hiện sơn bất lộ thủy, nhưng mà lần này đi Cán Giang thị sát đám người lại ngạc nhiên phát hiện. Cán Giang không chỉ không có Tây Giang tỉnh khác địa phương tồn tại những vấn đề này, hơn nữa thành thị quản lý cùng phát triển kinh tế mạnh suy nghĩ, vậy mà hoàn toàn chính là có một phong cách riêng. Tôi không thể tưởng tượng nổi chính là đi qua bước đầu tính ra, bọn hắn thậm chí có thể suy đoán ra, Cán Giang thành phố năm nay gì đi bị tăng phúc thế mà lại cao tới 3 năm trước đây cùng thời kỳ 30% phía trên. Nói thực ra ba cái số này muốn nói hiếm thấy vậy khẳng định là hiếm thấy. nhất là dưới tình huống hiện tại kinh tăng thêm dài không còn chút sức lực nào nhưng mà muốn nói không nhìn thấy cái kia cũng đích sắc không hiếm thấy dù sao cán giang năm nay cơ hồ cả năm đều đang làm to lớn cơ sở công trình đầu tư cùng to lớn hạng mục tiến lên những vật này tại thôi động kinh tế tăng tốc phương diện tác dụng là hết sức rõ ràng mấu chốt ngay tại bọn hắn thông qua đối với cán giang các hạng công tác hiểu đi ra một cái kết luận đó chính là cán giang phát triển là tốt phát triển không phải loại kia tác ao bắt cá thức theo lý thuyết năm nay cán giang đang phát triển nhưng mà chỉ cần cam đoan phương hướng không thiên vệ mà nói như vậy sang năm cán giang năm sau cán giang sẽ còn tiếp tục bảo trì rất khách quan tốc độ phát triển cho nên dưới loại tình huống này trước mắt thị sát tổ có một loại âm thanh cho rằng chu dương cái này thị ủy bí thư tác dụng quá nhỏ đương nhiên không phải chu dương không làm việc cái chủ loại kia tiểu mà là chỉ chính là hắn cá nhân năng lực không có bắt được trọn vẹn lợi dụng cùng phát huy bây giờ nghe được lý tổng câu nói này bọn hắn tự nhiên biết vương mộ giản vị này tây giang tỉnh ủy bí thư sợ là đã dẫm vào dây đỏ phía trên lý tổng chu dương đồng chí xem như phó tỉnh trưởng cán giang thị ủy bí thư Tại Cán Giang phát triển kinh tế phương diện là phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Ta thừa nhận ta trước đây quan điểm hơi quá tại nhỏ hẹp ở đây làm bản thân kiểm điểm. Nhưng mà liên quan tới Chu Dương đồng chí sử dụng vấn đề, ta vẫn kiên trì ý kiến của mình. Vì Tây Giang ổn định lý do, hắn đích xác không thích hợp nữa tiếp tục đảm nhiệm Cán Giang thị ủy bí thư trước. Trong xe, bị Lý tổng một câu nói kia hỏi được có chút xấu hổ vô cùng vương mộ giản mấy còn là nhắm mắt nói hai câu này. Hắn kỳ thực cũng không nghĩ đến chính mình dự tính tốt hết thảy, nhưng mà đơn độc không có dự tính hảo, Lý tổng vậy mà lại cầm chuyện của nửa năm trước tới nói vấn đề này. nửa năm trước mặc kệ là hắn hay là tiêu vạn niên đều ba không thể chu dương rời đi tây giang vấn đề chính là ở hắn còn không có biện pháp phản bác bởi vì cứ việc tình huống đích sắc phát sinh biến hóa nhưng mà hắn ý nghĩ này vẫn không có thay đổi tại vương mộ giản xem ra chu dương cùng chính mình cùng là đông hải cán bộ nhưng mà tất nhiên không thể vì chính mình sử dụng mà chính mình lại không làm gì được hắn tình huống phía dưới đó là đương nhiên là dùng lễ tiễn rời đi tốt hơn không tệ cán giang phát triển kinh tế đích thật là tiến triển cực nhanh thậm chí có thể nói tại toàn bộ trung bộ khu vực đều coi là nhất chi độc tú vấn đề chính là ở chu dương tại cán giang thời gian càng dài vậy hắn cái này phó tỉnh trưởng lực ảnh hưởng thì sẽ càng tới càng lớn quan trường xem trọng chính là một cái sức mạnh cân bằng nếu như xuất hiện một cái tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng lực ảnh hưởng thậm chí càng vượt qua tỉnh trưởng tỉnh ủy bí thư vậy coi như cái gì còn giảng hay không chính trị Về phần tại sao sẽ có phán đoán như vậy rất đơn giản vương mộ giảng bây giờ chính mình cũng rất chắc chắn tây giang phát triển kinh tế tuyệt đối không phải một năm hai năm vấn đề như vậy tại cái này một hai năm bên trong cán giang càng là nhất chi độ tú vậy lại càng phát lời thuyết minh hẳn cái này tỉnh ủy bí thư vô năng cái này tại tất cả thân phận cũng là đạo lý giống nhau bất kỳ một thành phố nào nhanh chóng phát triển sau lưng đều là đại chiến hơi thúc đẩy cá nhân tác dụng có thể nói là cực kỳ nhỏ bé hết lần này tới lần khác tại cán giang cái này địa phương xuất hiện ngoại lệ cán giang phát triển thế mà đối tiếp không bên trên tây giang chỉnh thể phát triển chiến lược đây không phải kéo con nghe sao trên thực tế lúc này vương mộ giản cũng tại đáy lòng đem tiền nhiệm tỉnh trưởng trần trường hoa mã mang cái cầu huyết lâm đầu nếu như không phải trần trường hoa cùng lưu chính lương cái kia ngu ngốc trước đây khư khư cố chấp cự tuyệt đối với cán giang tiến hành chính sách ủng hộ cục diện bây giờ cũng sẽ không là cái dạng này muốn nói tư tâm vương mộ giản là có tư tâm nhưng mà kỳ thực hắn càng nhiều cũng là đang vì Tây Giang tỉnh thế cục ổn định cân nhắc. Nhưng mà theo Vương Mộ giản tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong xe Lý tổng lập tức liền mặt đen lên mắng, nói hiệu nói vượng. "Chu Dương đồng chí đảm nhiệm Cán Giang thị ủy bí thư, đây là trong tổ chức đi qua thận trọng cân nhắc sau đó làm ra quyết định, ngươi cho rằng là tiểu hài tử chơi nhà tròi sao? Như thế nào? Tây Giang phát triển không được, chẳng lẽ là bởi vì Cán Giang nhất chi độc tú nguyên nhân? Ngươi Vương Mộ giản ý đồ kia còn không thể gạt được ta." Trong lúc nhất thời trong xe bầu không khí lập tức cũng có chút kiềm chế, cũng may Lý tổng cũng không có lại nói cái gì. tốt xấu vương mộ giản cũng là đường đường một cái tình ủy bí thư điểm ấy mặt mũi hay là muốn chừa cho hắn lấy hơn nữa đi qua lần này thị xác, cũng đầy đủ nghiệm chứng một vấn đề chu dương chức vụ thật là muốn làm ra tiến một bước điều chính xấu. một bên khác trở lại thị ủy chính phủ thành phố văn phòng chu dương lập tức liền cho đàm văn sơn gọi một cú điện thoại thế cục bây giờ chính xác làm hắn có chút xem không hiểu hắn cần một cái có thể vì hắn làm rõ suy nghĩ người đến cung cấp càng thêm bao la tầm mắt đàm văn sơn cùng mặt trên lãnh đạo tiếp xúc càng nhiều cái này nhân tuyển tự nhiên rất thích hợp cá nhân ngươi là thấy thế nào trong loa đàm văn sơn cũng không có vội vã nói mình ý kiến mà là ngược lại đem cái này vấn đề lại quan cho chu dương chính mình hơi chút trầm tư sau chu dương nói thẳng đảng bí thư cá nhân ta từ ý nguyện tới nói chắc chắn là không muốn ở thời điểm này rời đi cà giang bất quá trong tổ chức nếu quả thật muốn điều chỉnh công việc của ta ta trước mắt còn tìm không thấy lý do thích hợp hướng trong tổ chức xin lưu lại trên thực tế cái này cũng là chu dương lo lắng nhất tình huống trong loa đàm văn sơn thật lâu cũng không có mở miệng qua một đoạn thời gian rất dài mới lên tiếng vậy ngươi cho là mình có khả năng hay không là đường cục giả mê trong tổ chức đối với dự trữ cán bộ bồi dưỡng là cực kỳ thận trọng cho dù là lý tổng cũng sẽ không nói muốn đem ai phóng tới vị trí nào liền phóng tới vị trí nào văn phòng bên trong nghe được đàm văn sơn lời nói chu dương lập tức cũng là xương sở trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng này cái này đàm văn sơn đây không phải tự mâu thuẫn sao nhưng mà rất nhanh trong loa lại chuyển tới đàm văn sơn có chút không quá xác định âm thanh không chỉ là người có thể ngay cả ta đều có chút người trong cuộc mơ hồ tây giang đúng là muốn duy ổn trước đây bao quát ta ở bên trong đều lâm vào cái này ngõ cụt nhưng mà ngươi chở quên trung bộ khu vực tây giang ưu thế là nhỏ nhất Nếu như muốn chỉnh thể đối tiếp thượng quốc trong nhà bộ chấn hưng chiến lược, cái kia Tây Giang chính là một khối nhược điểm. Vì bộ đủ khối này nhược điểm, ta xem phía trên chưa hẳn cũng sẽ không tiếp tục đối với Tây Giang mộ, theo lý thuyết, chức vụ của ngươi chính xác sẽ phát sinh biến hóa, nhưng mà cũng không thấy được nhất định chính là rời Tây Giang, nếu như là nội bộ điều chỉnh đâu. ngươi cân nhắc qua chưa? Trong lúc nhất thời, nghe được Đàm Văn Sơn câu nói này, Chu Dương cũng có chút ngây ngẩn cả người. Chương 910, Du lịch tiết văn hóa phát hỏa. Chương 910. du lịch tiết văn hóa phát họa liên quan tới chu dương đồng chí khảo sát cùng phân công vấn đề trong tổ chức sẽ căn cứ vào cán bộ phân công nguyên tắc cùng tiêu chuẩn tại suy tính tây giang tỉnh phát triển tình trạng trên cơ sở tiến hành cân nhắc hai người các ngươi một cái là tỉnh ủy bí thư một cái là tỉnh trưởng đối với vấn đề này cũng không cần quá mức suy tính đồng tâm hiệp lực đem kinh tế làm lên đây mới là tây giang tỉnh việc cấp bách cần có nhất việc làm đêm đen màn thâm trầm giống như là một đầu phảng phất muốn đem toàn bộ thành phố nuốt hết cử thú từ cán giang sân bay thông hướng tỉnh thành sương giang thành phố trên đường cao tốc trong xe tây giang tỉnh ủy bí thư vương mộ giản hai mắt nhắm nghiền tựa ở trên xe ngủ gật đến hắn cái tuổi này liên tục hai ba thiên cao cường như vậy độ buôn ba cùng việc làm kỳ thực cơ thể đã rõ ràng có chút cố hết sức vậy mà lúc này vương mộ giản cũng không có nghỉ ngơi ý tứ trên thực tế suy nghĩ của hắn dị thường thanh tình trong đầu càng không ngừng đang suy nghĩ lúc trước lý tổng cuối cùng nói mấy câu nói kia cứ việc chu dương là bên trong quản cán bộ nhưng mà xem như tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng muốn hắn vương mộ giản cùng tiêu vạn niên không cần cân nhắc chu dương phân công vấn đề cái này tại vương mộ giản xem ra là cực kỳ không giống bình thường nhưng mà sự thật chính là như thế lý tổng lời nói vô cùng rõ ràng liên quan tới chu dương phân công vấn đề trong tổ chức sẽ có toàn bộ cân nhắc điều này có ý vị gì vương mộ giản xem như trong tổ chức lao cán bộ lao thư cách thật sự là quá rõ ràng bất quá lý tổng mà nói cũng không tính trực tiếp nhưng mà cũng nghiêm túc còn kém trực tiếp nói cho hắn biết vương mộ giản chu dương vấn đề người không cần lại hỏi tới lý tổng vì sao lại có kết luận như vậy vương mộ giản quả thật có chút không nghĩ ra nhưng mà đáy lòng nhưng có chút phát lệnh bởi vì sinh ra loại này kết luận khả năng duy nhất chính là gì đối với chu dương phân công đã có quyết định thậm chí đã chú định chu dương không chỉ sẽ không rời đi tây giang, thậm chí còn có thể thêm một bước mở rộng cái này một vị tại tây giang quyền lên tiếng. nghĩ đến đây, vương mộ giản đấy lòng cũng có chút phiền muộn. tại tây giang mấy năm này, hắn mãi mới chờ đến lúc đến tan rã tây giang bản địa cán bộ thực lực kế tiếp mắt thấy chính là thi triển quyền cước thời điểm. hết lần này tới lần khác sẽ vây chết ở thời điểm này. thật đúng là thành cũng chu dương bại cũng chu dương người trẻ tuổi này vận khí thật là rất kinh người a. trong lúc nhất thời vương mộ giản tâm tư cũng là cực kỳ phức tạp, thậm chí nhịn không được âm thầm cảm thán. có thể nói, có lý tổng mấy câu nói đó. vậy kế tiếp toàn bộ Tây Giang, bất kể là ai muốn tiếp tục tại Chu Dương nhậm chức về vấn đề nhúng tay, đó chính là đang đối kháng với thượng cấp. không chỉ như thế, chỉ sợ cũng liền hắn cái này tỉnh ủy bí thư đều phải toàn lực phối hợp Chu Dương đem Tây Giang kinh tế làm lên. nhưng mà Vương Mộ giản vô cùng rõ ràng, Chu Dương không chỉ là vận khí kinh người, năng lực của người trẻ tuổi này cùng cổ tay cũng là nhất lưu đơn thương độc mã đi tới Tây Giang, hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp tan rã Tây Giang bản địa cán bộ thực lực không nói, hơn nữa nhất cử liền cầm xuống cán giang thành phố quyền lên tiếng, hơn nữa thông qua cán giang kinh tế xã hội phát triển đem sức ảnh hưởng của mình từng bước một thẩm thấu đến tỉnh ủy. lần này thị sát đoàn cán giang hành trình trên cơ bản có thể nói là đang vì chu dương học thuộc lòng sách kế tiếp không phải hắn vương mộ giảng càng không phải là tiêu vạn niên mà là chu dương muốn lớn thi quyền cước bí thư chúng ta đã đến hoảng hốt ở giữa xe đã đến tỉnh ủy cao ốc phía dưới nghe được thư ký hà hoành hạ âm thanh vương mộ giảng lúc này mới bỗng nhiên sững sờ lấy lại tinh thần gật đầu một cái thế nhưng là không có lập tức xuống xe mà là đốt điếu thuốc bay cửa kính xe xuống ngoan ngoan mà hít hai cái lúc này mới hướng thư ký hỏi tiểu hà ngươi cảm thấy chu phó tỉnh trưởng người này như thế nào trong lúc bất chi bất giác vương Mộ giản đối với chu dương sưng hô cũng xảy ra thay đổi hà Hoành hạo cũng không có ý thức được điểm này mà là vắt hết óc đang muốn vì cái gì vương bí thư lại đột nhiên hỏi cái này sau một vấn đề chu phó tỉnh trưởng người như thế nào đây quả thực là muốn chết hắn một cái phó sành cấp cán bộ làm sao lại đi mưu toàn đánh giá một cái tỉnh bộ cấp thường ủy nhưng mà vương bí thư đem lời đều nói đến mức này không trả lời chắc chắn là không thể nào một lát sau hà huynh hạo lúc này mới tỉnh táo mở miệng nói bí thư ta cảm thấy chu phó tỉnh trưởng làm xây dựng kinh tế năng lực rất tốt cán giang phát triển chu phó tỉnh trưởng đưa đến tác dụng rất lớn đến nội những phương diện khác, ta đối với chu phó tỉnh trưởng không phải mười phần hiểu rõ, cũng không quá dễ bàn. Nói xong hà hoành hạo cẩn thận từng ly từng tí quay đầu liếc vương mộ giản một cái. gặp vị này vương bí thư trên mặt cũng không có đặc biệt gì rõ ràng biểu lộ, đáy lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. trên thực tế, hà hoành hạo lại làm sao biết lúc này vương mộ giản đáy lòng chấn động? hà một cái kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh a liền hắn vương mộ giản thư ký đều biết chu dương làm kinh tế năng lực rất mạnh, hết lần này tới lần khác hắn vương mộ giản chui vào ngõ cụt. vậy mà cho rằng chu dương làm kinh tế năng lực càng mạnh, tại tây giang tỉnh lực ảnh hưởng cùng với nói chuyện thì sẽ càng lớn. không tệ sự thật quả thật là như thế nhưng vấn đề chính là ở hắn chu dương không tranh quyền cũng không lộ quyền chính mình cái này hiển nhiên chính là đã rơi vào thường quy tư duy trong tập ấy bất quá việc đã đến nước này cũng không có gì dễ nói ha ha ngươi ngược lại là thấy rất chuẩn ta xem a ngươi trình độ này làm thị trường cũng dư xài đi xuống xe a nghe được vương mộ giản lời nói hà hoành cấp kém chút dọa đến hồn nhi đều ném đi một nửa bất quá cũng không dám chậm trễ nhanh xuống xe giúp vương mộ giản mở cửa xe tiếp đó lúc này mới đuổi theo lầu đi một bên khác trở lại thị ủy cơ quan gia thuộc đại viện hai hào lâu sau đó Chu Dương không có tiếp tục tại chính mình đi hay ở vấn đề này xoắn xuýt. Hắn thấy, mặc kệ chính mình ngờ tới lại có lẽ là Đàm Văn Sơn đề cử, việc đã đến nước này đều không ý nghĩa gì. Tất nhiên thượng cấp có chỗ cân nhắc, cái kia sớm muộn sẽ có kết quả rõ ràng đi ra. Bây giờ vắt hết óc chỉ là làm chuyện mô ích. Sáng sớm hôm sau, Chu Dương lập tức liền lái xe hơi đi trạm cao tốc đón người. Quốc Khánh nghỉ dài hạn An hiệu Kiết cùng hai đứa bé đều thả tám ngày nghỉ kỳ, tự nhiên muốn tới Tây Giang đoàn tụ với hắn. Phụ thân Chu Hướng quân cùng mẫu thân Vương Ái Bình lại gây hoảng liền không có cùng theo tới Tây Giang, mà là lựa chọn ở lại nhà. Nhà ga mở miệng. nhìn xem lít nha lít nhít có bao lớn bao nhỏ du khách chu dương đáy lòng cũng là cảm khái không được một năm trước hắn tới cán giang thời điểm toàn bộ trạm cao tốc không nói trước cửa có thể giang lưới bắt chim, nhưng mà tuyệt đối không có trước mắt cái này thắng cảnh bây giờ vẹn vẹn chỉ là cách thời gian một năm cán giang nghiễm nhiên đã trở thành đương thời quốc nội quyền thế mạnh nhất thành phố du lịch căn cứ vào cán giang thành phố bộ ngành liên quan thống kê cùng dự đoán năm nay lễ quốc khánh tới cán giang du lịch du khách rất có thể sẽ đạt đến xưa nay chưa từng có một chục triệu người lần đối với một cái trước đây cũng không lấy du lịch nổi danh đất liền thành thị tới nói đây không thể nghi ngờ là một phần cực kỳ mắt sáng phiếu điểm ba chúng ta ở đây, đang lúc đeo kính dâm chu dương nhìn xem quanh thân đám người thất thần lúc bên hai đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, lập tức liền thấy một lớn một nhỏ hai bóng người hướng tự bay chạy tới ha ha ha, hai người các ngươi đứa nhỏ tinh lịch nhìn một chút dưới lòng bàn chân, nói xong chu dương lập tức cũng nhanh bước hướng khuê nữ an thuận cùng nhi tử an bình chạy chậm đi qua hôm nay người trên xe lửa này thật sự là nhiều lắm, xuất chạm thời điểm ta đều không dám để cho hai người bọn họ chính mình chạy, cán giang như thế nào nhiều người như vậy tới du lịch, tất cả đều là con bao lớn bao nhỏ du khách, đi về trên đường, ngồi ở chỗ kế bên tài xế an hiểu khiết cũng nhịn không được cảm khái nói nhiều người bình thường. du lịch tiết văn hóa phát hỏa hơn nữa lý tổng lần này tới cũng dám tiếp thúc đẩy cán giang du lịch dậy sóng ha ha ta xem là các ngươi ở đây vé vào cửa miễn phí hấp dẫn người à, bây giờ toàn quốc văn lữ cục đoán chừng đều hận chết các ngươi cán giang cuốn như vậy nghe được can hiểu khiết lời nói chu dương lập tức liền không nhịn được cười lên không cuốn không được a bây giờ cán giang chính là thời gian không đợi ta đương nhiên đối với hắn chu dương tới nói chẳng lẽ không phải như thế cán giang du lịch tiết văn hóa phát hỏa vậy hắn chu dương tự nhiên cũng muốn động một chút mới được chương chín băng hỏa lượng trọng tiên chương chín băng hỏa lượng trọng tiên theo từng cái đến từ cán giang video ngắn vòng bằng hưu cùng dư luận tin tức tại các đại xã giao trên bình đài bị phát bình luận nhấn like. không hề nghi ngờ cán giang màu đỏ du lịch tiết văn hóa đích thật là phát hỏa cũng dẫn đến cán giang du lịch cũng triệt để phát hỏa đương nhiên đối với cán giang thị ủy chính phủ thành phố cán bộ tới nói kể từ thị ủy chu bí thư tới cán giang sau đó những thứ này cũng đã trở thành thích nghe nóng sự tình cán giang du lịch nóng này cũng không chỉ là quốc khánh sớm tại hơn nửa năm ngày lễ quốc tế lao động thời điểm liền đã ra vào một lần Dùng rất nhiều dân mạng lời mà nói ngày lễ quốc tế lao động rất nhiều người chuẩn bị thiếu thốn quốc khánh bọn hắn lại ngóc đầu trở lại trên thực tế đối với đám dân mạng tới nói là ngóc đầu trở lại nhưng mà đối với cán giang tới nói sao lại không phải như thế đi qua gần tới hơn nửa năm cường độ cao xây dựng cùng quản lý chỉnh đốn trước mắt cán giang thành phố từ cán giang nội thành cho tới cán giang khu huyện có thể nói thành thị diện mạo đều rực rỡ hẳn lên dựa theo thị ủy chính phủ thành phố kế hoạch cùng sắp đặt ngày lễ quốc tế lao động sau đó cán giang thành phố vì tái chiến 6 tháng cuối năm quốc khánh trọng điểm làm mấy chuyện như vậy một cái là cơ sở kiến thiết hoàn thiện bao quát con đường giao thông xây dựng thêm phòng vệ sinh công cộng cùng uống nước ở giữa số lượng tăng thêm hoàn cảnh giữ gìn các loại một cái là thành thị xanh hóa hoàn cảnh quản lý bây giờ cán giang nói là sắc màu rực rỡ cũng không đủ nhất là lúc này chính vào kim thu tháng 10. bởi vì cán giang khí hậu bản thân là thuộc về á nhiệt đới gió mùa ướt át khí hậu khu mùa thu thiếu mưa nhiều tinh là cả năm mưa rầm ngày đến ít nhất khí hậu nhất là ôn hòa dễ chịu thời điểm vì nên đón quốc khánh cùng du khách đến toàn bộ thành phố đều tựa như phụ thêm một tầng ngũ thải áo khoác không dám nói lộng lẫy nhưng mà làm một ngày nghỉ nghỉ ngơi cùng du ngoạn thành thị chính xác coi là rất có thành ý đương nhiên những thứ này cũng chỉ là cán giang phải trời ban điều kiện vì nên đón du khách Cán Giang Thị ủy Chính phủ thành phố kêu gọi các cấp chính phủ cùng cơ sở bộ môn toàn bộ điều động, cơ hội là đem hoa việc đều vậy tung đủ các loại ăn vặt, dân gian công nghệ truyền thừa, thậm chí còn có cán giang đặc sắc văn hóa hoạt động các loại. Tại trên Cán Giang Thị ủy Chính phủ thành phố trước mặt quảng trường nhân dân, thậm chí cùng quốc gia cục hàng không vũ trụ, khoa công nghiệp bị cùng Cán Giang Đại học bách khoa liên thủ xây dựng một cái to lớn tạm thời vũ trụ thể nghiệm quán, lợi dụng công suất lớn, cao tốc máy thông gió chế tạo một cái đầy đủ để cho người ta lơ lửng lập thể không gian. Lễ quốc khánh ngày đầu cái này địa phương nghe nói trực tiếp liền bị du khách cho chết bể, ngoại trừ mỗi điểm du lịch vé vào cửa hết thẻ miễn phí. Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố vì đầy đủ thể hiện ra tổ chức du lịch tiết thành ý, còn chuyên môn từ trong tài chính cấp phát, gây dựng một nhóm lớn lục sắt xuất hành đội xe miễn phí vì thân thể suy yếu lâu năm cùng cơ thể có tàn tật du khách cung cấp xuất hành phục vụ. Vượt qua 3.000 tên Cán Giang mỗi đại học cùng cao trung học sinh cũng gia nhập vào người tình nguyện trong hàng ngũ, chuyên môn phụ trách vì du khách kế hoạch Cán Giang du lịch con đường. Hơn nữa lần đầu khai thông vòng tam địa kinh tế vòng ở giữa du lịch đường dây riêng, càng làm đám dân mạng hô to cuốn lại ngay cả thâm hụt tiền không lô vốn cũng không biết là có Cán Giang xí nghiệp cùng đơn vị trực tiếp tại trạm cao tốc cùng sân bay xuất chạm miệng dưỡng trang tử. phàm là đến cán giang nơi khác lữ khách bằng phiếu liền có thể trực tiếp mang đi một cái kim hoàng khả quan lớn quả cam trên mạng thậm chí diễn sinh ra được một cái tiết mục ngắn gọi cán giang rơi xuống đất một cái cam hoan nên tới cán giang lữ hành cán giang quốc khánh hoàng kim chu du lịch hỏa chắc chắn là phát hỏa nhưng mà đối với cán giang từ trên xuống dưới cán bộ tới nói áp lực lớn cũng là thật sự lớn nếu như quy mô khổng lồ du lịch tiết một khi xảy ra vấn đề gì đó chính là lực ảnh hưởng tác động đến toàn quốc vấn đề lớn cho nên tại toàn bộ lễ quốc khánh trong lúc đó Cơ hồ tất cả bộ môn hơn phân nửa nhân viên đều tại luân chuyển cương vị trực ban tăng ca, Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố cũng lần đầu vận dụng tài chính dự toán tài chính tiến hành chuyên môn ngày nghỉ trực ban phụ cấp phát ra mẹ, ngươi liền yên tâm 120% a, lần này ta bảo đảm ăn tiếp dẫn người trở về cho ngươi xem. Được rồi." Lễ Quốc Khánh cũng nói, bây giờ cán Giang du lịch có nhiều hỏa ngươi cùng bà ta cũng không phải không biết, ngay cả chúng ta thị ủy bí thư đều thành thiên ở tại văn phòng, ta chắc chắn cũng đi không được. Ngươi như vậy vội vã muốn gặp người, hoặc là chờ qua thêm mấy ngày, đến giả kỳ cuối cùng hai ngày ngươi cùng bà ta tới một chuyến. hh đây không phải sợ các người chờ không đội sao xem như thị ủy bí thư chu dương thư ký hoàng văn quý tại lễ quốc khánh đến mấy ngày trước đã bị chính thức tăng thêm vị thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng bây giờ hoàng văn quý chính thức chức vụ là cán giang thành phố thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm thị ủy bí thư chu dương thư ký 28 tuổi phó sự cấp hành chính cấp bậc cũng không phải vô cùng đáng chú ý mặc dù ở độ tuổi này đến cái này cấp bậc không nhiều nhưng mà cũng không phải số ít Mấu chốt chính là ở đảm nhiệm chức vụ chính xác rất đáng chú ý dù cho là Hoàng Vân Quý tuổi nhỏ thành tài, cũng sớm đã qua loại kiêm phải thiên may mắn sau đó mừng rỡ tâm tính cùng giai đoạn, nhưng mà cũng khó tránh khỏi có chút tự đắc. Bất quá vừa nghĩ tới lãnh đạo Chu Dương 28 tuổi cái tuổi này liền đã làm đến Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức chủ trì công việc thường ngày phó bộ trưởng, Hoàng Vân Quý đáy lòng phần kiêu ngạo kia trong nháy mắt liền bị ném tới trong trường giang cho cá ăn đi. Ngay cả như vậy, Chu bí thư bây giờ làm bất kỳ một chuyện gì cũng là nơm lớp lo sợ toàn lực ứng phó. Loại này thận trọng thái độ vẫn là để Hoàng Vân Quý học được không ít đồ vật, ít nhất một điểm hắn đã triệt để khắp tiến trong xương cốt, đó chính là khiêm tốn cẩn thận. Trong quán cà phê, Hoàng Vân Quý treo phụ mẫu điện thoại, trên mặt cũng là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Từ lúc đoạn thời gian trước cùng bạn gái Lâm Tiểu xác định chính thức quan hệ sau đó, phụ mẫu không thể chờ đợi lập tức đem người mang về nhà xem. Hắn ngược lại là nghĩ đến lấy, chính là không có thời gian. Cán giang bên này liền với mấy món đại sự, Bí thư Chu Dương đều vội vàng chân không chạm đất, hắn gái này thư ký có thể nhẹ nhõm liền có quỷ. Lễ quốc khánh trước ba ngày, Bí thư cho hắn thả ba ngày nghỉ. hoàng văn quý không nói hai lời trở về một chuyến kim sương huyện bên kia chủ yếu là tại kim sương nhậm chức nhiều năm hoàng Vân quý ít nhất có hơn phân nửa bằng hữu cùng quan hệ đều tại kim sương lần này trở về không thể nói là là áo gấm về quê chủ yếu là vì đi xử lý một chút phía trước để lại vấn đề đoạn thời gian trước tại kim sương bên kia phòng ở vừa bán đi vừa vận đi là một điểm kết thúc công việc sự tỉnh nhưng mà để cho hoàng Vân quý căn bản liền không có ngờ tới chính là kết quả sự tình không có hoàn thành còn liền với ăn hai bữa cơm trở về cán giang thời điểm chu bí thư cho hắn mượn chiếc kia bèn xe việt giá hầu như đều bị đủ loại quà tặng cho chất đầy cũng may hoàng vân quý đầu gó trở về thành phố bên trong trước tiên liền đem đồ vật trực tiếp cho kéo đến văn phòng bên trong đi lập hồ sơ xử lý hắn một cái thư ký mở lấy lãnh đạo tư nhân dùng xe chạy tới kéo một đống người phía dưới tặng đồ vật trở về Hoàng Vân Quý chính là to gan cũng không dám trắng trợn thu mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng mà lâu ở quan trường Hoàng Vân Quý đã sớm rèn luyện được một chút chính mình đối với quan trường đặc biệt lý giải nên đón mang đến mạnh vì gạo bạo vì tiền là cần thiết nhưng mà mặc kệ là làm người vẫn là làm việc nhất định muốn kiên trì nguyên tắc của mình cái nguyên tắc này cũng không phải tổ chức vẽ dây đỏ mà là nội tâm mình càng cao hơn hơn tổ chức dây đỏ đồ vật mà ơi cha mẹ ngươi sẽ không thật muốn đến đây đi ta ta còn không có chuẩn bị kỹ càng trong quán cà phê chờ Hoàng Vân Quý cúp điện thoại Lâm Tiểu cũng là gương mặt ngượng ngùng trong khoảng thời gian này Lâm Tiểu xem như triệt để phát hiện mình tên bạn trai này tiểu lực. trước đó Hoàng Vân Quý tại phía dưới trong huyện lúc công tác trên cơ bản còn nhìn không ra Hoàng Vân Quý có cái gì đặc biệt địa phương nhưng mà trong kể từ Hoàng Vân Quý điều vào thành phố làm lãnh đạo thư ký sau đó chờ quan hệ của hai người một xác định Lâm Tiểu cảm giác liền hoàn toàn khác nhau trong trường học liên trường học lãnh đạo đều đối nàng nhìn với con mắt khác. Bất quá Dính Hoàng Vân Quý Quang, Lâm tiểu cũng đã gặp thị ủy bí thư Chu Dương cùng phu nhân An lão sư hai lần, lễ quốc khánh ngày đầu tiên còn cùng Chu bí thư người một nhà ăn qua một bữa cơm. Hiểu được vị kia An lão sư tình huống sau đó, Lâm tiểu tự nhiên cũng biết ước mơ về sau chính mình cùng Hoàng Vân Quý kết hôn sinh con tổ kiến gia đình sinh hoạt đối với đề bạc không đề bạc cái gì nàng cũng không phải rất để ý, dựa theo bạn trai Hoàng Vân Quý lời nói, Chu bí thư đều làm đến tỉnh ủy Thường ủy phó tỉnh trưởng, An lão sư nhịn mười mấy năm đều nhanh 20 năm, cũng mới vừa mới bình bên trên phó giáo sư tám ngày nghỉ kỳ thoáng một cái đã qua đối với Chu Dương tới nói, trong khoảng thời gian này hắn chính xác coi là băng hỏa lưỡng trọng tiên một phương diện cơ hồ thường thường thì đi một chuyến văn phòng đủ loại giường ra sự tình đúng là không thắng phiền nhiễu một phương diện khác vợ con đều tại bên cạnh mình loại này một nhà đoàn tụ thời gian cũng làm cho hắn rất cảm thấy nhẹ nhõm người một nhà cũng không ít đến cắn ra mỗi cảnh điểm đi xem một chút lần trước ngày lễ quốc tế lao động quá vội vàng trên cơ bản cũng là cưỡi ngựa xem hoa lần này an hiệu khiết có chuẩn bị trên cơ bản không làm gì liền mang theo hải tử lôi kéo lão công đi ra cửa làm khoảng cách ngắn lữ hành trên thực tế văn hỏa lưỡng trọng thiên không chỉ là chu dương đối với tây giang tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cùng tỉnh trưởng tiêu vạn niên tới nói cái này quốc khánh ngày nghỉ càng lại như ngồi bàn trông như có gai ở sau lưng mãi cho đến lễ quốc khánh tiểu nghỉ dài hạn sau khi kết thúc thứ nhất ngày làm việc dĩ liên quan tới lần này thị sát tổ đến tây giang tiến hành thị sát kết luận trung quy là đi ra nhưng mà bây giờ tỉnh ủy văn phòng bên trong nhìn thấy gì văn phòng tổng hợp dùng nội bộ văn kiện hình thức chính thức cấp phát phần này thông cáo vương mộ giản đấy lòng vẫn không khỏi phải bỗng nhiên run dậy chương chín trăm mười hai phong cảnh bên này tuyệt đẹp, chương 912, phong cảnh bên này tuyệt đẹp. Kỳ thực thông cáo nội dung không hề dài, nhưng mà Vương Mộ Giản rất rõ ràng, phần này thông cáo cùng là tại cáo chi lần này thị sát kết luận, kỳ thực là đang cảnh cáo hắn Vương Mộ Giản. Tây Giang phát triển lệnh phía trên rất không hài lòng. Thông cáo trên tổng thể là ba cái bộ phận nội dung. Trong bộ phận thứ nhất tổng kết đang thị sát vấn đề phát hiện, đồng thời lệnh cưỡng chế Tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ căn cứ vào thị sát thông báo nội dung tiến hành chỉnh đốn và cải cách. thứ hai bộ phận đặc biệt khẳng định cán giang thị ủy chính phủ thành phố tại thôi động xã hội xây dựng kinh tế xúc tiến dân sinh cải thiện gia tăng phát triển cường độ phương diện làm ra cố gắng cùng lấy được thành tích để cho vương mộ giản cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi chính là cái thứ ba bộ phận bởi vì mà ba cái bộ phận cũng không phải thông cáo nguyên văn nội dung mà là một phần lãnh đạo cấp trên thân bút phê chỉ thị chỉ có đơn giản hai câu nói tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ muốn kiên định không thay đổi mà kiên trì lấy xây dựng kinh tế vì trung tâm đại lực thôi động tây giang tỉnh phát triển kinh tế trong đó khuyên bảo chi ý sôi nổi trên giấy á văn phòng bên trong vương mộ giản nhìn xem trên tay phần tài liệu này Đấy lòng không khỏi thở dài bí thư ngài tìm ta thư ký hà hoành hạo gõ môn đi vào gặp vương mộ giản sắc mặt tựa hồ cũng không dễ nhìn lắm cũng chỉ đành nhắm mắt hỏi ân đem phần văn kiện này đưa đến văn phòng tổng hợp hốc minh đồng chí bên kia nội dung bên trong không cần truy bá để cho hắn lấy cơ quan văn kiện hình thức phát đến các vị thường ủy trong tay mặt khác thỉnh thư ký trưởng thông chi một chút đi xế chiều hôm nay 2 giờ tổ chức thường ủy hội bàn bạc tất cả thường ủy hết thảy không phải mời giản nam cán giang thành phố thị ủy chính phủ thành phố thiết sau thứ nhất ngày làm việc chu dương hiếm thấy chế giờ làm rồi mười phút chủ yếu là An Hiểu Khiết cùng bọn nhỏ chơi quá hang hái kết quả vậy mà không có bắt kịp hôm qua trở về Đông Hải thành phố đường sắt cao tốc, chỉ có thể đổi đánh dấu buổi sáng hôm nay. Sáng sớm hắn liền lái xe đem người đưa đến sân bay bên kia, xong lại gọi điện thoại cho Hồ Thắng Lợi, để cho hắn tìm người đi phi trường đón người. Chờ hắn đuổi tới văn phòng thời điểm, thư ký Hoàng Vân Quý cũng tại thị ủy chính phủ thành phố dưới lầu trong đại sảnh đợi hắn một hồi lâu công phu chu bí thư tốt. Sớm a Chu bí thư. Trong đại sảnh, lui tới nhân viên công tác nhìn thấy Chu Dương Dị thường hiếm thấy cái điểm này mới tới, nhao nhau chào hỏi hắn. Mọi người đều biết, ngoại trừ Vũ Bản chửi mẹ thời điểm, chu bí thư tính khí kỳ thực là cực kỳ tốt tăng thêm người khác lại trẻ tuổi không giống như là loại kia lão khí hoành thu lao cán bộ bình thường nói chuyện vẻ mặt ôn hòa không nói ngẫu nhiên còn có thể cùng người nói đùa. cho nên cán giang thị ủy chính phủ thành phố bên này đại bộ phận nhân viên công tác nhìn thấy chu dương thời điểm đều biết chủ động tiến lên vân an cùng mấy cái thần sắc thông thông nhân viên công tác chào hỏi bắt chuyện xong chu dương lúc này mới bước nhanh hướng hoàng vân quý đi qua thế nào tiểu hoàng điện thoại một cái tiếp theo một cái ta cái này lái xe đâu là như vậy bí thư vừa mới tỉnh ủy văn phòng tổng hợp hoàng thư ký trưởng gọi điện thoại đến đây nói là một mực cùng ngài liên lạc không được để cho ta mau chóng nghĩ biện pháp thông tri ngày xế chiều hôm nay 2 giờ tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội. Hoàng Văn Quý cũng biết sự tình khẩn cấp, phụ trách Hoàng Húc Minh là không có khả năng tự mình đem điện thoại đánh tới trên hắn điện thoại di động. Bất quá Chu Dương nghe lời này một cái cũng là như mày. Lễ Quốc Khánh vừa mới qua đi, tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản lập tức liền tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội, đây là ý gì? Cuối cùng không nên là văn phòng tổng hợp bên kia thị sát tình huống thông báo nhanh như vậy liền xuống rồi a. Theo lý thuyết ít nhất cũng phải chờ cái 10 ngày nửa tháng mới đúng, nhanh như vậy liền xuống phát thông báo, chẳng lẽ vẫn thật là, là bị Đàm Văn Sơn bắt chúng, lần này tây Giang tỉnh ủy muốn bị phê bình. bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, tất nhiên tỉnh ủy thư ký trưởng đều tự mình gọi điện thoại thông tri, vậy hắn bên này cũng chỉ có thể mau chóng chạy tới. buổi chiều 2 giờ họp, từ cán giang lái xe đến dương giang thành phố còn muốn ba bốn giờ, cái kia 10 điểm nhiều liền xuất phát. nhìn một chút thời gian trên điện thoại di động, lập tức liền muốn tới 9 giờ rưỡi. thế là nhanh đi lên lầu văn phòng dạng này, tiểu hoàng, buổi trưa hôm nay cơm chắc chắn là tới không bằng ăn, đến tỉnh ủy bên kia cũng không dành đi ăn cơm, ngươi để cho tiểu xài đi bên ngoài kiếm chút ăn mang trên đường ăn. tính toán. ngươi gọi hắn cho ta đi đối diện cái bánh bao kia trong tiệm mua hai cái trứng luộc nước trà, lọt một bát cháo, làm một cái thức nhắm. hai ngày này chính xác không có gì khẩu vị. mặt khác, nhường tiểu xài mười điểm mười phân tại dưới lầu chờ chúng ta. ta trước tiên xử lý mấy vấn đề lập tức liền xuống. nghe được chu dương lời nói, hoàng vân quý nhanh chóng dùng di động nhớ một chút, lập tức lập tức liền đi văn phòng gọi điện thoại liên lạc tài xế xài văn tiến. một bên khác, trở lại văn phòng sau đó, chu dương lập tức liền gọi điện thoại đem thị trưởng trịnh chi nam kêu tới lao trịnh, nói ngắn gọn, chúng ta sẽ lập tức liền muốn động thân đi trong tỉnh, buổi chiều hai giờ thường ủy hội. người hôm nay ngoại trừ muốn đem lễ quốc khánh hoàng kim chu du lịch sản nghiệp tình huống cụ thể thống kê nhiệm vụ bố trí đi còn có cái sự tình nhất định muốn chú ý một chút chính là hôm mai đồng chí người bên kia mới việc làm kế hoạch bây giờ đã là lúc tháng 10 nhân tài công tác tiến triển vẫn là chậm một chút bây giờ du lịch tiết văn hóa kết thúc chính phủ thành phố bên này lực chú ý muốn chuyển rời đến công việc này phía trên tới chúng ta dự tính chậm nhất 11 tháng cuối cùng phương án nhất định muốn cầm tới trên mặt bàn, dù cho không đủ khả năng đằng sau tiếp tục làm sửa chữa bản thảo chính là nghe được chu dương lời nói chính chi nam âm thầm tính toán một ít thời gian mười tháng lấy ra cuối cùng sửa bản thảo bây giờ còn có đại khái hơn một tháng công phu về thời gian hẳn là tới kịp thế là lúc này liền mở miệng nói bí thư vấn đề này ta lập tức liền bắt đầu đi làm bất quá dưới mắt còn có cái sự tỉnh cần ngài tự mình đánh nhịp đầu năm chúng ta khởi động con đường công trình bên trong ngoại trừ phú kim tuyến một đầu cuối cùng cán linh tuyến bên trên cái cuối tháng cũng đã chính thức khép lại thuân công ngài nhìn chính thức thông xe thời gian định vào lúc nào hảo kỳ thực nói song chu dương cũng tại nhìn thời gian trên điện thoại di động chuẩn bị thu dọn đồ đạt đi ngay xong trịnh chi nam lời nói lúc này cũng không chậm trễ trực tiếp liền nói cụ thể thời gian ngươi định thông xe cắt băng nghi thức ta liền không đi tham ra từ ngươi hoặc hồng mai đồng chí đi qua là được nghe vậy trịnh chi nam lúc này mới gật đầu một cái đứng dậy rời đi chờ trịnh chi nam vừa đi chu dương lập tức liền xuất phát đi xuống lầu một đường phi nhanh gần tới ba cái nhiều giờ buổi chiều một giờ rơi ra mặt chu dương trung pi là chạy tới tỉnh ủy cao ốc phía dưới không kịp đi cùng quen thuộc lãnh đạo chào hỏi xuống xe chu dương đi phòng vệ sinh lên nhà cầu rửa mặt lập tức liền thẳng đến phòng họp 2 giờ 11 tháng lần đầu tỉnh ủy thường ủy hội chính thức tổ chức tỉnh ủy bí thư vương mộ dặn tự mình chủ trì hội nghị hội nghị đề tài thảo luận chỉ có một cái đó chính là chứng thực dị cấp phát liên quan tới tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ khai triển bản thân chỉnh đốn và cải cách thông chi trong phòng họp bầu không khí rõ ràng có vẻ hơi ngưng trọng thậm chí có thể nói là kiềm chế tới xương giang trên đường chu dương kỳ thực liền đã nhìn qua tỉnh ủy văn phòng tổng hợp cấp phát phần kia thông báo từ thông báo trong nội dung đến xem lần này tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ không thể nghi ngờ là nhận lấy phê bình hơn nữa cách diễn tả tương đối nghiêm khắc trong lúc đó thậm chí xuất hiện chức quyền lạm dụng chính sách chứng thực không đúng chỗ loại này tương đối ngại cảm chữ nói thực ra toàn bộ trong phòng họp, kỳ thực Chu Dương mới là thoải mái nhất. Dù sao thông báo bên trong ngoại trừ đối với tỉnh ủy tỉnh chính phủ Việt Lâm tiến hành phê bình, cũng khẳng định Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố Việt Lâm. Nhưng mà bất kể nói thế nào, Cán Giang cuối cùng vẫn là Tây Giang tỉnh đại thành thị thứ hai, cùng Tây Giang tự nhiên cũng là có vinh cùng vinh có nhục cùng đủ. Chỉ có điều vừa nghĩ tới bây giờ tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Dạn cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên tình cảnh, Chu Dương cũng nói không ra trong lòng là một loại gì cảm giác. Nhưng mà không hề nghi ngờ, chắc chắn là nhiều một loại đạp biến thanh sơn nhân chưa giả, phong cảnh bên này tuyệt đẹp thoải mái. Chương chín hợp nhau tấn công. chương chín hợp nhau tấn công hôm nay tỉnh ủy sẽ bàn bạc phòng không thể nghi ngờ lộ ra cảng trang nghiêm túc mục một cái bàn tròn lớn xung quanh còn quấn mười mấy tấm gỗ lim chỗ tượng lưng thật ra chỗ ngồi cực kỳ đơn giản bài trí nhưng mà trên mặt bàn tươi đẹp hồng kỳ cùng cờ đảng nhưng lại làm kẻ khác trong lòng vô căn cứ thêm ra một cỗ trang nghiêm cảm giác phía trên đối với lần này tây giang thị sát hành trình kết quả hiển nhiên là không hài lòng lắm điểm này từ thông cáo trong câu chứ thì nhìn được đi ra người đều đến đông đủ cái cơ hội nghị lại bắt đầu trước hết mười vạn năm đồng chí thông báo trước một chút phía trên phát hạ tới văn kiện nội dung ngồi ở vị trí đầu vị trí Tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nói, nhưng mà tất cả mọi người nhìn ra được, vị này Tỉnh ủy Vương bí thư cảm xúc cũng không phải vô cùng tốt, sắc mặt cũng rất khó coi. Trên thực tế toàn bộ quốc khánh trong lúc đó, Vương Mộ gián trạng thái tinh thần đều không phải là mười phần hy vọng. Ngoại trừ cả đêm cả đêm mà mất ngủ, ẩm thực cũng không phải phi thường quy luật, có thể nói là ăn ngủ không yên. Trong này tất nhiên có chính mình lưu đồ thất bại, thậm chí trực tiếp bị Lý tổng xem thấu nguyên nhân, cũng có đối với bước kế tiếp thế cục lo nghĩ. Tây Giang là cái cục diện dối rắm, cái này cục diện rối rắm hắn Vương Mộ giản không thể nghi ngờ là không có thu thập xong. không chỉ không có thu thập xong, thậm chí còn không như lúc trước Tây Giang bản địa cán bộ độc quyền thế cục thời điểm như vậy lưu loát. hai tướng dưới so sánh phía trên đối với hắn hành động không hài lòng đó là không tránh được miễn chỉ có điều Vương Mộ Giản cũng không nghĩ đến lần này phía trên vậy mà lại không nể mặt hắn như thế trực tiếp tại thông cáo bên trong chỉ đích danh phê bình tỉnh ủy lãnh đạo bất lực vấn đề phải biết giữ gìn tỉnh ủy quyền uy không chỉ là Tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ ban tự trách nhiệm phía trên số đông thời điểm cũng biết chiếu cố được điểm này lần này có thể nói là trực tiếp xốc lên Tây Giang tấm màn che cái này tại trên chính đàn là cực kỳ hiếm thấy một loại tình huống rất nhanh. theo tỉnh trưởng tiêu vạn niên âm thanh vang lên cứ việc sớm đã biết thông báo nội dung nhưng mà lại một lần nữa nghe được thời điểm đám người đáy lòng đều có chút rụt rè bao quát chu dương cũng phát giác không giống bình thường chỗ bởi vì dùng từ chính xác quá nghiêm khắc đợi đến tiêu vạn niên âm thanh rơi xuống vương mộ giản lúc này liền mở miệng nói tình huống cụ thể ta liền không giới thiệu mấu chốt chính là ở kế tiếp làm sao làm vấn đề lần này thị sát kết quả phía trên có thể nói là rất không hài lòng vấn đề vừa rồi vạn năm tỉnh trưởng cũng đã giới thiệu các ngươi đều nói nói đi nói xong vương mộ giảng vậy mà dị thường hiếm thấy tại trong phòng họp trực tiếp gọi điếu thuốc ngoan ngoan mà hít một hơi tỉnh ủy phó bí thư ông yến quân thấy thế liếc qua cũng không nói cái gì nàng đương nhiên biết bây giờ vương mộ giảng có thể nói đã bị ép thối lui đến bên bờ vực hoặc là được ăn cả ngã về không chết để bị quyền đem tây giang tỉnh xây dựng kinh tế phân công một lần nữa phân chia hoặc là cũng chỉ có thể chờ lấy phía trên tới xử phạt nhưng phía sau con đường này lấy vương mộ giảng tác phong chắc chắn sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết đây không phải một cái tỉnh ủy bí thư làm đương nghĩ tới đây ông yến quân lập tức liền mở miệng nói vậy ta trước tiên nói hai câu a Trong phòng họp đám người nghe vậy lập tức cũng là sử sở. Phải biết, vị này ông phó bí thư từ lúc tới Tây Giang sau đó, vẫn là rất ít sẽ như thế chủ động, thậm chí ngay cả chính trị trình tự đều không giành cứu, trực tiếp liền cấp ở tình trường Tiêu Vạn Niên phía trước lên tiếng. Bất quá không chờ bọn họ lấy lại tinh thần ông Yến Quân đã trực tiếp mở miệng tiếp tục nói lần này, trung ương đối với Tây Giang thị sát, không hài lòng kết quả là rõ ràng, ta cho rằng việc cấp bách là muốn đúng bệnh hút thuốc, làm trên cấp nhìn thấy quyết tâm của chúng ta cùng năng lực, mà không phải ngồi chờ chết. Trước mắt chủ yếu vấn đề tập trung ở phương diện ba cái, một cái phương diện là tổ chức việc làm mềm yếu tan rã vấn đề một cái là chính sách kinh tế chứng thực bất lực vấn đề, còn có một cái chính là trong văn kiện nói chân nhỏ nữ nhân đi đường không cất bước nổi, cá nhân ta cho rằng cái này ba cái vấn đề kỳ thực có thể quy kết làm một điểm, đó chính là dùng người vấn đề, cho nên ta đề nghị từ Chu Dương đồng chí phân công quản lý kinh tế việc làm, đồng thời, hướng bộ tổ chức đề nghị miễn đi phó tỉnh trưởng Lư Hạo chức vụ, điều nhiệm tỉnh Hiệp Thương hội nghị. Theo ông Yến Quân tiếng nói rơi xuống, trong phòng họp lập tức hoàn toàn yên tĩnh, không thể không nói ông Yến Quân đề nghị này vẫn là rất làm cho người chấn động. phía trước một đầu đám người kỳ thực đều đoán được, chỉ có điều không có ông Yến Quân loại quyết đoán này trực tiếp nói ra mà thôi. sự thật đặt tại trước mắt tây giang chỉnh thể phát triển kinh tế bất lợi Cán giang lại nhất chi đọc tú trong văn kiện còn chuyên môn chỉ ra vấn đề này điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ dù người không đúng bất quá bọn hắn không nghĩ tới ông yến quân vậy mà lại trực tiếp đề nghị miễn đi một cái phó tỉnh trưởng chức vụ đây coi là đạo lý gì bọn hắn đương nhiên đều biết đơn giản chính là tìm người có nổi cho tỉnh ủy hai cái lãnh đạo một cái hạ bậc thang đồng thời cắt giảm tỉnh ủy bí thư vương mộ giản đối với chính phủ lực độ trưởng khống vấn đề chính là ở làm như vậy không khác để cho tỉnh ủy bí thư tự đoạn một tay bất quá càng làm cho người ta kinh ngạc còn tại đằng sau ông yến quân giọng điệu cứng rắn vừa nói xong tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức mãn minh quang lập tức liền ho khan một cái cú họng nói ta đồng ý ông bí thư ý kiến đối với tỉnh ủy tỉnh chính phủ việc làm tiến hành một lần nữa phân công chu dương đồng chí ngoại trừ phân công quản lý kinh tế việc làm còn có thể kiêm nhiệm chính phủ đảng tổ bí thư đi trong phòng họp thoáng chốc trở nên hoàn toàn yên tĩnh nhưng mà mặc kệ là tỉnh ủy bí thư vương mộ giản tỉnh trưởng tiêu vạn niên vẫn là phó tỉnh trưởng chu dương bây giờ cũng không có nói gì quỷ dị hơn là ba vị này nắm giữ lấy chân chính quyền nói chuyện đại lao sắc mặt vậy mà bình tĩnh bớm, âm thầm hướng mấy người quan sát một cái sương giang thị ủy bí thư lý tiêu giật bây giờ đáy lòng cũng là vô cùng phức tạp thế cục hắn là thấy rõ không giả nhưng là bây giờ chắc chắn là đến làm lựa chọn thời điểm hắn thấy không hề nghi ngờ lần này trung ương thị sát tổ xuống chu dương mới là lớn nhất được lợi giả bây giờ tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng cùng trong tay tỉnh trưởng tiêu vạn niên cũng không có bài nhưng đánh không chỉ không bảng số nhưng đánh hơn nữa còn phải đồng thời làm ra nhất định nội bộ trong này lộ đơn giản không thể lại đơn giản hoặc là tây giang tỉnh tỉnh ủy làm ra phản ứng hoặc là từ phía trên động tới đao thì nhìn ai động tác nhanh nếu như Tây Giang tỉnh bên này trần chờ bất quyết, phía trên kia nói không chừng chính là trực tiếp cho người mang đến một đao cắt, đến lúc đó lại là cái gì cục diện ai cũng không biết. Nhưng mà nếu như là Tây Giang tỉnh ủy mình làm ra phản ứng, thật là như thế nào phản ứng? Bên trong này học vấn rất lớn, từ trên mặt nội đến xem, nhất có thao tác tính chất cũng dễ dàng lấy được nhất phải phía trên thông qua, không thể nghi ngờ chính là cực đại đề cao phó tỉnh trưởng Chu Dương Quyền lên tiếng, nhất là tại kinh tế một khối này. Nghĩ tới đây, Lý Tiêu Giật cũng không chậm trễ ta đồng ý ông bí thư cùng mãn bộ trưởng ý kiến, Lư Hạo chính xác không thích hợp nữa đảm nhiệm phó tỉnh trưởng. đến nỗi chu dương đồng chí muốn hay không kiêm nhiệm chính phủ đảng tổ bí thư đề nghị ta nghe một chút khắc đồng chí ý kiến a nghe được lý tiêu giật âm thanh tỉnh ủy bí thư vương mộ giản khoe miệng lập tức liền không nhịn được giật giật giờ này khắc này hắn không thể nghi ngờ xem như chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tan đàn sẻng đẽ bất quá cũng may đúng lúc này tỉnh trưởng tiêu vạn niên cuối cùng mở miệng ngược lại cho là bởi vì không cần thiết đối với lư hạo đồng chí chức vụ tiến hành điều chỉnh nhưng mà liên quan tới tăng thêm chu dương đồng chí vì chính phủ đảng tổ bí thư đề nghị ta là tán thành mặt khác cán giang thành phố thị trường trịnh chi nam đồng chí ta cho rằng cần phải làm cho hắn thêm thêm trọng trách gánh vác một chút chu dương đồng chí áp lực công việc có thể tăng thêm trịnh chi nam đồng chí vì phó tỉnh trưởng đi trong phòng họp tiêu vạn niên một câu nói xong vương mộ giản trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tức giận cái này tiêu tỉnh trưởng thật đúng là một mũi tên chúng ba con chim a một phương diện để cho chu dương đảm nhiệm chính phủ đảng tổ bí thư suy yếu thường vụ phó tỉnh trưởng chu quốc long quyền lên tiếng một phương diện khác để cho trịnh chi nam tiến vào ban ngành chính phủ để thăng cán giang địa vị lại thêm chu dương phân công quản lý toàn tỉnh kinh tế việc làm nếu quả thật thúc đẩy mấy cái này đề nghị vậy hắn Vương Mộ giản chỉ sợ cũng thật sự trở thành tổ chức Bí thư chuyên quản nghiên cứu việc làm cái này khiến hắn làm sao không giận chương 914 cán bộ khảo sát chương 914 cán bộ khảo sát trong phòng họp theo tỉnh trưởng Tiêu Vạn nghiên âm thanh rơi xuống trong cả căn phòng lập tức trở nên cực kỳ kiềm chế tỉnh ủy Bí thư Vương Mộ giản mặc dù không có mở miệng nhưng mà trên mặt xanh mét biểu lộ không thể nghi ngờ đã để chân người đủ nhìn ra vị này tỉnh ủy số một tâm tình lúc này đường đường tỉnh ủy Bí thư vậy mà lại bị bầy người lên mà công tri bước đến tình trạng như thế Chỉ sợ Vương Mộ Giản chính mình cũng không ngờ tới hội nghị hôm nay thế mà lại xuất hiện một màn như thế. Bất quá xem như tỉnh ủy bí thư, Vương Mộ Giản đó là thiên truy bách luyện đi ra ngoài, mặc dù tức giận, nhưng mà còn không đến mức đến tình cảnh thất thố. Hơn nữa, tại Vương Mộ Giản xem ra, chỉ cần Chu Dương không có tỏ thái độ, cái kia trước mắt những thứ này đều chẳng qua như vậy. huống chi, nếu như vậy liền có thể bức bách hắn Vương Mộ Giản lui bước, cái kia có phần cũng quá mức trò đùa. Theo Tiêu Vạn Nghiên lên tiếng kết thúc, thường vụ phó tỉnh đứng Chu Quốc Long cũng mở miệng liên quan tới phó tỉnh trưởng phân Công đề nghị ta trên cơ bản là tán đồng. nhưng mà trịnh chi nam đồng chí trực tiếp đảm nhiệm phó tỉnh trưởng ta cho rằng không quá phù hợp cán giang thành phố trước mắt phát triển kinh tế chính sử tại cao tốc tăng trưởng giai đoạn nếu như chu dương đồng chí phân công quản lý toàn tỉnh kinh tế làm việc cái kia cán giang thành phố chắc chắn cần một cái có lực thị trường tới thi hành đảng ủy chính sách lúc này cho hắn thêm trọng trách chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì cho nên đề nghị này ta không đồng ý chu quốc long kỳ thực cũng biết hôm nay cái hội nghị này phó tỉnh trưởng chu dương quyền lên tiếng mở rộng có thể là đại thế không thể cản trở nhưng mà ý nghĩ của hắn rất đơn giản đề thăng chu dương người ngữ quyền có thể nhưng mà không thể tiếp tục lại quyết trương chu dương ảnh hưởng phạm y Trịnh Chi Nam một khi tiến vào tỉnh chính phủ ban tử, hắn gái này thường vụ phó tỉnh trưởng chỉ sợ đều phải chịu đến cực đại hạn chế. Hơn nữa hắn thấy, bây giờ trong phòng họp hoàn toàn chính là loại chiến. Cán Giang Thị ủy bí thư, phó tỉnh trưởng phân công quản lý toàn tỉnh kinh tế việc làm, đây không phải kéo con nghe sao? Lúc nào một cái tiết kiệm kinh tế việc làm có thể như thế phân công? Dù cho thật sự hí kịch tính chất mà tại thường ủy hội thông qua được đề nghị này, cái kêu báo lên tới bộ tổ chức khả năng thông qua tính chất cũng sẽ không quá lớn. Càng kỳ quái hơn chính là, tỉnh trưởng Tiêu Vạn Nghiên vậy mà lại đề nghị Trịnh Chi Nam tiến ban tử So với phía trước một cái đề nghị. Đề nghị này thì càng là nói nhảm. Cán Giang thành phố, liền phó tỉnh cấp thành thị đều không phải là, thị ủy bí thư cùng thị trưởng đều cao phối phó tỉnh cấp, đây quả thực là chuyện cười lớn. Dù cho Cán Giang phát triển kinh tế đến tình cảnh tới gần tỉnh thành xương Giang thành phố, chỉ sợ Trung ương cũng sẽ không tại cái này phía trên đồng ý cho nên Chu Quốc Long nở tới. Mặc kệ là ông Yến Quân Mãn Minh Quang vẫn là tỉnh trưởng Tiêu Văn Niên, chỉ sợ ý đồ chân chính chỉ có một cái, đó chính là cho tỉnh ủy bí thư tạo áp lực đến nỗi sau lương cấp độ càng sâu rụy ý. Tại Chu Dương mở miệng phía trước hắn còn không dễ phán đoán. Nhưng mà bất kể như thế nào, vương bí thư lần này một cái sơ sẩy. liền thật muốn bước lui. Hơn nữa chỉ cần với lui, đó chính là một bước giải Nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Quốc Long đáy lòng lại đột nhiên bước lên một loại cực kỳ cảm giác không ổn, lập tức liền hướng Tỉnh trường Tiêu Vạn Niên lướt qua. Gặp vị này Tiêu Tỉnh trưởng sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bởi vì đề nghị của mình mà có cái gì cảm xúc đấy lòng lập tức cũng có chút phẫn nộ. Lấy hắn đối với cái này một vị hiểu rõ, vô cùng có khả năng thật sự sẽ đi đến một bước kia đó chính là mượn Chu Dương tay trợ giúp, để cho Tỉnh ủy Bí thư Vương Mộ Giản không thể không hướng thượng cấp đưa ra ý kiến, đem hắn cái này thường vụ Phó Tỉnh trưởng rời Tây Giang. Trong lúc nhất thời. nghĩ rõ ràng điều này chu quốc long đấy lòng lập tức thấy lệnh cả người liền từ bản chân sông thẳng đỉnh đầu quả nhiên là một cái ngoan chiêu a cũng may đây là tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư vương tân triệu cuối cùng mở miệng ha ha ta xem đại gia hôm nay ý kiến đều không thiếu đi bất quá ta nhắc nhở một chút các vị địa cấp thành phố thị trưởng kiêm nhiệm phó tỉnh trưởng cái này tại tổ chức nhận đuổi cán bộ thứ tự phía trên là không phù hợp quy định cho nên trịnh chi nam đảm nhiệm phó tỉnh trưởng đề nghị này không đề cập tới cũng được nghe được vương tân triệu câu nói này chu quốc long trung quy là nhẹ nhàng thở ra rất nhanh trong phòng họp còn lại mấy cái thường ủy cũng nhao nhao gật đầu đồng ý thuyết pháp này Tỉnh ủy Phó Bí thư ông Yến Quân cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn Nghiên liếc nhau một cái, trong con ngươi vẽ tiếc nối cũng là trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Trên thực tế, Chu Quốc Long chính xác không có nói sai. Lần này bọn hắn đúng là nghĩ liên thủ cho tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản tới một chiêu hung ác, trực tiếp đem Thường vụ Phó tỉnh trưởng vị trí bắt lại lại nói. Bất quá Vương Tân Triệu một câu nói xem như đem vừa rồi thật vất vả tạo khí thế lập tức liền cho phá vỡ đã như vậy, vậy hôm nay chuyện này chắc chắn là không thành được. Nhưng vào đúng lúc này, Chu Dương lại đột nhiên gõ bàn một cái nói mở miệng nói mới Triệu bí thư nói rất có lý, Trịnh Chi Nam đảm nhiệm Phó tỉnh trưởng đề nghị không thích hợp. hơn nữa cán giang bây giờ cũng cần chỉnh chi nam tiếp tục đảm nhiệm thị trường ổn định phát triển kinh tế đến nỗi phân công vấn đề ta xem cũng không cần tiếp tục thảo luận lứa hạo đồng chí cái này phó tỉnh trưởng cũng không có phạm trọng đại sai lầm đi dù cho phạm sai lầm chẳng lẽ liền không có sửa lại cơ hội cho nên một lần nữa điều chỉnh tỉnh chính phủ việc làm phân công ta xem cũng không có cái gì tất yếu việc cấp bách ta cho rằng trung ương cần nhìn thấy cũng không phải tại phương diện nhân sự động tác mà là tại phát triển kinh tế phía trên có cái gì cụ thể cách làm cho nên ta đề nghị từ tỉnh ủy bộ tổ chức dẫn đầu đối với toàn tỉnh các nơi thành phố ban lãnh đạo tiến hành một lần khảo sát trọng điểm khảo sát ban tử tại phương diện phát triển kinh tế việc làm phát triển kinh tế mấu chốt vẫn là ở người bởi vì cái gọi là binh hùng hùng một cái tướng hùng hùng một tổ nếu như ngay cả ban lãnh đạo đều tại phương diện phát triển kinh tế không có ý tưởng hay tốt xem như còn trông cậy vào người phía dưới làm ra cái gì thành tích tới sao trong phòng họp theo chu dương tiếng nói rơi xuống trong lúc nhất thời tâm tư của mọi người cũng là trở nên có bất đầu riêng thương vụ phó tỉnh trưởng chu quốc long rõ ràng là thở dài một hơi dù sao chu dương quyền lên tiếng còn tại đó tất nhiên hắn đối với trước mặt mấy cái đề nghị trực tiếp cầm phủ định thái độ cái kia thường ủy hội chắc chắn là không thông qua hơn nữa so sánh với việc này lúc trước chút không đáng tin cậy đề nghị chu dương đề nghị tại toàn tỉnh khai triển một lần cán bộ khảo sát không thể nghi ngờ là thượng sách một bên khác tỉnh trưởng tiêu vạn niên nhưng là thoáng có chút thất vọng hắn muốn là cho là chu dương lần này nhất định sẽ thừa thắng xông lên cho nên hắn mới có thể đưa ra một cái nhìn như thái quá nhưng là lại có chút hùng hổ dọa người đề nghị nhưng mà vạn vạn không ngờ tới cái này một vị vậy mà lại lựa chọn ở thời điểm này ổn định thường ủy hội thế cục trong lúc nhất thời tiêu vạn nghiên cũng không biết chu dương quả nhiên là ngực có đại cách cục vẫn là có cái gì khác ý nghĩ khác trên thực tế lúc này thật sự hiểu chu dương ý nghĩ chỉ sợ chỉ có một người đó chính là cùng hắn tương giao nhiều năm mãn minh quang chu dương đề nghị này không khỏi làm hắn nhớ tới năm đó ở hoài đông chu dương vì thúc đẩy hoài đông trải qua tế chuyển hình thăng cấp không tiếc đồng thời đẻ xuống hoài đông ban ngành chính phủ nội bộ bất đồng đồng thời cùng nam giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ dựa vào lý lẽ biện luận cảnh tượng đó Cách cục chính xác không tầm thường a mãn minh quang thậm chí nhịn không được trong lòng tự hỏi nếu như bây giờ là chính mình đứng tại Chu Dương trên vị trí này, có thể hay không giống như vậy chân chính thả xuống cá nhân tư tâm lấy đại cục làm trọng, có nhiều thứ không thể giả thiết. Nhưng mà Mãn Minh Quang cũng biết, năm đó Chu Phó Bí Thư, Chu Phó Thị trưởng, cho tới bây giờ, chỉ sợ còn thật sự tiếp tục duy trì viên kia xích tự chi tâm, giống Chu Dương loại người này. Một khi bước qua Tây Giang đạo Khảm này, chỉ sợ cũng thật là thừa cơ dựng lên thế không thể đỡ. Gần tới 3 giờ tỉnh ủy thường ủy hội, cuối cùng tại mọi người một mặt mọi bệnh bên trong kết thúc. Dựa theo thường ủy hội quyết định sau cùng. tư tỉnh ủy bộ tổ chức dẫn đầu tại toàn tỉnh khai triển một lần đại quy mô lãnh đạo cán bộ khảo sát việc làm sau khi tan họp chu dương cũng không có cùng ông yến quân hoặc mãn minh quang trường đàm mà là trực tiếp liền chạy về cán giang thị ủy chính phủ thành phố nhưng mà khiến cho mọi người cũng không có ngờ tới chính là vào lúc ban đêm tây giang tỉnh ủy vậy mà tiếp vào thông chi z tổ bộ cán bộ khảo sát công tác tiểu tổ vào khoảng sáng hôm sau chính thức và ở tây giang tỉnh trong phòng khách chu dương thu đến cái tin tức này thời điểm đang dùng cơm tư tỉnh ủy trở về chính phủ nhà ăn bên kia cũng sớm đã đóng cửa hắn cũng chỉ đành mang theo Hoàng vân quy cùng sài văn tiến trở về lầu số hai Nhưng mà nhìn thấy cái tin tức này Chu Dương trong nháy mắt liền không có khẩu vị. Hắn thấy, bộ tổ chức cán bộ khảo sát công tác tiểu tổ lúc này tới Tây Giang, chỉ sợ không phải tin tức tốt gì a dù sao vừa mới ổn định lại thế cục, chẳng lẽ thật sự lại muốn động, chương 915, có chút không giống bình thường khảo sát. Chương 915, có chút không giống bình thường khảo sát hai hào lâu, trong phòng ngủ. Mặc dù đã đến nửa đêm 11 điểm nhiều, nhưng mà Chu Dương lại thật lâu khó mà chìm vào giấc ngủ. Hắn thấy, lần này rét tổ bộ khảo sát tiểu tổ phía dưới tây giang. mà lại là theo sát trung ương thị sát tổ sau khi trở về lập tức liền khởi động khảo sát chương trình đây thật ra là cực kỳ khắc thường hay là nói vô cùng có mục đích tính chất cùng tính đảm bảo nhưng mà tây giang thế cục bây giờ từ khách quan tới nói chính xác không nên lại lớn động can qua đương nhiên muốn nói tư tâm hắn chu dương tất nhiên có tư tâm bây giờ Z tổ bộ nếu như đối với tây giang nhân sự tiến hành điều chỉnh mà nói kỳ thực với hắn mà nói chỉ có thể càng có lợi hơn vấn đề chính là ở tư tâm vật này là dưới tình huống bảo đảm chỉnh thể mâm lớn không đủ để sụp đổ mới có giá trị cổ nhân xem trọng kho lương đầy mới biết lễ tiết mâm lớn nếu như bất ổn cái kia tây giang liền sẽ biến thành một đoàn rời dạng tất cả mọi người không giảng quy tắc loạn quyền đánh chết lao sư phó còn nói gì phát triển phải biết tại tây giang cái này địa phương hắn chu dương cùng tỉnh ủy bí thư vương mộ dạn cùng tỉnh trường tiêu vạn niên là một sợi dây thường bên trên châu chấu có thể nói là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục tây giang đĩa sập hắn chu dương được lợi đó cũng không phải chuyện tốt lành gì đáng tiếc bây giờ khảo sát tổ lập tức liền phải đến chu dương cũng không biện pháp đi thay đổi loại tình huống này một đêm khó ngủ sáng sớm hôm sau Chu Dương buổi sáng vội vàng mở xong rồi quý 4 chính phủ kinh tế công tác hội bàn bạc bố trí cái thứ tư quý kinh tế việc làm sau đó lập tức lại một lần nữa đi tỉnh thành Xương Giang thành phố. Dựa theo tỉnh ủy tin tức bên kia chuyển đến khảo sát tiểu tổ là sáng hôm nay 10 giờ đến. Lần này dẫn đội là Tân nhiệm bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng Quế Hồng Anh cũng chính là tiền nhiệm của mình lãnh đạo. Ngoại trừ Quế Hồng Anh còn có một vị phó bộ trưởng Trương Nhật Hoa. Bất quá đối với vị này Trương bộ trưởng Chu Dương cũng không quen thuộc bí thư, chính thị trưởng gọi điện thoại tới nói làm xong nghi thức bên kia xảy ra chút ngoài ý muốn. tình chất kiểm tổ cho rằng đường cái nghiệm thu tiêu chuẩn có mấy cái số liệu không chính xác trong hy vọng thị lần nữa tiến hành kiểm tra trong xe chu dương hít một hồi vừa tỉnh lại liền nghe được thư ký hoàng Vân quý âm thanh nghe vậy lập tức cũng cảm thấy nếu mày còn có tình huống khác sao lúc này còn náo ra loại vấn đề này chu dương trong lòng kỳ thực là có chút muốn mắng người mấy cái kia số liệu vấn đề kỳ thực thường vụ phó thị trưởng trần hồng mai trước đây liền cùng hắn hồi báo qua phụ trách kiểm nghiệm chuyên gia nói cũng không ảnh hưởng chủ yếu là bởi vì đo đạt nhân tố sai lầm nhưng mà vì lý do an toàn trước đây thành phố bên trong lại lần nữa kiểm nghiệm một lần bất quá nộp lên báo cáo bởi vì vấn đề thời gian cũng không có tới được đến sửa chữa bây giờ chất dám lại nói ra tiến hành một lần nữa kiểm nghiệm cái này hắn thấy liền thuần túy là tại ở không đi gây sự lao trịnh là thế nào nói trịnh thị trưởng nói một lần nữa đưa ra báo cáo nhưng mà đối phương không đồng ý nhất định muốn từ tỉnh lý người tham gia lần thứ hai kiểm nghiệm mới được Nghe xong câu nói này chu dương lập tức liền có một loại giận từ trong bụng đốt xúc động bất quá tỉnh táo lại cũng không nói cái gì qua một hồi lâu mới hướng hoàng vân quý nói ngươi để cho trịnh thị trưởng tổ chức lần nữa kiểm tra mặt khác để cho bọn hắn nói cho trong tỉnh người tới kiểm tra có thể kinh phí từ bọn hắn ra Nếu có gì nghị, để cho bọn hắn lãnh đạo gọi điện thoại cho ta. Còn có, cùng Trần thị trưởng phát cái tin tức, đối với kiểm tra xảy ra vấn đề người phụ trách, muốn truy cứu trách nhiệm, chút chuyện này cũng làm không tốt, đơn giản chính là hổ trưởng. Nghe vậy Hoàng Vân Quý Điểm gật đầu cũng không nói gì. Bất quá đáy lòng nhưng có chút buồn mực, chu bí thư hôm nay tính khí rõ ràng có chút lớn, cái này một số người xem như đụng vào trên họng súng. Mà đổi thành một bên. Ngay tại Chu Dương chạy tới tỉnh thành xương Giang thành phố trên đường. Bộ tổ chức cán bộ khảo sát tiểu tổ đã chính thức tiến vào chiếm giữ Tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ. lần này khảo sát việc làm không có bất kỳ cái gì hội nghị động viên khảo sát tiểu tổ vẹn vẹn chỉ là đơn giản cùng tỉnh ủy bí thư vương hộ giảng cùng tỉnh trưởng tiêu vạn niên trao đổi tổng thể ý kiến sau đó lập tức liền bắt đầu khảo sát việc làm dựa theo khảo sát tiểu tổ an bài công việc lần này khảo sát tổng cộng là chia ba cái bộ phận khảo sát tiểu tổ thành viên tăng thêm tây giang tỉnh ủy bộ tổ chức nhân viên công tác tổng cộng chia làm thành 3 tổ phân biệt đối với tây giang tỉnh ủy ban tử thành viên địa thị người phụ trách cùng với tình thẳng cơ quan người phụ trách tiến hành cán bộ khảo sát nói chuyện trong đó phụ trách tỉnh ủy thành viên ban ngành nói chuyện cũng không phải quế Hồng anh mà là hộ tống cùng đi đến một vị khác bộ tổ chức phó bộ trưởng trường nhật hoa loại này an bài bao nhiêu làm cho người cảm thấy có chút kỳ quái bất quá bao quát tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng tiêu vạn Niên cũng không nói cái gì ý kiến chờ đến lúc chu dương chạy đến tỉnh ủy thường ủy ban tử bên trong thành viên trừ hắn ra, người còn lại trên cơ bản đều ứng nói chuyện kết thúc không có quá nhiều theo sát người hàn huyên cùng tỉnh ủy thư ký trưởng hoàng Húc minh giải rồi một lần tình huống sau đó chu dương trực tiếp liền đi tiến hành nói chuyện phòng họp nhưng mà vừa đi vào trong phòng họp nhìn thấy lại có ước chừng năm người thời điểm Chu Dương lúc này cũng là xương sở, thật là lớn chiến trận. Bất quá xem như bị khảo sát người, Chu Dương tự nhiên cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều. cùng Trương Nhật Hoa hỏi một tiếng hào sau đó, hắn lập tức an vị xuống tiến vào chính thức nói chuyện câu. Kỳ thực nói chuyện tổng thể không khí vẫn tương đối nhẹ nhõm điểm này, Chu Dương cũng nhìn ra được. Vị này Trương Bộ trưởng dường như đang có ý định tạo một loại tương đối hài hòa không khí. Hơn nữa nửa trước trình đều chỉ có hắn bên cạnh thân hai vị cán bộ cục người phụ trách tại đặt câu hỏi, Chương Nhật Hoa ngoại trừ ngẫu nhiên chen một câu miệng, cơ hồ không có cái gì ngoài định mức vấn đề. Cái này khiến Chu Dương có chút hồ nghi đồng thời, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà bất ngờ là, mãi cho đến nói xong liên quan tới cán ra việc làm sau đó, Chu Dương mới đột nhiên phát hiện trước mắt vị này Trương bộ trưởng phản phất lập tức liền giống như biến thành người khác. Cơ hồ là tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Trương Nhật Hoa lập tức liền mở miệng hỏi Chu Dương đồng chí, trước mắt Tây Giang tỉnh kinh tế việc làm dựa theo lần trước lý tổng dẫn đội thị sát tình huống đến xem hẳn là không thể lạc quan, ngươi xem như tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng, cá nhân ngươi cho rằng xuất hiện loại vấn đề này hẳn là trách nhiệm của ai? Nghe được cái này đơn giản cũng có chút thái quá về đến nhà vấn đề, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng là sửng sở Tây Giang tỉnh kinh tế việc làm không tốt, Luận trách nhiệm chắc chắn là toàn thể tỉnh ủy ban tự trách nhiệm, trực tiếp quy kết đến một người nào đó trên thân, cái này rõ ràng có chút không đúng. Nhưng mà vị này trương bộ trưởng ý tứ, không thể nghi ngờ chính là muốn hắn nói ra cái tên người tới, chỉ là làm sao có thể. Cho nên không thêm chần chờ, Chu Dương trực tiếp mở miệng nói trương bộ trưởng, vấn đề này ta cho là nên từ chỉnh thể đến xem, Tây Giang phát triển kinh tế tình thế đích xác không thể lạc quan, nhưng mà đó cũng không phải một người nào đó trách nhiệm, mà là toàn thể thành viên ban ngành trách nhiệm. Đương nhiên. Nếu như nói cứng là ai trách nhiệm, ta cho rằng Tây Giang không có một người như vậy có thể bằng vào sức một mình ảnh hưởng đến thậm chí quyết định Tây Giang phát triển kinh tế. Chu Dương hai câu này kỳ thực là nói tương đối cường ảnh. Nghe được câu trả lời của hắn, Trương Nhật Hoa rõ ràng như mày, rõ ràng đối với hắn loại này tránh nặng tìm nhẹ trả lời phương thức cũng có chút bất mãn. Bất quá Trương Nhật Hoa cũng không có quá mức tính toán. mà là lại đưa ra một cái càng thêm vấn đề sắc bén đã ngươi cho rằng trách nhiệm này hẳn là toàn thể thành viên ban ngành trách nhiệm. cái tiêu chu dương đồng chí ta hỏi lại ngươi, ở trong quá trình này tây giang tỉnh tỉnh ủy bí thư vương mộ dạng đồng chí cùng tây giang tỉnh tỉnh trưởng tiêu vạn niên đồng chí ai phát huy tác dụng, hoặc có lẽ là trách nhiệm của ai lớn hơn một chút. nghe xong câu nói này, chu dương càng là lập tức biến sắc. khảo sát cán bộ việc làm nói chuyện, lúc nào như thế vấn đề sắc bén sẽ xuất hiện tại nói chuyện trong mục lục. chu dương bản thân là làm qua tỉnh ủy bộ tổ chức người phó bộ trưởng, tự nhiên biết cán bộ khảo sát công tác nói chuyện vấn đề trên cơ bản là sẽ có một cái đề cương. Giống Trương Nhật Hoa bây giờ hỏi vấn đề này rõ ràng liền vượt ra khỏi bình thường phạm vi. Quan trọng nhất là, dính đến tình bộ cấp chức vị chính cán bộ đánh giá, hắn một cái phó tỉnh trưởng làm sao lại nói lung tung. Nghĩ tới đây, Chu Dương trực tiếp liền mở miệng nói, Trương Bộ trưởng, vấn đề này ta không có cách nào trả lời. Trong lúc nhất thời trong phòng họp vốn là còn tương đối bung lỏng hài hòa bầu không khí trong nháy mắt liền biến đổi. Nhưng mà lệnh Chu Dương kinh ngạc là, trong tưởng tượng Trương Nhật Hoa trở mặt tình huống cũng không có xuất hiện. Vị này Trương bộ trưởng vẹn vẹn chỉ là gật đầu một cái liền không có lại tiếp tục đặt câu hỏi, mà là chuyển tay liền đem một phần tài liệu rút ra phóng tới trước mặt hắn Chu Dương đồng chí, "Ngươi trước tiên ngươi xem một chút phần tài liệu này." Nghe vậy Chu Dương hướng trong tài liệu nội dung lướt qua, nhưng mà lập tức liền nhíu như mày. Phần tài liệu này, tựa hồ có chút quen thuộc cá chương 916, đánh giá rất cao. Chương 916, đánh giá rất cao. Kỳ thực tại Chu Dương xem ra, nếu như trước mắt vị này Trương bộ trưởng không phải đang nói đùa với mình mà nói, vậy hắn bây giờ hành động này liền chắc chắn là có thâm ý gì. bởi vì trương Nhật hoa phóng tới trước mặt hắn phần tài liệu này chu dương có thể nói là rất tin tưởng nếu như không có nhớ lầm mà nói cái này hiển nhiên chính là năm đó ở nam giang tỉnh nhậm chức thời điểm hắn giao cho nam giang tỉnh ủy phần kia phương án phương án bên trong là nội dung gì chu dương tự nhiên còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở trước kia hắn liền nói ra muốn tại nam giang tỉnh nam bắc bộ tất cả thiết lập một cái khu vực kinh tế trung tâm tiếp đó trọng điểm chế tạo 3 đến 4 tòa thành thị cuối cùng tạo thành nhất nam nhất bắc hai cái trung tâm tương hỗ là trống đồng thời hai cánh cùng bay kinh tế cách cục từ đó thực hiện lấy nhỏ đổi lớn xu động toàn tỉnh phát triển kinh tế đương nhiệm Nam Giang tỉnh, tỉnh ủy Bí thư Nghiêm Tuấn lúc đó đối với cái phương án này là rất là khen ngợi. Về sau Ủy ban cải cách và phát triển Phó chủ nhiệm Lâm Kiến Vĩnh đảm nhiệm Nam Giang tỉnh thị trưởng, cũng chính thức hài dụng cái phương án này đối với Nam Giang tỉnh kinh tế sắp đặt tiến hành một lần nữa kế hoạch cùng điều chỉnh. Căn cứ vào Nam Giang tỉnh mấy năm này phát triển đến xem, cái phương án này mặc dù không có bị hoàn toàn chứng thực, nhưng mà trên tổng thể đúng là đi cái này con đường trương bộ trưởng, phần tài liệu này ta cũng không cần nhìn, nội dung bên trong trong đầu ta nhớ rất rõ ràng. Gặp Trương Nhật Hoa giao cho mình lại là phần này phương án. Chu Dương quả quyết đem tài liệu đẩy đi ra. mà nhìn thấy hắn cũng không có tại cái này phía trên biểu hiện ra đầy đủ khiêm tốn cẩn thận. Trương Nhật Hoa cũng cảm thấy hiếp mắt. Hắn thấy, mặc kệ là từ thường vụ phó bộ trưởng Quế Hồng anh trong miệng hiểu được tình huống đến xem, hay là từ lúc trước cùng vị này Chu phó tỉnh trưởng tiếp xúc tình huống đến xem, Chu Dương hẳn là đều không phải là một cái rất người Chu Dương. Tất nhiên hắn trong vấn đề này cũng không có tác dụng một loại thận trọng thái độ đi đối đãi, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, dù cho xa cách nhiều năm, nhưng mà Chu Dương đối phương án vẫn rất quen thuộc. Bất quá xuất phát từ tổ chức khảo sát Trương Trình cần Trương Nhật Hoa lập tức vẫn hỏi Chu Dương trong mấy cái phương án liền hiện ra vấn đề. Chu Dương cũng nghe được đi ra. Rất rõ ràng mấy cái này vấn đề cũng không phải tùy ý tìm, mà là đầy đủ kết hợp tây giang tình huống cụ thể tại tìm cùng chất tính chất vấn đề, vị này Trương bộ trưởng có thể có thể gánh vác lãnh đạo tham mưu sát thực không phải giả bà thức. Rất nhanh. Trương Nhật Hoa tựa hồ cũng không có vấn đề tiếp tục muốn hỏi, hướng mấy cái nhân viên công tác nhìn lướt qua, thấy không có vấn đề, lúc này liền cười nói vậy hôm nay liền đến nơi này đi, Chu Dương đồng chí, đối với lần này khảo sát nói chuyện nội dung, còn xin ngươi cần phải dựa theo tổ chức công tác yêu cầu tiến hành giữ bí mật. Mặt khác, ta nhớ được Chu phó tỉnh trưởng nghiên cứu sinh học vị hẳn là tại Đông Hải thị ủy trưởng đảng bên kia hoặc nghe vậy chu dương gật đầu một cái chuyện này đã qua rất nhiều năm nếu như không phải trương nhật hoa nhấc lên hắn thật đúng là nhớ không nổi chuyện này không chín năm thời điểm hắn chính thức cùng đông hải thành phố thị ủy trường đảng lý xuân minh giáo sư ra sức học hành thạc sĩ học vị hơn nửa còn được lý xuân minh đề cử đảm nhiệm đương nhiệm giang loan khu khu trường quế hồng anh thư ký cái này nhoáng một cái đều đi qua mười mấy năm công phu không hổ là duyên hải phát đạt địa khu trường đảng bồi dưỡng ra được không nói những cái khác chu phó tỉnh trưởng lý luận trình độ đi trường đảng lên lớp đó là dư sài. Chu phó tỉnh trưởng có thể không biết, người trước kia phát biểu có lý luận tập san cùng công cộng chính sách nghiên cứu phía trên cái kia mấy thiên liên quan tới tư tưởng kiến thiết đại tác ta thế, nhưng là từng cái được đã qua. Lúc đó giáo dục bộ Dương bộ trưởng lần thứ nhất cùng ta để cử người đại tác, ta chưa đủ lớn tin tưởng là một cái vừa mới chừng 20 người trẻ tuổi viết ra. Không nghĩ tới mười mấy năm công phu thoáng một cái đã qua, Chu phó tỉnh trưởng bây giờ đã là tỉnh bộ cấp cao cấp cán bộ. Trong phòng họp, kết thúc chính thức nói chuyện, gặp Trương Nhật Hoa cùng Chu Dương tán dốc vốn là còn có chút bầu không khí kiếm mạc nội trương lập tức ung dung rất nhiều. Bất quá nghe được Trương Nhật Hoa nhắc lên mười mấy năm trước sự tình, chu dương cũng có chút thật thở. hắn đương nhiên sẽ không cho là trương nhật hoa là tại bảy lao tư cách trên thực tế vị này trương bộ trưởng mặc kệ là từ niên linh tới nói hay là từ trên lý lịch tới nói đích xác đều coi là lao lãnh đạo lao tiền bối mười mấy năm trước hắn vẫn chỉ là một cái tiểu phó khoa trưởng thời điểm trước mắt trương nhật hoa cũng đã là trưởng đảng giáo sư trung ương cao cấp tham nghị ha ha ha trương bộ trưởng ngài quá khen sớm biết trước kia ngài cũng biết nhìn ta cái kia mấy thiên triết tác ta liền không tốt hầu ngôn là ngữ Nghe vậy trương nhật hoa gật đầu một cái trong miệng thói quen nghĩ động viên vài câu trên lý luận như thế nào tiến hành kéo dài tính chất cùng xâm nhập tính chất nghiên cứu mà nói nhưng mà xốc lên bờ môi lại không có nói ra miệng đáy lòng thậm chí có chút dở khóc dở cười tại trường đảng làm cả đời lao sư cho dù ở bộ tổ chức treo cái phó bộ trưởng chức vụ cũng vẫn là không đổi được làm lao sư ưa thích thuyết giáo thói quen chỉ có điều trước mắt vị này chu phó tỉnh trưởng mặc dù niên kỷ nhìn cùng học sinh của mình không sai bị lắm nhưng là lại chỗ nào là cần hắn đi để điểm bài chứ niên linh vấn đề đối phương đã là thường ủy cấp bậc tỉnh bộ cấp quan lớn đối với lý luận chắc chắn cùng đối với thời cuộc sức quan sát chỉ sợ sớm đã không thua hắn cái lý luận này bên trên chuyên gia người khác không biết chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng sao lần này bộ tổ chức dòng chống thua chiêng mà tới tây giang khảo sát cán bộ chân chính khảo sát đối tượng kỳ thực cũng chính là mấy người như vậy mà mấy người này bên trong trước mắt vị này chu phó tỉnh trưởng lại là trọng điểm khảo sát đối tượng một trong sáu mà giờ khác này tại trong tỉnh ủy bí thư văn phòng vương mộ giản nhìn một chút thời gian trên điện thoại di động nhìn không được lần nữa cho thư ký hà hoành hạo gọi điện thoại chu dương đi ra sao nghe được trong loa vương mộ giản minh lộ ra có chút thanh âm trầm thấp, hà hoành hạo cũng không dám chậm trễ còn không có bí thư ư một tiếng vương mộ giản lập tức liền cúp điện thoại nhưng mà còn không đợi hà hoành hạo cất điện thoại di động hắn lập tức lại nhìn thấy điện thoại một lần nữa phát tới bí thư chu dương đi ra ngươi cùng ta nói một chút lần nữa cúp điện thoại hà hoành hạo cũng cảm thấy thở dài một hơi xem như tình vị bí thư thư ký hắn đương nhiên phát giác được hôm nay lãnh đạo cảm xúc có cái gì rất không đúng nhất là chu phó tỉnh trưởng tiến vào nói chuyện phòng họp sau đó đây đã là vương bí thư lần thứ ba gọi điện thoại tới hỏi bất quá hà hoành hạo cũng có chút kinh ngạc. hôm nay nói chuyện ngoại trừ tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cùng tỉnh trưởng tiêu vạn niên đều không sai biệt lắm dùng 20 phút còn lại thường ủy trên cơ bản là chừng 10 phút đồng hồ liền kết thúc nhưng mà vị này chu phó tỉnh trưởng lại ước chừng tiến vào gần tới một giờ còn muốn ra mặt đúng là vô cùng kỳ quái nhưng mà trên thực tế chú ý chu dương nói chuyện tình huống lại đâu chỉ là vương mộ giản một người còn chưa có đi ra nay ngược lại là có ý tứ lúc nào dép tổ bộ khảo sát tiểu tổ cùng phía dưới cán bộ làm khảo sát nói chuyện tính nhắm vào sẽ như thế rõ ràng tỉnh trưởng văn phòng bên trong nghe được tiêu vạn niên lời nói thư ký cũng không dám mở miệng. hắn rõ ràng nghe được tiêu tỉnh trưởng có chút mất hứng chỉ có điều loại lời này tiêu vạn miên có thể nói nhưng mà hắn một cái thư ký lại không có lá gan này đi ngươi đi ra ngoài trước a chu dương nói chuyện kết thúc ngươi cùng ta nói một chút nghe vậy thư ký gật đầu một cái mau rời đi văn phòng mà đổi thành một bên trong phòng họp đứng dậy cùng chu dương nắm tay sau đó trương nhật hoa cũng không có nói tiếp cái gì mà là chờ chu dương vừa đi lập tức gan bị xuống lập tức liền cầm lên mút châm trước sau một lát lúc này mới đang khảo sát trong tài liệu viết mấy câu tại trương nhật hoa bên cạnh thân Hai cái cán bộ cục người phụ trách nhìn xem cái kia mấy hàng đơn giản rõ ràng khảo sát nói chuyện ý kiến, lập tức cũng không khỏi đối với xem một mắt. Trong con người, hai người đều thấy được riêng phần mình trong mắt vẻ kinh ngạc. Rất rõ ràng. Chuyên bộ trưởng đối với vị này Chu Phó tỉnh trưởng đánh giá là thật sự rất cao, á chương 917, thượng tầng tranh luận. Chương 917, thượng tầng tranh luận đi cán Giang chắc chắn là không có thời gian chờ lần sau có cơ hội đi xem một lần nữa a, lần này khảo sát tiểu tổ an bài vốn là tương đối vội vã. Kỳ thực trấn Lâm bộ trưởng vốn là muốn đích thân xuống, bất quá Lý tổng bên kia vừa trở về, hắn lúc này lại đến tây giang khó tránh khỏi có chút không thích hợp cho nên chỉ có thể từ ta dẫn đội tây giang tỉnh thành xương giang thành phố tại vì ở thành phố trung tâm một nhà rượu mắc tiền trong tiệm nói chuyện kết thúc chu dương cũng không có vội vã chạy về cả giang mà là cùng lần này phụ trách dẫn đội khảo sát tây giang cán bộ quế hồng anh hẹn lấy cùng một chỗ gặp mặt một lần trong phòng khách quế hồng anh nhấp miếng thủy nhìn xem trước mắt ngoại trừ càng thêm thành thục một điểm trên thân rõ ràng đã nhiều một tia quan lớn khí độ nhưng mà vẫn, vẫn là như vậy trẻ tuổi chu dương trong miệng trầm trầm nói cái kia may mắn mà có quan bộ trưởng không đến bằng không ta xem chúng ta tây giang lại muốn náo loạn bây giờ chính là thời buổi rối loạn ăn ngay nói thật ta bây giờ cũng xem không hiểu phía trên đến tột cùng là có ý tứ gì bất quá tây giang chính xác cần ổn định nghe vậy quế hồng anh cũng không nói cái gì bất quá đấy lòng lại là suy nghĩ ngàn vạn càng là có chút không hiểu càng khái quan trưởng từ trước đến nay xem trọng một cái quốc thái dân an đây là lao tổ tông truyền xuống đạo lý cơ duyên vật này đến tình bộ cấp cấp độ kỳ thực đã không có hết sức rõ ràng tác dụng ít nhất đối với tuyệt đại đa số người cũng là như thế dù sao đến nơi này cấp độ ai không có một chút cơ duyên đâu. nhưng mà ngay cả như vậy, quế hồng anh vẫn cảm thấy trước mắt chu dương chính xác làm lòng người sinh hâm mộ. có ít người là khổ vì không có cơ hội, mà có ít người nhưng là cơ hội tới bắt không được. nhưng mà trước mắt cái này đã từng đảm nhiệm qua chính mình thư ký, thậm chí là nàng xem thấy trưởng thành người trẻ tuổi, có thể nói không chỉ là chiếm cư tuyệt cao cơ duyên, càng là triệt để nắm chắc. không đến 40 tuổi tỉnh bộ cấp a lớn, hơn nữa còn có thể từ thê đội cán bộ bên trong bộc lộ tài năng, cái này tới một mức độ nào đó tới nói, kỳ thực đã không chỉ là cơ duyên. chu dương có năng lực là khẳng định điểm này từ hắn năm đó còn là một cái thư ký. liên có thể thôi động trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ rơi xuống đất cũng đủ để nhìn ra được. chỉ có điều so với một lần này khảo sát, khi xưa những cái kia cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi. xem như lần này tây giang tỉnh cán bộ khảo sát công tác tiểu tổ lĩnh đội, quế hồng anh rất rõ ràng, chân chính bị khảo sát nhân tuyển kỳ thực chỉ có một cái, đó chính là trước mặt chu dương. còn chân chính khảo sát người, cũng không phải là nàng quế hồng anh, mà là cái kia vị trí tại bộ tổ chức xếp hạng dựa vào sau trương bộ trưởng. dù sao nàng quế hồng anh khảo sát ý kiến cùng khảo sát kết quả chỉ có thể giao cho bộ bên trong. nhưng mà trương nhật hoa xem như tham nghị phòng thành viên trọng yếu trong tay hắn khảo sát kết quả lại trực tiếp bị đưa ra đến cục ủy hội dùng làm cao tầng đối với tỉnh bộ cấp thê đội cán bộ đánh giá cùng suy tính căn cứ trong lúc này khác nhau cùng tranh lệnh không đến cấp độ này là nhìn không thấu kỳ thực dựa theo tổ chức công tác quy định lúc này xem như bị khảo sát đối tượng chu dương là không thích hợp cùng quế hồng anh ngầm gặp mặt nhưng mà hắn vẫn làm như vậy mà quế hồng anh vị này thường vụ phó bộ trưởng thế mà cũng đáp ứng cái này không thể nghi ngờ để ở âm thầm quan sát không ít người đều ăn cả kinh lúc này tại trong vương mộ giản văn phòng lớn bí hà hoành hạo nhìn xem trước mắt biểu lộ tự nhiên thế nhưng là lộ ra một tia không lớn vui vẻ bí thư vương mộ giản bên thai thì nghe vương mộ giản nhìn như bình ổn nhưng có chút không thể phỏng đoán âm thanh không nên ngạc nhiên quế bộ trưởng cùng chu dương đồng chí trước đó tại đông hải thành phố thời điểm liền từng có làm việc với nhau kinh nghiệm tin tức này là công khai hơn nữa chu dương đồng chí đã từng cho quế bộ trưởng đảm nhiệm qua thư ký cho nên những cái tia bát nháo ngôn luận cũng không cần lại đi chú ý nghe vậy hà hoành hạo gật đầu một cái nhưng mà đấy lòng nhưng có chút dở khóc dở cười tình huống dưới mắt là cũng không phải là hắn đang chăm chú vấn đề này mà là trước mắt vương bí thư một mực tại để cho hắn chú ý chu bí thư cùng quế bộ trưởng động tác. kết quả hết lần này tới lần khác bốn. đúng tiểu hà ngoại trừ quế bộ trưởng khảo sát tổ những người khác vấn đề ăn cơm sắp xếp xong xuôi sao. nghe vậy hà hoành hảo lắc đầu bí thư phía trước thư ký trưởng cùng trương nhận hoa bộ trưởng nói qua chuyện này. bất quá trương bộ trưởng có ý tứ là trong tỉnh không dùng tại ngoài định mức an bài bọn hắn bữa ăn tối. Từ một tiếng vương mộ giản cũng không nói cái gì đúng là quỷ gì a toàn bộ cán bộ khảo sát công tác tiểu tổ và ở tây giang ngoại trừ mượn dùng tỉnh tỉnh chính phủ địa phương làm khảo sát việc làm cơ hội toàn trình cũng không có cùng tây giang bên này tiếp xúc qua. thậm chí có chút cố ý tại tránh đi cùng hắn cái này bí thư cùng tiêu vạn niên liên hệ hết lần này tới lần khác xem như khảo sát tổ tổ trưởng quế hồng anh lại cùng chu dương ngầm gặp mặt ủy dị như vậy khảo sát việc làm vương mộ giản làm nhiều năm như vậy tình ủy lãnh đạo vẫn là lần đầu nhìn thấy một bên khác khách sạn trong phòng khách quế hồng anh cũng không có cùng chu dương hàn huyên quá lâu xuất phát từ tổ chức trong công tác quy định liên quan tới lần thi này xem xét tình huống ta liền không cùng ngươi nhiều lời bất quá từ tư nhân góc độ đến xem ngươi chính xác phải làm dễ điều chỉnh việc làm thậm chí rời đi cắn răng chuẩn bị bất quá kết quả hẳn sẽ không quá kém đương nhiên đây không phải ta có thể nói cho ngươi nghe vậy chu dương cười cười cũng không nói cái gì hãn tử quê hồng anh trong lời nói bao nhiêu có thể nghe ra được một chút đồ vật nhưng mà thật muốn rời đi cắn giang sao nam hai ngày sau gì hội nghị mở rộng tổ chức hội nghị lần này một cái trong đó trọng yếu đề tài thảo luận chính là thảo luận tây giang ban tử điều chỉnh vấn đề sẽ bên trên cục ủy viên bộ trưởng tổ chức trường đảng hiệu trưởng quan trấn lâm hướng cục ủy Thường ủy hồi báo lần này tây giang thị sắt và tây giang cán bộ khảo sát công tác tình huống quan trấn lâm là lần tiếp theo cục ủy thường ủy hữu lực người cạnh tranh tự thân vị trí cùng nội bộ tổ chức xếp hạng cũng rất cao theo thanh âm của hắn văn lên trong phòng họp trợt liền an tĩnh lại mấy cái châu đầu ghé hai lãnh đạo lúc này cũng ngừng âm thanh kiên nhận lắng nghe một bên khác cũng ủy viên phó tổng hà minh trạch lại một lần nữa nghe được chu dương cái tên này trong đầu cũng không nhịn được có chút hoảng hốt trước mắt lập tức liền hiện ra trước kia chính mình thị sát đông hải giang loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ thời điểm thấy qua người trẻ tuổi kia bộ dáng không nghĩ tới trong chớp mắt mười mấy năm trôi qua năm đó tiểu gia hỏa kia vậy mà đã phát triển đến tình trạng như thế tình bộ cấp cấp độ thay đổi cán bộ chính xác vô cùng ghê gớm a xem như đã từng một trận là xung kích thường ủy có lực nhất người cạnh tranh hà minh trạch đối với thê đội cán bộ hiểu rõ tự nhiên viễn siêu một đám tân tấn của ủy viên có thể nói đến chu dương đi đến một bước này trên cơ bản đã mang ý nghĩa tại tỉnh bộ cấp cấp độ này cũng không còn quá lớn trở ngại bây giờ còn còn lại chính là dùng như thế nào người cùng với như thế nào bồi dưỡng vấn đề bất kỳ một cái nào tại tỉnh bộ cấp thê đội cán bộ bên trong bộc lộ tài năng người ứng cử phía trên đối với hắn phân công đều biết vô cùng cẩn thận bởi vì cái này trực tiếp quyết định sau này phải đi lộ cùng có thể đi đến vị trí đương nhiên cạnh tranh chắc chắn còn sẽ có nhưng mà đã không phải là tại phó bộ cấp cấp độ này cạnh tranh mà là muốn nhìn tại tương lai không lâu khi hắn chấp chính một phương có thể hay không từ mấy chục cái tỉnh bộ cấp chức vị chính bên trong giết ra khỏi chúng đây rất nhanh theo trong phòng họp quan trấn lâm âm thanh rơi xuống mấy cái chủ yếu lãnh đạo bắt đầu nhau nhau phát biểu ý kiến rất rõ ràng liên quan tới tây giang ban tử điều chỉnh vấn đề bây giờ lớn nhất tranh luận chính là có cần thiết hay không tại vương mộ giản cùng tiêu vạn niên hai nhân tuyển kia phía trên mộ tây giang phát triển chính xác làm cho người rất không hài lòng từ cô bị tầm diện tầm mắt đến xem vương mộ giản cùng tiêu vạn Niên là chịu trách nhiệm chủ yếu, không ít người đều cho rằng có cần thiết đối với hai người kia tiến hành điều chỉnh. Nhưng mà một nhóm người khác lại cho rằng tây Giang dưới mắt cần nhất là ổn định, lúc này điều chỉnh tình ủy bí thư cùng tỉnh trưởng, dễ dàng đả kích sĩ khí, hơn nữa sẽ tạo thành cục diện hỗn loạn. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng họp lãnh đạo lại thêm dự tính tham sự, mặc dù chỉ có chừng 30 người, thế nhưng là tràn đầy mùi thuốc súng đúng lúc này. Ngồi ở hạch tâm nhất vị trí cuối cùng phát ra một đạo không nhanh không chậm âm thanh. Chương 918, chắc chắn phải có được sao? Chương 918, chắc chắn phải có được sao? vừa rồi nghe xong ý kiến của mọi người có thể nói là chúng thuyết phân vân bên nào cũng cho là mình phải à nhưng mà ta tổng kết hai điểm là chính trị yếu mặc tiên tại dùng người tổ chức chúng ta xem trọng trị bệnh cứu người các ngươi thảo luận chính là một cái thứ tự trước sau vấn đề nhưng mà ta xem hai người này cũng không mâu thuẫn vương mộ giản cùng tiêu vạn niên hai vị đồng chí tại trên xây dựng kinh tế thành tích như thế nào không phải chỉ dựa vào nửa năm hoặc một năm thành tích liền có thể nhìn ra được trước mắt chúng ta nhất định muốn tuân theo một cái nguyên tắc ổn định áp đảo hết thảy ngoài ra à nắp có phi thường công nhất định chờ người phi thường tây giang cũng không phải không có người tài ba đi ta xem số liệu năm nay trước ba cái quý tây giang phát triển kinh tế chỉ tiêu đều không để ý nghĩ nhưng mà cán giang phát triển không chỉ tại tây giang thậm chí là tại trung bộ lục tỉnh thậm chí cả nước cũng là riêng một ngọn cờ lão lý lần này đi tây giang cũng đi cán giang phụ trách cán giang chính là vị nào đồng chí nói đến đây một vị liền bay đầu hướng bên cạnh thân lý tổng nhìn sang đám người lập tức liền từ lý tổng trong miệng nghe được một cái so sánh tên xa lạ bất quá đối với một đám cụ vị lãnh đạo tới nói một cái tỉnh bộ cấp phó trước hậu sinh văn bối tự nhiên cũng không đủ gây nên chú ý của mọi người chỉ có điều nghe vậy Quan Trấn Lâm lại ngẩng đầu hướng cách đó không xa Đàm Văn Viễn nhìn một mắt, hai người bọn họ đương nhiên rất rõ ràng. Chu Dương mặc dù là dự trữ thay đổi cán bộ, nhưng mà chân chính tính ra, chỉ sợ Chu Dương tên lần này chỉ sợ vẫn là lần đầu luận vào vị này trong hai. Cũng may từ phía trước câu nói kia đến xem, lưu lại quá nửa là năng thần cắn lại ấn tượng nắp có phi thường công, nhất định chờ người phi thường. Đối với một cái tỉnh bộ cấp phó trước hậu sinh viên đối tới nói, cái này đã xem như cực kỳ đáng quý đánh giá ý kiến của ta là Vương Mộ Dạn cùng Tiêu Vạn nhiên trước tiên không nên động, nhưng mà muốn nhiều cho người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi. Hôm nay vấn đề này trước hết thảo luận tới đây. trấn lâm đồng chí quay đầu mô phỏng một cái liên quan tới tây giang ban tử điều chỉnh phương án đi lên theo hạch tâm nhất vị trí giải quyết dứt khoát đạo quan trấn lâm nấy lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra hắn xem như bộ trưởng tổ chức tự nhiên biết có một câu nói kia đã đủ bất quá chu dương tiểu tử kia ngược lại là vận khí tốt một câu muốn nhiều cho người trẻ tuổi cơ hội chỉ sợ cũng đủ để áp đảo hết thể chỉ trích 6. một bên khác tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ theo bộ tổ chức cán bộ khảo sát tiểu tổ rời đi đám người rất nhanh liền phát giác được liên tiếp mấy ngày trong lâu bầu không khí đều trở nên cực kỳ kiềm chế theo lý thuyết tây giang ban tử vừa mới đi qua một lần trọng đại điều chỉnh lại tới một lần nữa khả năng tính chất kỳ thực cũng không lớn. Nhưng mà đoạn thời gian gần nhất Tây Giang vấn đề tần suất, quả thật làm cho người rất khó tin tưởng phía trên sẽ như vậy dễ dàng lật trần quá khứ. Kể từ Tây Giang bản địa cán bộ thực lực bị tan rã, trong ban lấy tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên cùng Cán Giang thị ủy bí thư Chu Dương ba vị này làm tâm, nhất cử liền tạo thành tạo thế chân vạc cục diện. Cho nên bây giờ bất kỳ lần nào ban tử tầng diện điều chỉnh, đều tất nhiên sẽ dính đến cái này tam phương sức mạnh so sánh biến động. Lần này bộ tổ chức khảo sát, là người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là Cán Giang thị ủy bí thư Chu Dương vị trí này. Vị này chu bí thư đến tột cùng có thể hay không động? Nếu như động là thế nào động? Trực tiếp một bước đúng chỗ điều ra bên ngoài tỉnh, vẫn là tại trong tỉnh tiến hành điều chỉnh. Đây đều là đám người cực kỳ chú ý chủ đề. Ngoại trừ điểm này, không hề nghi ngờ có thể khẳng định một điểm là Lý tổng lần này dẫn đội thị sát Tây Giang, tỉnh ủy bí thư Vương Mộ dạng cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn niên là nhận lấy phê bình. Cho nên hai vị này có thể hay không phát sinh biến động, đồng dạng là đám người chú ý vấn đề hệ tâm. Dù sao một khi bất cứ người nào chuyển đi, vậy còn dư lại hai người tất nhiên liền muốn gặp phải một phen long tranh hổ đấu thời buổi rối loạn a. ông bí thư theo ngài nhìn lần này chu dương điều chỉnh lại là kết quả gì văn phòng bên trong đối với đột nhiên đến thăm tỉnh ủy phó bí thư ông yến quân mãn minh quang hơn phân nửa cũng đoán được vị này ông bí thư ý nghĩ trong lòng xem như các bộ và ủy ban trung ương chuyển xuống cán bộ ông yến quân cái này phó bí thư cũng chính xác làm rất nhiều việc quyết chính phủ bên kia tiêu vạn niên không chế rất nhiều chết nàng trên cơ bản là không có chen chân đi vào dư lực đảng ủy bên này bí thư vương mộ giảng càng là một đầu lão hồ ly không có chu dương loại kia tận dụng mọi thứ bản sự người bình thường cũng đừng nghĩ từ trong tay vương mộ giản cắn xuống một miếng thì tới cho nên nếu như chu dương thật sự rời tây giang mà nói cái kia phiền thoái nhất có khả năng cũng không phải tiêu văn Niên, mà là ông Yến quân mãn minh quang ngược lại là thoải mái nhất Hắn cái này tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức bản thân cũng không trông cậy vào trưởng khống tây giang thế cục hơn phân nửa vẫn là tại trên vị trí này chịu tư lịch hơn nữa bộ tổ chức đối với nhân sự nhận đuổi nói trắng ra vẫn là muốn nghe thường ủy hội ý tứ bây giờ còn khó mà nói ta nghe lý tổng có ý tứ là có ý định điều chỉnh nhưng mà đến tột cùng như thế nào cái động pháp chính xác xem không lớn biết rõ hơn nữa lần này khảo sát tổ động tác cũng vô cùng kỳ quái trong câu chữ đều giống như tại đối với vương bí thư cùng tiêu tỉnh trưởng tiến hành khảo sát, tỉnh bộ cấp chính chức nhận đổi cùng điều chỉnh vấn đề, bộ tổ chức bên kia hẳn là không quyền lên tiếng a. nghe vậy mãn minh quang gật đầu một cái, ông yến quân nghi ngờ vấn đề này, sao lại không phải hắn đồng dạng cảm thấy nghi ngờ địa phương? chẳng lẽ thật là vương mộ giản cùng tiêu vạn niên hai vị này bên trong một vị sẽ động, một bên khác, tại Cán giang thị ủy chính phủ thành phố trong phòng họp, so với mãn minh quang cùng ông yến quân ngờ vực vô căn cứ, chu dương chính xác phải bình tĩnh nhiều lắm, hiện tại hắn trên cơ bản đã có thể xác định mình nhất định sẽ động đơn giản chính là đi hay ở vấn đề, dưới loại tình huống này. tức qua nhiều suy xét cũng không có cái tác dụng gì dưới mắt hắn muốn làm vẫn là đứng vững cuối cùng ban một cương vị bây giờ trong phòng họp đang tại triệu khai là lúc tháng 10 lần thứ ba thị ủy thường ủy hội hội nghị đề tài thảo luận chỉ có một cái đó chính là đối với việc quan hệ nhân tài công tác ba cái phương án áp dụng tiến hành sau cùng thảo luận cùng thẩm định dựa theo chu dương trước đây bố trí thị trưởng trịnh chi nam có thể nói là điều động mỗi ngành sức mạnh hơn nữa mời số lớn chuyên gia tham dự phương án chỉnh sửa kết quả lấy vượt qua kế hoạch dự định tiếp cận thời gian một tháng sớm lấy ra mới phương án đối với trịnh chi nam tới nói tự nhiên là có tư tâm Bây giờ toàn bộ Tây Giang tỉnh sảnh cấp cấp độ này lãnh đạo đều đang nghị luận cán Giang Thị ủy Bí thư Chu Dương đi hay ở vấn đề. Xem như cán Giang thành phố Thị ủy Phó Bí thư, Thị trưởng. Trịnh Chi Nam mặc dù sẽ không vọng bàn bạc chuyện này, nhưng mà chắc chắn cũng phải có chuẩn bị mới được. Nếu như Chu Bí thư thật muốn rời, cái kia cán Giang Thị ủy Bí thư chính là toàn bộ Tây Giang dụ người nhất một khối bánh gà tổ đến lúc đó mặc kệ là tỉnh ủy Vương Bí thư vẫn là tiêu tinh trưởng, chỉ sợ cũng sẽ không để cho khối này bánh gạ tổ xa sút Thậm chí hắn cái này Thị trưởng cũng chưa chắc liền chắc chắn có thể tiếp tục lưu nhiệm ở loại tình huống này. Hắn Trịnh Nam duy nhất có thể dựa vào chính là Chu Dương. trong phòng họp thấy mọi người mồm năm miệng mười cãi lộn không ngừng trịnh chi nam hướng thị ủy bí thư chu dương nước qua gặp chu bí thư trên mặt rõ ràng nhiều một tia cao mày biểu lộ lúc này liền gõ bàn một cái nói nói tốt tốt hội nghị hôm nay chủ yếu là thảo luận phương án áp dụng vấn đề liên quan tới bên trong chi tiết nếu có nghi vấn lời nói có thể tự mình cùng ta hoặc chu bí thư nói ra bây giờ cũng không cần là để chờ trịnh chi nam giọng điệu cứng rắn vừa nói xong chu dương lúc này mới gật đầu một cái nói tiếp lão trịnh mới vừa nói đúng nhưng vấn đề này cũng không cần tiếp tục trên nữa dành thời gian nói chính sự nhưng mà chu dương tiếng nói vừa mới rơi xuống trên bàn điện thoại đột nhiên liền ông ông chấn động không ngừng chu dương xem xét tên người gọi đến lại là quế hồng anh dãy số lúc này liền trực tiếp cầm điện thoại di động lên bóp lại nút trả lời quế bí thư ta là chu dương trong phòng họp mọi người vừa nghe chu dương trong miệng lập tức liền cùng nhau an tĩnh lại từng cái càng là dựng lỗ thai lên hảo ta nhớ một ít thời gian xế chiều ngày mai 4 giờ đúng đi ta đã biết ta nhất định sẽ đúng giờ chạy đến nói xong chu dương cũng có chút mang theo ngưng trọng cúp điện thoại quế hồng anh lời nói rất đơn giản xế chiều ngày mai bốn giờ để cho hắn đến chúng tổ bộ, bộ trưởng văn phòng bên trong tiến hành nói chuyện rốt cuộc phải định rồi sao Trong lúc nhất thời, Chu Dương trong đầu cũng cảm thấy hiện ra một cái ý nghĩ. Chương 919, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Chương 919, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Chu Dương tới kinh số lần kỳ thực cộng lại cũng không phải số ít, nhưng mà thật tính ra tuyệt đại đa số không phải là vì giải quyết việc công nói chuyện chính là học tập, chân chính du ngoạn số lần kỳ thực có thể đếm được trên đầu ngón tay người vẫn là kiểm chế một chút à, đừng để cha mẹ lo lắng. Đúng lao công, chuyện Phong Úc đã nói xong, ta cùng cha mẹ thương lượng một chút, trước tiên tìm công ty lắp đặt thiết bị đơn giản làm một cái, tranh thủ năm trước có thể vào ở đi. Từ thị ủy chính phủ thành phố chạy tới phi trường trong xe, Chu Dương cho An Hiểu Khiết gọi điện thoại. Trước mấy ngày có thể là đoạn thời gian gần nhất liền với mấy ngày tăng ca nghỉ ngơi quá ít nguyên nhân, Chu Dương cũng cảm thấy nhức đầu lắm. Vốn là chỉ là cùng An Hiểu Khiết đề một câu, kết quả Ngốc Bạch ngọt quay người lại liền cho phụ mẫu tiết lộ tin tức, gây lão lưỡng khẩu lại là một hồi bất diệu. Chuyện phong lốc kỳ thực 9 tháng thời điểm liền nói xong, bất quá Chu Dương ngược lại là không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiến vào lắp ráp khâu ta xem vẫn là tận lực làm cho tốt một chút, không nói hào hoa ít nhất nên làm cho địa phương đều là một cái. Nhà ở lớn như vậy ta nhìn ngươi cũng không khả năng cách ba năm năm lại lần nữa trang trí một lần, lần này khoát liền bằng diện. đến nỗi cuối năm có thể hay không vào ở ngược lại là thứ yếu gần nhất công việc của ta có thể sẽ phát sinh điều chỉnh ở nơi nào ăn tết bây giờ còn khó mà nói trong loa nghe được chu dương việc làm rốt cuộc lại muốn phát sinh biến động an hiệu khiết cũng là lấy làm kinh hãi bất quá ngốc bạch ngọt một câu nói lập tức liền hỏi được chu dương xứng sở thật hay giả vậy ngươi có thể hay không trực tiếp triệu hồi đông hải thành phố nhậm chức nghe vậy chu dương lập tức cười khổ một hồi trở về đông hải nhậm chức chắc chắn là đừng nghĩ nhưng mà cán giang có thể hay không tiếp tục giữ lại thật đúng là khó mà nói ta chính là chỉ đùa một chút muốn đợi ngươi trở về đông hải thành phố nhậm chức không chắc tóc đầu ta đều phải các loại trắng cách tổ phồn chu dương cũng có thể phát giác được an hiểu khiết trong lời nói thất lạc trong lúc nhất thời đáy lòng cũng không biết nói cái gì cho phải những năm này chính mình nhậm chức điều động thường xuyên từ lúc huê nữ an thuận đến trường sau đó người một nhà vẫn dị địa mà chỗ hắn đương nhiên biết an hiểu khiết chắc chắn là hy vọng nhất chính mình điều nhiệm đông hải thành phố nhậm chức người kia chỉ có điều ý nghĩ tuy tốt nhưng mà thời gian ngắn thậm chí có thể là một đoạn thời gian rất dài bên trong ý nghĩ này cũng là không có khả năng thực hiện trong xe chu dương cút điện thoại nhìn lướt qua quan ngồi tân cho hắn phát tới tin tức nào nhân cũng có chút đau Lần này hắn vốn là muốn đợi đến 10 nguyệt 17 hào trước kia lại mang theo thư ký Hoàng Vân Quý cỡi máy bay gọi kinh thành, nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Quan bồi Tân biết đạo chính mình muốn đi bộ tổ chức nói chuyện tin tức sau đó, buổi chiều lập tức liền gọi điện thoại tới hẹn hắn sớm một ngày đến, nói là buổi tối có trọng yếu hoạt động. Thế là ăn xong cơm trưa sau đó, hắn lập tức liền mang theo thư ký Hoàng Vân Quý trực tiếp đổi xuống buổi trưa máy bay bay hướng thủ đô. Chờ đến lúc hai người cơi chuyến bay hạ xuống phi trường, thời gian thỉnh lính đã là hơn 4 chiều Phi trường xuất trả miệng. Lần này Chu Dương tới cũng không có sớm thông chi cán rang thành phố chú kinh bạn bên kia. Dù sao đã cùng quan đại thiếu đã hẹn, chỉ có điều Chu Dương vạn bạn không nghĩ tới, tới sân bay đón hắn vậy mà lại là một người không tưởng được. Ý ý, ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra, không hài lòng ta tới đón ngươi vẫn là thế nào? Lên xe. Nhìn thấy Chu Dương ngoại trừ lên tiếng chào hỏi, vậy mà cùng một như đầu gấu ngồi vị trí bên cạnh tài xế, trong miệng quan tiểu muội lập tức liền cùng đánh xuống máy, tựa như hỏi. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là dở khóc dở cười, hắn chỗ nào là không hài lòng, mà là thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù lần trước gặp qua một lần, nhưng mà hắn cùng quan tiểu muội liền quen thuộc cũng không tính. ai biết quan bồi tân cái này không đáng tin cậy vậy mà lại tìm nàng tới sân bay tiếp chính mình sớm biết còn không bằng gọi điện thoại đi chú kinh bạn bên kia cái đó ngược lại không có chỉ có điều ta không nghĩ tới buổi mới sẽ để cho ngươi qua đây đó ta gặp chu dương cười hì hì rồi lại cười nói một câu quan tiểu bội cũng chỉ đành âm thầm cắn răng mà giờ khắc này ngồi ở trên ghế sau hoàng vân quý không thể nghi ngờ là thấp thỏm nhất hắn đang ngồi vị trí này rõ ràng chính là lãnh đạo bình thường hẳn là ngồi địa phương vốn là hắn là muốn ngồi tay lái phụ nhưng mà hoàng vân quý cũng nhìn ra được cái này lái xe tiểu cô nương đoán chừng thân phận không đơn giản Cho nên vừa thấy mặt lãnh đạo liền để hắn ngồi ở phía sau đi, bây giờ ngồi ở trong xe, Hoàng Vân Quý hoàn toàn có thể nói là như ngồi bàn trông. Trên thực tế, cứ việc đã sớm từ quan đại thiếu nào biết buổi tối có cái gì trọng đại hoạt động, nhưng mà Chu Dương cũng không ngờ tới, quan bồi Tân Gia Hỏa này nói trọng yếu hoạt động vậy mà lại muốn đi quan gia làm khách ăn cơm. Cho nên chờ xe tiến vào nội thành sau đó, Chu Dương lập tức liền để quan tiểu nội lượn quanh một cái phần công trước tiên đem thư ký Hoàng Vân Quý đưa đến chú kinh bạn bên kia tiểu hoàng, ngươi tại chú kinh bạn bên này đợi, có chuyện gì ta sẽ thông báo cho ngươi. Chờ Chu Dương cùng Hoàng Vân Quý đơn giản giao phó hai câu, Xe lúc này mới một đường phi nhanh thẳng đến quán ra Xem như cụ ủy viên, bộ trưởng bộ tổ chức, quan Trấn lâm trụ sở rõ ràng không phải người bình thường có thể tùy tiện bãi phòng. Chu Dương đi theo quan tiểu muội chạy đến thời điểm, quan Trấn lâm còn chưa tan sở. Quan Bồi Tân ngược lại là sớm liền từ tổng tham bên kia trở về nhìn thấy Chu Dương lập tức liền cùng hắn tới một gấu ôm vẫn rất nhanh. 5 giờ rưỡi cũng chưa tới đã đến, ta còn tưởng rằng muốn chờ một hồi đâu. Đúng, buổi tối vì chiêu đãi ngươi vị này người bận rộn, ta đem siêu nghi cũng gọi đến đây. Lao đầu từ bây giờ bà không thể chúng ta mau đem sự tình xử lý đi. Ngươi buổi tối cho ta thêm cây thuốc. Trong viện. Chu Dương nghe vậy cũng là không còn gì để nói, cho nên hợp lấy quan đại thiếu là để cho hắn tới làm bà mối. Vấn đề là cái này bà mối hắn thật đúng là không dám làm, a ngươi yên tâm, lần này chuẩn không mấy người, lần trước là ngoài ý muốn, mẹ ta cùng người a Di đã tán gốc qua. Nghe được câu này, Chu Dương lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Tất nhiên hai vị này đều thông qua khí, vậy hắn dĩ nhiên chính là trợ cái công việc. Bất quá người đảm gia không có một cái dễ treo a đảm thượng tá cũng không phải loại kia tùy tiện người đợi đến tiến vào phòng khách lúc. Chu Dương trung quy là biết rõ vì cái gì quan bồi tân rõ ràng xuất thân chính trị ra tòa, thế nhưng là muốn lựa chọn tiến binh sĩ. thuần nữa còn có thể cùng đảm thượng tá xem vừa mắt. thì ra quan bộ trưởng Phu Nhân Linh Huệ đồng chí vậy mà cũng là trong bộ đội, mặc dù là sĩ si quan kỹ thuật, nhưng mà trên bả vai cái kia hai đầu đòn khiên cùng bốn ngôi sao tinh thế nhưng là không do người. trong phòng khách, Linh Huệ đang lôi kéo đảm siêu nghi tay ở nơi đó nói chuyện. chờ quan bồi Tân giới thiệu một chút, Chu Dương lập tức liền vẫn ăn nói, thả chủ nhiệm tốt. lần này hắn nhưng là đường đường chính chính tay không tới cửa ăn trực, bị vị này thả chủ nhiệm nhìn trầm trầm trong lòng đều có chút hốt hoảng không nên khách khí. tới nhà chính là khách nhân, ta nghe buổi mới nói ngươi cùng siêu nghi cùng siêu nhiên đứa bé tia đều rất quen. nghe vậy chu dương gật đầu một cái lập tức thì đơn giản giới thiệu một chút trước kia chính mình lần thứ nhất đi đông hải thị ủy trường đảng học tập cùng đàm siêu nhiên nhận biết sự tình nghe được chu dương nói trực tiếp đem đàm siêu nhiên bao cấp ném ra ngoài cả phòng bên trong người nhất thời cũng là cười không được ta nói tên kiếp như thế nào mỗi lần nhắc lên tên của ngươi liền cắn răng nghiến lợi mắng vương bắt đản nguyên lai là chuyện như vậy đàm siêu nghi cùng quan bồi tân đều không phải hướng nội người chu dương tuy nói không có thị ủy văn phòng tổng hợp thư ký trưởng từ văn văn như vậy mạnh vì đạo bạo vì tiền bản sự nhưng mà nhiều năm như vậy có thể làm được bốn phía phùng nguyên tự nhiên cũng có chính mình một bộ lại thêm còn có quan tiểu nội như thế một cái tính cách linh hoạt tiểu cô nương trong lúc nhất thời trong phòng khách mấy người ngược lại là nói chuyện rất hoan mãi cho đến thời gian sắp đến 7 giờ thời điểm chu dương lúc này mới nghe được phía trước trong viện vang lên một hồi động cơ xe hơi âm thanh bên hai quan bồi tân lời nói cũng là thốt ra chắc chắn là lao đầu tự trở về chương 920, đây là ý gì chương 920, đây là ý gì trong viện chu dương đi theo quan bồi tân cùng đàm siêu nghi lúc ra cửa quan trấn lâm vừa vặn từ trên xe bước xuống nhưng mà chờ hắn đem trên tay cặp công văn giao cho thư ký sau đó vị này nước cộng hòa lãnh đạo cao cấp cũng không có lập tức hướng đám người đi tới mà là quay đầu đi viện từ phía đông hướng một lũng vườn rau bên trong tinh tế đánh giá một hồi thấy thế chu dương cũng là một hồi kinh ngạc cũng may bên thai lập tức liền chuyển đến quan bội tân âm thanh lao đầu từ đoạn thời gian trước chính mình móc miếng đất trong một hàng tỏi cùng rau cải xôi từ hạt giống rau vung xuống đi mở chỉ cần trở về liền khẳng định muốn vừa ý một hồi so nhi tử còn thân hơn có phải hay không thêm kiến thức nghe vậy chu dương cũng là một hồi ngạc nhiên đường đường của ủy viên bộ trưởng tổ chức trong sân loại tỏi cùng rau cải xôi như thế nào người người đều giống như ngươi ngũ cốc chẳng phân biệt được tứ chi không chuyên cần chính là chuyện tốt chiếu ngươi nói như vậy chúng ta những thứ này làm lãnh đạo nhất quyết không ăn thức ăn chu dương còn chưa kịp nói cái gì trước mắt quan trấn lâm ước chừng là nghe được quan bồi tân âm thanh lập tức liền quay đầu hướng hắn chừng mắt liếc mắng chu dương lúc này mới đi nhanh lên tiến lên ngoài khỏe quan bộ trưởng thời gian qua đi không đến mấy tháng lần nữa nhìn thấy vị này bộ trưởng tổ chức chu dương đáy lòng kỳ thực cũng không có biểu tình trên mặt bình tĩnh như vậy chu dương đáy lòng vô cùng rõ ràng đến quan trấn lâm tầm thứ như vậy đừng nói hắn chỉ là một cái phó tỉnh trưởng chỉ sợ sẽ là tuyệt đại đa số tỉnh bộ cấp chức vị chính lãnh đạo, cũng rất khó có cơ hội khoảng cách gần như vậy mà cùng quan trấn Lâm ngầm tiếp xúc. Mình có thể có cơ hội như vậy, càng nhiều hơn chính là bởi vì sau lưng có đàm gia. Chính trị chính là như thế. Có lẽ phó tỉnh trưởng tại rất nhiều trong mắt người bình thường đã cao không thể chạm nhưng mà người bình thường như thế nào lại biết, tại chính thức quan lớn trong mắt, đây bất quá là vừa mới cất bước mà thôi. Trong viện, quan trấn Lâm cùng Chu Dương nắm tay. Vị này quan bộ trưởng lập tức liền hảo hảo đánh giá Chu Dương một mắt, qua một hồi lâu mới lên tiếng lần trước không có chú ý, lần này xem thật kỹ nhìn, phát hiện ngươi không chỉ là nhỏ tuổi. tướng mạo cũng là thật sự rất trẻ trung 36 tuổi tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng không thường thấy à ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm còn tại phía dưới trong huyện làm huyện ủy bí thư Chu dương nơi nào sẽ nghĩ đến quan trấn lâm một gặp mặt nói lại là một chuyện như vậy trong lúc nhất thời cũng chỉ đánh cười hì hì rồi lại cười bất quá đấy lòng lại tại thầm nghĩ 36 tuổi huyện ủy bí thư không thể nói cực kỳ sáng chói nhưng mà cũng không đơn giản hơn nữa càng làm cho người ta sợ hãi than là trước mắt quan bộ trưởng cũng chính là 20 năm sau công phu vậy mà từ huyện ủy bí thư làm đến kết thúc ủy bí viên bộ trưởng bộ tổ chức phần này lý lịch chỉ sợ cũng đủ để kinh thế hai tục vào nhà a cũng không cần trong sân chờ đợi chờ quan trấn lâm một mã đi đầu vào phòng chu dương bên cạnh thân trịnh đào lúc này mới đợi cơ hội cùng chu dương lên tiếng chào hỏi mạnh khỏe chu phó tỉnh trưởng người tốt chính thư ký xem như bộ trưởng tổ chức thư ký trịnh đào bản thân cấp bậc cũng không thấp bây giờ tại bộ tổ chức cũng là đang sành cục cấp cán bộ lần trước tại trường đảng đội vàng một nhóm chu dương cũng không có cùng trịnh đào trò chuyện nhiều lần nữa gặp mặt tự nhiên giữ lại cái tâm nhãn trong phòng khách Chu Dương thừa dịp quan Trấn Lâm cởi áo khoác xuống công phu tinh tế hướng vị này quan Bộ trưởng đánh giá hai mắt đi theo màn hình TV nhìn lên đến ảnh chụp so sánh quan Trấn Lâm bản thân nhìn càng thêm lộ ra trẻ tuổi 58 tuổi tại tầng thứ này lãnh đạo bên trong chính xác coi là phi thường trẻ tuổi cho dù là 3 năm sau đại biểu hội nghị tổ chức lúc vị này quan Bộ trưởng cũng là chính trực đang tuổi phơi phới một đoàn người đi vào phòng ăn đơn giản ăn qua một trận chuyện thường ngày sau đó quan Trấn Lâm lập mã mang theo Chu Dương cùng quan Bội Tân đi thư phòng chỉ có điều vừa ngồi xuống. quan trấn lâm liền hỏi một cái để cho chu dương có chút kinh ngạc vấn đề ta nghe người ta nói tại tây giang tỉnh ngươi chu dương chu phó tỉnh trưởng nói lời so tỉnh ủy bí thư còn có tác dụng kỳ thực tứ bước vào quan trường đến nay chu dương cho người ấn tượng một mực chính là mười phần cường thế một cái lãnh đạo điểm này năm đó ở hoàng giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư thời điểm liền thể hiện hết sức rõ ràng cũng chính là tại hoàng giang hắn có một cái cường hạng lệnh danh hảo bất quá tại trong chính trị cường thế tính cách chính là một thanh kiếm hai lưới có lợi có hại cho nên chu dương tại nhận thức đến điểm này sau đó kỳ thực vẫn luôn là tận lực tại ẩn dấu phong mang của mình mà giờ khác này nghe được quan chấn lâm câu nói này hắn vẫn không khỏi ngẩn ra lên người hắn lời nói so tỉnh ủy bí thư còn có tác dụng không nói qua trương chút nào cái này đã có thể được xem là chu tâm chi tử cũng may làm quan nhiều năm chu dương cũng sớm không phải năm đó ngô hạ a ông, mặc dù đấy lòng có chút ngạc nhiên vì cái gì quan chấn lâm đột nhiên sẽ hỏi một cái vấn đề như vậy nhưng mà biểu tình trên mặt vẫn rất bình tĩnh hơi chút trầm tư sau mới cười nói bộ trưởng nếu là chúng ta vương bí thư nghe được câu này chỉ sợ cũng nên chê cười ta lòng can đảm quá nhỏ lời ta nói nếu như so với hắn lời nói còn có tác dụng vậy ta còn làm gì phó tỉnh trưởng Nghe vậy quan trấn Lâm cũng không trong vấn đề này truy đến cùng. Bất quá đáy lòng lại âm thầm gật đầu một cái. Chu Dương chứng chạc chính xác không giống như là người cái tuổi này nên có dáng vẻ, bất quá chính trị bản thân liền là tối rèn luyện người, có thể đi đến bây giờ vị trí này, Chu Dương tự nhiên không phải tầm thường. Trong thư phòng, Chu Dương lời ít mà ý nhiều cùng quan trấn Lâm hồi báo một chút trước mắt Tây Giang tỉnh cùng Cán Giang thành phố một chút tình huống, trọng điểm nhưng là giới thiệu một chút lần này Tây Giang tỉnh khai triển toàn tỉnh cán bộ khảo sát công tác vấn đề. Tại trước mặt quan trấn Lâm, hắn tự nhiên không khả năng sẽ có cái gì giấu giếm. trực tiếp biểu đạt chính mình đối với tây giang vấn đề kinh tế cách nhìn cho rằng tây giang vấn đề mấu chốt ở chỗ cán bộ đội ngũ bất quá khi quan trấn lâm nói tới tây giang ban lãnh đạo phải chăng muốn tiến hành điều chỉnh chu dương trong lòng lại nổi lên nói thầm. nhất là nghe được quan trấn lâm cho rằng tây giang bây giờ ban tử ít nhất là tỉnh chính phủ ban tử chỉ sợ còn gánh chịu không tốt kinh tế việc làm trách nhiệm thời điểm chu dương quyết định chắc chắn liền trực tiếp mở miệng nói bộ trưởng mặc kệ bên ngoài thấy thế nào chúng ta tây giang ban tử nhưng là từ ta cá nhân góc độ đến xem ta cho rằng tây giang ban tử cũng không có vấn đề gì bất quá chúng ta cần thời gian mặt khác vương mộ giản bí thư cùng tiêu vạn niên tỉnh trường cũng là trải qua khảo nghiệm lãnh đạo cán bộ ta tin tưởng tại trước mặt trái phải rõ ràng bọn họ sẽ không phạm sai lầm cấp thấp nghe vậy quan trấn lâm hướng hắn như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn lập tức mới lên tiếng vậy nếu như trong tổ chức đem ngươi rời cán giang đâu ngươi cho rằng cán giang phát triển có thể hay không biến vẫn là nói cán giang thị ủy bí thư còn không thể không liền người Chu dương trong thư phòng nghe được quan trấn lâm lời nói Chu dương cũng có chút sao động liền bên cạnh quan bồi tân không ngừng hướng hắn nháy mắt đều làm như không thấy trực tiếp liền mở miệng nói bộ trưởng Ta biết thượng cấp đối ta phân công khẳng định có trong tổ chức cân nhắc, cũng biết Cán Giang phát triển không phải ta Chu Dương một người có thể chi phối. Nhưng là từ nội tâm tới nói, nếu như tổ chức có thể để cho ta tiếp tục lưu lại trên Cán Giang làm nhiều hai năm, ta bảo đảm chắc chắn có thể để cho Cán Giang kinh tế không chỉ cái trước bậc thang. Nhưng mà nghe được hắn hai câu này, vốn là còn có chút vẻ mặt ôn hòa quan trấn Lâm lập mã liền cười lạnh nói a, ta nhìn ngươi không chỉ là biết Cán Giang phát triển không phải không thể không ngươi chủ dương, chỉ sợ còn cho rằng Tây Giang kinh tế cũng không thể không ngươi chu Dương a. Như thế nào? Đến bây giờ ngươi còn cho rằng Cán Giang rời đi ngươi Chu Dương liền thật sự không phát triển? Không có trung ương chính sách, người cán giang thành phố như thế nào tiếp nhận Quảng Nam sản nghiệp thay đổi vị trí. Tuyển thành thành phố khu công nghệ cao liền nhất định phải người cán giang hợp tác không thể. Hồng Hà tập đoàn trương Mao Mao liền thật sự giải hai cái đầu. Ta xem chưa hẳn, người trẻ tuổi khí thịnh có thể, nhưng mà khí thịnh điều kiện tiên quyết là đầu góc muốn thanh tỉnh, không cần hạn chế tại nhất thời một chỗ. Đúng một cái đánh hiện ra cái bật lửa. Quan Trấn lâm nốt điếu thuốc ngoan ngoan mà hít một hơi. Chờ Chu Dương sửng suốt một hồi lấy lại tinh thần, lúc này mới ném đi thuốc lá trong tay lần nữa trở nên vẻ mặt ôn hòa nói cán giang phát triển là chuyện tốt, nhiều năm như vậy cũng nên phát triển. lần này zz hội nghị lãnh đạo cho rằng ngươi chu dương là phi thường người có thể lập phi thường công nhưng mà ngươi nhất định muốn nhớ kỹ bất kỳ một thành phố nào muốn phát triển dựa vào lực lượng cá nhân là không được phải dùng quy định thôi động chính sách chứng thực bây giờ không phải là cách mạng niên đại càng không phải là cường nhân chính trị niên đại lực lượng cá nhân là nhỏ bé ngươi chu dương bản sự lại lớn chẳng lẽ có thể đem cả nước mấy trăm địa cấp thành phố kinh tế đều làm Tấm mắt muốn thả rộng một điểm xa một chút nói xong quan trấn lâm lần nữa cầm điếu thuốc bên cạnh quan bồi tân thấy thế vừa muốn đứng dậy đi đón trên tay hắn cái bật lửa lập tức liền bị lao tử hắn chừng mắt liếc bất quá quan bồi tân ngược lại là không có lần nữa đốt thuốc lá mà là để lên bàn ngược lại dừng một chút lúc này mới lên tiếng nói như vậy đi ngày mai quế hồng anh đồng chí sẽ cùng ngươi nói chuyện ta liền không tham gia mặt khác nói chuyện xong ngươi cũng không cần ở đây chờ lâu mau chóng trở về tây giang A, ta cho ngươi thời gian 2 năm đem tây giang kinh tế làm lên đã ngươi tự nhận là cán giang có thể khiến cho tốt hơn vậy liền đem tây giang kinh tế cũng làm lên tây giang khiến cho hảo mới là thật bản sự trong phòng đột nhiên nghe được quan chấn lâm câu nói này trong lúc nhất thời chu dương cũng triệt để ngây ngẩn cả người thời gian 2 năm đem Tây Giang kinh tế làm lên cái này đây là ý gì chương 921 bạn lại lời nói chương 921 bạn lại lời nói trong thư phòng quan Trấn Lâm một phen chính trị tư tưởng giáo dục trực tiếp liền đem Chu Dương nói đến có chút sắc mặt phát đỏ cũng may rất nhanh hắn liền biết đúng là chính mình dưới đĩa đèn thì tối Lâm vào trong ngó cụt. Cán Giang phát triển kinh tế cùng Tây Giang phát triển kinh tế từ mức độ nào đó tới nói căn bản chính là nhất thể có rời hay không Cán Giang kỳ thực cũng không trọng yếu mấu chốt chính là ở chỉ cần không đem hắn rời Tây Giang tỉnh bất quá Cán Giang thị ủy bí thư chức vụ này muốn nghĩ tới đây chu dương đột nhiên lần nữa quyết định chắc chắn liếm láp ra mà hỏi bộ trưởng vậy ngài xem cán giang bên kia hoặc là ta lại làm mấy năm trong lúc nhất thời quan trấn lâm cũng bị hắn khí cười ngoan ngoan mà trừng mắt liếc hắn một cái lập tức liền rêu rêu nói như thế nào chu phó tỉnh trưởng bây giờ trở thành chu lột gia cả ngày nhớ chính mình cái tiên một mẫu ba phần đất nghe được câu này chu dương cười hì hì rồi lại cười tự mình ngã thật đúng là giống như là cái chu lột gia bất quá cán giang thị ủy bí thư chức vụ này nếu như có thể kiêm nhiệm mà nói vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn đi đừng tại ta chỗ này lời nói khách sáo cụ thể vấn đề ngày mai để cho hồng anh đồng chí cùng ngươi làm luận ngươi làm tổ chức chương trình thành cái gì có thể tùy tiện nói như thế nào thì thế nào bất quá ta thế nhưng là nói cho ngươi nếu như lần này tây giang kinh tế lại làm không đi lên cái kia chỉ sợ ngay cả ta đều không bảo vệ ngươi vị kia cũng đã có nói lần này không lớn diện tích điều chỉnh tây giang ba tử là bởi vì thời gian của các ngươi không đủ đầy đủ nhưng mà nếu như thời gian cho đến tây giang kinh tế vẫn là cái này quỷ bộ dáng vậy thì duy ngươi chu dương là hỏi nghe được quan trấn lâm lời nói chu dương đấy lòng lập tức âm thầm vui mừng mặc dù vị này quan bộ trưởng lời nói không nói quá trực tiếp nhưng là mình cái này cán giang thị ủy bí thư mũ chỉ sợ trong thời gian ngắn thì sẽ không bị lấy xuống hơn nữa rất có thể sẽ giao phó mới bổ nhiệm tình ủy phó bí thư khả năng không lớn dù sao ông yến quân vừa mới điều nhiệm tây giang hơn nữa ông yến quân là giúp đỡ chính mình trọng yếu một vòng tất nhiên phía trên muốn chính mình chủ trì tây giang kinh tế việc làm vậy cái này vị trí liền không lớn có thể sẽ động cứ như vậy vậy thì chỉ còn lại chu quốc long thường vụ phó tỉnh trưởng bất quá cứ như vậy mà nói tình ủy bí thư vương mộ giản chỉ sợ cũng khó chịu hơn nhưng mà lời nói nói chuyện trở về lần này vương mộ giảng không có bị rời tây giang đã coi như là đẩy trời may mắn quan ra một cái thưởng vụ phó tỉnh trưởng hắn cũng không biện pháp nói cái gì hơn nữa còn muốn cảm nghiệm thượng cấp phát ngoại khai hơn trong thư phòng quan trấn lâm không cùng hắn nói chuyện phiếm quá lâu rất nhanh liền để cho quan bồi tân cùng đàm siêu nghi tiên hắn ra cường ưu thương yêu khó trách đàm siêu nhiên tiểu tử kia lúc nào cũng ở trước mặt ta khoe khoang, nói hắn tìm một cái thiên hạ đệ nhất gan lớn hưng đệ ta trước đó còn chưa tin hôm nay xem như mở mắt dám cùng lao đầu tử có kẻ mà cả ngươi vẫn là thứ nhất bất quá theo ta được biết các người tây giang cái kia bản cờ cũng không tốt phía dưới có nắm chắc không có trong xe đàm siêu nghi tự mình lái xe đưa chu dương trở về cán giang chú kinh bạn ngồi ở trên ghế sau nghe được chỗ ngồi kế bên tài xế đang ngồi quan bồi tân trêu kẹo hỏi chu dương cũng không biết nên nói như thế nào vấn đề này không tệ tây giang cờ chính xác không tốt phía dưới nhưng mà tất nhiên cán giang đều có thể khởi tử hồi sinh cái kia tây giang hắn chưa hẳn thì làm không thành sự lần này hắn có thể nói là mang theo cán giang kinh tế đại thế nhập chủ tây giang kinh tế bách khoa toàn thư tự nhiên muốn dùng còn lại dũng truy giặc cùng đường rèn sắc khi còn nóng đây là nghiêng ngả không phá đạo lý sáng sớm hôm sau, cơ hội là trời vừa sáng, Chu Dương liền mang theo thư ký Hoàng Vân Quý đi một chuyến trường Đảng bên kia. Mấy lần tới trường Đảng, hắn vẫn là nhận biết mấy người đương nhiên. Lần này tới trường Đảng, hắn chủ yếu vẫn là vì thăm hỏi chính ở chỗ này học tập một người quen cũ La Vu bên này bên này. Trường Đảng cửa ra vào, Chu Dương vừa xuống xe, thật xa liền thấy Vu Húc Dương đang đứng tại bồn hoa bên cạnh nhìn trung quanh. Kỳ thực lần này hắn cũng là ngoại ý muốn từ Hoàng Diệp trong miệng biết được Vu Húc Dương tại trường Đảng bên này tham gia thính cấp cán bộ lớp huấn luyện. Trước đây ít năm Vu Húc Dương thăng nhiệm Đông Hải thành phố tài chính đảng ủy phó chủ nhiệm chức, làm hơn mấy năm thời gian. Năm ngoái cuối năm vừa mới được bổ nhiệm làm cứu trưởng, xem như chính thức bước ra từ phó sảnh cấp đến cánh cửa chính sảnh cấp. Vu Húc Dương niên kỷ còn không phải rất lớn, năm nay vừa mới 49. Tại chính sảnh cấp trên vị trí này cố gắng nhịn cái sáu, 7 năm, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Trên thực tế Vu Húc Dương mười mấy năm công phu mới từ chính sử vị trí leo đến chính sảnh cấp đã coi như là rất chậm. Bất quá Chu Dương vô cùng rõ ràng, Vu Húc Dương năng lực là có, đơn giản chính là sau lưng thiếu một cái đẩy một cái người, tiền nhiệm Đông Hải thị ủy phó bí thư Trường Quốc Trung điều đi Mân Nam sau đó, muốn mượn lực thì càng khó khăn. bất quá hắn tại trên chính sự cùng phó thính hai cái vị trí này tích lũy đầy đủ thâm hậu bây giờ bước vào chính xanh cấp hơn nữa còn là đảm nhiệm khu trưởng loại này thực quyền chính phủ người đứng đầu ngược lại cũng không phải chuyện xấu ai nha hại ta ở chỗ này chờ cả buổi ta còn tưởng rằng ngươi chạy đi đâu bây giờ nên xưng ngài lãnh đạo a ha ha ha nghe vậy chu dương cũng không khách khí siêu vu hút dương trên lưng chụp một cái cái kia ngược lại là không cần thiết chờ ta ngày nào về đông hải nhậm chức ngươi lại đến tìm lãnh đạo hồi báo việc làm những năm này chu dương đối với đông hải một đám cố nhân kỳ thật vẫn là tương đối chăm sóc Cơ hồ hàng năm đều biết mất thời gian đứng ra tụ một lần, đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn tự thân địa vị không ngừng tại đề cao, cho nên như thế cái tiểu đoàn thể vẫn luôn tán không xong. Ngay từ đầu tại thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia, Vũ Húc Dương vẫn là mình lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, bây giờ mặc dù điều cái vóc, nhưng mà Chu Dương cũng sẽ không thật sự đem Vũ Húc Dương coi như Ngô Tông Minh bọn hắn xem như hạ cấp đối đãi, hơn phân nửa vẫn là ngang hàng tương giao vậy ta liền chờ ngươi trở về một ngày kia, nói không chừng đến lúc đó còn phải nhờ vào ngươi. Đi, nhanh chóng tìm địa phương đi uống rượu. Ngươi không phải trường đảng huấn luyện sao? Còn có thể uống rượu. Chu Dương thế nhưng là trường đảng lớp huấn luyện khách quen. tại trong trường đảng, phương diện này kỷ luật vẫn là rất nghiêm hôm qua liền đã kết thúc nếu không phải là nghe nói ngươi hôm nay tới, ta mới vừa buổi sáng liền trở về Đông Hải đi nghe xong là chuyện như thế, Chu Dương ngược lại là hiểu được, bất quá Vu Húc Dương có thể uống rượu, lần này ngược lại là hắn không thể uống nghe xong Chu Dương buổi chiều muốn đi trung tổ bộ bên kia nói chuyện, Vu Húc Dương rõ ràng ngẩn người sinh, qua một hồi lâu mới hỏi ngươi sẽ không lại là muốn để bà ta đó cũng không phải, bất quá việc làm có thể sẽ phát sinh một chút điều chỉnh nghe vậy Vu Húc Dương lúc này mới gật đầu một cái nhưng mà trong mắt vẫn là lóe lên vẻ giật mình cùng Vu Húc Dương đơn giản ăn bữa cơm. lại uống sẽ trà đem người đưa về trường đảng sau đó chu dương lập tức liền cùng hoàng vân quý trở về khách sạn bên kia nghỉ ngơi một hồi buổi chiều ba giờ hai người lần nữa đi tới bộ tổ chức bên kia chính như trước đây quan trấn lâm nói tới một lần này nói chuyện trên thực tế sớm tại đêm qua quan trấn lâm tự mình cùng hắn nói thời điểm liền đã quyết định liệu hôm nay quế hồng anh lần này nói chuyện chẳng qua là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi không đến nửa giờ nói chuyện hai người trên cơ bản cũng là đang nói chuyện tây giang tỉnh kinh tế tình huống công tác quế hồng anh mặc dù là thường vụ phó bộ trưởng nhưng mà trường kỳ đảm nhiệm khu trưởng cùng khu ủy bí thư hơn nữa còn đảm nhiệm qua đông hải thành phố thường vụ phó thị trưởng cho nên tại phương diện kinh tế việc làm vẫn rất có kinh nghiệm nhưng mà văn phòng bên trong ngay tại nói chuyện sắp lúc kết thúc quế hồng anh một câu nói vẫn là để chu dương ngoài ý muốn tất nhiên quan bộ trưởng đã hàn huyên với ngươi qua cái kia những chuyện khác chính xác không cần nói nhiều hôm nay tới đây thôi à bất quá lần này nhờ ngươi tới nói chuyện có chút tình huống hay là muốn sớm nói cho ngươi mới được cá nhân ngươi nếu có ý kiến gì mà nói bây giờ có thể chính thức nói ra nếu như không có ý kiến cái kia sau đó bộ tổ chức bên này sẽ dựa theo cán bộ nhận đổi công tác chương trình chính thức phía dưới phát thông chi Chương 922, đi. Trở về Tây sông. Chương 922, đi. Trở về Tây sông. Chu Dương đồng chí, dựa theo lần này trong tổ chức tiến hành khảo sát tình huống, xét thấy trước mắt Tây Giang tỉnh đối mặt khách quan vấn đề, trải qua bộ tổ chức đề cử, gì phê chuẩn từ người đảm nhiệm Tây Giang tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng. Văn phòng bên trong. Chu Dương chỉ nghe được thường vụ phó tỉnh trưởng mấy chữ này, quế hồng anh trong miệng đằng sau vài câu chương trình tính cũng không có nghe quá thớt cắt. Trên thực tế, từ lúc ý thức được công việc của mình khả năng cao sẽ phát sinh điều chỉnh sau đó, Chu Dương vẫn luôn đang làm phương diện này công tác chuẩn bị đảm nhiệm cán giang thành phố thị ủy bí thư một năm này có thể nói đúng là hắn từ một cái quan lại có tài hướng về quyền quan lộ sắc quá trình ở trong quá trình này Chu Dương tinh tường ý thức đến phát sinh ở trên người mình không chỉ là chức vị biến hóa tư tưởng của hắn cũng tại thuế biến xử lý vấn đề thủ đoạn cùng phương thức cũng tại thay đổi thời gian dần qua đã có tương đối rõ ràng Chu Thức phong cách đối với một cái vừa mới bước vào tỉnh bộ cấp hàng ngũ quan lớn tới nói cái này là từ ngây mô hướng đi thành tục tiêu chí. tại ý thức đến sắp nên đón chức vụ điều chỉnh lúc chu dương tâm cảnh càng là tại kịch liệt mà phát sinh bản thân va chạm cùng chuyển biến từ lúc mới bắt đầu lo nghĩ khẩn trương lại đến dần dần bình tĩnh mãi cho đến giờ khắc này nghe được quế hồng anh lời nói chu dương cũng cho là mình thật sự bình tĩnh lại đáy lòng cũng không có gợn sóng quá lớn tình ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng đã không có quá mức nằm ngoài dự đoán của mình lại tại hợp tình lý một cái chức vị chỉ có điều cứ như vậy làm một chủ quản kinh tế việc làm đồng thời lại phụ trách chính phủ công việc thường ngày phó tỉnh trưởng chân chính chính phủ số hai lãnh đạo không chỉ là trong tay mình quyền lợi gia tăng nhiều hơn nữa hắn cùng tỉnh ủy bí thư vương mộ giản tỉnh trưởng tiêu vạn niên ở giữa đấu tranh sợ rằng cũng phải chân chính đi lên mặt bàn mà không phải đi qua loại kia tá lực đả lực tình huống như thế nào ngươi cảm thấy cái này bổ nhiệm có vấn đề sao văn phòng bên trong gặp chu dương sắc mặt bình tĩnh nhưng mà vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện quế hồng anh không khỏi cười hỏi trên thực tế bây giờ quế hồng anh đấy lòng phức tạp trình độ chỉ sợ ngoại trừ chính nàng không ai có thể lĩnh hội nhận được từ tháng 10 năm một không tháng bắt đầu đến bây giờ đúng lúc là 13 năm chẳng ai một cái mười năm nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nàng cũng rất khó tin tưởng mình trước kia từ đông hải thị ủy trưởng đảng tự mình chọn lựa cái kia thư ký một cái chính khoa cấp tiểu cán bộ vậy mà đã phát triển đến trước mắt một bước này tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng quế hồng anh bản thân liền có cực kỳ phong phú địa phương cùng tỉnh bộ cấp kinh nghiệm làm việc đương nhiên biết lần này chu dương đảm nhiệm chức vụ này ý vị như thế nào tại trong tỉnh bộ cấp phó chức danh sách cái này đã có thể được xem là bước vào tỉnh bộ cấp chức vị chính phía trước một chân bước vào cửa đợi một thời gian mặc kệ là đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư vẫn là đảm nhiệm các bộ và ủy ban trung ương cứ vị chu dương kế tiếp chính là thời gian cùng lý lịch vấn đề vừa nghĩ tới tuyệt đại đa số người đừng nói là thông hướng tỉnh bộ cấp chức vị chính chính là đi đến thường vụ phó tỉnh trưởng vị trí này đều phải năm này tháng nọ tích lũy mà kẻ trước mắt này vẹn vẹn chỉ dùng một năm thời điểm quế hồng anh liền có loại cảm giác khó có thể tin tại một lần này zj hội nghị tổ chức phía trước liên quan tới để cho chu dương đảm nhiệm chức vụ gì vấn đề tại bộ tổ chức nội bộ là có cực lớn tranh cãi quan bộ trưởng mặc dù có ý định để cho chu dương diễn chính tới bắt tây giang kinh tế việc làm nhưng mà không ít người đều cho rằng hắn tư lịch quá nhỏ bé hoặc là chuyển đi chỗ khác đảm nhiệm một lần phó tỉnh trưởng hoặc phân công quản lý công việc cụ thể thí dụ như bộ tổ chức bộ tuyên truyền hoặc là để cho hắn đảm nhiệm tỉnh thành thị ủy bí thư, đồng thời cao phối tỉnh ủy thường ủy. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới, tại ZZJ trên hội nghị, Hạch Tâm lãnh đạo một câu nói liền bỏ đi những tranh luận này. Quế Hồng Anh đến nay vẫn nhớ kỹ bộ vụ sẽ bên trên, Trấn Lâm bộ trưởng đề nghị để cho Chu Dương đảm nhiệm Thường vụ phó tỉnh trưởng lúc trên mặt mọi người biểu lộ. Vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ, vừa khó có thể tin lại cực kỳ hâm mộ không thôi. Dù sao có thể làm đến bộ tổ chức bộ vụ người ủy viên ai cũng không phải kẻ ngu. Sự tình đến một bước này ai còn không rõ Chu Dương tám chín phần mười đã tiến nhập trong thê đội cán bộ trọng điểm bồi dưỡng trong hàng ngũ đó cũng không phải, chỉ có điều có chút đuổi ngủi mãi thôi. Vốn là cá nhân ta là cảm thấy lần này trong tổ chức chắc chắn sẽ đem ta rời cán giang cái này địa phương. Văn phòng bên trong, Chu Dương lắc đầu cũng là một hồi cảm giác không nói ra được. Đêm qua hắn kỳ thực liền cùng quan Trấn Lâm bộ trưởng lớn mật hỏi qua vấn đề này, quan bộ trưởng mặc dù không có nói thẳng cái gì, nhưng mà thái độ cũng rất rõ ràng. Cán giang thị ủy bí thư sẽ không trích hắn đồng thời còn phải chịu trách nhiệm tây giang kinh tế việc làm. cứ như vậy nhậm chức tự nhiên là rất tốt phán đoán ngoại trừ thường vụ phó tỉnh trưởng kiêm nhiệm cán giang thị ủy bí thư chu dương cũng không đoán ra được còn có những thứ khác sắp xếp gì kỳ thực trước đó chu dương vẫn luôn là kiểm chuẩn bị hắn thấy cán giang cái này địa phương trước mắt còn muốn chộp vào trong tay mình cái này cũng là hắn trọng dụng trịnh chi nam cũng không ngừng ủy quyền cho vị này trịnh thị trưởng nguyên nhân chỉ bất quá bây giờ xem ra ngược lại là hưởng công vô ích tân ngươi có loại ý nghĩ này cũng là bình thường bất quá trong tổ chức phân công cán bộ nhất là như ngươi loại này trẻ tuổi dự bị cán bộ tổng hội thận trọng cân nhắc thậm chí là đặc biệt phân công nhưng mà lần này trở về tây giang Nhiệm vụ của ngươi chỉ sợ cũng nặng. Lần này theo ta được biết, Trấn Lâm bộ trưởng là cùng đàm rét ít tại ngươi phân công phía trên là Hạ Đại quyết tâm, hãy làm cho thật tốt nhé. Gật đầu một cái Chu Dương cũng không nói cái gì. Việc đã đến nước này, hắn chính là không muốn tốt dễ làm. Sau lưng chỉ sợ cũng có người đẩy hắn đi đúng, còn có chuyện ta nghĩ nghĩ vẫn là sớm cùng ngươi trao đổi một chút. Lần này gì ngoại trừ bổ nhiệm ngươi đảm nhiệm Tây Giang thường vụ phó tỉnh trưởng, còn có một cái vấn đề, ngươi trước đó biết trong lòng cũng thật có số lượng. Trước đây ít năm nam Giang tỉnh đại lực thôi động cán bộ quy định cải cách, nếu như ta nhớ không lầm. lúc đó phụ trách thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức công tác chính là người cái này phó bộ trưởng à? văn phòng bên trong. quế hồng anh đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi. chu dương gật đầu một cái, hắn chính xác phụ trách sau chuyện này. bây giờ nam giang tỉnh cán bộ quy định cải cách việc làm danh liệt cả nước phía trước mau, có thể nói cũng có hắn chu dương một phần công lao đúng là dạng này. bất quá công việc này cũng đi qua rất lâu. quế hồng anh nghe vậy cười cười nói, mặc kệ đi qua thời gian bao lâu, tóm lại là ngươi làm rất tốt. hơn nữa lần trước ngươi tại trưởng đảng biết cái kia phiến liên quan tới lãnh đạo cán bộ quản lý quy định cùng việc làm tác phong vấn đề, phía trên có lãnh đạo phê chỉ thị có rất nhiều tính toán trước. gần nhất bộ tổ chức đã hướng thượng cấp xin đồng thời phê chuẩn thành lập cơ sở cán bộ nhậm chức quy định cải cách việc làm ban lãnh đạo trấn lâm bộ trưởng có ý tứ là nhờ người đảm nhiệm người lãnh đạo này tiểu tổ phó tổ trưởng một cái khác phó tổ trưởng là ta đột nhiên nghe được quế hồng anh câu nói này chu dương không nói sắc mặt đại biến nhưng mà đáy lòng cũng là hơi hồi hộp một chút cơ sở cán bộ nhậm chức quy định cải cách việc làm ban lãnh đạo ta làm phó tổ trưởng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức trong công tác không giúp được sự tỉnh đây là một hạng lâu dài việc làm theo ta được biết cũng chính bởi vì nam giang tỉnh tại phương diện này nếm thử thành công cho nên bộ tổ chức mới có thể đại lực tiến lên công việc này Bất quá muốn hoàn thành chắc chắn không phải trong thời gian ngắn sự tình, ngươi cái này phó tổ trưởng hơn phân nửa là kiêm chức, chủ yếu việc làm khẳng định vẫn là để ta làm. Đương nhiên, lãnh đạo nhờ ngươi đảm nhiệm chức vụ này, ta xem vẫn có thâm ý, chính ngươi trở về phòng Đoàn A. Nói xong, Quế Hồng anh lập tức liền đứng dậy phải ly khai phòng họp lần này, ta liền không mời ngươi ăn cơm đi, chờ sau đó trở về ngươi tới lại nói. Gật đầu một cái. Chu Dương lập tức cũng đứng dậy đi xuống lầu. Thật xa nhìn thấy đang chờ thư ký Hoàng Vân Quý lập tức liền hướng hắn vây vây tay lãnh đạo. Ngài, ngài sẽ không thật muốn rời đi cán răng a? Nghe vậy Chu Dương cũng là tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, cái này thư ký, thế nào so với mình còn khẩn trương đâu hắc hắc, bí thư ta. Ta chính là lo lắng vớ vẩn. Đi, còn thất thần làm gì, đi. Trở về Tây Giang. Chương 923, Cán Giang phương án. Chương 923, Cán Giang phương án 23 hảo, trùng cửu. Tây Giang tỉnh, tỉnh Thành Sương Giang thành phố. Bây giờ, tỉnh chính phủ trong phòng họp đang tại triệu khai là toàn tỉnh kinh tế việc làm chuyên đề hội bàn bạc. Trong buổi họp. dự thính hội nghị cán giang thị ủy thường ủy thị trưởng trịnh chi nam dựa theo chu dương ý tứ đưa ra muốn một lần nữa mở rộng từ tỉnh thành sương giang thành phố đến cán giang cao tốc thông đạo triệt để đả thông tỉnh thành kết nối cán giang kinh tế động mạnh chủ đề nghị ngoài ra còn đưa ra lấy sương giang thành phố cùng cán giang thành phố vì nam bắt hai cái trung tâm đồng thời phía tây bên cạnh hòa xuân thành phố làm trung tâm một lần nữa tạo dựng tây giang tỉnh bên trong tam giác kinh tế tuần hoàn vọng phát huy tỉnh thành sương giang thành phố cùng mới phát khu vực kinh tế trung tâm cán giang thành phố khu vực lôi kéo tác dụng trong phòng họp theo trịnh chi nam đề nghị này nói ra lúc này liền đã dẫn phát cực lớn tranh luận trong đó rất có đại biểu tính chất ý kiến chính là cho rằng hòa xuân thành phố kinh tế quy mô có thể hay không chống đỡ lấy cái thứ ba khu vực kinh tế điểm tựa vấn đề phần lớn người đều cho rằng hòa xuân kinh tế thể lượng quá nhỏ hơn nữa cảnh nội cũng không có có ra tay trước ưu thế sản nghiệp vẹn vẹn tham chính sách đi lên cưỡng ép khóa chặt hòa xuân địa vị kinh tế khó tránh khỏi có chút rục tốc bất đạt ý tứ ta vẫn tương đối tán đồng cái ý kiến này trước mắt tây giang tỉnh trọng yếu dây chuyển sản nghiệp cùng khu kinh tế khối trên cơ bản đều tập trung ở tỉnh thành sương giang thành phố cùng cán giang lạng địa còn lại địa phương trên cơ bản cũng là ở và một cái so sánh sơ cấp trạng thái liên thông hai cái này địa phương đầu tiên nhất định có thể buộc phát ra càng lớn kinh tế động năng thứ yếu đi đối với xúc tiến toàn tỉnh phát triển kinh tế vẫn là lợi nhiều hơn hại đến nỗi vừa mới quốc long đồng chí nói tới hòa xuân kinh tế quy mô chưa đủ vấn đề ta nghĩ chúng ta có thể biện chứng mà đến đối lãi không tệ hòa xuân kinh tế thể lượng chính xác không đủ nhưng mà đề nghị này điểm mấu chốt không ở chỗ kinh tế thể lượng mà ở chỗ bên trong tam giác kinh tế tuần hoàn vấn đề mục đích làm như vậy là cái gì là phát triển kinh tế nếu như hòa xuân kinh tế quy mô đầy đủ vậy chúng ta hoàn toàn không cần thiết làm như vậy sở dĩ tuyển hòa xuân cái này địa phương chính là vì chế tạo nội bộ kinh tế tuần hoàn vòng từ tây giang chỉnh thể phát triển tới nói là thích hợp nhất ta lấy một thí dụ hoàng dương tình trạng kinh tế tương đối mà nói là tương đối khá kinh tế quy mô xếp hạng toàn tỉnh đại tam nếu như dựa theo hai kinh tế quy mô để tính vậy chúng ta khóa chặt hoàng dương tốt hơn nhưng mà hoàng dương khu vị ưu thế cũng không tốt phát triển đối với toàn tỉnh kinh tế thôi động tác dụng lớn không lớn trong phòng họp lần thứ nhất tham gia loại hội nghị này trịnh chi nam cũng có chút ngoài ý muốn bởi vì thứ nhất đứng ra ủng hộ cái quan điểm này vậy mà lại là xương giang thành phố thị ủy bí thư lý tiêu giật bất quá vị này lý bí thư nhìn vấn đề vẫn tương đối thông suốt xem như chân chính hiểu rồi, chu bí thư dụng ý dù sao trước mắt lớn nhất bất đồng chính là hòa xuân có thể hay không coi như là cái này chống đỡ vấn đề. nhưng mà chính như lý tiêu giật lời nói, chu bí thư suy tính cho tới bây giờ cũng không phải là hòa xuân kinh tế quy mô có đủ hay không, mà là khu vị đạo lý này trong đó. Liên cũng năm đó đem thâm nam một cái làng trài nhỏ chia làm đặc khu là một cái ý tứ ta xem hoặc là chờ chu dương đồng chí trở về lại thảo luận vấn đề này à, bây giờ cứ như vậy tranh luận tiếp cũng tranh luận kết quả không ra. trong phòng họp thấy mọi người tranh luận không ngừng, hoàn toàn không quyết định chắc chắn được, tỉnh trưởng tiêu vạn niên cũng chỉ đành đánh cái giảng hòa nói. trên thực tế đề nghị này từ trong lòng tới nói tiêu vạn niên vẫn tương đối ủng hộ bất quá hắn đồng dạng có sự nghi ngờ này tại tiêu vạn niên xem ra hòa xuân kinh tế mặc kệ là từ phát triển quy mô hay là từ phát triển về chất lượng tới nói cũng là không đủ để xem như bên trong tam giác kinh tế tuần hoàn vòng ủng hộ điểm bất quá tiêu vạn niên rất rõ ràng chu dương tính cách vị này chu phó tỉnh trưởng từ hắn thôi động cán giang phát triển kinh tế con đường đến xem thích nhất không đi đường thường cho nên hắn cũng không đội mở ra làm quyết định mà là muốn nghe một chút chu dương mình rốt cuộc là thế nào suy tính bất quá dưới mắt chu dương đang tại hán giang bên kia tham gia trung bộ sáu tiết kiệm thành thị phát triển diễn đàn nguyên bản cái hội nghị này hẳn là từ hắn cái này tỉnh trưởng đi tham gia bất quá tiêu vạn nghiên vẫn là chỉ định để cho chu dương đi qua ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất một cái là bởi vì mấy năm này tây giang phát triển kinh tế trình độ chính xác chẳng ra sao cả có thể nói là hạng chót tồn tại một phương diện khác cán giang có thể nói tại toàn bộ tây giang kinh tế bản đồ bên trong chính là nhất chi độc tú để cho chu dương đi qua trên mặt mũi dù sao cũng muốn dễ nhìn một điểm chỉ có điều tiêu vạn nghiên cũng không ngờ tới một lần này kinh tế công tác hội bàn bạc đại biểu chu dương tới họp trịnh chi nam vậy mà lại ném ra ngoài như thế một cái trọng đại đề nghị mặc dù trịnh chi nam điểm xuất phát là từ cán giang góc độ nhắc tới bàn bạc nhưng mà người sáng suốt đều biết cái này sau lưng chắc chắn là chu dương thủ bút mà giờ khác này nghe được tiêu vạn niên lời nói thường vụ phó tỉnh trưởng chu quốc long lại có chút không chịu nhả ra ngay sau đó trực tiếp liền mở miệng nói vương bí thư tiêu tỉnh trưởng ta ngược lại thật ra cảm thấy vấn đề này mặc kệ chu phó tỉnh trưởng là thế nào suy tính nhưng mà hòa xuân xem như toàn tỉnh phát triển cái thứ ba kinh tế điểm tựa chắc chắn không được không tệ làm như vậy tất nhiên đối với thêm một bước để chấn dương giang cùng cán giang phát triển kinh tế có lợi nhưng mà nếu như hòa xuân tại trong đó này tuần hoàn quá trình bên trong như xe bị tuột xích cái thứ cái gọi là nội bộ tuần hoàn vòng căn bản là không phát huy được tác dụng đây chính là làm chuyện vô ích trong phòng học đám người nghe được chu quốc long lời nói một nhóm người âm thầm gật đầu một cái một nhóm người khác thì tại chân trở chỉ có trịnh chi nam đấy lòng thấp thỏm lợi hại kỳ thực trịnh chi nam cũng biết bây giờ tây giang tỉnh nội bộ có không ít người đều cho rằng chu bí thư tám phần mười là muốn rời cán giang thậm chí trực tiếp rời đi tây giang thuyết pháp này vốn là còn chỉ là ngầm lưu truyền. Nhưng mà theo lần này Chu bí thư từ bộ tổ chức nói chuyện trở về, hắn tại Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố nội bộ đều nghe được loại ngôn luận này. Có thể tưởng tượng được, trong tỉnh chỉ sợ truyền đi càng thêm lợi hại. Trên thực tế, lần này tới tỉnh thành trước khi họp, Chu bí thư liền đã dặn dò qua hắn đề nghị này chắc chắn sẽ không lập tức liền thông qua, hắn cũng không cần trong buổi họp cùng một đám tỉnh lãnh đạo đi cứng rắn chống đỡ, chỉ cần nói ra là được rồi. Nhưng mà có một chút, nếu có người lấy hòa xuân thực lực không đủ vì lý do tới phủ định đề nghị này mà nói, vậy cũng không thể ngồi không, tốt nhất là lùi lại mà cầu việc khác từ Cán Giang phát triển góc độ tới làm. bởi vì đề nghị này không chỉ việc quan hệ kế tiếp cán giang có thể hay không tại bây giờ phát triển cơ sở phía trên lại đến một bậc thang vấn đề hơn nữa cũng quan hệ đến tây giang tỉnh tổng thể kinh tế đĩa tại bộ tổ chức chính thức bổ nhiệm thông chi một chút phát phía trước trịnh chi nam kỳ thực cũng không rõ ràng trong này lộ gì nhưng mà hắn biết rõ chu bí thư tất nhiên muốn tôi động hạng mục này vậy đã nói rõ chắc chắn là có mục đích cho nên nghe được chu phó tỉnh trưởng âm thanh cứ việc trịnh chi nam bây giờ đấy lòng vô cùng thấp thỏm bất quá vẫn nhắm mắt mở miệng nói vương bí thư tiêu tỉnh trưởng còn có các vị lãnh đạo trên thực tế đề nghị này chúng ta chủ yếu vẫn là đứng tại Cán Giang thành phố phát triển góc độ nói ra Cán Giang tốc độ phát triển nhanh tiềm lực phát triển lớn nhưng mà Tây Giang chỉnh thể phát triển kinh tế trình độ cũng không cao cứ như vậy liền dễ dàng dẫn đến Cán Giang không gian phát triển nhận hạn chế mà đã thông tỉnh thành Sương Giang cùng Hòa Xuân ở giữa kinh tế thông đạo chủ yếu là vì thêm một bước mở rộng bên trong tuần hoàn kinh tế thị trường từ đó tăng thêm một bước Cán Giang phát triển kinh tế tiềm lực đồng thời cũng lôi kéo khu vực kinh tế tăng tốc đến nỗi vừa mới Chu Phó tỉnh trưởng nói làm chuyện vô ích vấn đề Có thể có một chút nói quá sự thật, dù sao Cán Giang cùng Sương Giang phát triển kinh tế, có thể nói là đủ để chiếm giữ toàn tỉnh nửa Giang Sơn. Trong phòng họp, Trịnh Chi Nam những lời này nói xong, đám người lúc này thì thay đổi sắc mặt. Thương vụ phó tỉnh trưởng Chu Quốc Long càng là có chút sắc mặt giật run nhìn vị này cáo mượn oai hùng Trịnh thị trưởng một mắt. Rất rõ ràng tất cả mọi người nghe được Trịnh Chi Nam ý tứ, Cán Giang thành phố đưa ra ý nghĩ này, cũng không phải đang suy nghĩ toàn tỉnh phát triển kinh tế như thế nào, mà là cân nhắc Cán Giang phát triển kinh tế như thế nào. Thay lời khác chính là nếu như nói đề nghị này đối với xúc tiến tây giang tỉnh phát triển kinh tế có hữu dụng hay không cái kia hoàn toàn có thể đi tranh luận đi nhưng mà đây là trong tỉnh suy tính vấn đề cũng không phải cán giang suy tính vấn đề lúc trước cán giang phát triển trong tỉnh tại trên chính sách không có bất kỳ cái gì ủng hộ vậy bây giờ trong tỉnh có phải hay không nên có một chút cải biến nhất là dưới tình huống lập tức tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ vừa mới bị phía trên phê bình dù sao mặc kệ nói thế nào cán giang hắn cũng không phải người khác cán giang mà là tây giang tỉnh cán giang kinh tế quy mô xếp hàng thứ hai tốc độ phát triển toàn tỉnh đệ nhất thành thị hoặc có lẽ là chẳng lẽ lần này có ít người còn muốn phạm thượng lần một dạng sai lầm chương 924 bí thư cùng tỉnh trưởng chương 924 bí thư cùng tỉnh trưởng kỳ thực Chu Quốc Long nghĩ không sai nói trực tiếp một điểm Trịnh Chi Nam đúng là tại cáo mượn oan hùng Là một chính sảnh cấp thị trưởng dự thính hội nghị như vậy tại dưới tình huống bình thường Trịnh Chi Nam vốn là chỉ có nghe lãnh đạo nói chuyện phần hiện tại hắn sở dĩ dám thẳng thắn nói tự nhiên là thị ủy bí thư Chu Dương cho sức mạnh hơn nữa Trịnh Chi Nam ném đi ra vấn đề này chính như hắn nói tới từ trên căn bản tới nói vẫn là cán giang phát triển kinh tế vấn đề nhưng mà lời này lọt vào một đám tỉnh lãnh đạo trong lỗ thai tự nhiên không phải đơn giản tầng này ý tứ trong phòng họp tỉnh ủy bí thư vương mộ giản mặc dù không có mở miệng thế nhưng là gắt gao như mày chính chi nam lời nói này cố nhiên là tại truyền đạt chu dương ý nghĩ nhưng mà ý tứ trong lời nói cũng không phải như vậy nghe được nói ngắn gọn chính là tây giang tỉnh tổng thể phát triển kinh tế trình độ chế ước cán giang phát triển đứng tại tỉnh ủy lãnh đạo phương diện một cái địa cấp thành phố lãnh đạo thành phố nói loại lời này đương nhiên là có vấn đề nhưng mà nói câu nói này cũng không phải trịnh chi nam mà là sau lưng hắn chu dương chu dương ý tứ vương mộ giản đương nhiên biết rõ vị này chu phó tỉnh trưởng đơn giản chính là muốn lấy cán giang làm đột phá khẩu liên thủ xương giang thành phố chế tạo hoặc có lẽ là trưởng khống tây giang cuối cùng thể kinh tế đĩa bất quá giờ này khác này vương mộ giảng cũng không để ý tới trong phòng họp đám người ý kiến phản đối hơn nữa vương mộ giảng cũng đoán được tiêu vạn niên phía trước câu nói kia dự định hai người bọn họ một cái là tỉnh ủy bí thư một cái là tỉnh trưởng nắm giữ tài nguyên cùng tin tức con đường hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh tự nhiên biết lần này chu dương đi bộ tổ chức nói chuyện mặc dù trước mắt còn không có minh xác bổ nhiệm dưới văn kiệt phát nhưng mà cái này chu phó tỉnh trưởng khả năng cao muốn lưu lại tây giang phía trước hai người còn có chút không dám khẳng định nhưng là bây giờ trịnh chi nam đưa ra đề nghị này trên cơ bản liền ấn chứng hai người ngờ tới chu dương nếu như không phải lưu lại tây giang mà nói vậy căn bản cũng không có thể sẽ ở thời điểm này đưa ra như thế một loại lòng dạ tư mã chiêu người ngoài đường cũng biết đề nghị cho nên muốn đến nơi đây vương mộ giản lúc này liền mở miệng nói vừa rồi vạn Nam đồng chí nói rất đúng vấn đề này tạm thời gác lại à chờ chu dương đồng chí trở về lại nói mặt khác vừa rồi trịnh chi nam đồng chí đề nghị liên quan tới quyết trường xây sương giang đến cán giang cao tốc thông đạo vấn đề các vị có thể bàn bạc một bàn bạc đi tiêu Dật đồng chí nói rất đúng Sương Giang cùng Cán Giang xem như trong tỉnh thành thị lớn thứ nhất cùng thứ hai lớn kinh tế thành thị, nếu có thể ở hai người này ở giữa thiết lập càng thêm tỉ mị kinh tế quan hệ, đối với thôi động toàn tỉnh kinh tế tới nói cũng là một cái cực lớn lợi hảo. Theo Vương Mộ giản mấy câu nói đó vừa nói ra khỏi miệng, trong phòng họp mọi người nhất thời liền ngẩn ra một chút, có ý tứ gì? Vương Bí thư đây là đang ủng hộ Cán Giang cùng Sương Giang thành phố liên thủ sao? Mấu chốt là, Chu Dương bây giờ, tựa như vang một tiếng, một đám thường ủy trong đầu đột nhiên giống như là nổ tung một khoản đạn tháo, chỉ một thoáng liền ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu. tỉnh ủy vương bí thư như thế cờ xí tươi sáng tỏ thái độ ủng hộ cán giang thị ủy đề nghị đây chẳng phải là mang ý nghĩa cán giang thị ủy bí thư chu dương cũng sẽ không rời đi tây giang tỉnh tỉnh ủy phó bí thư ông yến quân cùng bộ trưởng tổ chức mãn minh quang lập tức liếc nhau một cái hai người đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vui mừng mà giờ khắc này tỉnh trưởng tiêu vạn nghiên cũng sẽ không nói chuyện hắn giống như vương mộ giản tâm tư kỳ thực là lần này thượng cấp cũng không có điều chỉnh hai người bọn họ ở giữa bất kỳ một cái nào nhưng mà loại kết quả này không thể nghi ngờ là có giá cao dựa theo suy đoán của tiêu vạn nghiên tình ủy bí thư vương mộ giản lần này chắc chắn là muốn đem thường vụ phó tỉnh trưởng vị trí này chắp tay tương lượng không để cũng không được mà chính mình nhưng là muốn toàn diện ủy quyền ủng hộ chu dương khai triển xây dựng kinh tế nói ngắn gọn về sau tây giang phát triển kinh tế vấn đề bọn hắn một cái tỉnh ủy bí thư một cái tỉnh trưởng muốn làm việc làm đại khái chính là một cái đem phương hướng một cái làm hậu cần chân chính phụ trách thôi động công việc này chu đáo chính là chu dương tình huống này nhìn như không thể tưởng tượng nổi nhưng mà hai người bọn họ cũng là trải qua niên đại đó tự nhiên biết tại lấy xây dựng kinh tế vì trung tâm thời kỳ chủ trào kinh tế công tác phó chức lãnh đạo nói chuyện liền người đứng đầu đều phải lễ nhượng ba phần bây giờ tây giang không thể nghi ngờ chính là loại tình huống này chu dương mặc kệ nhân sự mặc kệ tài vụ cũng không chào tổ chức xây dựng nhưng mà trong tay quyền nói chuyện so chức còn lớn hơn nhất là tại phương diện kinh tế chỉ là bây giờ vương mộ giản cũng tốt tiêu vạn nghiên cũng được chỉ sợ cũng không biết chu dương lần này không riêng gì chào xây dựng kinh tế hơn nữa còn muốn trên danh nghĩa mang một cái chuyên quản cơ sở cán bộ nhậm chức mũ phó tổ trưởng nếu như biết tình huống này chỉ sợ hai vị này lại là một phen khác tâm tình ta đồng ý ta cũng đồng ý đã như vậy vậy trước tiên sơ bộ mô phỏng một cái ý kiến và năm đồng chí ngươi bên kia không có vấn đề à? trong phòng họp gặp vương mộ giản đã đem nói được mức này đám người tự nhiên biết nên làm như thế nào lựa chọn bên trong tam giác kinh tế tuần hoàn đề nghị gác lại đương nhiên không có vấn đề nhưng mà đã thông lưỡng giang xương giang cảng giang kinh tế động mạch chủ công việc này không thể lại chần trở tiếp tục phản đối nữa đắc tội không chỉ là chu dương hơn nữa còn sẽ dẫn tới lý tiêu giật bắn ngược bây giờ tình ủy tạo thế chân bạc cục diện vốn là vô cùng làm người đau đầu nếu như lý tiêu giật làm đại biểu trung kiên lực lượng trực tiếp đảo hướng vị kia chu phó tỉnh trưởng vậy cái này ván bài liền không đánh tiếp được dứt khoát lật bản trùng kiến tính toán sáu văn phòng bên trong vương mộ giản tự mình cho tỉnh trưởng tiêu vạn niên rót trên trà lập tức an vị xuống vừa cười vừa nói lao tiêu xem ra lần này chúng ta còn phải đạt tại chu phó tỉnh trưởng nghe vậy tiêu vạn niên tự nhiên biết vương mộ giản ý tứ gật đầu một cái muốn nói cái gì nhưng là lại không biết bắt đầu nói từ đâu một câu nói tiêu vạn niên trong lòng rất bị khuất hắn tin tưởng vương mộ giản hẳn là cũng nghe được phía trên tin tức nghe nói tại gì trong hội nghị có không ít lãnh đạo là nghĩ điều chỉnh hai người bọn họ vị trí nhưng mà cuối cùng đề nghị này lại bị bộ trưởng bộ tổ chức quan trấn lâm hòa hợp thương hội bàn bạc đàm ZX ít bắt bỏ hai vị đại lão này dùng chính là đường đường chính chính dương nhưu đi là dương quan đại đạo dù cho biết đây là chuyện có hại nhưng mà hai người bọn họ nắm lô mũi nhận không nói còn phải cảm tạ lãnh đạo xem trọng làm quan làm đến nước này tự nhiên sẽ biệt khuất bất kể nói thế nào tây giang kinh tế có phát triển hy vọng chính là chuyện tốt hơn nữa đi một bước nhìn một bước đi hơn nữa cái này chưa chắc đã là chuyện xấu tiêu vạn nhiên hơi chút suy xét cuối cùng vẫn nói một phen như vậy bất quá hắn dứt lời tiến vương mộ dạng trong lỗ thai liền lại là một cái khác trọng ý tưởng nhớ Vương mộ giản so tiêu vạn niên lớn tuổi 8 tuổi, hắn đã sáu có hai, lại làm cái này một nhiệm kỳ cũng liền đến. Nhưng mà tiêu vạn niên ít nhất còn có mười mấy năm dễ làm, lần này nếu quả thật có thể buông tay buông chân triệt để cùng chu dương liên thủ đem tây giang kinh tế làm lên, vậy tương lai mặc kệ là xuất phát từ thượng cấp đối với tây giang coi trọng, vẫn là chu dương tự thân ảnh hưởng, tiêu vạn niên đều có có thể tiến thêm một bước. Vị này tiêu tình trưởng, cũng là lực có đồi núi có được giãn được hạng người ai trước đó vương mộ giản cuối cùng cảm thấy tiêu vạn niên có thể đảm nhiệm tình trưởng, là bởi vì tây giang cán bộ tàn lụi, phía trên vì ổn định tây giang thế cục mới làm ra lựa chọn. luôn có một loại trong núi không láo hổ hầu tự xương đại vương ý tứ nhưng là bây giờ xem ra đi tiêu vạn niên dù cho không phải một đầu hùng sư chỉ sợ cũng là một cái ẩn nút mánh hổ chỉ có điều vội vàng nhậm chức tính trường trong lúc nhất thời còn không có ngộ ra trong đó đạo lý mà thôi bây giờ bị như thế một hồi gõ ngược lại là để cho hắn nhận do thế cục trước mắt muốn tạo một cái mới lựa chọn chương 925, đi đoạn đường đỡ đoạn đường chương 925, đi đoạn đường đỡ đoạn đường lần này tới tỉnh ủy họp chính tri nam trong lòng áp lực kỳ thực là rất lớn không chỉ là bởi vì thị ủy bí thư chu dương giao cho hắn sự tình không dễ làm càng bởi vì trịnh chi nam trong lòng mơ hồ cũng đoán được một tia chu bí thư là đang cho hắn ủy quyền ý nghĩ xem như cán giang thành phố thị ủy phó bí thư thị trưởng chu bí thư tại cán giang có như thế nào địa vị và uy tín trịnh chi nam so bất cứ người nào đều phải tin tưởng nói chu bí thư là cán giang vương đây không phải là cái gì lời ca ngợi nhưng mà sự thật chính là như thế tại cán giang cái này địa phương chỉ cần chu bí thư người còn tại vậy hắn chính là định hải thần trăm thị ủy chính phủ thành phố mấy người bốn bộ ban tử liên loạn không được người phía dưới cũng không dám lá mặt lá trái dưới mắt chu bí thư đi hay ở kết quả không chắc không chỉ là trong tỉnh nhân tâm khó giỏ nội thành càng là nhân tâm không chắc nhưng mà bất kể như thế nào lần này chu bí thư giao xuống nhiệm vụ hắn hay là muốn hoàn thành ngoại trừ buổi sáng hai chuyện kia chính tri nam còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu cùng tỉnh ủy bí thư vương mộ giản hồi báo cán giang thành phố nhân tài việc làm phương án cũng muốn tranh thủ trong tỉnh đối với cán giang thành phố nhân tài kế hoạch dùng hậu ngượng ngùng trịnh thị trường thật không phải là ta cố ý khó xử ngài vương bí thư cơm nước xong sôi vẫn tại cùng người nói chuyện không phải sao tiêu tỉnh trưởng vừa mới đi lập tức chu phó tỉnh trưởng lại qua tới ngài chờ một lát nữa à tỉnh ủy văn phòng tổng hợp thư ký văn phòng bên trong chính chi nam cơm nước xong xuôi tới đã đợi chừng hơn một cái giờ nhưng mà vẫn không có chờ được cùng tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng cơ hội gặp mặt bất quá hắn cũng không gấp hoành thủ hôm nay suốt cả ngày là muốn tiêu hao ở chỗ này hơn nữa trịnh chi nam vô cùng rõ ràng theo buổi sáng trong buổi họp chính mình ném ra ngoài cái kia hai cái để tài thảo luận bây giờ tỉnh lý lãnh đạo sợ là cũng tại trong cháy bỏng nói đến đây trịnh chi nam đấy lòng đối với thị ủy bí thư chu dương bội phục cũng là không cầm được đừng nhìn người chu bí thư bây giờ không có ở trong tỉnh nhưng mà mỗi một bước sắp đặt cũng có thể nói có thể nói là thần lai chi bút hai cái này đề nghị vừa ra tới, bây giờ trong tỉnh tất cả lãnh đạo đều phải thận trọng cân nhắc vấn đề này, thậm chí vây quanh vấn đề này chuyển. Nếu là chu bí thư năng lượng không đủ, uy tín không đủ, làm sao lại có phản ứng như vậy? Cho nên muốn đến nơi đây. Chính Chi Nam biểu tình trên mặt càng ngày càng lộ ra bình tĩnh không việc gì, di chủ nhiệm ngươi cũng đừng khách khí với ta, ngài đi làm việc trước, ta ở chỗ này chờ một hồi liền đúng rồi. Xem như tỉnh ủy lợi bí. Hà Hoành Đào mặc dù chủ yếu đảm nhiệm không phải lãnh đạo chức vụ, nhưng mà dù sao cấp bậc ở nơi đó, đối với tầm thường địa thị người phụ trách, hắn thật là có chút không lớn chào đón. cũng không phải hà hoành đào làm người thanh cao mà là văn phòng tổng hợp sự tình vốn là trồng chất như núi hắn vừa phải chịu trách nhiệm văn phòng tổng hợp phân công quản lý sự vật lại muốn mọi thời tiết phục vụ lãnh đạo tốt việc làm nói thật bình thường tiếp đãi một chút phía dưới bí thư hoặc thị trường hà hoành đào thật sự cảm thấy không có cách nào một mực bảo trì tốt nhất thái độ bất quá đối với trước mắt vị này trịnh thị trường, hà hoành đào vẫn thật là không dám kính thị không có cách nào người sau lưng có cái ngưu nhân á vậy được trịnh thị trưởng ta trước hết phía trước xử lý một điểm chuyện rồi khác ngài trước tiên ở bên này nghỉ ngơi một chút nếu như bí thư bên kia để chống thời gian tới, ta lập tức tới chào ngài đi vào. hai người nắm tay, chính chi nam chờ hà hoành đảo quay người rời đi, lập tức liền lấy ra điện thoại cho chu dương gửi một tin nhắn, giới thiệu sơ lược một chút hội nghị tình huống. rất nhanh hắn nhận được chu dương hồi phục chờ ta trở về rồi hay nói, nhân tài kế hoạch dưới buổi trưa muốn tranh thủ cùng vương bí thư ở trước mặt hồi báo xong. thu đến chu dương hồi phục, chính chi nam đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. chu bí thư không nói những thứ khác, cái kia trên cơ bản chính là coi như hài lòng. mà giờ khác này, tại trong tỉnh ủy bí thư vương mộ giản văn phòng. chu quốc long vị này thường vụ phó tỉnh trưởng sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp bí thư chu dương đây chính là ép người quá đáng bọn hắn cán giang phát triển kinh tế là không sai nhưng mà cũng không có tất yếu vì cán giang liền đem toàn bộ tây giang kinh tế toàn bộ khoác lên hắn một cái cán giang phía trên a lại nói tỉnh thành sương giang thành phố những năm này phát triển cũng không kém đã thông lượng giang kinh tế động mạch chủ ta ủng hộ nhưng mà làm cái gì nội bộ kinh tế tuần hoàn đây không phải khai quốc tế nói đùa sao một khi thất bại tây giang còn có bao nhiêu cơ hội cán giang làm vòng tam địa kinh tế tuần hoàn có thể thành công đó là bởi vì cán giang kinh tế một thể hóa trình độ rất cao toàn tỉnh tình huống cùng một cái thành phố có thể giống nhau sao nghe được chu quốc long lời nói vương mộ giảng ngẩng đầu hướng vị này chu phó tỉnh trưởng liếc qua đáy lòng ý nghĩ cũng rất phức tạp kỳ thực cũng có vẻ thất vọng chu quốc long là đương cục giả mê cho đến bây giờ còn không có thấy rõ ràng thế cục trong lòng thậm chí không bài trừ cho rằng chu dương khả năng cao sẽ rời đi cán giang thị ủy bí thư chức vị này ý nghĩ trên thực tế chu quốc long muốn như vậy cũng không có sai lần này phía trên động tác tốn công tốn sức như thế thậm chí phái cán bộ khảo sát tiểu tổ xuống đây không phải khảo sát chu dương là khảo sát ai? khảo sát hắn vương mộ giản cùng tiêu văn Niên. đó chính là kéo con né bộ tổ chức quyền hạn tuy lớn nhưng mà còn không có động tỉnh bộ cấp chính chức tư cách dính đến tỉnh bộ cấp chính chức điều động cũng là muốn đi qua ZZZ gì hội nghị thảo luận nhưng mà chu quốc long duy nhất tai hại chính là ở không để ý đến tru dương thay đổi cán bộ thân phận nếu như chỉ là một cái bình thường tỉnh bộ cấp phó trước phía trên tự nhiên là muốn làm sao nhào nặn liền như thế nào nhào nặn vấn đề chính là ở xem như thay đổi cán bộ bên trong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng phía trên đối với Chu dương phân công là phi thường thận trọng hơn nữa người phi thường đều sẽ có vô cùng phân công phương thức nói câu không khắc khí nếu không phải là Chu dương tư lịch không đủ vương mộ giản thậm chí sẽ hoài nghi lần này phía trên sẽ trực tiếp bổ nhiệm hắn làm tây giang tỉnh tỉnh trường nói xong chợt nghe được vương mộ giản âm thanh chu quốc long lập tức giống như là bị bóp cổ quốc long con mắt hướng lên trên xem đi ngươi thật sự cho rằng chu dương đồng chí hạ xuống bước đi này cờ mục đích là vì tại tỉnh chính phủ nội bộ tranh thủ phương diện kinh tế quyền lên tiếng vẫn là nói ngươi cảm thấy hắn làm là như vậy tại tăng thêm một bước cán giang địa vị kinh tế chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút nếu có thể đem cái này vấn đề nghĩ rõ ràng cái kia tây rằng kinh tế tại trên tay ngươi cũng sẽ không khắp nơi bị quản chế gặp vương mộ giản lời nói đã đến nước này Chu quốc long mặc dù đấy lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà cũng chỉ có thể sưng sờ gật đầu một cái. Nhưng mà Chu quốc long nơi nào nghĩ lấy được? Vương mộ giản cái này một trận lời nói xong, kỳ thực đã tuyên cáo hắn cái này thường vụ phó tỉnh trưởng làm đến đầu. Văn phòng bên trong, chờ Chu quốc long rời đi về sau, Vương mộ giản lập tức liền để đã đợi một hồi lâu Trịnh Chi Nam tiến tới. Nhưng mà nghe xong Trịnh Chi Nam hồi báo liên quan tới Cán Giang thành phố nhân tài công tác một loạt kế hoạch cùng phương án sau đó, Vương mộ giản lại nhịn không được hơi xúc động đại thụ ra. Liên từ cái này mấy phần nhân tài công tác phương án nhìn lại, làm xây dựng kinh tế, Chu quốc long chính xác còn kém xa lắm. Những thứ khác không nói. Nếu như Chu Dương thôi động chế định mấy cái này, phương án thật có thể rơi xuống đất. Cái kia tương lai Cán Giang thành phố chỉ sợ cũng không chỉ là khu vực kinh tế trung tâm đơn giản như vậy. Thế này sao lại là cái nhân tài nào kế hoạch? Đây quả thực là muốn đem toàn bộ Tây Giang tỉnh nhân tài một mẹ hốt gọn. Có cái này mấy phần phương án, Tây Giang tỉnh bao quát tỉnh thành Sương Giang thành phố ở bên trong, có mấy cái thành thị có thể đỡ được loại áp lực này. Bất quá Chu Dương đánh cờ, bình thường đều là đi một bước tính ba bước. Vương Mộ giản ngược lại không đội vã lập tức phủ định Trịnh Chi Nam nói mấy cái này phương án. Hết thề còn là muốn chờ Chu Dương trở về lại nói. dù sao từ đàm ZX ít lần này bố cục tình huống đến xem hắn cái này tỉnh ủy bí thư cùng chu dương vị này phó tỉnh trưởng chỉ sợ thật là một cái đi đoạn đường một cái đỡ đoạn đường xấu. hai ngày sau cũng chính là cuối tháng 10 đang khảo sát tổ rời đi tây giang lớn nửa tháng sau z tổ bộ cuối cùng chính thức phía dưới phát tây giang điều chỉnh nhân sự đầu thứ nhất thông chi nghe nói đang thông chi cấp phát cùng ngày tỉnh ủy tỉnh chính phủ lập tức liền chuyển ra thường vụ phó tỉnh trưởng chu quốc long tại trong văn phòng đập cái chén tin tức ẩm mà tỉnh trưởng tiêu vạn niên thì tại vào lúc ban đêm liền đến tỉnh ủy cơ quan đại viện một hào lâu tự mình thăm hỏi tỉnh ủy bí thư vương mộ Giản. Chương 926, phong hồi lộ chuyện. Chương 926, phong hồi lộ chuyện. Cứ việc theo tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giảng cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn niên thái độ phát sinh chuyển biến, không ít người bao quát Chu Quốc Long mình tại bên trong, gần nhất hai ngày này đã ý thức được có thể muốn phát sinh trọng đại nhân sự biến cố. Nhưng mà Chu Quốc Long trực tiếp bị miễn đi thường vụ phó tỉnh trưởng chức vụ tin tức này vẫn là để không ít người đều ăn cả kinh. Theo sát phía sau, bộ tổ chức lập tức lại phát lại bổ sung một đầu miễn chức thông tri, miễn đi phó tỉnh trưởng Lư Hạo chức vụ. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tây Giang tỉnh, nhất là tỉnh chính phủ kinh tế đường nét lập tức liền trở nên lòng người bàng hoàng. tất cả mọi người biết rõ theo khảo sát tổ khảo sát kết quả báo cáo trước đây lý tổng thị sát tại phương diện nhân sự ảnh hưởng cuối cùng bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước mà thứ nhất chịu đến xung kích chính là kinh tế đường nét không thể nghi ngờ cũng may thời khắc mấu chốt tỉnh ủy bí thư vương mộ giản vẫn là cực nhanh mà cho thấy hắn xem như tỉnh ủy bí thư quyết đoán lập tức liền tổ chức toàn bộ tỉnh thành cục cấp trở lên cán bộ công tác hội bàn bạc trong buổi họp tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cùng tỉnh trưởng tiêu vạn niên tuần tự phát biểu trọng yếu giản thoại tôi gọi toàn tỉnh các cấp lãnh đạo cán bộ nhất định muốn từ đầu đến cuối kiên trì tổ chức lãnh đạo kiên trì lấy xây dựng kinh tế vì trung tâm nghiêm túc mà khai triển công việc đạp đạt thật thật thực hiện cán bộ chức trách ngay sau đó tỉnh ủy bộ tổ chức lập tức liền ban bố một đầu tin tức nặng ký từ 11 nguyện bắt đầu tỉnh ủy bộ tổ chức sắp thành lập chuyên hạng công tác tiểu tổ đối với toàn tỉnh phó cảnh cấp trở lên lãnh đạo cán bộ khai triển một lần việc làm tác phong chỉnh đốn hành động đến nước này vốn là còn có chút không đủ ổn định quân tâm cuối cùng lại một lần nữa lại đi cùng lúc đó xương giang thành phố thị ủy phó bí thư thị trưởng hàn phi cùng cán giang thị ủy phó bí thư thị trưởng trịnh chi nam cũng chính thức ký kết xương giang thành phố cùng cán giang thành phố chung xây hiệp nghị dựa theo hiệp nghị từ sương giang thành phố cùng cán giang thành phố cùng bỏ vốn kế hoạch tại một năm bên trong kế hoạch cùng xây dựng thêm một đầu liên thông lưỡng địa cao tốc thông đạo theo tin tức này vừa ra toàn bộ tây giang tỉnh các nơi thành phố lãnh đạo trong lúc nhất thời cũng là cảm khái không thôi dù sao hai cái này thành thị một cái là tây giang tỉnh tỉnh lỵ thi đấu xếp hạng thứ nhất một cái là toàn tỉnh phát triển kinh tế tốc độ nhanh nhất thực lực tổng hợp xếp hàng thứ hai hai người này ở giữa hợp tác tất nhiên sẽ dẫn đến song phương phát triển kinh tế thêm một bước tăng tốc nhưng mà đồng thời cũng biết thêm một bước mở rộng toàn tỉnh phát triển kinh tế trên lệnh một bên khác lúc này đang tại tham gia trung bộ khu vực thành thị phát triển diễn đàn chu dương nhìn thấy tin tức này thời điểm đáy lòng cũng không có gợn sóng quá lớn theo bộ tổ chức bên kia chính thức nhất định phải bổ nhiệm mình làm thường vụ phó tỉnh trưởng cái kia chu quốc long chắc là phải bị điều nhiệm đơn giản chính là vấn đề sớm hay muộn chỉ bất quá hắn cũng không ngờ tới ngoại trừ chu quốc long ngay từ đầu hắn phản đối miễn chức xử lý phó tỉnh trưởng lư Hạo vậy mà cũng bị miễn chức chu dương nhìn ra được phía trên lần này mặc dù không có động vương mộ giản cùng tiêu văn niên nhưng mà đối với tây giang kinh tế thối nát cục diện chính xác đã toát ra chân hỏa khí miễn đi một cái phụ trách công việc thường ngày cùng chảo kinh tế thường vụ phó tỉnh trưởng lại miễn đi một cái phân công quản lý kinh tế công tác tương quan tỉnh trưởng cái này cường độ không thể bảo là không lớn đoán chừng bây giờ tây giang đã có không ít người bắt đầu ở trong lòng đánh lên tính toán a ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra điện thoại trái đánh một cái phải đánh một cái đều không phản ứng buổi chiều diễn đàn liền muốn kết thúc nếu không thì buổi tối hẹn mấy người cùng nhau ăn bữa cơm hạ dương thành phố tại hán giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ an bài xuống giường trong tiệu điểm. Nam Giang tỉnh ủy thường ủy, huyện thành thành phố thị ủy bí thư Vương Học Bình gõ cửa phòng liền hướng Chu Dương ngoan ngoan mà chửi bậy một trận. Bất quá vừa nhìn thấy Chu Dương trước mặt trên nội tẻ bục vậy thì thông chi Vương Học Bình cũng liền biết rõ vì cái gì Chu Dương đang sướng sở thần. Lấy hắn cùng Chu Dương quan hệ, tự nhiên hiểu không thiếu nội tình. Bất quá từ lúc hiểu rồi Chu Quốc Long cái này thường vụ phó tỉnh trưởng chính là cho Chu Dương nhường đường sau đó Vương Học Bình cũng không biết nói cái gì cho phải. Năm đó ở Nam Giang tỉnh, sảnh cục cấp cán bộ bên trong bắt mắt nhất chính là Mãn Minh quan cùng Tiêu Nguyên Nhiên. Hắn so hai người này sắp tối một điểm, Chu Dương lại so với hắn sắp tối một góc dạng. về sau mãn minh quang trước tiên bước vào phó bộ cấp đảm nhiệm tây giang tỉnh ủy thư ký trưởng tiêu nguy nhiên thì cùng hắn đi lên cùng một hàng bắt đầu về sau nữa chính mình đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng tiêu nguy nhiên đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký trưởng hai người đều bắt kịp mãn minh quang bước chân chỉ có chu dương ở cuối xe đảm nhiệm một cái không tiến ban tử phó tỉnh trưởng nhưng kết quả lúc này mới thời gian một năm a ra hỏa này vậy mà liền cùng cưỡi tên lựa tự như tiến vào ban tử không nói lập tức còn muốn đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng cái gì gọi là cái sau vượt cái trước cái này kêu là cái sau vượt cái trước cái gì gọi là đường rẽ vượt qua Cái này kêu là đường rẽ vượt qua ăn cơm. Ăn cái gì cơm? Diễn đàn kết thúc các ngươi không có ý định trở về. Trong phòng, nghe được Vương Học binh lời nói, Chu Dương cũng là sử sở. Nếu không phải là cái diễn đàn này là tỉnh trưởng Tiêu Vạn niên chỉ định để cho hắn tới, Chu Dương hận không thể lập tức liền trở về Cán Giang. Cuối năm một đống sự tình không nói, bây giờ Cán Giang nhân sự công tác phương án lập tức liền muốn rơi xuống đất, hắn cái này thị ủy bí thư hận không thể cấp bách thẳng vào đầu. Lúc này còn ăn cơm, ăn cái gì cơm? Không ngờ Vương Học binh nghe vậy lại rêu rêu nói trở về. Trở về đương nhiên là muốn trở về. nhưng mà trở về phía trước không trước tiên cần phải đem người làm thịt một chầu thì ra ngay tại trung tổ bên kia thông chi sau khi đi ra liên quan tới chu dương sắp đảm nhiệm tây giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng tin tức không biết làm sao lại chuyển ra ngoài trong kết quả bộ lục tỉnh bên này tham gia diễn đàn một đám tỉnh lỵ thành thị thị ủy bí thư cùng mấy cái phó tỉnh cấp lãnh đạo cán bộ lập tức liền đem vương học binh đẩy ra để cho hắn mang theo đám người đi hao chu dương lông dê dù sao 37 tuổi tròn còn kém mấy tháng thường vụ phó tỉnh trưởng cái này cũng không là bình thường bổ nhiệm nếu như là tại học viện hệ bên trong ngược lại là không tính quá hiếm lạ. vấn đề chính là ở chu dương là chân thật mà từ cơ sở chơi lên tới chính là lại bắt bẻ tổ chức lao cán bộ nhìn thấy chu dương lý lịch chỉ sợ đều tìm không ra mà bệnh tới nếu như là hắn là tại mạ vàng kia liền càng không thể nào nói nổi không có khoa trương chút nào nói chu dương tại mỗi cái trên chức vụ làm ra sự tình người khác đời này tài giỏi như thế một hai kiện cũng đã rất ghê gớm khỏi cần phải nói liền nói kinh tế việc làm người hay là phó sử cấp cán bộ thời điểm ngay tại đông hải thành phố giang loan khu dậy vào ra bây giờ năm giá trị sản lượng gần tới ba nước trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chính sử cấp đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư thời điểm nhất cử liền dẫn dắt hoàng giang huyện toàn huyện thoát khỏi nghèo khó bây giờ càng là vọt vào cả nước tốt 100 huyện làm một năm cán giang thị ủy bí thư kết quả đây cán giang trực tiếp siêu việt trước đây huyện thành thành phố trở thành trung bộ lục tỉnh phát triển kinh tế tốc độ nhanh nhất thành thị cũng là một cái duy nhất tăng tốc cả năm có thể vượt qua 20% phần trăm đây là người bình thường có thể làm được tới sự tình. đây là không đi đường thường trực tiếp đem con đường của người khác đều lắc kín dùng vương học binh lời mà nói cùng chu dương cùng một chỗ vào ngành làm việc hoặc chính là bị hắn cho tức chết hoặc chính là bị người khác hâm mộ chết vì cái gì Bởi vì không phải là bị hắn đã tiến vào đống giấy lộn bên trong, chính là đi theo hắn cùng một chỗ gà chó lên trời a nha, ta còn muốn lấy hắn giang bên này là có cái gì chuẩn bị, hợp lấy các ngươi là nghĩ cùng một chỗ liên thủ lại giết dê béo đúng không? Nghe được Vương Học binh lời nói, Chu Dương lập tức liền cười mắng vậy ngươi còn không tính đẫn, đã ngươi đều hiểu rồi, vậy thì đi thôi, phòng khách đều cho ngươi đã đặt xong, ngươi cái này mời khách không đi, chúng ta những người khác cũng không dám gọi món ăn a. Chu Dương, một bên khác. Theo Chu Quốc Long bị miễn trước, liên quan tới Chu Dương sắp đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng tin tức tự nhiên cũng truyền khắp toàn bộ Tây Giang tỉnh. mặc dù Chu Dương chính thức bổ nhiệm còn không có xuống, nhưng mà cái này dù sao không phải là bí mật gì, nếu như trước đây còn có nghi ngờ, cái kia Chu Quốc Long miễn chức thông tri tự nhiên là chẳng khác gì là nói cho đám người kết quả. Nhưng mà liên quan tới Chu Dương đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng sau đó, vẫn sẽ hay không tiếp tục kiêm nhiệm cán giang thị ủy bí thư chức vụ, nhưng lại lập tức trở thành đám người thích nhất để tài nghị luận. Mãi cho đến 10 nguyệt hai ngày sau buổi trưa, cũng chính là trung bộ 6 tỉnh thành thị phát triển diễn đàn sau khi kết thúc ngày thứ hai, theo trung tổ mới nhất nhân sự nhận đuổi thông tri đi ra, loại nghị luận này mới rốt cục im bặt mà dừng. Nhưng mà ngay sau đó. mặc kệ là tây giang tỉnh vẫn là toàn bộ xã giao dư luận lập tức cũng bởi vì cái này một cái ít nhiều có chút phong hồi lộ chuyện chi ý tin tức bổ nhiệm trực tiếp cho địa bạo chương 927, công sự việc tư chương 927, công sự việc tư màu da cam ánh đèn thắp sáng đêm đen màn từ máy bay cửa sổ mạng tàu trên hướng xuống nhìn loại này nhiều đốn lửa cảnh đêm chính xác rất dễ dàng làm cho người lưu luyến quên về Chu dương cưới chính là đông hàng buổi tối bảy điểm bốn phân bay hướng đông hải thành phố chuyến bay mặc dù chỉ có không đến hai giờ lộ trình nhưng mà nguyên bản đầy đủ để cho hắn hảo hảo mà hiếp lại một hồi chỉ có điều dọc theo đường đi chu dương ít nhiều có chút có thụ dày vỏ bởi vì đi tương đối vội vàng thư ký hoàng vân quý định là ba tấm khoang phổ thông phiếu vốn là dựa theo hoàng vân quý ý là muốn trực tiếp gọi điện thoại đến sân bay bên kia an bài khác bất quá chu dương không có loại này liên đối phi cơ đều làm đặc thù thói hư tật xấu cho nên ba người không thể làm gì khác hơn là chen chúc lên máy bay nhưng mà bọn người ngồi xuống máy bay cất cánh sau đó chu dương cũng có chút hối hận hoàng vân quý cùng sài văn tiến là ngồi ở trước mặt hắn một loạt hai người tận lực cho chu dương lựa chọn một cái vị trí gần cửa sổ có thể để cho hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Kết quả Chu Dương bên cạnh thân vậy mà ngồi một đôi nhìn nước chừng ngoài 30 tuổi trẻ vợ chồng, trong ngực còn ôm một cái đoán chừng chỉ có trên dưới 2 tuổi tiểu cô nương. Từ trên máy bay bắt đầu, tiểu gia hỏa vẫn tại đức quán khóc ngượng ngủ à, nữ nhi của ta cơ thể không phải rất thoải mái, vội vã đi Đông Hải xem bệnh, ở ý đến ngài. Gặp Chu Dương nuốt nuốt huyệt Thái Dương. Sát Bên hắn cái kia trẻ tuổi bà ba cười nâng đỡ kính mắt ôm lấy xin lỗi nói. Nghe vậy Chu Dương khoát tay áo cũng không nói cái gì. Kỳ thực lúc này hắn chính xác mệt nhọc đến kịch liệt đêm qua từ Hạ Dương thành phố trở lại cán Giang sau, hôm nay lại bận rộn cả ngày. Buổi chiều mở xong văn phòng thư ký cuộc họp đã đến 6 điểm nhiều. mở hội nghị xong theo sát lấy lại tới sân bay bởi chuyến bay xuyên thấu qua máy bay cửa sổ mạ tàu chu dương trong đầu không tiến liền nghĩ tới lần này chúng tổ đối với chính mình bổ nhiệm kỳ thực người sáng suốt cũng nhìn ra được lần này phía trên bao nhiêu là có chút cố ý lựa chọn một cái không bị người chú ý thời gian điểm cùng một loại giản lược phương thức 27 mươi hào là tuần lễ năm công nhân bày tỏ thời gian đi ra ngoài điểm lại vừa lúc là đang tan việc sau buổi tối 7 giờ hơn nữa nội dung càng là chỉ có một câu rất đơn giản gì quyết định bổ nhiệm chu dương vì tây giang tỉnh ủy viên thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng dĩ bộ tổ chức cơ sở cán bộ nhậm chức quy định cải cách ban lãnh đạo phó tổ trưởng trên thực tế ngay từ đầu đầu này thông chi tin tức lúc đi ra đối với cũng không hiểu rõ tây giang quan trường cũng không biết chu dương mà nói cái này vẹn vẹn chỉ là một cái mười phần không đáng chú ý tin tức dù sao như thế một cái lớn quốc gia lãnh đạo cán bộ ngàn ngàn vạn một cái phổ thông nhậm chức công nhân bày tỏ mà thôi tự nhiên không coi là cái gì gây gớm tin tức nhưng mà chu dương dạy tin tức mới ở quan trường lại đưa tới chấn động không nhỏ nhất là biết rõ chu dương đông hải nam giang cùng với tây giang tam địa cho nên từ buổi tối 7 điểm sau bắt đầu chu dương hai bộ điện thoại cơ hồ liền không có dừng lại. bất quá đối với Chu Dương tới nói tin tức này Kỳ Thực đã không có ảnh hưởng quá lớn dù sao sớm đã biết sự tình đơn giản chính là đi một lần chương trình mà thôi hơn nữa tin tức sau khi đi ra hắn rất nhanh liền leo lên đi tới Đông Hải thành phố chuyến bay trên máy bay đang lúc Chu Dương lâm vào trầm tư lúc bên hai lại một lần nữa truyền đến một hồi tiểu cô nương tiếng gì gì quay đầu hướng hai vợ chồng liếc mắt nhìn Chu Dương lập tức liền nhíu mày hắn cũng là có hai đứa bé người tự nhiên biết này đối trẻ tuổi vợ chồng bây giờ cảm giác hài tử là nơi nào vấn đề Kỳ Thực các ngươi ngồi xe lừa nàng có thể sẽ thoải mái hơn một điểm nghe được Chu Dương âm thanh Ba Ba Hải Tử quay đầu hướng hắn liếc mắt nhìn liền nói, cũng là không có cách nào, chủ yếu là ngồi xe sợ thời gian không còn kịp rồi. Hải Tử có tiên thiên tính chất trái tim công năng thiếu hụt, chúng ta Cán Giang bên kia bác sĩ đề nghị chúng ta đi Đông Hải bên kia bệnh viện lớn bên trong tìm chuyên gia mau chóng làm giải phẫu. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì. Hai vợ chồng nói chuyện có rõ ràng Cán Giang cậu âm, hẳn là Cán Giang người địa phương đương nhiên, Cán Giang 900 trăm vạn hơn nhân khẩu, tự nhiên cũng không phải ai cũng biết ăn cái này thị ủy bí thư. Liên giống với người bình thường, nếu như không chú ý quan trường mà nói, chỉ sợ sẽ là huyện trưởng đứng tại trước mặt người đều nhận không ra. Bất quá hải tử là tiên tiên trái tim công năng thiếu hụt. Này ngược lại là tương đối khó giải quyết một vấn đề. Mặc dù Tây Giang cũng không thiếu hảo bệnh viện, nhưng mà quốc nhân cũng là như thế, ở trên loại vấn đề này càng có khuynh hướng đi duyên hải thành phố lớn. Bất quá trên tổng thể tôi nói, Tây Giang điều trị thể hệ một khối này cũng là xây dựng kinh tế phương diện một cái so sánh lớn nhược điểm. Những thành phố khác hắn không là rất biết, nhưng mà Cán Giang nếu như muốn tại phương diện nhân tài đưa vào có đột phá trọng đại mà nói, như vậy điều trị liền chắc chắn là một đại vấn đề. hơn nửa năm cán giang thị ủy chính phủ thành phố tiêu phí món tiền khổng lồ đổi mới cán giang bệnh viện nhân dân cùng cán giang đại học y khoa quy thuộc bệnh viện điều kiện phần cứng chính là xuất phát từ loại này cân nhắc bất quá ngay cả như vậy đối mặt gần tới ngàn vạn bảng đại nhân miệng làm như vậy vẫn là hạt cắt trong sa mạc tương lai tại một khối này không thể nghi ngờ hay là muốn dốc hết sức lực bác sĩ kia các người đã hẹn sao đông hải thành phố bệnh viện lớn muốn tìm một chuyên gia cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy còn không có phía trước liên lạc một chút bệnh viện nhưng mà bọn hắn không cho câu trả lời rõ ràng chỉ là để chúng ta mau chóng chạy tới trước tiên làm kiểm tra Tiếp đó lại tìm chuyên gia tiến hành hội trần làm giải phẫu. Gặp người trẻ tuổi lắc đầu, Chu Dương cũng không nhịn được thở dài. Lớn như thế quốc gia, càng là bệnh viện cùng trường học loại này tại nguyên chất quý, người bình thường nghĩ được hưởng thì càng khó. Nói là đi bệnh viện làm kiểm tra, nhưng mà căn cứ hắn biết, có thể giải quyết loại vấn đề này, chuyên gia chắc chắn không phải một ngày hai ngày thì có thể hẹn tốt. Chu Dương lòng chắc gần mặc dù còn không có nghiêm trọng đến tình cảnh gặp người liền rút, nhưng mà tiểu cô nương kia vẻ mặt thống khổ ít nhiều khiến hắn có chút cảm xúc. Lúc này liền cười nói như vậy đi, ta vừa vận tại đông hải điều trị hệ thống có chút quan hệ đợi lát nữa xuống phi cơ ta giúp các ngươi liên lạc một chút xem có thể giúp hay không một đôi tiểu phu thê nghe vậy vội vàng nói cảm ơn bất quá chu dương tự nhiên nhìn ra được bọn hắn đoán chừng cũng không coi là thật thế là lúc này cũng sẽ không nói chuyện lần này đi đông hải thành phố hắn là vừa có công sự cũng có việc tư công sự ngược lại là rất đơn giản chính là thứ bảy đại biểu cán giang thị ủy chính phủ thành phố đến giang loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ tham gia một cái ký tên nghi thức đi qua gần tới nửa năm đàm phán cán giang thành phố điện tử sản nghiệp viên đã chính thức cùng đông hải thành phố giang loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ đã đặt thành ý hướng hợp tác ký hiệp nghị sau đó song phương sẽ ở cán giang điện sinh hoạt tử sản nghiệp viên bên kia thiết lập một cái văn phòng chuyên môn phụ trách đối tiếp song phương hợp tác sự nghi đến nội chuyện riêng lời nói một mặt là an Hiểu khiết muốn hắn trở về xem trong nhà vừa mua phòng nhỏ kia phương án sửa sang một mặt khác là đại học đông hải cho hắn phát tới xây trường 121 trăm tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường ngày thứ mời, trường học trường học đảng ủy ban tử cùng hội cựu sinh viên hy vọng hắn xem như nổi danh đồng học trở về trường tham gia một lần kỷ niệm ngày thành lập trường ngày hoạt động. Vốn là Chu Dương là dự định trực tiếp tự tuyệt, dù sao loại thư mời này cơ hồ hàng năm đều biết cho hắn phát một lần, nhưng mà Chu Dương nơi nào có thời gian đi tham gia loại hoạt động này. Bất quá năm nay vừa vận động tới hắn phải về Đông Hải thành phố giải quyết việc công, cho nên Chu Dương liền tạm thời đáp ứng nhân viên nhà trường mời. Trên thực tế từ tám năm rời đi sân trường đến bây giờ, ngoại trừ ban đầu ở Đông Hải thành phố lúc công tác trở về qua mấy lần, cũng có gần tới hơn 10 năm không có trở lại Đông Đại sân trường ở nơi đó cũng quả thật có chút người cũ chuyện xưa rất lâu cũng không có liên lạc qua. Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường ngày hoạt động, trở về xem cũng không phải chuyện gì giấu. Chương 928 không hiểu ra sao Trần Việt Trưởng, chương 928, không hiểu ra sao Trần Việt Trưởng, có thể đích thật là quá mức mệt mỏi, cho nên cho dù là tại tương đối mà nói tương đối viên náo trong buồng phi cơ, Chu Dương vẫn mơ mơ màng màng ngủ gật, chờ hắn lấy lại tinh thần máy bay cũng sắp rơi xuống đất. nửa giờ sau Đông Hải sân bay quốc tế xuất trạm trong đại sảnh lãnh đạo vậy bọn hắn an bài thế nào? Kỳ thực với lúc xuống máy bay Chu Dương liền đã một lần nữa mở ra điện thoại, không ngoài sở liệu hai bộ trên điện thoại di động cơ hồ toàn bộ chất đầy điện thoại chưa nhận cùng tin tức chưa đọc, giống nguyện thành thành phố thị trưởng Đàm Siêu Nhiên. Hoặc Du Bắc Thị ủy phó Bí thư Thôi Dương cùng Mạc Hà tiết kiệm thường vụ Phó tỉnh trưởng Chu Quốc Khánh loại này am hiểu sâu cơ chế quy tắc người, đương nhiên biết một cái bất mãn 40 mươi tròn tuổi thường vụ Phó tỉnh trưởng ý vị như thế nào. Càng hiểu rõ Chu Dương cái kia nhìn như không đáng chú ý, nhưng là lại mang theo bên trong chữ đầu Phó tổ trưởng có như thế nào năng lượng. Mà đối với Hoàng Giang cùng Đông Hải thành phố cái kia một đám cố nhân, hoặc cũng không tại bên trong thể chế bằng hữu tới nói, chỉ là đơn thuần mà biết Chu Bí thư lại lên trước. Cho nên mặc kệ hiểu rõ tình hình hay không, máy ảnh giờ S nhìn thấy cái này hai đầu thông báo người quen, trên cơ bản đều cho Chu Dương phát chúc mừng tin tức. bất quá người còn tại sân bay, chu dương trong thời gian ngắn cũng không biện pháp từng cái xem xét, chỉ có thể lựa chọn một chút tin tức trọng yếu hồi phục đi qua đợi đến bên thai nghe được thư ký hoàng vân quý âm thanh, lại theo hoàng vân quý chỉ phương hướng nhìn sang, lúc này mới nhớ lại vừa mới ở trên máy bay nói muốn giúp một đôi kia tiểu phu thê liên hệ bệnh viện sự tỉnh suýt nữa quên mất việc này, may mà tiểu hoàng ngươi nhắc nhở ta, hai người các ngươi đi trước giúp người nói một chút đồ vật, ta tới gọi điện thoại. trong đại sảnh, nghe được chu dương phân phó, hoàng vân quý cùng Sài văn tiến lập tức liền đi qua đem nhân thủ bên trong dương hành lý cùng túi sách tiếp nhận đi. một đôi tiểu phu thê cũng là vội vàng nói cảm ơn trên mặt còn có chút tiếp đối này làm sao có ý tốt cảm tạ thật cảm ơn đại ca nếu là khó khăn liền muốn sao chúng ta liền không làm phiền ngại mặc dù không biết vì cái gì chu dương muốn giúp bọn hắn bất quá ba ba hải tử vẫn còn có chút nhãn lực độc đáo nhất là từ từ hoàng vân quý cùng xài văn tiến đối đại trên thái độ chu dương bao nhiêu có thể đoán được trước mắt đeo kính dâm cái này một vị thân phận cũng không đơn giản không việc gì không phải cái đại sự gì hai người các ngươi đầu tiên chờ chút đã chu dương ngược lại là chân tâm thật ý muốn giúp cái này một đôi tiểu phu thê hai cái thanh niên thật xa từ cán giang chạy đến đông hải tới nếu là trong đông hải bệnh viện lớn chuyên gia thật sự dễ tìm như vậy mà nói liền sẽ không có quan hệ nhiều như vậy nhà đương nhiên chủ yếu vẫn là xem ở cái kia tiểu cô nương phân thượng nói xong chu dương lập tức liền cầm lên điện thoại bấm đông hải thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng phương diễm lâm điện thoại cái này phương bộ trưởng bây giờ tại bộ tổ chức chủ quản chính là khoa học giáo dục văn hóa và y y tế hệ thống đảng tổ bộ môn trong bệnh viện tìm người loại chuyện này đương nhiên còn phải hắn tới xử lý mới nhanh nhất rất nhanh điện thoại sau khi tiếp thông Phương Diễm Lâm rõ ràng cũng là thấy được trung tổ bên kia tin tức, lập tức liền cùng Chu Dương chúc mừng Lão Vương. Ta chỗ này còn có chuyện liền không cùng ngươi nhiều lời, gọi điện thoại cho ngươi chủ yếu là có chuyện như vậy. Nói xong Chu Dương giới thiệu tình huống. Nghe xong là chuyện như vậy, Phương Diễm Lâm lập mã liền đáp ứng xuống liên hệ Đông Hải Giao Thông Đại học quy thuộc Tế Dân Bệnh viện bên kia lãnh đạo vậy được. Chuyện này liền giao cho ngươi, ta xem tiểu cô nương bệnh tình vẫn tương đối khẩn cấp, ngươi mau sớm giúp ta an bài tốt, đợi ngày mai giúp xong ta lại đi bệnh viện xem. Nói xong Chu Dương liền cúp điện thoại. Trên thực tế, Chu Dương gọi điện thoại thời điểm. bên cạnh thân một đôi kia tiểu phu thê biểu tình trên mặt cũng nhìn ra được có chút thất vọng chỉ sợ chu dương trong điện thoại tìm người giúp không được gì gặp chu dương cất điện thoại di động lập tức liền hướng hắn nhìn lại sự tình đã liên lạc xong dạng này tiểu xài ngươi bây giờ liền kêu cái xe đợi lát nữa đưa bọn hắn đi đông hải giao thông đại học quy thuộc tế dân bệnh viện bên kia tìm trần bình an trần viện trưởng tìm được trần viện trưởng sau đó ngươi liền báo phương bộ trưởng tên đem người thu xếp tốt sau đó ngươi trở lại nhà ta tại cái gì địa phương người biết ta nghe vậy sài văn tiến gật đầu một cái năm ngoái chu dương vừa mới đảm nhiệm phó tỉnh trưởng thời điểm Hắn liền lái xe đưa Chu Dương tới Đông Hải bên này ở qua mấy ngày, tự nhiên không tính lạ lắm. Gặp Chu Dương vậy mà thật sự sắp xếp xong xuôi mọi chuyện cần thiết, hơn nữa tìm đúng lúc là lúc trước bọn hắn điều tra Đông Hải thành phố bên này, bệnh tim khám và chữa bệnh tốt nhất thế dân bệnh viện, trong lúc nhất thời hai vợ chồng cũng là nói cảm ơn liên tục đại ca, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngài khỏe. "Tốt, cũng là cán ra người tới, những thứ này lời khách khí thì không cần nói, ta để cho cái này tiểu xài trước đưa các ngươi đi, nếu có cái gì cần các ngươi trực tiếp nói với hắn." "Tiểu Hoàng, ngươi thêm một chút vợ chồng bọn họ hai cái phương thức liên lạc." Nói xong Chu Dương bên này vừa vẫn có điện thoại đi vào, là An Hiểu Khiết đánh tới, đánh giá là gặp người nửa ngày đều không ra ngoài có chút gấp. Thừa dịp Chu Dương nghe điện thoại công phu, Hoàng Vân Quý cùng kia đối tiểu phu thê trao đổi một chút phương thức liên lạc, lại hỏi hỏi hai người chi tiết tình huống. Chu bí thư là đại lãnh đạo tự nhiên không có khả năng làm loại chuyện này. Hoàng Vân Quý là lãnh đạo thư ký, suy nghĩ thận trọng một điểm đem tình huống hỏi rõ ràng tóm lại thì sẽ không làm lỗi. Một lát sau, Chu Dương cùng An Hiểu Khiết đánh hào điện thoại. Hoàng Vân Quý bên này cũng xử lý tốt. Thế là Chu Dương lại dặn dò hai câu, lúc này mới mang theo Hoàng Vân Quý trước tiên ra sân bay xuất trạm đại sánh. tìm được an hiệu khiết sau đó đội thành hoàng vân quý lái xe chờ xe chạy chu dương lúc này mới giải thích một chút vừa rồi đụng tới sự tình tiên thiên tinh chất trái tim công năng thiếu hụt cái kia bệnh này vẫn rất phiền phước chu dương gật đầu một cái chính xác không phải cái gì vấn đề nhỏ thật muốn bằng một đôi kia tiểu phu thê cùng một con ruồi không đầu tựa như đi bệnh viện tìm người bệnh cố nhiên là có thể nhìn nhưng mà phải tốn bao nhiêu thời gian liền không nói được rồi hai cái người trưởng thành cũng không quan trọng chính là tiểu cô nương 89 chín phần mười chịu lấy tội bí thư ta vừa mới hỏi một chút vợ chồng bọn họ hai nam gọi thái trong hội là cán giang đại học bách khoa điện tử khoa học học viện năm nay vừa mới dẫn vào phó giáo sư vợ hắn cứ gọi từ văn tuệ là đại học bách khoa phụ đạo viên trong xe chu dương nghe vậy cũng không nói cái gì cái này một đôi tiểu phu thê tại trong cán giang thành phố chắc chắn coi là sinh giai tầng bất quá trong mắt hắn chính xác chính là một đôi thông thường tiểu phu thê mà đổi thành một bên sài văn tiến dựa theo chu dương phân phó gọi tay lái hai người đưa đến tế dân bệnh viện dọc theo đường đi thái trong hội cùng từ văn tuệ cả mắt đều là thần sắc lo lắng cũng không hỏi nhiều cái gì Sau khi hai người đi theo Sải Văn Tiến một đường tiến vào bệnh viện, cũng không có đi đăng ký, mà là trực tiếp tìm được bệnh viện sân khấu trực ban người hỏi viện trưởng văn phòng ở nơi nào thời điểm, lập tức cũng cùng nhau ngây ngẩn cả người tìm chúng ta Trần viện trưởng. Ngài là xem bệnh vẫn có những thứ khác sự tình gì? Chúng ta viện trưởng cũng không phải nói muốn gặp liền muốn gặp nha. Chủ nhiệm, mấy người này trực tiếp muốn tìm Trần viện trưởng, ngươi nhìn việc này làm sao làm? Nói xong sân khấu tiểu cô nương cũng là gương mặt cử chỉ lên rổ. Trong bệnh viện mỗi ngày đụng tới bệnh hoạn cùng gia thuộc ngàn ngàn vạn, vạn muôn hình muôn vẻ người đều có đây vẫn là lần đầu đụng tới trực tiếp muốn tìm bệnh viện Trần viện trưởng. Bất quá gặp Sài Văn Tiến một ngụm liền kêu ra Trần Viện trưởng tên, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không giống là loại kia tìm phiền thoái, không thể làm gì khác hơn là quay đầu hỏi bên cạnh thân một cái lớn tuổi đồng sự. Gặp Sài Văn Tiến bị người kẹt tại nơi đó, thái trong hội cùng Từ Văn Tuệ cũng là gương mặt mở mịt luôn cũng sài ca, hoặc là chúng ta vẫn là đi bình thường treo khám gấp a. Chính là, hoặc là các ngươi vẫn là đi trước treo hảo a, ai cũng giống như các ngươi trực tiếp tìm viện trưởng, vậy chúng ta còn không lộn xộn đi. Sân khấu tiểu cô nương kia ngược lại là tốt tính. Sài Văn Tiến một mực đi theo lãnh đạo, đối với loại chuyện này tự nhiên cũng quen thuộc, biết tiểu cô nương này chắc chắn không giải quyết được vấn đề. Hắn ngược lại là không nói gì, chỉ là cùng bên cạnh trực ban cái vị kia chủ nhiệm túi đầu nói hai câu vị kia chủ nhiệm mặc dù có chút bán tín bán nghi, bất quá vẫn là bấm viện trưởng văn phòng điện thoại. Nhưng mà điện thoại vừa mới kết nối, điện thoại trên tay liền bị Sải Văn Tiến tiếp tới. Chủ nhiệm vừa muốn nói cái gì, bên hai lập tức liền nghe được Sải Văn Tiến âm thanh ngoài khỏe, "Trần viện trưởng, ta là Phương bộ trưởng bên kia vừa mới cùng ngài liên lạc qua Sải Văn Tiến." Thế là một lát sau, ngay tại sân khấu mấy người vô cùng ngạc nhiên vẻ mặt, cửa phòng khách bên ngoài đột nhiên liền đội vã chạy tới hai người. Cầm đầu thình lình lại là tế dân bệnh viện viện trưởng Trần Minh An. mấy người lúc này liền một mặt giật mình liếc nhau một cái, nơi nào vẫn không rõ buổi tối hôm nay thật đúng là đụng tới lợi hại nhân vật. thế mà một chiếc điện thoại liền đem trần viện trưởng cho kêu tới. trên thực tế bọn hắn làm sao biết? lúc này vị này trần viện trưởng cũng là không hiểu ra sao. vừa rồi phương diễm lâm điện thoại tới đột nhiên, cũng không nói tinh tưởng rốt cuộc là ai tới bệnh viện bên này, nói chỉ là câu lão lãnh đạo. nhưng mà trần bình an cũng đoán được, thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng lão lãnh đạo, có thể là người bình thường sao?